tây r trạch, ư c Bạch có hạ, thần vậy thần một một vương mẫu hơi ngửa đầu con mắt chăm chú đuổi theo c h ấ n nguyên tử biểu diễn các loại phù văn cùng thần thông biểu thị huynh trưởng giảng quả thật tu hành cực kỳ lý như có thể mượn này đem tự thân đối với âm dương pháp tắc lĩnh ngộ thông h i ể u đạo lý lại thêm huynh trưởng trợ giúp chuyển hóa đại đạo nguyên lực đột phá thành thánh liền lại thêm mấy phần tự tin nữ hoa nương nương xếp bằng trên mặt đất hai tay kết ra kỳ dị ấn pháp cùng trong hư không trấn nguyên tử diễn dịch đại đạo pháp tắc hô ứng lẫn nhau trong đầu của nàng không ngừng hiện ra sáng thế thời gian loại loại cảnh tượng những dùng k ê u bùn đất đắp nặn sinh linh nháy mắt cùng giờ k h ắ c này nộ ra sinh mệnh pháp tắc từ từ phù hợp nguyên lai sinh mệnh huyền bí lại t à n g ở như vậy nhỏ bé cùng to lớn trong đó nữ hoa nương nương nhẹ dọn n ỉ non một đạo linh quang trong lòng nàng tỏa sáng đối với thành thánh con đường c à n g nộ càng thêm rõ ràng v õ n g thư cùng thường hy tỉ mội quanh thân tản ra nhu h ò a n g nguyệt quang cùng chấn nguyên tử giảng thái âm pháp tắc lẫn nhau giao hòa các nàng vốn là cùng thái âm tinh chặt chẽ liên kết giờ khác này tại chấn nguyên tử g i n g dài hạn đối với thái âm chi lực vận dụng có nhận thức hoàn toàn mới tỉ, tỉ. như có thể đem thái âm chi lực cô động đến đây có lẽ có thể mở ra một mảnh độc thuộc về của chúng ta thái âm thần vực đến lúc đó tỉ m ộ i chúng ta tu vi có lẽ còn có thể tiến thêm một bước thường hy thấp giọng nói với vọng thư vọng thư hơi gật đầu t r ắ n g non trên mặt lộ ra một vệ tự tin tiêu d u n g bích hà nguyên quân nắm chặt bên hông b ộ i kiếm theo chấn nguyên tử đối với kiếm đạo pháp tắc trình bày nàng phảng phất thấy được một cái mới tinh kiếm đạo con đường tu hành lấy thiên địa vì là kiếm lấy pháp tắc vì là nhận như vậy phương có thể kiếm phá cả thôn nàng tự lẩm bẩm một luồng bén nhọn kiếm đạo pháp tắc từ trên người nàng tạt ra không khí c u n g quanh đều bị cắt chém được từng t bên cạnh nữ tiên nhóm cảm nhận được này cố kiếm đạo phát tắc dồn dập căng tới thán phục ánh mắt thanh nữ chung quanh hàn ý càng nồng nặc tại c h ấ n nguyên tử giảng giải băng tuyết phát tắc thời gian nàng phảng phất cùng trong thiên địa băng tuyết lực lượng tạo lập được càng sâu tầng thứ liên hệ nàng nhẹ dương tay ngọc một đ o á dịch thấu trong suốt băng liên tại nàng lòng bàn tay chậm rãi tỏa sáng băng liên bên trên phủ văn lấp lóe ẩn chứa mạnh mẽ phát tắc lực lượng không nghĩ tới băng tuyết lực lượng càng có thể như vậy thiên biến văn hóa diệu dụng vô cùng thanh nữ trong mắt lập lõe vẻ vui mừng bách hoa tiên tử xung quanh năm màu cánh hoa bay lượn được càng thêm vui vẻ. như n có thể thành công bắt quái chi đạo chắc chắn càng thêm hoàn thiện đối với thiên địa vạn vật diễn biến dự đoán cũng đem càng thêm tinh chuẩn hồng c vẫn như là một mặt thật thà thiếu dung nghe được say sương ngân lành tuy rằng hắn tại một số pháp tắc lĩnh nộ trên hơi chút trì đ ộ t nhưng c h ấ n nguyên tử giảng đạo mỗi một chữ đều dường như trời hạ n gặp mưa làm dịu nội tâm của hắn kha kha đạo tôn giảng được thật tốt ta hồng vân tuy rằng đần một chút nhưng nghe nhiều mấy lần tổng có thể nộ đến gì đó hồng vân gãi gãi đầu tiếp tục một cách hết sắc chăm chú mà lắng nghe tiên cung rất nhiều nữ tiên nhóm có nhắm mắt chầm tư có ở trong hư không khoa tay lĩnh nộ g được thần thông yếu lĩnh mỗi người đều ở đây t r à n g giảng đạo bên trong thu hoạch khá dồi dào ly hận cung bầu trời đạo vẫn như nước thủy triều hào quang phân tán phảng phất một hồi tu hành thị n h y ế n đang tiến hành mà mỗi một vị người tham dự đều tại trong tràng thị n h y ế n này hấp thu vô tận chất dinh dưỡng hướng về cảnh giới càng cao hơn bước vào trấn nguyên tử nhìn đám người chìm đắm tại l ĩ n h nộ bên trong hơi gật đầu lần này g i ả n g đạo xem ra tiên cung chúng tiên đều thu hoạch khá dồi dào thật lớn tăng lên tu vi của các nàng thực lực cũng không tính là lãng phí hắn này một phần tâm ý t ử vi tinh tiên đình đế cung bên trong bầu không khí nghiêm nghị được phảng phất có thể đem không khí đóng băng yêu hoàng đế tuấn đông hoàng thái nhất côn bằng cùng bạch t r ạ c cùng tụ tập ở đây lúc trước cùng vu tộc đại chiến mặc dù đã hạ màn kết thúc nhưng cái kia nặng nề g h bóng mở nhưng như mây đen giống như trước sau bao phụ tại yêu tộc tiên đình bên trên hơn nữa đã trải qua chuyện lúc trước biết được c h ấ n nguyên đạo tôn khủng bố phía sau đế tuấn bọn họ liền cũng không dám nữa có ý đồ với tiên cung dù sao thật sự là không t r e o trọng nổi bất quá không cách nào thu phục tiên cung thế lực vậy bọn họ không chỉ có không cách nào làm chủ ba mươi ba trọng tiên càng là không cách nào thu phục tiên cung một đám nữ tiên do đó tập hợp cùng bố trí chu thiên tinh đấu đại chiến cần ba trăm sáu mươi vị đại la cực giả mà lúc trước cùng vô tộc một phen đại chiến để cho bọn họ trước tiên công đại la cường giả số lượng tiến một bước giảm thiểu bây giờ vẹn vẹn bất quá hai trăm ba mươi nhiều vị nghĩ muốn tập hợp cùng ba trăm sáu mươi vị đại la cường giả độ khó lại tiến một bước gia tăng nhưng nếu như không thể mau chóng tập hợp đủ càng nhiều hơn đại la cường giả do đó bố trí xuống càng mạnh chu thiên tinh đấu đại trận đến lúc đó nếu như v u tộc lại lần nữa đột kích đến lúc đó nếu như đạo tổ không ra tay chỉ sợ bọn họ yêu tộc cũng sẽ lại lần nữa nguy hiểm hơn nữa đợi đến mấy trăm ngàn năm phía sau triệu năm kỳ hạn đến nơi vô tộc sẽ không bao giờ tiếp tục lo lắng khi đó chính là yêu tộc chân chính lớn nhất nguy cơ cũng bởi vậy loại, loại bây giờ yêu tộc thiên đình tuy rằng nhìn thấy được như cũ đình thịnh nhưng mà tình cảnh thực tế đã càng ngày càng khó khăn nhất định phải bức thiết tìm kiếm mới đường ra nhất định phải mau chóng thu phục càng nhiều trong hồng hoang tán tu đại la cừng giả nhưng phương thức như thế ngắn hạn bên trong h i ệ n nhiên rất khó gặp đến hiệu quả nhất định phải tìm kiếm mới đường ra mới được đế tuấn thân mang hoa lệ đế bảo đầu đội tử kim c n miệng vẻ mặt lạnh lùng trong ánh mắt lộ ra sầu lo cùng không c a m l ò n g hắn chắp hai tay sau lưng tại đại điện bên trong đi qua đi lại mỗi một bước đều tựa như đạp tại mọi người đầu quả tim trên đông hoàng thái nhất ngồi ở một bên Mày, trong tay vớt vớt đông hoàng trung này một cái vô thượng trí bảo giờ khắc này cũng không có thể để tâm tình của hắn ung dung côn bằng nhưng là nghiêng người dựa vào tại cột cung điện bên hẹp dài trong con ngươi lập l ò ư u quang thỉnh thoảng liếc qua nhìn một chút đám người bây giờ thế cục này càng khó khăn đế tuấn rốt cục dừng bước lại thở dài một tiếng phá vỡ trầm mặc tiên cung c ó chấn nguyên đạo tôn tọa c h ấ n chúng ta căn bản không cách nào chấm mút không cách nào tập hợp cùng chu thiên tinh đấu đại trận cần cừng i ả một khi vu tộc lại đến chúng ta nên làm thế nào cho phải tiếng nói của hắn thấp trầm mà trầm trọng tràn đầy bất đắc gì cùng lo lắng đông hoàng thá đem đông hoàng trung tần g tần g một thả phát sinh một tiếng vang thật lớn thử cái kia vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận s á t thực vướng tay chân có thể ta yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận cũng không phải ăn chay bọn họ muốn là thật dám to gan lại lần nữa đến đây chẳng qua liều cái lưỡng bại cậu thương nếu có thể mời chào đến càng nhiều hơn tán tu đại la cường giả đến thời điểm ta chu thiên tinh đấu đại trận uy năng tất nhiên có thể t ă n g vọng đến thời điểm vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận sẽ không lại có chút uy hiếp côn bằng hơi ngồi dậy cười c à n nói lấy chúng ta thực lực hôm nay nghị muốn tại trong thời gian ngắn bên trong thu phục đầy đủ tán tu đ nhất định phải được khác tìm ra đường đúng lúc này bạch trạch do dự một chút chắp tay nói ra bậy hạ thần có lẽ có một biện pháp có thể giải quyết ta yêu tộc thiên đình bây giờ không cảnh đế tuấn nghe nói trong mắt nhất thời sáng vội vã tiến lên vài bước cấp thiết nói ái khanh có biện pháp gì mau nói đi bạch trạch lại thoáng do dự một chút c h ậ m d ã i nói ra trước đây tử tiêu ba giảng thời gian đạo tổ có nói hồng nông tử khí chính là thành thánh nền móng nếu như là có hồng nông tử khí liền có thể thành tựu thánh nhân chi vị t lời vừa nói ra đế tuấn đông hoàng thái nhất cùng côn bằng tam đại yêu tộc đỉnh cấp đại năng hô hấp nháy mắt r ồ n rợp trong ánh mắt của bọn họ đầu tiên là s ẹ t qua vẻ khiếp sợ tiếp theo chính là khó có thể ứ c chế hưng phấn cùng khát vọng tuy rằng trước đây đạo tổ truyền xuống chém tam thi chi đạo nhưng khi đó trải qua chấn nguyên đạo tôn giảng đạo phía sau bọn họ đều biết chém tam thi chi đạo tai hại trải qua như thế nhiều vạn năm xác minh bọn họ cũng được chứng minh đồng thời minh bạch chứng đạo gian nan nhưng nếu là có hồng nông tử khí giúp đỡ tất nhiên có thể để cho bọn họ chứng đạo tỷ lệ đạt được thật lớn tăng lên dù sao trước đây đạo tổ cũng đã có nói hồng nông tử khí nhưng là thành thánh nền móng được thậm chí có thể trở thành thiên định thanh nhân mà lúc này đối với bạch trạch đề nghị đối mặt thành thánh mê hoặc để yêu hoàng đế tuấn đông hoàng thái nhất côn bằng bọn họ triệt để động lòng dù sao bọn họ bây giờ làm hết thảy bất luận là thành lập thiên đình vẫn là tranh bá hưng hoang hết thảy mục đích chẳng lẽ vẹn vẹn vẹn vẹn là vì là quyền thế vì là cái kia vô thượng địa vị dĩ nhiên không phải loại này loại đều bất quá là bổ sung thêm thôi bọn họ chủ yếu nhất vẫn là lấy chứng đạo làm mục đích dù sao trước đây tiên thiên tam tộc nghĩ muốn nhất thống hưng hoang, hoang cũng là vì gom lại khí vận do đó khí vận thành đạo nay chứng minh rồi khí vận thành đạo phương thức là có thể làm nhưng đồng dạng cũng là cực kỳ chật vật dù sao trong hồng hoang cường giả số lượng biết bao nhiêu nghĩ muốn tại thành đạo trước nhất thống hồng hoang độ khó có thể tưởng tượng được bất luận là đại tường long phượng kỳ lân tam tộc vẫn là ma tổ la hầu tất cả đều thất bại bọn họ yêu tộc thiên đình nghĩ muốn nhất thống hồng hoang cũng đồng dạng mười phần gian nan thậm chí hy vọng càng thêm mong manh mà bây giờ hồng nông chi khí mê hoặc tựa hồ so với gom lại hồng hoang vô tận khí vẫn tới càng thêm thực tại càng thêm có sức hấp dẫn đông hoàng thái nhất càng là kích động được nắm chặt nắm đấm nếu như là huynh trưởng có thể thu được, được hồng nông tự khí chứng đạo thành thánh ta Côn b tây vương mẫu đạo tôn cùng nữ hoa trong tay cũng đều có một đạo nhưng các tội đạo tôn không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết bạch trạch khẽ mịp cười định liệu trước kiến nghị nói bậy hạ nói rất có lý mấy vị này tồn tại hồng mông tử khí tự nhiên khó có thể cướp giật thần cũng không phải kiến nghị ra tay với bọn họ nhưng bệ hạ không nên quên tây phương tiếp dẫn đạo nhân trước đây tại trong tử tiêu cung đồng dạng thu được một đạo hồng mông tử khí đế tuấn hơi xứng sở lập tức trong mắt s ẹ t qua một tia kinh hỷ bạch trạch tiếp tục nói ra tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân tuy là hồng hoang đình cấp đại năng nhưng so với tam thanh đối phó bọn họ cần phải dễ dàng rất nhiều chúng ta cướp giật đến hồng mông tử khí sát xuất cũng chắc chắn càng cao hơn đế tuấn cao hứng liên tục gật đầu không sai không sai tiếp dẫn đạo nhân trong tay hồng mông tử khí xác thực càng thêm dễ dàng cất g i ả n c chúng ta thiên đình nhất định phải dứt khoát ra tay nhân lúc bây giờ vu tộc vừa lùi khoảng cách triệu năm kỳ hạn rất xa mau chóng cướp giật tiếp dẫn đạo nhân trong tay hồng mông tử khí đông hoàng thái nhất cũng đứng lên thân lớn tiếng nói ra việc này không thể sai sót nhất định phải an bài chú đáo côn bằng thì lại âm chắc chắc c ư ờ i nói t h ử tiếp dẫn đạo nhân lần này nhìn ngươi làm sao bảo vệ cái k i a hồng mông tử khí chương hai trăm u ố n chứng đạo mười tám đạo hồng mông tử khí hôn đội linh bảo nguyền rủa tế đàn chương hai trăm bốn chứng đạo mười tám đạo hồng mông tử khí hôn đội linh bảo nguyền rủa tế đàn ba mươi ba trọng tiên ly hận t ư ờ n g quang thụy x ư ơ n g dường như như thực chất bao phủ tiên nhạc xa xôi hệt như tự hỗn độn nơi sâu xa chuyển đến quanh quẩn ở mảnh này siêu p h à m c h i cảnh trấn nguyên tử ngồi ngay ngắn ở một tòa từ thuần túy bạch ngọc đúc thành trên đài cao quanh thân tản ra nhu hòa mà thánh khiết hào quang đúng như hỗn độn mới mở thời gian vẹn kia trí thuần ánh sáng chiếu sáng mảnh này vị trí bí ẩn dưới đài tiên cung một đám nữ tiên hoặc lẳng lặng ngồi trên mặt đất hoặc thản nhiên trôi nổi giữa không trung đều chìm đắm tại trấn nguyên tử cái kia ẩn chứa vô tận đại đạo trí lý giảng đạo bên trong như si mê như say s và năm dĩ nhiên vội vã năm nhiên mà dĩ qua. trấn nguyên, nhưng nhưng nguyên tử hơi giơ tay hắn ánh mắt ôn hòa hệt như xuân ngày nắng ấm nhẹ nhàng đảo qua đám người sau đó nhẹ giọng nói ra vạn năm kỳ hạn đã tới giảng đạo liền chấm dứt ở đây đi các người riêng phần mình l g ừ n g lại cực kỳ củng cố lần này được mà âm thanh này bên trong phảng phất t ẩ n chứa một loại không tên lực lượng thẳng tắp xuyên thấu mọi người sâu trong linh hồn làm các nàng tâm thần chấn động chúng nữ tiên như vừa tỉnh giấc chiêm bao dồn dập đứng dậy động tác chỉnh tề như một hướng về c h ấ n nguyên tử dịu dàng hạ bái hiện lộ hết cung kính hình thái đa tạ đạo tôn giảng đạo ân âm thanh tụ hợp lại một nơi như tự nhiên cùng tê ơ vang vọng toàn bộ ly hờ tiên sau đó các nàng mang theo lòng tràn đầy thu hoạch cùng sùng kính chậm rãi xoay người đúng như đầy trời tiền tử quý vị diễn phần mình hướng về chính mình tiền cung lòng l á n như mộng như ảo đẹp không sao tả xiết mà những trong ngày thường k i a bi trấn hồng hoang đại n ă n g nữ tiên bao quát phục hy cùng hồng vân trở giờ khác này cũng vẻ mặt trịnh trọng hướng về trấn nguyên tử hành lễ cáo tử mà hậu thân hình lấp lóe nháy mắt biến mất tại phía chân trời đi tìm một chỗ yên t ĩ n h nơi bế quan củng cố tu vi để tại đại đạo đường tiến thêm một bước lúc này tiên điện bên trong chỉ có tây vương mẫu cùng nữ hoa nhưng đứng lặng yên tây vương mẫu thân mang năm màu phượng bảo phượng bào trên phượng hoàng sinh động như thật như muốn đập cánh bay cao đầu đội phượng quan mắt phượng b n tỉnh khoe miệng ngậm lấy một vệt cười yếu ớt cả người tản ra một loại ung dung hoa quý lại khí chất siêu nữ hoa thì lại một bộ tố trắng quần dài tóc đen bông u xuống vai không thi phấn trang điểm nhưng đẹp như thiên tiên đạo đôi mắt đẹp hiện lộ hết linh động cùng thông minh khí chất không linh hệ t như tiên tử giáng trần phản phất cùng này thiên địa hòa hợp một thể trấn nguyên tử nhìn về phía các nàng hai người trong mắt một tia vẻ hài lòng x t qua nói ra để hai người ngươi lưu lại chính là muốn cùng các ngươi nói một chút tiếp theo các ngươi chứng đạo công việc này vạn năm giảng đạo hạ xuống các ngươi cần phải cũng thu hoạch khá dồi dào tiếp theo cũng có thể chuẩn bị chứng đạo tây vương mẫu bức liên tục nhẹ di khoản đến trấn nguyên tử trước người thân mật gọi nói huynh trưởng này vạn năm nhận được huynh trưởng dốc lòng giảng đ Quá trấn nguyên, nguyên, nguyên tử hơi gật đầu nhìn về phía nữ hoa nói ra nữ hoa em gái nếu tạo hóa pháp tắc đã tìm hiểu viên mãn như vậy liền có thể bắt tay chuẩn bị mở nhân tộc đây là vô lượng công đức v i ệ c đến lúc đó mượn hỗn độn cản k h ô n tạo hóa đỉnh chuyển hóa công đức vì là đại đạo nguyên lực lại có hoàn mỹ hồng mông tử khí giúp đỡ đột phá thánh nhân cảnh giới liền ở trong tầm tay nữ hoa cười gật gật đầu đối với đột phá đến thánh nhân cảnh giới nàng có thể là đồng dạng mong đợi đã lâu n ữ khí tràn ngập quyết tâm nói ra huynh trưởng yên tâm nữ hoa định không phụ kỳ vọng nhất định khai sáng nhân tộc chứng đạo thành thánh không phụ huynh trưởng kỳ vọng trấn nguyên tử lại đưa mắt nhìn sang tây vương mẫu nói ra thái chân n u y ê tử ngươi những năm này tích lũy công đức tại hỗi bây giờ lại đột phá đến rồi h u n nguyên kim tiên viên mãn cảnh giới lại có hoàn mỹ cấp hồng nông t ử khí thành cựu thánh nhân c h i vị cũng không phải là việc khó tiếp theo có thể bế quan thử tiến hành đột phá trên thực tế tây vương mẫu tự t h ầ n ở đây trước nhiều lần mưu tính bên trong từ lâu tích lũy đầy đủ công đức nếu không phải là trấn nguyên tử để không cần trực tiếp hấp thu này chút công đức lực lượng e sợ tây vương mẫu đã sớm công đức thành thánh mà bây giờ này chút công đức lực lượng đã tại trấn nguyên tử sử dụng hỗn độn càn không tạo hóa đỉnh trợ giúp bên liên giới chuyển hóa thành đại đạo nguyên lực tại dựa vào hoàn mỹ cấp hồng nông từ khí giút đỡ tin tưởng tây vương mẫu rất hơn nữa đây cũng không phải là công đức thành thánh mà là dựa vào đại pháp lực cường hành đánh vỡ thiên đạo giàn buộc lấy pháp lực chứng đạo thành thánh thậm chí mặc dù không có hồng mông tử khí dựa vào trường đủ to lớn đại đạo nguyên lực cũng đồng d ạ n g có thể lấy pháp lực chứng đạo bất quá như vậy chứng được thì còn lại là nhân đạo thánh nhân mà không phải nắm giữ thiên đạo quyền bính thiên đạo thánh nhân cùng nguyên bản vận mệnh trong quỹ tích hậu thổ nương nương dựa vào đại đạo công đức chứng được địa đạo thánh nhân tương tự mà thêm vào hệ thống khen thưởng hoàn bị cấp hồng mông tử khí giúp đỡ liền có thể thu được thiên đạo thánh nhân quả vị nơi làm việc bộ phận thiên đạo quyền bính nhưng cũng sẽ không bởi vậy bị thiên đạo giàn g buộc cái này cùng hồng hoang thế giới bản thân hồng mông chi khí lại hơi không giống tây vương mẫu trong lòng một trận d â n trào những năm này cùng c h ấ n nguyên tử lẫn nhau nâng đỡ càng nhiều hơn vẫn là c h ấ n nguyên tử giúp đỡ với nàng được sự giúp đỡ của hắn rốt cuộc thấy được thành tựu thánh nhân ánh sáng lúc g i ạ n g đông mặc dù cùng tây vương mẫu tâm tính lúc này cũng không khỏi cảm thấy có chút kích động nói ra định sẽ không để huynh trường thất vọng c h ấ n nguyên tử mỉm cười nói ra lấy ngươi bây giờ tích lũy đại đạo nguyên lực mặc dù không hồng mông tử khí cũng có thể lấy pháp lực chứng đạo bất quá thành chính là nhân đạo thánh nhân nhưng bây giờ ng không chỉ có chứng đạo càng thêm dễ dàng thành tựu thiên đạo thánh nhân tri vị cũng có thể chấp trưởng bộ phận thiên đạo quyền bính vẫn có thể hưởng thụ nhân đạo thánh nhân tiêu dao hơn nữa lấy thực lực bản thân mà nói cũng muốn vượt xa công đức thánh nhân dù sao cái này cũng là thuộc về lấy lực chứng đạo một loại phương thức tây vương mẫu đôi mắt đẹp lưu truyền trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng nàng nhẹ nhàng kéo lại trấn nguyên tử cánh tay ôn nu nói huynh trưởng có người ở bên giúp đỡ chỉ dẫn ta nếu như còn chưa thể thành thánh vậy thì rất xin lỗi h u y n trưởng đối với ta vô số trợ giút chờ ta chứng được thánh nhân tri vị cùng h u y n trưởng dắt tay tất nhiên có thể để thiên cùng, để hùng hoang, càng thêm nữ hoa tại một bên nhìn tình cảnh này trên mặt hiện ra từ trong thâm tâm ý cười nói ra huynh trưởng cùng thái chân tỷ tỷ phu thê tình thâm quả thật chúng ta tấm gương chờ tiểu mội khai sáng nhân tộc thành công chứng được thánh nhân sau cũng trông mong có thể như huynh trị cả tỷ như vậy vì là t h i ê n c u n g vì là hồng hoang lưu được càng nhiều phúc chỉ tây vương mẫu cùng nữ hoa bước liên tục nhẹ di chậm rãi ly khai ly hà thiên mà tại bọn họ ly khai không lâu phía sau c h ấ n nguyên tử trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp lanh lảnh mà thanh em dễ nghe chính là cái kia đã lâu gợi ý của hệ thống ông k e n chúc mừng ký chủ giảng đạo văn năm phát động tùy cơ khen thưởng k e n chúc mừng ký chủ thu được hoàn mỹ hồng nông tử khí m ộ ư ơ i tám đạo k e n chúc mừng ký chủ thu được đỉnh cấp hôn nguyên ma thần theo h ậ u k e n chúc mừng ký chủ thu được hỗn độn linh bảo nguyên r ù a tế đàn một cái k e n chúc mừng ký chủ thu được trí bảo nguyên căn ba đạo trấn nguyên tử hơi run run trong mắt xẹt qua một vệ khó che giấu v ẻ kinh ngạc hắn thực tại không ngờ rằng lần này tâm huyết dâng trào vạn năm giang đạo càng bất ngờ kích phát hệ thống tùy cơ khen thưởng lúc trước hắn ở trong hỗn độn cùng hồng quân đại chiến cũng đánh cho trọng thương phía sau lúc đó hắn cho rằng sẽ phát động hệ thống tùy cơ khen thưởng không nghĩ tới đại chiến kết thúc phía sau cũng không có phát động. trái lại này một lần giảng đến vạn năm kết thúc phía sau càng kích phát hệ thống khen thưởng hơn nữa phần thưởng lần này tựa hồ đồng dạng mười phần bất phảm tới chính là mười tám đạo hoàn mỹ hồng nông tử khí nay ổn thỏa t h u là đại t h ủ bút hồng nông tử khí q u ý giá bực nào đồ vật toàn bộ hồng hoang thế giới hồng nông tử khí số lượng có thể đến được trên đầu ngón tay mỗi một đạo đều đủ để để vô số đại năng cường giả điên cuồng không tiếp vật lộn sông ái bởi vì nắm giữ hồng nông tử khí liền mang ý nghĩa có chứng đạo thánh nhân vô thượng cơ duyên mà bây giờ trấn nguyên tử một lần thu được mười tám nói chuyện này ý nghĩa là nắm trong tay của hắn mà này chút thánh nhân không nhận thiên đạo quá nhiều ràng buộc tự do siêu thoát lại thêm lúc trước đ ạ t được hồng m ô n g tử khí bây giờ trong tay hắn hồng m ô n g tử khí gộp lại dĩ nhiên vượt qua hai mươi nói trong hồng hoang hồng m ô n g tử khí quý giá đến có thể để vô số cường giả đánh vỡ đầu tranh đ o ạ n tại c h ấ n nguyên tử nơi này nhưng dường như muốn trở thành có thể lượng lớn sản xuất thánh nhân tư bản mà thứ hai hạng khen thưởng đỉnh cấp hôn nguyên ma thần theo hầu tương tự hết sức không sai c h ấ n nguyên tử bây giờ theo hầu đã là trung đẳng hôn nguyên ma thần t ầ n thứ như vậy theo hầu tại bây giờ hồng hoang đã là thuộc về cao cấp nhất nhưng nếu là có thể tăng lên tới đỉnh cấp hôn nguyên ma thần thần thần th một khi lên cấp trở thành đỉnh cấp hôn nguyên ma thần theo hầu cái tiêu tốc độ tu luyện của hắn chắc chắn tăng lên trên diện rộng mỗi một lần đột phá cảnh giới cũng sẽ biến được tương đối nhẹ nhõm đột phá đến cảnh giới cao hơn độ khó đem tiến một bước hạ thấp đặc biệt là hắn bây giờ đã đạt đến hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao tiếp theo chính là muốn đột phá đến hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới mà một khi hắn theo hầu tăng lên tới đỉnh cấp hôn nguyên ma thần thần thứ như vậy không thể nghi ngờ đem sẽ hạ thấp hắn đột phá độ khó tăng nhanh hắn tốc độ đột phá mà dạng thứ ba khen thưởng hỗn độ linh bảo nguyên rủa tế đản chỉ là một cái công năng mười ph nhưng chính bởi vì công năng đ ơ n nhất cũng là đại diện cho hắn này một công năng cực hạn mạnh mẽ cái này hỗn độn linh bảo tác dụng duy nhất chính là nguyền rùa địch nhân mà đáng sợ nhất chỗ ở chỗ có thể lặng yên phát động nguyền rùa có thể để cho kẻ địch khó có thể phát hiện càng không cách nào phát hiện sau lưng người xuất thủ trọng yếu hơn là nó hiến tế phương thức đa dạng không chỉ có thể sử dụng tự thân công đức khí vật tuổi thọ còn có thể sử dụng hết thể ẩn chứa cao đẳng năng lượng vật phẩm để thay thế mà cũng không phải là giống rất nhiều nguyền rùa bảo vật giống như chỉ có thể tiêu hao tự thân công đức khí vận t i ê n nguyên rủa công kích uy năng mạnh mẽ cũng quả thực vượt quá tưởng tượng chỉ cần hiến tế năng lượng đầy đủ to lớn dù cho là thiên đạo thánh nhân hữu ký thác tại thiên đạo bên trong thánh nhân đạo quả đều có thể bị t r ú rơi đem cao cao tại thượng thánh nhân nguyên rủa đến ngã xuống đánh vào vĩnh kiếp chi địa vạn kiếp bất phục đương nhiên nghị muốn đạt được kinh khủng như vậy hiệu quả cần thiết trả giá năng lượng kết tinh cũng hoặc là công đức khí vận chờ tất nhiên là thiên văn sổ tự lượng lớn cho tới sau cùng một hạng khen thưởng ba căn trí bảo nguyên căn công năng tác dụng đồng dạng mười phần mạnh mẽ bà căn trí bảo nguyên căn mang ý nghĩa chấn nguyên tử có thể mang ba kiện t ự c phẩm tiên thiên linh bảo một lần tăng lên tới tiên thiên trí bảo tần thứ, thứ nhưng tiên thiên trí bảo chính là tiên thiên trí bảo tần thứ nhưng tiên thiên trí bảo chính là tiên thiên trí bảo tần thứ vượt qua linh bảo tồn tại hơn nữa còn là trực tiếp ba kiện có thể nói phần thưởng lần này vẫn là để chấn nguyên tử tương đối cao hơn vì lẽ đó đang tra nhìn những phần thưởng này sau khi giới thiệu trấn nguyên tử trực tiếp ở trong lòng đ ậ c thầm lấy ra khen thưởng trong phút chốc ly hận thiên bên trong tường quan g thụy x ư ơ n g điên cuồng phun trào phảng phất bị một luồng vô hình cự lực k h u ấ y lên mười tám nói hoàn mỹ hồng mông tử khí như mười tám cái tử khí thần long tự trong hư không gào thét mà ra vây quanh trấn nguyên tử đ i ê n cùng xoay quanh bay lượn mỗi một đạo hồng mông tử khí đều tản ra thần bí mạnh mẽ khí tước phảng phất tẩn chứa trong đó vô tận đại đạo quy tắc may là trấn nguyên tử đã sớm t i ệ t để che đậy nơi này thiên cơ nếu không e sợ sẽ khiến cho một ít không cần thiết biến hóa tiếp theo một đạo thuần túy mà mạnh mẽ hảo quan tự trấn nguy đây cũng là đỉnh cấp hỗn nguyên ma thần theo hầu tại du nhập g n thân thể của hắn hoặc có lẽ là hệ thống tại tăng lên hắn theo hầu bảng duyên trấn nguyên tử chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc mà ôn hòa lực lượng như dòng lũ giống như cọ rửa thân thể của hắn cường hóa hắn bảng nguyên cùng, cùng lúc đó một tòa cổ điện giữ t ậ n tế đàn bỗng dưng hiện ra chính là cái kêu hỗn độn linh bảo nguyền r ù a tế đàn tế đàn này cao tới trăm trượng quanh thân lượn lờ hỗn độn mê vụ l lanh á m quang như thực chất giống như từ trên tế đàn tảng ra chỗ đi qua không gian như phá thoái mặt đường dồn dập ra nước vô số thật nhỏ khe nứt lan tràn ra tế đàn bề ngoài khắc đ những đuổi chú này hệt như vật còn sống ở trong tối quang bên trong không ngừng mà nhúc ních nhảy lên mỗi một đạo phù văn đều giống như ẩn chứa vô tận nguyền rủa lực lượng đó là đủ để để thiên địa đổ nát nhật nguyên không ánh sáng khủng bố lực lượng sau cùng ba đạo chân bóng như ngọc tản ra nhu hòa bảo quang trí bảo nguyên căn xuất hiện tại c h ấ n nguyên tử trong tay mà c h ấ n nguyên tử chỉ là đơn giản kiểm tra một phen phía sau liền đem những bảo vật này thu vào sau đó liền bắt đầu cẩn thận cảm nộ tự thân theo hầu bản nguyên l ộ sắc quá trình thử vi tinh thiên đình đế trong cung yêu hoàng đế tuấn ngồi cao chủ vị vẻ mặt nghiêm túc mà mang theo không thể nghi ngờ uy nghi bằng hoàng quân bằng quân sư bạch trạch cổ tổ và thập đại yêu thần bên trong còn lại chín vị kế mông anh triều phi liêm cứu anh thương dương quỳ sa khâm nguyên tất phương cùng kỳ đều vẻ mặt nghiêm túc đứng liệt hai bên bây giờ thập đại yêu thần bên trong bạch trạch cùng kế mông đều đột phá đến rồi c h u ẩ n thánh cảnh giới đáng tiếc bạch trạch bởi vì lúc trước tìm đ ư ờ n g chết bây giờ chỉ còn lại đại la sơ kỳ tu vi mà còn dư lại tám vị yêu thần cũng đều là bây giờ cao cấp nhất đại la đình cao cực giả cách cách đột phá đến t r u y n thánh cảnh giới cũng không xa v ậ hạ lần này như vậy mở lớn cờ chống triệu tập trúng thần vì chuyện gì cổ tổ t r ư ớ c tiên đánh vỡ t r ầ mặc m trong mắt tràn đầy nghi hoặc còn lại mấy vị yêu thần cũng r ồ n dập phụ họa kế mông cao mày đổi hỏi đúng đấy bệ hạ nhưng là hồng hoang lại có gì biến cố yêu hoàng đế tuấn ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người trầm giọng nói hôm nay triệu tập chư vị là v ì phương tây tiếp dẫn đạo nhân trong tay cái kia đạo hồng m ô n g tử khí lời này vừa nói ra đám người đều là kinh sợ trong mắt nháy mắt g i ấ y lên nóng bỏng hà o quang hồng nông tử khí anh c h ê u không nhịn được thấp đều thành tiếng khắc khuôn mặt là khó có thể tin tưởng cùng hưng phấn không sai chính là hồng nông tử khí chứng đạo thánh nhân then chốt mạnh trạch nhưng là lắc lông vũ gật đầu nói nói. sớm ở trước đó yêu hoàng đế tuấn đông hoàng thái nhất bạch trạch côn bằng bọn họ đã sớm thảo luận qua muốn cấp đoàn hồng mông tử khí sự t ì n h đồng thời đã làm ra bước đầu quyết định bây giờ chuẩn bị chính thức hành động thế là liền gọi tới cổ tổ cùng cái khát chín lớn yêu thần chờ này chút yêu t ộ c đại năng cường giả mà lúc này yêu thần nghe được này một tin tức phía sau nội tâm có thể nói là m ư ờ i phần cực nóng thập phần hưng phấn dù sao đây chính là hồng mông tử khí đại diện cho thiên đạo thánh vị bây giờ bọn họ yêu hoàng bệ hạ nhưng là dự định ra tay cướp giật hồng mông tử khí một khi thành công như vậy bọn họ yêu tập thiên đỉnh chẳng phải là muốn ra một vị thánh nhân. vậy làm sao có thể để cho bọn họ không hưng phấn không kích động nhưng nắm giữ hồng m ô n g tử khí đại năng cường giả bên trong bất luận là bản cổ tam thanh cũng hoặc là tây vương mẫu nữ hoa thậm chí là đạo tôn đều không phải là dễ t r e o tồn tại đặc biệt là phía sau mấy vị này đặc biệt là phía sau ba vị càng là t r e o chọc không được nhưng mà phương tây tổ hai người chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân tại một đám yêu tộc cường giả xem ra nhưng là không chỗ nương tựa này phương tây tổ hai người đã không có có đạo tổ làm chỗ dựa tự thân càng không có mạnh mẽ thế lực hơn nữa hai người tuy rằng đều thuộc về hồng h o a n g đỉnh cấp đại năng nhưng so với lúc này đông hoàng thái nhất yêu hoàng đế tuấn vẫn là có chỗ không bằng vì lẽ đó tây gió tổ hai người còn rất xa không cách nào để cho bọn họ thiên đình k i ế n kỵ thậm chí ở trong mắt bọn họ hoàn toàn là tiện tay có thể diệt nhân vật nhưng trong tay bọn họ lại có một đạo hồng m ô n g từ khí cho nên tuyệt đúng là một cái xuất thủ tốt mục tiêu b y hạ hồng m ô n g chi khí người có đức chiếm lấy cái kia phương tây tiếp dẫn đạo nhân có gì công đức có thể chiếm cứ một đạo hồng nông từ khí con này có bệ hạ mới có thể có tư cách chiếm hưu thần đồng ý trước đi tây phương thay bệ hạ mang tới cái kia đạo hồng mông tử khí tất phương trước tiên vũ bộ ngực lớn tiếng tỏ thái độ trong mắt tràn đầy c u ộ nhiệt không sai cái kia phương tây tổ hai người làm việc đê hẹn sao có thể sở hữu trọng bảo như thế phi liêm cũng theo kêu lên một bộ căm phẫn sục sôi rán dấp bệ hạ chúng thần nguyện vì là bệ hạ quên mình phục vụ định đem cái kia hồng mông tử khí mang tới cựu anh thương dương chờ yêu thần dồn dập phụ họa trong lúc nhất thời đê trong cung tiếng la diết cùng biểu trung thành lời nói đan sen vào nhau lúc này côn bằng nhưng trong lòng nổi lên kiểu khác tâm tư như chính mình chủ động thỉnh cầu trước đi tây phương một khi cấp lấy hồng nông chi khí biến thành của mình vậy mình liền có chứng đạo thánh nhân khả năng có thể đổi ý một cái hắn lại do dự nếu thật sự như vậy làm tất nhiên muốn cùng đông hoàng thái nhất cùng yêu hoàng đế tuấn triệt để không để mặt mũi đến lúc đó không chỉ có sẽ mất đi thiên đình bằng hoàng chi vị còn sẽ bị thiên đình toàn lực t ắ n giết hơn nữa tuy nói chính mình bây giờ dựa vào thiên đình cùng yêu tộc khí vận tu luyện đến chuẩn thánh trung kỳ nhưng vương tây tổ hai người cũng là hồng hoàng đình cấp đại năng bất kỳ một vị đều không kém gì chính mình vẹn vẹn dựa vào tự thân nghĩ muốn c ư ớ p đoạt hồng m ô n g từ khí côn bằng trong lòng cũng không quá tin tưởng vững chắc mà lại là bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đến rồi c h u ẩ n thánh hậu kỳ cái k i a hoàn toàn không cần nghĩ quá nhiều có thể thử một phen nghĩ tới đây hắn không khỏi lại nghĩ tới đã từng dự định sáng tạo yêu tộc chữ viết chuyện kết quả bị c h ấ n nguyên đạo tôn trước giờ sáng tạo ra hồng hoang thần văn chính mình bỏ lỡ một số lớn công đức khí v ậ n bằng không bằng cái k i a công đức khí v ậ n chính mình sợ là từ lâu đột phá đến trần thánh hậu kỳ cảnh giới bây giờ mặc dù lại sáng tạo yêu tộc yêu văn có thể thu được được công đức cũ ít ỏi yêu hoàng đế tuấn nhìn tinh thần quần chúng hùng dũng chúng yêu thần hơi giơ tay ra hiệu đám người yên tĩnh cái k i a phương tây tổ hai người dù nói thế nào cũng là hồng hoang đỉnh cấp đại năng vẹn vẹn các ngươi trước đi sợ là còn kém một ít e sợ không cách nào thuận lợi đạt được mục đích chúng yêu thần nghe xong đều là s ư ơ n g sở nguyên bản tăng cao tâm tình hơi chậm lại yêu hoàng đế tuấn tiếng nói nhất chuyển n é t miệng lên v ẻ khinh miệt tiêu dung bất quá hai người này tại chấm cùng thái nhất trong mắt nhưng lại không coi vào đâu không chỉ có thực lực cảnh giới không được trong tay càng không có gì mạnh mẽ linh bảo hộ thân càng đừng nhắc tới tiên thiên trí bảo bởi vậy cũng không cần dẫn dắt q u á nhiều cờ gi càng không cần xuất lĩnh thiên đình đại quân tiến về phía trước chấm cùng đông hoàng còn có Kế mông quỳ sa anh triều phi liêm cứu anh bọn họ đi liền có thể như vậy động tĩnh nhỏ hơn một chút sẽ không để trong hồng hoang những đại năng k i a cường giá trước giờ phát hiện nói xong hắn ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua côn bằng nhưng chưa đem xếp vào đi trước ứng cử viên bên trong côn bằng trong lòng nhất thời dân g lên một tia cáu giận sắc mặt k h ẽ thay đổi để tuấn phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn nhìn côn bằng ngự khí mang theo mấy phần không thể nghi ngờ tại chấm cùng đông hoàng và một đám yêu thần ly khai thiên đình đoạn này ngày tháng tính xin làm phiền bằng hoàng nhiều cố lưu ý một phen thiên đình sự tình. không sóc i đỉnh. tại lâu phía n g sau đế tuấn thân khoác đế bảo đầu đội rực rỡ tinh thần vương miện quanh thân tinh thần tri lực vượt quanh cùng đồng dạng khí thế hùng hồn thái nhất xuất lĩnh cây mông quỷ sa anh triều phi liêm cựu anh chở mấy vị yêu thần mênh mênh mông mông rời đi thiên đình hạ hồng hoang tinh vực hướng về phương tây bay nhanh mà đi côn bằng một mình đứng tại thiên đình đình nhìn đế tuấn cùng thái nhất bọn họ rời đi thân ảnh trong lòng sự thù hận như mãnh liệt c u ộ n c u ộ n sóng ẩm không nhịn được lạnh rên một tiếng cái k i a hừ lạnh một tiếng tại tiếng gió gầm rú bên trong mang theo mấy phần không cam lòng cùng oán giận hắn hồi tưởng lại trước đây đế tuấn mời chào chính mình gia nhập yêu tộc cùng thiên đình mặc dù hứa xuống bằng hoàng chi vị có thể này sau l ư n g cất giấu bao nhiêu tính toán cùng phong bị hắn như thế nào lại không biết trong ngày thường này huynh đệ hai người đối với hắn ngoài sáng trong tối đề phòng chưa bao giờ gián đoạn bây giờ cái này liên quan chứng đạo thánh nhân hồng nông tử khí bọn họ há lại sẽ để chính mình chấm mút nửa phần trực tiếp đem chính mình bãi xích ra ngoài liền một tia cơ hội cũng không cho dù sao hồng nông tử khí chính là chứng đạo thánh nhân then chốt đế tuấn cùng thái nhất sao sẽ để người khác đ h n g tay chứ không có khả năng sẽ để hắn cùng nhau đi tới phương tây nghĩ đến đây côn bằng trong lòng nổi lên một trận c a y đắng không khỏi trong đáy lòng thở dài một tiếng nếu như là yêu hoàng đế tuấn thành công cấp đ o ạ t hồng nông tử khí chính mình liền triệt để mất đi này một loại thu được hồng nông tử khí con đường hơn nữa một khi đế tuấn chứng đạo thành thánh chính mình tại yêu tộc cùng trong thiên đình địa vị sợ rằng sẽ xuống dốc không thanh càng ngày càng l u n g túng cuộc sống về sau tất nhiên triệt để nhận người chế trụ xem ra đưa khác tìm cái khác phương thức chứng đạo côn bằng tự lẩm bẩm trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng kiên quyết chỉ là hắn cũng rõ ràng này còn nói gì tới dễ dàng chứng đạo nếu như như vậy dễ dàng cái kia toàn bộ trong hồng hoang không biết có bao n h i ê u thánh nhân tồn tại chương hai trăm linh hai chuẩn đề ta chưa bao giờ bãi kiến như vậy vô liêm x ỉ đồ chương hai trăm linh hai chuẩn đề ta chưa bao giờ bãi kiến như vậy vô liêm x ỉ đồ cùng lúc đó tại ba mươi ba trọng thiên bên trên ly hận thiên chồng yên tĩnh tưởng hòa khí tức bao phủ một phía trấn nguyên tử khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên quanh thân tản ra nhu hòa thần bí hào quang hệt như h ô n độn mới mở lúc một tia thanh khí đông nhiên hắn chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian khóa chặt đế tuấn đông hoàng thái nhất đám người phương v ị nhìn bọn họ khí thế hung hăng hướng về phương tây chạy đi trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái tiêu dung tự từ, từ h ô n độn một chiến hắn bị thương nặng hồng quân càng đem trong tay cái tia thai nén thiên đạo tàn tạ h ô n độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp chấn áp sau hồng quân cũng bởi vậy từ hợp đạo trạng thái bị đánh rơi đến nay nhưng tại không biết tên trên thực tế mặc dù hồng quân không bị đánh rơi hợp đạo trạng thái lấy hắn ngay lúc đó tình hình cũng không thể không vắt hết tóc chủ động tìm kiếm thoát ly hợp đạo phương pháp xử lý bởi vì tiếp tục hợp đạo đi xuống hồng quân không chỉ có không cách nào giống vốn định như vậy dựa vào thiên đạo quyền bính dựa vào lần lượt n h u tính từ từ khống chế thiên đạo cuối cùng chấp trường thiên đạo ngược lại sẽ từ từ bị thiên đạo áp chế bị trở thành thiên đạo khôi lỗi chính bởi vì như thế loại loại nguyên do chấn nguyên tử dựa vào trong tay tạo hóa ngọc điệp và tự thân thực lực mạnh mẽ cảnh giới tiến một bước làm lớn ra đối với thiên đạo quyền bính chấp trường bây giờ ở đây hồng hoang trong thiên điệu Vì lẽ đó, đế tại u xuất phát, nguyên tiêu tiêu quái ấ chấn n bọn liền nhiên bọn trường dung. biết họ họ, phát, thâm vừa vì vậy mới lộ ra cái tia tia ý vị thâm trường của ra của tử tiêu t cái được lộ mới dĩ đồ ý ý nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quy tích đế tuấn cùng thái nhất đã từng ra tay cướp giật hồng mông t ử khí nhưng mà mục tiêu của bọn họ cũng không phải là tiếp dẫn đạo nhân mà là không có chút nào bối cảnh vận khí thiếu dai kẻ xui xẻo hồng vân tại nguyên bản trong quy tích tại tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân không cần thể diện dưới tiền đề hồng quân miễn cưỡng thu dồi bọn họ vì là đệ tử ký danh mà tầng quan hệ này dùng cho bọn họ tại rất nhiều đại năng trong mắt có đạo tổ hồng quân này tòa chỗ dựa lúc đó đế tuấn cùng thái nhất tự nhiên sẽ không tùy tiện đem chủ ý đánh tới chuẩn đề cùng tiếp dẫn trên người mà là đưa mắt về phía hồng vân hơn nữa bọn họ còn lựa chọn tại côn bằng cùng minh hà lao tổ ra tay phía sau nghĩ muốn ngồi thu ngư n g ông lợi nhưng bây giờ hồng hoang thiên địa dĩ nhiên thay đổi chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân chưa có thể bái vào hồng quân m ô n hạ tự nhiên cũng sẽ không có để yêu tộc kiên kỵ bối cảnh nhưng lại cứ nắm giữ để vô số hồng hoang đại năng thèm thuồng hồng mông từ khí bị đế tuấn bọn họ nhìn chằm chằm là chuyện hết sức bình thường trấn nguyên tử sớm tại tử tiêu cung giảng đạo thời gian liền đã mơ hồ dự liệu được hôm nay tình cảnh này hướng về tiếp dẫn đạo nhân trong tay hồng mông tử khí mà đi tự t ừ cảm thụ qua trong hôn đ ộ n c h ấ n nguyên tử cùng hồng quân tràng đại chiến kia tạo thành khủng bố dư âm phía sau hồng hoang rất nhiều đại năng các cường giả đều là lòng vẫn còn sợ hãi dồn dập vội vàng trở về động phủ của mình bế quan khổ tu nỗ lực ở đây mây gió biến ả o trong hồng hoang tăng lên thực lực bản thân để cầu tự vệ chính là cái kia uy danh h i ể n hách b ả n cổ tam thanh cũng thay đổi trước kia phép lối ít giao du với bên ngoài quá chú tâm vùi đầu vào tăng cao thực lực tu luyện bên trong mà đáng nhắc tới chính là tự trấn nguyên tử khai thiên giảng đạo phía sau hồng hoang trong thiên đ i ệ càng ngày càng nhiều đại năng cường giả. trên h chí ậ m cổ tam đỉnh ngọn núi bên trên linh sơn động thiên tọa lạc nơi này ở ngoài có thanh hà vì là trướng khói tím làm liêm ba mươi sáu đạo tường vân quanh quanh lờ mờ có thể thấy được thụy thú bước trên mây mà đi tiên cầm đập cánh ở giữa là phương tây khó được đỉnh cấp động thiên phúc điện bước vào động tiên mới biết bên trong có c à n g khôn nhưng thấy ngàn tỷ dặm sơn hà phả vào mặt xa xa quần sơn liên miên đỉnh núi đều có bạch ngọc cung điện trôi nổi mái c o n đấu vây quanh tiên khí lưu chuyển ở gần bình nguyên rộng lớn linh đ i ể n bờ rộn dọc, dọc ngang tung hành kim l ú a n g ô hiện ra nhu quang thanh t u y ể n hạ xuống từ trên trời hóa thành ngân hà quán xuyến toàn bộ vực trôi đi qua linh hoa tỏa sáng dị thảo nhà hương thơm càng có cổ thụ trọc trời săn sát t á n cây như t á n cái già thiên tế nhật đầu cảnh kết đầy tiên tiên linh quả quả mùi thơm khắp nơi càng có đại đạo thiên âm mơ hồ chuyển đến đi tới trung ướng một tòa treo ngược ngọn từ cao không bông xuống như liêm rơi vào trong đảm nhưng không nghe tiếng vang đầm bên sinh trường ba khỏa bồ đề thụ phiến lao óng ánh trong suốt mỗi mảnh lá trên đều có phật văn lấp lóe gió nhẹ thổi qua lá cây vang xào sạt dường như đang diễn nói pháp roi mắt nhìn xa có thể thấy được động thiên nơi danh giới có mông lung q u a n g b í c h trên vách lưu động h à o quang lờ mờ có thể nhìn thấy ngoại giới tu di sơn bóng mờ nhưng vừa tựa như cùng này phương thế giới cách xa nhau mười triệu dặm nơi đây mặc dù không hoàn vũ rộng nhưng g i ấ u thiên địa tuyển diệu xuân thời gian bách hoa cùng phóng đông thời gian tuyết không dính vào người thật có cam lộ tự hạ mộ có hảo quan hộ thể mỗ linh khí nhập thể tẩy kinh phạt tủy h một bước một nhóm nơi dưới chân sinh s e n giấu d i ế m huyền cơ quả thực là hồng h o a n g đỉnh cấp phúc địa chẳng trách là phương tây tổ hai người sinh ra nơi càng là thường ở đây giang đạo tuy là đại la kim tiên đến này cũng không khỏi tâm sinh quyền luyến lúc này linh sơn động thiên bên trong tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đ ề đạo nhân chính khoanh chân mà ngồi khổ sở nghiên cứu bọn họ phật môn lý niệm cùng kinh nghĩa tại bọn họ bên cạnh vây quanh mấy vị phương tây đệ tử di lạc đạo nhân túi vải đạo nhân và phát t i ê n dược sư địa tạc t ờ đều là huynh đệ bọn họ thu đệ tử bên trong người tài ba bây giờ đều đã đi đến đại la cảnh giới chỉ thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người trong tay hảo quang lấp lóe không ngừng đánh ra từng đạo phù văn thần bí phù văn dung nhập trong hư không hóa thành một vài b ư ớ c đồ án kỳ dị cái kia đúng là bọn họ khổ sở hoàn thiện phật môn lý niệm cùng phật pháp mỗi một đạo phù văn dung nhập đều để này phật môn lý niệm càng hoàn thiện hơn phật pháp hảo quang cũng càng cường thịnh các đệ tử thì lại nhắm mắt ngưng thần cẩn thận cảm lộ hai vị sư tôn cho thấy phật pháp h à n g nghĩa nỗ lực từ bên trong rút lấy càng nhiều hơn trí tuệ nhưng mà ở nơi này yên tĩnh trong rút lấy càng nhiều hơn trí tuệ nhưng mà ở nơi này yên tĩnh trong rút lấy càng nhiều hơn một tiếng đinh t h a i nhức góc nổ vang t r u y ề n đến phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị run dày linh sơn động thiên hộ sơn đại trận nháy mắt bị kích phát một tầng trong suốt màn ánh sáng bao phủ lại toàn bộ đập phủ màn ánh sáng trên lập lòe từng đạo phù văn thần bí màn sáng này gặp tầng tầng một đòn phát sinh tiếng nổ thật to cả tòa linh sơn động thiên cũng thuận theo kịch liệt đung đưa trí tuệ tuyển nước s u ố i nổi lên tầng tầng gọn sóng tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân sắc mặt nháy mắt biến được cực kỳ khó nhìn liếc nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương thấy được hiếp sợ cùng phất nộ chuẩn đề đạo nhân trận tròn đ i mắt đột nhiên đứng dậy. quát tức giận nói là người phương nào như vậy lớn mật lại dám xông vào ta linh sơn đạo trưởng nói xong thân hình hắn loay lên giống như một đạo lưu quan giống g như hướng về ngoài động phóng đi làm chuẩn đề đạo nhân đi tới ngoài động nhìn một chút liền thấy được yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất xuất l í n h mấy vị yêu thần đứng ở trong hư không hắn sát mặt hơi đổi trong mắt s ẹ t qua vẻ kinh ngạc nhưng lập tức vẻ mặt phẫn nộ đầy mặt chỉ vào đế tuấn bọn họ lớn tiếng chất vấn nói đế tuấn thái nhất các ngươi yêu tộc vô cơ công kích ta linh sơn đạo trưởng tìm ta sư h u n h đệ phiền p h ư c đến tột cùng vì chuyện gì h ẳ n là cảm giác được ta sư h u n h đệ dễ bắt yêu hoàng đế tuấn vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt như điện vẫn chưa lời nói thái nhất thì lại trên đầu lơ lửng hỗn độn trung hỗn độn trung tán phát ra trận trận hỗn độn khí t ứ c phản phất có thể liên đ ả o các khôn h á n tay cầm thái dương kiếm thân kiếm thiêu đốt hừng hực thái dương chân hỏa ánh lửa n g ụ c trời đằng đằng sát khí thái nhất không chút lưu tình trực tiếp nói ra ít nói nhảm giao ra hồng nông g t ử khí bằng không các ngươi sư huynh đệ hôm nay chỉ có đường chết một cái thái nhất âm thanh dường như quần quật lôi đình tại trong thiên địa văn vọng càng là ẩn chứa sát ý vô tận nghe được thái nhất như vậy không hề che giấu chút nào trước đây đạo tổ quyết định sáu vị thiên đạo thánh nhân bây giờ chỉ có đạo tôn thành công chứng đạo nhưng cũng không phải là dựa vào hồng mông tử khí mà còn lại mấy vị đến nay còn không một người dựa vào hồng mông tử khí thành t i ể u thánh nhân c h i vị không nghĩ tới bây giờ càng có người không kịp chờ đợi theo dõi bọn họ sư h i n h đệ trong tay hồng mông tử khí mà đối với tình cảnh này bọn họ sư h i n h đệ kỳ thực sớm có dự liệu chỉ là không nghĩ tới sẽ đến mức như thế sớm dưới cái nhìn của bọn họ ít nhất phải chờ mấy vị k h á c thiên định thánh nhân thành thánh phía sau mới có thể sẽ có đại năng không kiềm chế nổi mế hoặc đến đây tìm bọn họ để gây sự nhưng hôm nay mấy vị này thánh nhân cũng còn chưa thành thánh yêu tộc liền đã giết đến tập cửa hơn nữa còn là yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tự thân xuất mã chuẩn đề đạo nhân trong lòng lên cơn giận dữ l ệ n h dên một tiếng khinh thường nói ra hồng nông t ử khí chính là đạo tổ bàn tặng tà phương tây đổ vận các ngươi trước đến cất đ o ạ n có thể có nghĩ qua đạo tổ cảm thụ chẳng lẽ t i ể u không sợ đắc tội đạo tổ bị đạo tổ cho hôi phi yên d ị đi đi theo yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đến đây kế mông thân hình phong giải quanh thân hơi nước lợ nghe nói xem thường nợ nụ cười trâm trọng nói còn cầm đạo tổ tới dọa đã sớm bởi vì này hồng nông tử khí chấm dứt há lại sẽ tiếp tục để ý tới các ngươi thức thời vội vàng đem hồng nông tử khí giao ra đây còn có thể bảo đảm các ngươi một mạng nếu như là chờ hai vị bệ hạ ra tay các ngươi sư huynh đệ nhưng là chỉ có đường chết một cái còn lại mấy vị yêu thần quỷ xa chính thủ dữ thợn mỗi một cái xương sọ đều phát ra trận trận âm trầm gào thét anh chiêu thân hình mạnh mẽ lương sinh hai cánh khí thế hùng h ổ bọn họ cũng r ồ n dập phụ họa hồng nông tử khí người có đức chiếm lấy các ngươi phương tây càn cỗi cái nào có thể gánh chịu loại bảo vật này mau mau giao ra đây h i ế n cho chúng ta bệ hạ mới là sáng suất cử chỉ không sai lấy các ngươi sư huynh đệ đức hạnh nơi nào xứng với này hồng mông tử khí còn không mau mau giao ra đây khiến cho thiên đế bệ hạ còn có thể lưu được một mạng nếu không hôm nay chỉ có đường chết một cái chuẩn đề đạo nhân bị bọn họ tức đến cả người run giận dữ cười ta còn chưa bao giờ bái kiến như vậy vô liêm x ỉ đồ rõ ràng là các ngươi cậy mạnh bắt nạt yếu đến cướp đoạt bọn ta hồng mông tử khí vẫn còn nói được như vậy đường hoảng thật sự cho rằng ta phương tây không người hay sao Trưng tiếp dẫn dẫn quát sư dẫn giận lớn, dữ đ tiên tiên bồ để lại trận tiểu liên luôn luôn trầm bổn tiếp dẫn đạo nhân giờ khác này cũng không khỏi mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ chuyện hôm nay c h u n g quy không cách nào dễ dàng vẫn là phải làm qua một hồi thế là hắn hét lớn một tiếng sư đệ màu rút chúng ta trước tiên tránh né mũi nhọn tính toán tiếp nói xong hai tay cấp tốc kết tấn từng đạo màu vàng phật quang từ trên người hắn tỏa sáng mà ra hướng về bốn phía khuyết t ả n g hắn ra mà tiếp dẫn đạo nhân một tiếng sư đệ màu rút chuẩn đệ đạo nhân ngáy mắt tâm linh thần hội hai người trong thời gian ngắn liền trở về linh sơn động t i ê n bên trong vừa vào động tiếp dẫn đạo nhân hai tay nhanh chóng kết tấn bàn bạc pháp lực mãnh liệt mà ra lại lần nữa kích hoạt rồi hộ sơn đại trợ trong phút chốc linh sơn động thiên xung quanh hào quang đại thịnh một tầng trong suốt màn ánh sáng phóng lên trời màn ánh sáng trên phủ văn lấp lóe tỏa ra thần bí mạnh mẽ khí tước cùng lúc đó chuẩn đề đạo nhân tập tiếng hô to di l ạ c đạo nhân túi vải đạo nhân phần thiên dược sư địa tạng nhanh lĩnh chúng đệ tử bố trí xuống đại trợ gia chỉ hộ sơn đại trợ di lặc chờ chúng đại la đệ tử nhận lệnh vẻ mặt nghiêm túc cấp tốc hành động bọn họ riêng phần mình chiếm cứ phương vị quanh thân pháp lực phun trào hồ còn có mười mấy vị bị cuốn đ ể bọn họ chiêu mộ đại la cừng giả cũng không chút nào hàng hồ dồn dập triển khai thần thông đem tự thân pháp lực dung nhập trong đó trong lúc nhất thời linh sơn động thiên bên trong hào quang đang răn rẹt pháp lực tung hành các loại kỳ dị phù văn cùng hào quang phóng lên trời một tòa tòa thật to trận pháp chậm d ã i thành hình cùng hộ sơn đại trận lẫn nhau ra hòa thả ra uy áp mạnh mẽ nhưng tình cảnh này nhưng đưa tới cựu anh a chiêu quỷ s a t r ờ i yêu thần vô tình cười nào cựu anh chín cái đầu lâu đồng thời phát sinh tiếng cười the thé xem thường nói ha cựu này g á p rời trận pháp cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ cũng không nhìn chúng ta một chút thiên đình nắm giữ hạng gì đỉnh cấp trận pháp các ngươi này chút phương tây nhỏ phá trận quả thực không đáng nhắc tới anh chiêu cũng theo c h â m trọng nói h ừ bọn họ sợ là bị sợ phá đảm muốn dùng loại này trận pháp đến kéo dài thời gian thôi Quỷ sa thì lại cười quái gì nói chờ chúng ta phá này trận nhìn bọn họ còn có cái gì thủ đoạn chuẩn đề đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt như điện quét về phía đế tuấn cùng thái nhất đám người nhét miệng lên một vệ khiêu khích độ cong lớn tiếng có nói các ngươi này chút thiên đình cái gọi là cừng giả không làm miệng ra lời nói ngông quần muốn hồng mông tử khí sao có bản lĩnh cự công phá làm sao chỉ là ở bên ngoài chỗ tài miệng lưỡi lợi không dám vào trận đế tuấn tiểu nhi thái nhất tiểu nhi hẳn là sợ ta còn con này trận pháp hay sao nếu như là liền trận pháp này đều không phá được còn nói gì tranh cướp hồng mông từ khí kịp lúc lăn về các ngươi thiên đình đi thôi đế tuấn nguyên bản trầm ồn khuôn mặt s ẹ t qua một chút giận dữ bất quá phương tây hai người này tổ g i o hoạt vì lẽ đó hắn vẫn là có ý định bố trí hôn nguyên hà lạc đại trận lấy vững vàng phương thức ứ n g đối có thể đông hoàng thái nhất lại bị chuẩn đề cái t i ê muốn ăn đòn lợi nói triệt để làm tức giận chỉ thấy hắn đỉnh đầu hỗn độn chung ầm ấ lời còn chưa dứt hắn tay cầm thái dương kiếm trên thân kiếm thái dương chân hỏa chỉnh cựu sắc lưu chuyển mỗi một đoá hỏa diễm đều ẩn chứa khai thiên lích địa y năng chỗ đi qua không gian bị đốt được vặn vẹo biến hình trong hư vô thậm chí sản sinh ra cỡ nhỏ hàng tinh hệ lại trong nháy mắt bị chân hỏa đốt thành bột mịn đông hoàng thái nhất đỉnh đầu hỗn độn chúng như hỗn độn ma thần lâm thế tiếng trung vang đập vỡ tan ngàn tỷ thời không mỗi một đạo sóng âm đều hóa thành hôn nội kiếm khí đem trận pháp danh r i i c ầ m chế phá tan thành từng mảnh thái dương chân hỏa sau lưng hắn ngưng tụ thành to lớn thái dương bóng mở bóng mở bên trên tam túc kim ô dương cánh bay lượn mỗi một lần đập cánh đều có vô số đạo hỏa diễm lưu tinh r ơ i dụng đem trận pháp bên trong núi sông hồ biển nháy mắt bốc hơi lên liền pháp tắc mảnh vỡ đều bị đốt cháy sạch sành xanh đón lấy liền dẫn hủy thiên diện địa khí thế trực tiếp sáp nhập vào trong trận pháp c â mông anh chờ yêu, yêu thần gặp thái nhất như vậy dũng ánh, cũng không cam chịu dồn dập hóa thành lưu quang theo sát phía sau x ô n g vào trận pháp đế tuấn thấy thế khe t o mày trong lòng thầm không tốt hắn biết rõ thái nhất tu vi cao thâm lại có hỗn độn trung loại này tiên tiên trí bảo hộ thân có lẽ sẽ không có quá lớn nguy hiểm có thể kế mông bọn họ mấy lớn yêu thần lại bất đồng chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân đều là hồng hoang đỉnh cấp đại năng làm việc cực kỳ giàu hạn lần này khiêu khích nhất định có trò lửa kế mông bọn họ như vậy lô mang t i ế n nhập đại trận nói không chắc sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục mà bây giờ thiên đình đang lúc lục d ù n người có thể thực tại tổn thất không nổi này mấy lớn yêu thần hơn nữa xe cảnh tượng cũng d u n g không thể đế tuấn tại ngoại giới bố trí hôn nguyên hà lạc đại trận đường đối bất đắc dĩ bên dưới đế tuấn cũng không do dự nữa thân hình loay lên theo sát sông vào trong trận pháp chuẩn đề đạo nhân gặp đế tuấn thái nhất và mấy lớn yêu thần toàn bộ trung k ê tiến vào trận pháp không khỏi ngựa lên trời cười dài đắc ý gọi nói mặc các ngươi là thiên đế vẫn là đông hoàng hôm nay đều đem chạy trời không khỏi nắng nói xong hắn vung trong tay thất bảo diệ u thụ trong miệng hét lớn một tiếng tiên thiên bổ để đại trận lên theo chuẩn đề tiếng nói rơi xuống chỉ một thoáng linh sơn động tiên bên trên hư không nứt ra một cây tre k u ấ t bầu trời bồ để thụ b tăng cây như tăng cái bao phủ ngàn một triệu g i ả m sơn h ạ mỗi mảnh lá cây đều hiện ra tiên thiên linh quang sợi dễ như thanh đồng cự m ạ n g giống như từ đám mây bông xuống tại trong thiên địa dệt thành một tấm gió thổi không lọt lưới lớn nay thần thụ lớn vô cùng phía dưới vô số gân lít nhít lan tràn ra dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều bao vây trong đó nay chút gân kéo dài không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm phản phất trải rộng cả tòa phương tây đại lục thật sâu cấu kết phương tây vô tận mạch mà nay thần thụ chính là chuần đề đạo nhân bản thể bụi cây kia cực phẩm tiên thiên linh căn bồ để thụ cả tòa tiên thiên bồ để đại phản phất bản thân liền là này thiên đ ị a một bộ phận liền được trận này có thể miễn dịch bất kỳ công kích vật lý càng là lấy b ổ đề thụ cấu kết lên phương tây đại địa địa mạch lực lượng cứ việc phương tây đại lục địa mạch từng bị hủy diệt một nửa nhưng còn thừa lại một nửa địa mạch năng lượng như cũ hầu như vô cùng vô tận hơn nữa b ổ đề thụ làm hồng hoang tuệ căn một trong cùng thiên đ ị a tự nhiên hồng hoang pháp tắc có cực kỳ mạnh mẽ lực tương tác có thể xúc động mạnh mẽ pháp tắc lực lượng gia trì càng là có thể diễn sinh ra ra vô cùng cũng thật cũng giả hư hư thật thật trong trận ảo cảnh giờ khắc này sợi dễ lan trắn nơi phương tây đại lục địa mạch ầm ầm rung động m ư ờ i triệu nói màu ngọc bích gần xuyên thấu tầng nham thạch như vật còn sống giống như đi khắp mặt đất hạ vạn dặm c h ố đi qua đất đỏ dạn nước linh khí sôi trào những gãy lịa kia đ ị a mạch mảnh vỡ càng bị sởi dễ cấu kết quân quanh một lần nữa hội tụ thành năng lượng màu vàng nóng dòng lũ g â n bề ngoài lập lệ pháp tắc hà o quang mỗi kéo dài một tấc liền đem phương tây đại địa linh khí đánh cách ba phần hóa thành tinh khiết quang vụ theo bộ dễ tụ hợp vào mắt t r ợ n xa xa linh sơn chủ phong càng bởi vì năng lượng dẫn dắt mà chậm rãi nghiêng sân thể trong vết nước chảy ra màu hồ phách đụi rơi trên mặt đó là trận pháp cùng thiên địa cộng minh dấu hiệu huyền diệu nhất nơi ở c h â ả o cảnh diễn sinh trong hư không đột nhiên hiện ra vô số trùng điệp hư không thế giới mỗi tầng thế giới bên trong đều có chuẩn đề giảng kinh bóng mở mà mặt đất cắt đá càng chiếu ra đông hoàng thái nhất cầm kiếm hình chiếu bóng mở cùng hình chiếu trùng điệp thật giả khó phân rõ dường như mười triệu cái chiến trường đồng thời mở ra điệu mạch lực lượng trải qua bồ đề thụ xúc động hóa thành mười triệu nói màu vàng quang liên nhằng nhị khắp nơi càng đáng sợ chính là trận pháp g i thế năng lực phương tây còn thừa lại nửa bên đ i ệ mạch năng lượng như vô tận cội nguồn Quần quần không ngừng tại r ú v tiên tiên bồ đề đại trận pháp thể cũng trước bay lên bất nháy g ợ c l mắt đế tuấn cùng thái nhất liền nhạy bén phát hiện đến không ổn chỉ cảm thấy quanh người thiên địa đột nhiên biến đảo không gian như cái gương vỡ nát giống như văn mẹo một luồng minh ngông minh ngông mà không thể chống đỡ thời không vĩ lực như xôi trào mãnh liệt làn sóng giống như bao phủ quanh người trong phút chốc bọn họ phảng phất đưa thân vào vâu ngần ảo cảnh vạn ngàn thế giới bên trong thế giới đại thiên thoáng như m ộ t cảnh cảnh tượng trước mắt thay đổi trong nháy mắt thương hải tăng điển tại trong chớp mắt luân phiên trình hiện vô tận núi sông đầm lớn vụt lên từ mặt đất lại nháy mắt đổ nát biến mất r ộ n g lớn hải dương sóng lớn mãnh liệt trong nháy mắt h ó a thành khô k ố c lục địa minh ngông tinh hà lấp lóe lưu truyền trong phút chốc hội tụ lại phân tán một đời vạn ngàn có vô cùng biến hóa tướng để người đặt mình trong, trong, đó, còn như ngắm hoa trong màn căn bản khó có thể khám phá hư thực đế tuấn theo sát tại thái nhất đám người phía sau bước vào trận pháp có thể khi hắn phục hồi tinh thần lại nhưng kinh nga phát hiện trận bên trong hoàn toàn không có có thái nhất tung tích của bọn họ xung quanh vẹn vẹn chỉ có chính hắn thân đơn bóng c h ư ớ c tồn tại hắn c a o m à y ánh mắt cảnh giác quét mắt b ố n phía này chuẩn đ ề quả nhiên r à o hoạt trận này sợ là giấu giếm rất nhiều h i ớ n cơ thái nhất bọn họ không biết thân nơi phương nào không nên gặp nói mới tốt mà tại k h á c trận pháp không gian bên trong thái nhất đồng dạng phát hiện này một hiện tượng quỵ dị đi theo hắn đồng thời tiến nhập trong trận pháp kế mông anh triều quỳ xa cựu anh chở mấy lớn thái nhất trong lạnh g ngâm dên g ánh một tiếng trong tay thái dương kiếm quan g mang đại thịnh thiêu đốt nóng bỏng thái dương chân hỏa hướng về bốn phía điên cùng chém tới mỗi một đạo kiếm khí chỗ đi qua không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng nhưng mà vẫn chưa đối với này hảo cảnh tạo thành thực chất tính phá hoại thái dương chân hỏa tại trên lưới kiếm ngưng kết thành một ư ơ i triệu đạo hỏa diễm phát tắc đến chỗ liền thời gian đều bị đốt được vặn v è o biến hình xa xa sơn mạch tại nhiệt độ cao hạ trực tiếp khí hóa thưa không bốc hơi lên màu trắng sương ngủ. nhưng trận pháp diễn sinh ảo cảnh nhưng như trong nước hình chiếu mặc dù bị chân hỏa trước xuyên cũng có thể tại hô hấp khôi phục như lúc ban đầu thậm chí tại hỏa diễm c h ạ m đến địa phương sinh sôi ra màu vàng diện thế hoa sen đem thái dương chân hỏa thôn phệ được sạch sành xanh p h ả n g hai ấ t đ trăm linh bốn thái nhất có gan đơn đả độc h ấ u đánh nhau c h í n g diện chấn g p yêu thần cất đ o n t linh bảo chương hai trăm linh bốn thái nhất có gan đơn đả độc đấu đánh nhau chính diện chấn áp yêu thần cất đoạt linh bảo chương hai trăm linh bốn thái nhất có gan đơn đả độc đấu đánh nhau chính diện chấn áp yêu thần c ư ớ p đoạt linh bảo chương hai t i n h bốn t á i nhất có gan đơn đả độc đấu đánh nhau chính diện chấn áp yêu thần cất đoạt linh bảo chờ ta phá trận này nhất định phải các ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi thái nhất một bên gào thét một bên toàn lực triển khai thần thông nỗ lực tìm tới sở hở của t r ậ n pháp trong một không gian khác kế mông trong lòng tràn đầy kinh hoàng thân hình hắn như điện ở đây b i ế n hóa thất thường không gian bên trong chung quanh chạy trốn trong miệng hô to cái khác yêu thần tên nhưng thủy trung không chiếm được đáp lại Kế mông chính là là thân người đầu rồng lúc này hắn đầu rồng trên hai mắt xẹt qua một k i a sợ hãi đây rốt cuộc là trận pháp gì làm sao quỷ dị như thế ta liền phương hướng đều phân biệt không rõ c á mông trong lòng âm thầm kêu khổ hắn thử triển khai khống thủy thần thông nghĩ muốn lấy nước lực lượng tách ra quỷ dị này hạo cảnh có thể mánh liệt dòng nước vừa vừa xuất hiện liền bị không gian chung quanh vặn vẹo thốt vệ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi anh t r i ê u thì lại vung lên hắn cái k i a như hổ thân người mặt vai sinh cánh thân hình khổng lồ nỗ lực cường hành phá tan này hảo cảnh hai cánh của hắn một phiến liền dẫn lên một trận điên cùng gió nhưng mà điên cùng gió đến chỗ chỉ là để trong ảo cảnh cảnh tượng thoáng vặn vẹo một chút rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu anh t r i ê u lòng như lửa đốt trong lòng hối tiếc không thôi sớm biết cựu không nên như vậy lỗ mãng theo đông hoàng bệ hạ xông tới như thế rất tốt sợ là giữ nhiều lãnh Quỷ x a ở không trung điên cùng xoay quanh nó cái kia chín cái đầu lâu riêng phần mình phát sinh bất đồng tiếng tê ức, âm thanh sắc nhọn trói thai nỗ lực lấy này n h u loạn trận pháp có thể trận pháp này phảng phất căn bản không bị ảnh hưởng như cũng đều đâu vào đấy vận chuyển đưa bọn họ khốn ở đây vô tận trong ả o cảnh Quỷ x a trong lòng tràn đầy tuyệt vọng nó tiếng giống nói chẳng lẽ chúng ta hôm nay thật muốn mệnh tang ở đây cựu anh chín cái đầu lâu đồng dạng hoảng loạn không thôi chúng nó riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau phun ra lửa hồng thủy chờ thần thống nhưng vô luận thế nào công kích đều không cách nào đánh vỡ quỵ dị này h o cảnh cựu anh trong lòng vừa giận vừa s hôm nay g giờ ư ơ i trò ừ bị, liên lạc n của h n g các ngươi nơi tán thân chuẩn đề đạo nhân trong mắt lập loệ tàn nhẫn hào quang trong lòng đã bắt đầu tính toán chờ giải quyết rồi này chút thiên đình cường ra sau trần đề, đề đạo nhân cười lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy tự tin sư minh lo xa rồi này tiên tiên h bổ đề đại trận đã đưa bọn họ khốn tại hảo cảnh bây giờ chính là chúng ta xuất thủ tuyệt giai thời cơ nhìn ta làm sao để cho bọn họ có đến không về nói xong cái h nhân u n trong đề đạo t a kêu bảo rượu hào quang đại biến thịnh, thân hình nháy mắt chỗ đi qua không gian dường như phá toái lưu ly dồn dập nổ tung ra bốn phía hạo cảnh đều bởi vì này cố mạnh mẽ lực lượng mà kịch liệt rung động đế tuấn căn bản đến không kịp phục hồi tinh thần lại chỉ cảm thấy một luồng như bài sơn đ ả o hải cự lực đột nhiên va chạm tại hắn sau lưng bất thình lình đánh lén để hắn như bị xét đánh cả người không bị khống chế hướng trước lảo đảo một cái nếu không phải là hắn thời khắc có lạc thư cái này tiên thiên linh bảo tự động h ộ chủ tại thời khắc mấu chốt t ỏ a ra một tầng ôn hòa hào quang chống lại rồi phần lớn lực công kích lượng e sợ này một chút đánh lén liền đủ để để hắn bị thương nặng dù vậy đế tuấn vẫn là cảm giác lồng ngực khí huyết c u ộ n c u ộ n tiết hầu ngọn ngọn s u t nữa phun ra một ngụn màu tươi đê tiện đế tuấn giận quát một tiếng trong lòng vừa giận vừa sợ bất quá trong lòng hắn biết được, ở đây nguy cơ tứ phía trong trận pháp dung không thể chút nào bất cẩn lập tức hắn không chút do dự mà phất tay lấy ra rất nhiều tiên thiên linh bảo trong phút chốc hào quang lòng lánh màu sắc sặc sỡ bảo quang phóng lên trời nay chút linh bảo hình thái khác nhau có như linh động bay múa bảo kiếm thân kiếm hào quang lưu chuyển kiếm khí tung hành có giống như cổ điện dày nặng la chắn bề ngoài phù văn lấp lóe tỏa ra cứng rắn không thể phá vỡ khí t ứ c còn có hệt như rực rỡ tinh thần trôi nổi tại đế tuấn quanh n ờ i thả ra thần bí lực lượng không chỉ có như vậy đế tuấn càng là vẻ mặt nghiêm túc lấy ra từ vi đế ấn này một cái ẩn chứa thiên t ử vi đế ấn vừa xuất hiện toàn bộ trận pháp không gian đều bị một luồng trang nghiêm túc mục hoàng giả khí bao phủ đế tuấn đem t ử vi đế ấn lơ lửng ở đỉnh đầu đế ấn hào quang đại phóng một đạo màu tím cổ sáng phóng lên trời cùng chung quanh ả o cảnh lẫn nhau chống lại khác một bên đông hoàng thái nhất đồng dạng đã nhận ra nguy hiểm gián g lâm tựu i tại đó đánh lén lực lượng sắp động chạm hắn nháy mắt hắn đỉnh đầu hỗn độn c h u n g phát sinh một tiếng du dương mà to lớn tiếng chung tiếng chung dường như một luồng vô hình hỗn độn làn sóng hướng về bốn phía mánh liệt k h u ế c tạt ra cái kia cố đánh lén lực lượng và ở đây h ỗ n độn làn sóng bên trên phản phất châu đất xuống biển nháy mắt bị tiêu tan trong vô hình đánh lén đối với thời khắc có hỗn độn trung hộ thân thái nhất tới nói xác thực không có đưa đến tác dụng gì thái nhất lạnh rên một tiếng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng p h ấ n nộ chuẩn đề tiếp dẫn hạng người giấu đầu lò i đôi có bản lĩnh đi ra cùng ta đánh nhau chính diện nhưng mà bất luận hắn làm sao quát tức giận xung quanh ngoại trừ không ngừng biến ảo hảo cảnh căn bản không có chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân thân ảnh mà tại trận pháp cái khắc góc c á mông anh triều quỳ sa cựu anh chở mấy lớn yêu thần tự không có đế tuấn cùng thái nhất như vậy may mắn bọn họ vốn là bị trận pháp giờ k h ắ c này lại tao nổ đánh lén càng là không có chút nào hoàn t h ủ lực lượng chuẩn đề đạo nhân tay cầm thất b ả o d i ệ u thụ thân hình như là ma qua lại tại trong trận pháp mỗi một lần vung lên thất b ả o d i ệ u thụ đều có một đạo sáng lạng bảo q u a n g bắn ra bảo quang đến chỗ chính là một mảnh hủy diệt cảnh tượng kế mông chính hốt hoảng tìm kiếm đ ư ờ n g ra một đạo bảo quang tựa như tia chớp kéo tới hắn chỉ còn kịp hét thảm một tiếng liền bị cái tia cố mạnh mẽ lực lượng bắn chúng thân thể cao lớn như như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài nặng nghề va tại vô hình trận pháp chiến vách anh chiêu nỗ lực dương cánh bay cao tránh né đánh lén có thể chuẩn đề đạo nhân phảng p h á t sớm có dự phán hạ một đạo bảo quang trực tiếp bắn c h ú n g hắn cánh bay anh chiêu phát sinh g à o thống khổ từ không trung rơi dụng mà hạ Quỷ sa chín cái đầu lâu điên c u ồ n g phun ra các loại thần thông nỗ lực chống đôi đánh lén nhưng mà này chút thần thông tại thất bảo diệu thụ bảo quang trước mặt dường như châu chấu đá xe bảo quang dễ dàng xuyên thấu sự công kích của nó đem quỷ sa đánh được cả người run r ậ y máu me đầm địa cựu anh chín cái đầu lâu riêng phần mình triển khai thủy hỏa thần thông nhưng vẫn không cách nào ngăn cản cái tia kinh khủng bảo quang bảo quang lại lên cựu anh liền bị đánh trúng thân thể nháy mắt bị mạnh mẽ lực lượng chấn áp tại đất trên động đậy không、được. mấy lớn yêu thần tại chuẩn đề đạo nhân đánh lén hạ dồn dập bị c h â n áp bọn họ kêu thảm thiết tiếng tại trong trận pháp v ă n g vọng để người sởn cả tóc gáy nghe được trong trận pháp không biết nơi nào chuyển tới cây mông anh chiêu bọn họ này chút yêu thần kêu thảm thiết tiếng đế tuấn trong lòng ám cảm giác không ổn sắc mặt nháy mắt biến được cực kỳ khó nhìn chẳng lẽ cây mông bọn họ nhanh như vậy t i ể u tao nộ đến độc thủ đế tuấn trong lòng lo lắng v ạ n phần có thể ở đây biến hóa thất thường ảo cảnh bên trong hắn căn bản không cách nào, xác định thanh nguồn gốc, không cách nào trước đi cứu viện lúc này phi liêm cũng hám sâu khống cảnh phi liêm thân hình như hiệu đầu như tước có sừng đ ô trong phút chốc ắ n v tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên vung lên tiếp dẫn thần sử một đạo bàng bạc vô cùng lực lượng như mánh liệt dòng lũ giống như hướng về phi liêm trút xuống mà hạ phi liêm chỉ cảm thấy một luồng hủy tiên diện địa khí thế đem chính mình vững vàng khóa chặt ưu thế tốc độ nháy mắt bị tan g ã Hắn hoảng nhìn tới, chỉ thấy ngầm sợ đầu tới, t i ế phi dẫn n đạo â n khuôn mặt từ b nhưng liêm ạ mang không cho kháng n g cho h cự vi、nghiêm. Phi l i ê m các nghịch ngươi tiên mạng à là đi, đ ngươi kiếp、số. Tiếp hôm chính nay dẫn số. o h nhẹ â n i nói. Phi Liêm ọ n g l i ề u m ạ n g giấy rùa, nỗ lực triển khai phong hệ thần thông thổi tan này cô kinh khủng lực lượng có thể cái kia cố lực lượng phản g phất có thể xuyên thấu hết thể trở ngại n h ư cụ t h ế không thể đỡ đánh chúng hắn phi liêm phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể cao lớn bị này cố lực lượng bắn trúng sau như bị xét đánh trên người pháp lực nháy mắt hỗn loạn hắn thân thể ở không trung lộn à i vòng nặng nề ngã xuống đất vung lên một mảnh bụi bằng đế tuấn nghe được phi liêm tiếng hét thảm này trong lòng càng phẫn nộ cùng lo lắng hắn lòng như lửa đốt gọi nói phi liêm nhưng mà mà đáp lại hắn chỉ có trận pháp bên trong không ngừng vang vọng kêu thảm thiết dư âm cùng quỷ dị ảo cảnh biến hóa lúc này đế tuấn cứ việc có rất nhiều tiên thiên linh bảo cùng tử vi đế ấn hộ thân nhưng đối mặt đồng bạn liên tiếp bị thương nặng nhưng không thể ra sức bực bội trong lòng cùng l ử a giận hầu như muốn đem hắn t h ô n p h ệ thái nhất đồng dạng nghe được phi liêm kêu thảm thiết trong tay hắn thái dương kiếm điên cuồng vung vầy hôn đồn chung cũng bị thôi thúc đến mức tật cùng tiếng chống chấn liền đi ra cùng chúng ta đơn đà độc đấu như vậy trong bóng tối đánh lén có gì tài ba thái nhất trận tròn đôi mắt trong mắt dường như muốn phun ra lửa có thể chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân như cũ ẩn nấp trong bóng tối không có hiện thân dự định mà một chỗ khác trận pháp không gian chuẩn đề đạo nhân nhìn bị chấn áp mấy lớn yêu thần trên mặt lộ ra vẻ đắc ý t h i ế u dung ừ thiên đình yêu thần cũng chỉ đến như thế hơn nữa tại đem yêu thần nhóm chấn áp sau chuẩn đề đạo nhân không chút lưu t ì n h đem trên người bọn họ linh bảo từng cái lục soát cạo sạch sẽ chuẩn đề đạo nhân chuyển đầu nhìn về phía cách đó không xa đồng dạng ẩn nấp trong bóng tối tiếp dẫn đạo nhân truyền ông nói sư minh bây giờ đế tuấn cùng thái nhất đã thành của trong dọ chúng ta thêm ít sức mạnh liền có thể đưa bọn họ giải quyết triệt đề bất quá tiếp theo chuẩn đề đạo nhân c h o mày thấp giọng nói với tiếp dẫn đạo nhân sư minh đông hoàng thái nhất trong tay hỗn độn trung thực tại vướng tay chân bảo vật này không chỉ có phòng ngự vô song có thể như mai r ù a giống như đem hắn hộ được dạy đặc gió không lọn càng thêm có chấn áp thời không năng lực chúng ta tùy tiện mạnh mẽ tấn công sợ khói được chốt ố t tiếp dẫn đạo nhân hơi gật đầu ánh mắt đồng dạng nghiêm ngh sư đệ nói rất có lý cái kia yêu hoàng đế tuấn mặc dù cũng thực lực bất p h ẳ m trong tay nắm có hà đồ lạc thư các rất nhiều linh bảo còn có tử vi đế ấn loại này khí vận trí bảo nhưng so sánh lẫn nhau thái nhất tựa hồ càng dễ dàng ra tay như có thể trước đem đế tuấn chấn áp đông hoàng thái nhất một cây khó vững đến lúc đó liền không thể không bó tay chịu c h ó i hai người nhìn nhau tâm ý tương thông lập tức âm thầm lặng lẽ bắt đầu bố trí chuẩn đệ đạo nhân bí mật truyền âm cho di lặc bố đại địa tạng phần tiên dược sư mấy vị đệ tử mấy người nhận lệnh sau hướng về đế tuấn lẩn nấp mà đi đế tuấn chính một cách hết sắc chăm chú mà ứng đối với trận pháp biến nào nỗ lực tìm kiếm phá trận phương pháp chút nào không nhận thấy được nguy hiểm tới gần đột nhiên di lặc trước tiên làm loạn chỉ thấy hai tay hắn kết tấn một luồng kỳ dị sóng pháp lực nháy mắt hướng về đế tuấn bao phủ mà đi cùng lúc đó bố đại đạo nhân đột nhiên tế lên hậu thiên linh bảo bố đại cái t i u bố đại nên gió tăng trưởng nháy mắt hóa thành một cái to lớn màu đen túi láo miệng túi mở ra giống như một đầu nuốt sống người ta cự thú muốn đầy đế tuấn thôn vệ trong đó đ i ệ tạc quanh thân kim quang lưới dao sắc giống như đâm về phía đê phía phần thiên thì lại phun ra ngọn lửa hừng hực cái kêu hỏa diễm hiện ra quỷ dị màu tím mang theo hủy thiên d i ệ t địa khí thế hướng về đế tuấn m á n h liệt đập tới dược sư tay cầm bình ngọc trong bình bắn ra một đạo ánh sáng năm màu ép thẳng tới đế tuấn mặt đối mặt bất thình lình đánh lén đế tuấn không sợ hai pha hàn giận chỉ thấy quanh người hắn pháp lực dâng trào phun trào một tiếng quát tức giận các ngơi ư đồ vô lại sao dám như vậy nói xong đế tuấn mở miệng một nôn một đoàn cháy hừng hực thái dương trân hỏa gào thét mà ra này thái dương chân hỏa chính là trong thiên địa trí dương trí cưng hỏa nhiệt độ cao có thể đ sau đó như một cái hỏa lòng giống như lao thẳng về phía bố đại bố đại đạo nhân chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao kéo tới hắn nghĩ muốn thu hồi bố đại cũng đã đến không kịp thái dương chân hỏa nháy mắt đốt thùng bố đại tại đó hậu thiên linh bảo trên lưu hạ một cái h á t độc lớn bố đại đạo nhân cũng bởi vì pháp bảo bị hao tổn phun ra một ngụm màu tươi trong lòng càng là đau lòng không thôi di l ạ c kỳ dị sóng pháp lực tại thái dương chân hỏa trước mặt dường như châu chấu đá xe nháy mắt bị sông được l i ề n xiềng di lặc sắc mặt tái mét thân hình không tự chủ được lui về phía sau đ i ệ tạng màu vàng hào quang lưới dao sắc tại tiếp xúc được thái dương chân hỏa nháy mắt, liền địa tạng bị cái tiêu c ỗ phản vệ lực lượng chấn động đắc thủ cánh tay tê dại phần thiên bị chính mình p h u n ra hỏa d i ễ m phản vệ cả người bị đốt được sức đầu mẹ chán vô cùng chật vật Giữa sư bắn ra ánh sáng năm màu cũng bị thái dương chân hỏa chặt lại bình ngọc càng bị chấn động được k h ẽ run chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân thấy tình hình này biết không thể lại chờ hai người đồng thời hiện thân chuẩn đề đạo nhân trong tay thất bảo diệu thụ hào quang đại thịnh mỗi một mảnh lá cây đều lập lòe năm màu hào quang hắn vung lên thất bảo diệu thụ hướng về đế tuấn mạnh mẽ x o ạ đi nỗ lực đem tử vi đế in ấn đi đồng thời lấy ra lục căn thanh tị trúc hóa tiếp dẫn đạo nhân nhưng là lấy ra tiếp dẫn thần sử cùng tịch d i ệ t pháp luân tiếp dẫn thần sử mang theo vạn cân lực lượng đập về phía đế tuấn đỉnh đầu tịch d i ệ t pháp luân xoay tròn không l ớ t tán phát ra trận trận hủy diệt khí tước muốn đem đế tuấn cắn giết đế tuấn lạnh dên một tiếng đỉnh đầu tử vi đế ấn hào quang đại phóng đế ấn trên phủ văn lấp lóe thả ra một luồng trang nghiêm túc mục hoàng giả khí hình thành một đạo kiên cố bình chướng đem thất bảo diệu thụ lực lượng vững vàng ăn Vô số bức trong h a lúc nhất à o u thời trận pháp không gian bên trong hào quang vạn trượng nổ van tiếng đế thái nhức góc chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân ra tay toàn lực vây quanh đế tuấn một trận máy đầu nhưng mà đế tuấn không chỉ có linh bảo căn mạnh tu vi cảnh giới cũng càng thêm mạnh mẽ tuy rằng cảnh giới của hắn chủ yếu là dựa vào khí vận cùng công nước đến đột phá nhưng bằng mượn từ vi đế ấn hà đô lạc thư và tự thân tu vi mạnh mẽ nhưng giờ khắp này nhưng dường như tường đồng vách sắt giống như vậy để cho hai người khó có thể đột phá cứ việc chuẩn đề đạo nhân liên thủ với tiếp dẫn đạo nhân chiếm cứ một ít thượng phong có thể vẹn vẹn chỉ là để đế tuấn có chút trật vật nhưng không cách nào chân chính thương tổn được hắn mảy may đế tuấn trong lòng lên cơn giận dữ hắn trợn tròn đôi mắt giống lớn nói chuẩn đề tiếp dẫn các ngươi loại này tiểu nhân h è n hạ m ố i thù hôm nay ta nhất định báo hắn một bên toàn lực ngăn cản hai người công kích một bên trong lòng thầm vận lần này đến đây cướp đoạt hồng mông tự khí vốn tưởng rằng năm chắc phần thắng cái nào ngờ tới này phương tây tổ hai người âm hiểm như thế giả dối. không chỉ có không chủ động giao ra hồng mông tử khí càng là điên cuồng khiêu khích bọn họ dẫn bọn họ mắc l ử a kết quả trong bóng tối bố trí như vậy một tòa tiên thiên đại trận để hắn lật thuyền trong m ương càng là không ngừng dựa vào trận pháp đánh lén để hắn có lực không chỗ dùng quả thực h è n hạ vô sĩ các loại chuẩn đề đạo nhân sắc mặt tâm trầm trong tay thất bảo rượu t h ụ múa được càng cấp thiết trong miệng m ắ n g nói đế tuấn ngươi không nên tùy tiện hôm nay chính là ngươi thiên đình yêu thần ngày tập thế tiếp dẫn đạo nhân thì lại vẻ mặt nghiêm túc yên lặng thúc động trong tay vài món linh bảo gắng đạt tới mỗi nhất kích đều có thể cho đế cho đế tuấn t chết chết đối phó bọn họ liên thủ công kích mặc dù bọn họ sư huynh đệ liên thủ dĩ nhiên cũng chút nào bắt không được t i ể u tại song phương rằng có không hạ thời gian chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau tâm linh t h ầ n hội hai người đột nhiên đánh ra một chiêu uy lực tuyệt luân hợp kích thuật thừa dịp đế tuấn toàn lực phòng ngự kẽ hở đột nhiên bước ra trở ra như là ma một lần nữa lùi về đại trận bên trong nháy mắt tận nấp thân hình đế tuấn nhìn hai người biến mất phương hướng lựa giận trong lòng hầu như muốn đem hắn c h ố n đốt hắn tức đến cả người run không nhịn được chửi ầm lên hẹn hạ vô xỉ đồ có bản linh cựu quang minh chính lần này đến đây hắn đầy cõi lòng tin tưởng cho rằng hồng mông tử khí nhất định tay đến bắt giữ không nghĩ tới nhưng rơi vào loại này t u y ệ t cảnh không chỉ có hao tổn rất nhiều yêu thần chính mình bây giờ cũng bị khốn tại trong trận không có một thân bản lĩnh nhưng không chỗ triển khai mà bên kia đông hoàng thái nhất lòng như lửa đốt trong tay hắn thái dương kiếm quang mang tăng vọt toàn lực thôi thúc h ô n độn chung h ô n độn chung phát sinh đinh thai nước góc nổ vàng từng đạo h ô n độn khí lưu từ trung thân xuất ra hướng về trận pháp không gian điên c ủ ồ n g n h kích mỗi một lần va chạm đều làm cho cả trận pháp làm rung động có thể những công kích kia phẳng phất trâu đất xuống biển đánh vào chỗ、chống. căn bản không cách nào đối với quỷ dị này tiên thiên đại trận tạo thành thực chất tính t ư ơ n g tổn thái nhất trong lòng vừa vội vừa giận lớn tiếng gào thét nói đây rốt cuộc già sao lại o tà i trận hắn một bên điên cuồng công kích một bên t r u n g quanh quan sát nỗ lực tìm ra sở hở của trận pháp có thể trận pháp này biến ả o vô cùng bất luận hắn cố gắng như thế nào đều khó mà tìm ra phương pháp phá giải đế tuấn hít sâu một hơi cưỡng chế hạ lửa g i ậ n trong lòng hắn biết một vị phẫn nộ không dùng được, nhất định phải mau chóng nghĩ ra biện pháp đánh vỡ này khờ cục hắn mởi đầu nhìn phía trận pháp bầu trời trong lòng âm thầm suy tư trận pháp này mặc dù quỷ dị khó lường nhưng tất nhiên có nhiều điểm Ta đ ị chuẩn m tìm đề ư ợ c cái hở, mở giá giá m ộ đạo nhân g thấp a giọng t nói ra sư huynh đế tuấn thực lực vượt quá tưởng tượng sư huynh đệ chúng ta liên thủ dĩ nhiên cũng bắt không được hắn tiếp theo nên làm thế nào cho phải tiếp dẫn đạo nhân lúc này sắc mặt càng thêm đau khổ kế hoạch có biến đế tuấn thực lực s á c thực ngoại tưởng tượng của chúng ta bất quá mặc dù đế tuấn cùng thái nhất thực lực mạnh mẽ nhưng tiên thiên bổ để đại trận cũng không phải như vậy dễ dàng phá giải hơn nữa chúng ta có mấy lớn yêu thần tại tay không cần thái quá lo lắng vì lẽ đó có thể tốt tốt nghị nghị tiếp theo đối sách bên kia đế tuấn cao mày mắt sáng như n ư ớ c nhìn trong chọc bốn phía lưu chuyển trận pháp phù v ă n trong đầu tâm tư xoay nhanh một lòng tìm kiếm này tiên thiên bổ để đại trận kẽ hở chỉ bất quá hắn mặc dù chấp trưởng hôn nguyên hà lạc đại trận thiên đ ỉ n h càng là sở hữu chu thiên tinh đấu đại trận các rất nhiều y danh hiển hách mạnh mẽ trận pháp nhưng tại trận pháp nghiên cứu trên trên thực tế nhưng cũng không phải là thái quá am hiểu thời gian từng giây từng phút trôi qua đế tuấn nhiều lần thôi diễn nhưng thủy trung chưa có thể tìm tới này tiên t i ê n bổ để đại trận chút nào kẽ hở càng đừng nhắc tới nghĩ ra phương pháp phá giải nhưng mà tại trong quá trình này đế tuấn trái lại tỉnh táo lại tâm tư nhất truyền nếu không cách nào chính diện phá trận vậy liền đem chủ ý đánh tới chuẩn đề cùng tiếp dẫn trên người không cách nào đánh vỡ trận pháp cũng không có nghĩa là không có thủ đoạn khác có thể xúc phạm tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề. nếu không cách nào chính diện đối chiến vậy cũng đừng trách hắn sử dụng một ít thủ đoạn khác chỉ thấy trong mắt hắn xẹt qua một tia tàn nhẫn xoay tay trong đó lấy ra một quyển xưa c ũ đạo thư này đạo thư chính là nguyền rủa kia dị bảo đinh đầu thất t i ễ n thư bảo vật này vốn là thái nhất sở hữu chỉ là thái nhất xem thường ở sử dụng loại thủ đoạn này liền giao cho đế tuấn mà đinh đầu thất t i ễ n thư không chỉ có là một cái mạnh mẽ nguyền rủa bảo vật càng là ghi lại một môn mạnh mẽ nguyền rủa bí thuật đinh đầu thất tiễn hơn nữa phối hợp sử dụng uy lực vô cùng mà so với đơn thuần nguyền rủa bí thuật càng giản dị sau đó đế tuấn ở bề ngoài vừa hướng chuẩn đề đạo, nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân chửi lời nói như mũi tên nhọn không chút lưu tình nỗ lực lấy này phân tán hai người sự chú ý một bên trong bóng tối lặng lẽ ghim lên hai cái tiểu nhân ngẫu hắn động tác cực kỳ bí ẩn phản phất chỉ lo đã kinh động cái gì tiếp theo hắn dùng chu sa bút tại nhân ngẫu trên đầu dưới chân phân biệt điểm trên một ngọn đèn l è n dầu ngọn đèn ánh sáng nhẹ chập trờn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ t ắ t sau đó hắn lại tại nhân ngẫu trên trịnh trọng viết xuống tiếp dẫn cùng chuẩn đề danh hiệu hoàn thành này chút đế tuấn bắt đầu vây quanh nhân ngẫu đi dạo trong miệng nói lầm bầm tối nghĩa khó hiểu thần chú từ trong miệng hắn phân ra từ hai tay hắn không ngừng biến hóa thủ ấ n từng đạo kỳ dị hào quang từ đầu ngón tay hắn tràn ra chậm rãi dung nhập nhân ngẫu bên trong theo nghi thức đẩy mạnh không gian chung quanh tựa hồ cũng bị loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt hơi nổi lên vận sóng Trưng Vinh, chết ta rồi. Trưng 206. Sư minh, đau chết ta rồi. mà cứ việc đế tuấn động tác bí ẩn nhưng nơi tại khác một tầng trận pháp không gian bên trong chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân mượn trận pháp năng lực đặc t h ủ nhưng là đem nhất cử nhất động của hắn thấy rất rõ ràng chuẩn đề đạo nhân k ẽ nhũ mày trong lòng dâng lên một luồng không tên bất an không nhịn được hướng tiếp dẫn đạo nhân hỏi sư minh ngươi nhìn này đế tuấn tại lặng lẽ sờ sờ làm gì sư đệ ta làm sao có loại không tốt lắm cảm giác tiếp dẫn đạo nhân cũng là sắc mặt nghiêm trọng chấm r ã i lắc đầu nói vi huynh cũng không rõ ràng này đế tuấn đang làm gì bất quá nhìn dáng dấp tựa hồ là đang thi triển loại nào pháp thuật nhưng cụ thể thích hợp bí thuật nhưng lại chưa bao giờ bài k i ế n nhưng nhìn hành động kính e sợ tuyệt đối không phải chuyện tốt tuyệt không thể để hắn thực hiện được chuẩn đệ đạo nhân rất tán thành gật đầu nói sư huynh nói rất có lý vậy chúng ta nên làm như thế nào tiếp dẫn đạo nhân ánh mắt lấp liệt chấm giọng nói chúng ta tiếp tục ra tay cái giầy cắt nang hắn chuẩn đệ đạo nhân lập tức hưởng ứng tay cầm lục căn thanh tịnh trúc cùng thất bảo diệu thụ tiếp dẫn đạo nhân thì lại nắm chặt tiếp dẫn thần sử mượn trận pháp chế lớp l ạ g yên tới gần đế tuấn hai người giống như ưu linh n ộ t hiện chuẩn đề đạo nhân trong tay thất bảo diệu thụ hào quang đại thịnh mỗi một mảnh lá cây đều lập lòe trí mạng hà quang hướng về đế tuấn mạnh mẽ s o á t đi lục căn thanh tịnh trúc cũng hóa muốn đóng kín đế tuấn giác quan thứ sáu càng l ạ như lợi kiếm vậy đâm về phía đế tuấn chỗ hiểm quên người tiếp dẫn đạo nhân trong tay tiếp dẫn thần sử mang theo hủy thiên diện địa khí thế hướng về đế tuấn đỉnh đầu đập mạnh mà hạ đế tuấn sắc mặt nh nhưng trong mắt hắn cũng không hề có vẻ sợ hãi trái lại s ẹ t qua một tia tàn nhẫn động tác trong tay không chút nào loạn một bên toàn lực vận chuyển p h á p lực lấy tử vi đế ấn phóng thích ra hoàng giả khí hình thành một đạo kiên cố bình t r ư ớ n g ngăn cản hai người công kích bình t r ư ớ n g tại công kích hạ run dày kịch liệt hào quang lúc sáng lúc tối vừa tiếp tục hoàn thiện trong tay nguyền rủa nghi thức rất nhanh đế tuấn liền hoàn thành nguyền rủa nghi thức trong mắt hắn s ẹ t qua vẻ đ i ê n cuồng cùng kiên quyết không chút do dự mà đem khí vận trí bảo tử vi đế ấn cao cao tế lên từ vi đế ấn hào quang đại phóng phút trong p h ú t chốc một cỗ kinh khủng mà quỷ dị khí tức tràn ngập ra phảng phất đến từ cựu ư u đ i ệ n mục quan hồn giống to làm cho cả trận pháp không gian cũng vì đó r u lên lúc này tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân trong lòng cái kia c ố cảm giác không ổn càng mãnh liệt bọn họ nháy mắt minh bạch lại đây đế tuấn càng là muốn triển khai thuật nguyền r ù a hai người sắc mặt nháy mắt biến được cực kỳ khó nhìn liếc mắt nhìn nhau sau không chút do dự mà lựa chọn lại lần nữa l u i lại bất quá trận pháp này không gian mặc dù mà lựa chọn lại lần nữa lưu lại đối mặt loại này nguyền r ù a lực lượng hiệu quả phòng ngự mới sẽ càng tốt hơn một chút mà tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân làm phương tây khí vận trung người bản thân nắm giữ đại khí vận hộ thân lại cùng phương tây khí vận có vô số liên hệ lùi về một chỗ khác trận pháp không gian sau tiếp dẫn đạo nhân vẻ mặt lo lắng vội vã gọi nói sư đ ệ không tốt đây là nguyền r ù a lực lượng chúng ta cần lập tức xúc động phương tây khí vận lực lượng hộ thân chuẩn đề đạo nhân lúc này cũng cảm nhận được từ nơi sâu xa cái tia cũ kinh khủng nguyền rủa lực lượng chính như rồi bâu lấy mật giống như lan tràn mà đến trong lòng hoảng hốt nghe được sư h u n h nhắc nhở sau như vừa tỉnh giấc chiê bao vội v xúc động phương tây khí vận lực lượng hai tay hắn nhanh chóng k ế t tấn phương tây khí vận che chở ta thân vạn ngàn nhân quả đ ề u hóa vô hình trong phút chốc một luồng bàng bạc mà nhu hòa màu vàng hào quang từ hắn thể nội t u ô n ra đem hắn chăm chú bao vây tiếp dẫn đạo nhân đồng dạng không dám bung lòng chút nào hắn xếp bằng trên mặt đất chắp hai tay vẻ mặt nghiêm túc tụng n i ệ m lên tối tăm kinh văn phương tây tỉnh thổ khí vận liên kết hàng ma vệ đạo hộ ta chu toàn theo kinh văn độc lên hắn trên đỉnh đầu hiện ra một đoá to lớn màu vàng hoa sen hoa sen xoay chầm chậm thả ra vô tận tường thủy ánh sáng đem hắn bao phụ trong đó nay tương thụy ánh sáng cùng chuẩn đề đạo nhân quanh thân màu vàng hào quang hô ứng lẫn nhau đan d ệ t thành một tầng cứng rắn không thể phá vỡ phòng hộ bình trướng. lúc này cái kia cấu nguyên rủa lực lượng dĩ nhiên mãnh liệt mà đến giống như một đầu húng mánh hồng hoang cự thú điên cuồng trùng kích tầng này từ phương tây khí vận lực lượng cấu trúc bình trướng. bình trướng tại nguyên rủa lực lượng xung kích hạ nổi lên t ầ n g tầng vận sóng hào quang lúc sáng lúc tối phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thoái chuẩn đề đạo nhân nhìn cái kia không ngừng xung kích bình chứa nguyên rủa lực lượng lòng vẫn còn sợ hai nói ra sư h u n h nay đế tuấn quả nhiên t tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt âm chầm như nước trầm giọng nói hử thuật này tuy mạnh nhưng chúng ta cùng phương tây khí vận liên kết chỉ cần phương tây khí vận không ngã hắn liền không làm gì được chúng ta chỉ là này đế tuấn bị khốn trận bên trong lại vẫn có thể nghĩ ra thủ đoạn như thế thật không thể khinh thường mà bên kia đế tuấn nhìn nguyên rủa lực lượng bị đối phương phía tây phương khí vận lực lượng miễn cưỡng chống đối trên mặt mặc dù hiện ra mệt mỏi nhưng vẫn có một tia không cắm lòng trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ này hai cái lao nhi quả nhiên vướng tay chân mượn phương tây khí vận lực lượng trong thời gian ngắn bên trong này nguyên rủa khó có thể thương tổn được bọn họ nhưng ta yêu tộc lần này tổn thất nặng nề thù này không báo thế không bỏ qua thời khắc này đế tuấn sắc mặt âm trầm như mực trong mắt thiêu đốt l ử a giận nhìn chòng chọc trước mắt cái kia hai cái gánh chịu nguyền rủa tiểu nhân hư hai cái t c tử đừng cho rằng dựa vào phương tây khí vận t i ể u có thể vạn vô nhất mất ta yêu tộc tiên đ ỉ n h khí vận bàng bạc như biển sao lại dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi hắn c ắ n răng từ trong hàm răng bỏ ra mấy câu nói này bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ cùng quyết tuyệt mà khẽ dun nói xong hắn nhất quan tâm n h ữ đau lấy ra một chi cực phẩm tiên thiên linh căn phù tăng thụ cảnh nay phù tăng thụ còn là cực ph càng là bây giờ yêu t ộ c cùng thiên đình thánh vật bản thân liền ẩn chứa vô thượng khí vật càng ẩn chứa đặc thù pháp t ắ c lực lượng đế tuấn hai tay như điện lấy vô thượng thần thông đem cành nháy mắt chế thành một t â m c â y dâu cùng, cùng một chi mũi tên sắp bén lúc này hắn hệt như một đầu rơi vào tuyệt cảnh vẫn như cũ hung hãn vô cùng manh thú trên người tản ra không để ý hết thể điên c u ồ n khí tức tiếp theo đế tuấn lại lần nữa vận chuyển pháp lực bàng bạc khí vật lực lượng như quần c u ộ n dòng lũ giống như từ hắn thể nội tuân ra ta liền không tin lấy ta yêu tập thiên đình to lớn khí vật còn nguyên rủa không chết được ngư nhóm còn con này hai vị trần sau đó không chút do dự mà xúc động hiến tê yêu tộc cùng tiên đình một phần vạn khí v ậ n rót vào trong cái k i a cây dâu mũi tên bên trên chỉ thấy cái kia mũi tên thân hào quang đại thịnh mang theo hủy thiên diệt địa nguyền rủa lực lượng v è o một tiếng hướng về viết tiếp dẫn danh hiệu tiểu nhân vào tới tiếp theo lại rút ra một chi mũi tên tương tự hiến tế một phần vạn khí v ậ n bắn về phía viết chuẩn đề danh hiệu tiểu nhân nhưng mà ra ngoài đế tuấn dự liệu là cái này nhìn như uy lực tuyệt luân công kích lại như c h â u đất xuống biển không có thu vào hiệu quả dự trù đế tuấn trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc nhưng hắn cái tia trong xương quật cường cùng tàn nhẫn để hắn căn bản không nhất định là khí v ậ n lực lượng còn chưa đủ hắn gầm hét lên lại lần nữa thiêu đốt hiến tế yêu tộc cùng thiên đình khí v ậ n này một lần càng là vạn phần hai nội tâm của hắn bởi vì tổn thất khí v ậ n lực lượng mà cảm thấy đau lòng k h ẽ run nhưng ánh mắt nhưng càng kiên định một chi lại một chi mũi tên như mưa xa không ngừng bắn về phía cái kia hai cái tiểu nhân tại một chỗ khác trận pháp không gian bên trong tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn để đạo nhân nguyên bản còn dựa vào phương tây khí v ậ n lực lượng khổ sở chống đỡ có thể theo đế tuấn một lần lại một lần tăng thêm n g u y n rửa huy năng mỗi một lần cái kia cây dâu mũi tên bắn về phía tiểu nhân bọn họ đều tựa như bị bứa tạ mạ chuẩn đề đạo nhân không nhịn được phát sinh một tiếng rên thống khổ thân thể run dày k ị c h liệt k h ắ p khuôn mặt là vẻ thống khổ sư h i n h n à y đế tuấn điên rồi như vậy bất chấp hậu quả hiến tế khí vận chúng ta sợ là chống đỡ không được bao lâu hắn hướng về tiếp dẫn đạo nhân gọi nói trong thanh âm mang theo một chút sợ hai cùng tuyệt vọng tiếp dẫn đạo nhân đồng dạng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống hắn cắn răng nghiến lợi nói ra sư lệ lại chống đỡ đẩy một cái phương tây khí vận cùng chúng ta liên kết định không thể ở đây thất bại cứ việc ngoài miệm như vậy nói nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng trong i đối không phải biện pháp, đế tuấn điên ế đế p pháp, tục tuyệt tuấn t cuồng cho cảm được cơ như không bọn nhận nguy họ vậy để ư chưa như ớ c có. lúc đó đế từng tuấn, này Mà à rơi v đ i ê c u ồ n chính thần, căn thần, bản không dừng Trong có ý dừng lại.、Trong、mắt hắn lập lòe điên c u ồ n g hào quang lại lần nữa ngưng tụ khí vận lực lượng này một lần hắn trực tiếp hiến tế một phần ngàn yêu tộc khí vận chết đi cho ta hắn một tiếng bạo quát trong tay cây dâu cung kéo thành đ ầ y tháng cái tiêu ẩn chứa khủng bố nguyền rủa m ũ i tên như một đạo lưu quang vô cùng tinh chuẩn bắn tới viết chuẩn đề danh hiệu tiểu nhân bên trên trong phút chốc một chỗ khác trận pháp không gian bên trong chuẩn đề đạo nhân chỉ cảm thấy một luồng như bài sơn đ ả o hải nguyền r ự a lực lượng như mãnh liệt làn sóng giống như hướng hắn bao phủ tới mặc dù có phương tây khí v ậ n lực lượng chống đối vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn trừ khử này cố kinh khủng lực lượng phấp chuẩn đề đạo nhân một ngụt máu tươi điên cuồng b ắ n ra cả người như bị xét đánh nháy mắt ngã xuống đất thân thể c u ộ n thành một đ o ạ n thống khổ l a n lộn trong miệng không ngừng phát sinh t i ế n g đều thảm thiết đau đớn a đau chết mất sư huynh cứu ta tiếp dẫn đạo nhân thấy thế trong lòng hốt vội vã phân ra một bộ phận khí vật lực lượng nỗ lực giút chuẩn đề đạo nhân hòa dịu thống khổ hắn lòng như lửa đ n h ư không nhanh chóng nghĩ biện pháp ta hai người hôm nay e sợ thật muốn ngã ở chỗ này thời khắc này hắn nhìn phía đế tuấn nơi phương hướng trong ánh mắt nhiều một tia sâu sắc kiên kỵ Trưng tuấn, trôi Trưng lượng lượng Điên cùng đế tuấn, lượng lớn trôi đi khí vận. 207. Điên cùng đế tuấn, lượng lớn trôi đi khí vận. 207. 207. đế đi đế đi trôi khí khí di l ạ c địa tạng bố đ ạ i các một đám đệ tử vây tại tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân bên người k h ắ p khuôn mặt là lo lắng cùng vẻ bất lực bọn họ nhìn thống khổ không chịu nổi hai vị sư trưởng như con kiến trên trào nóng nhưng lại bó tay hết cách cái kia cố bao phủ tại không gian bên trong khủng đố nguyền rủa lực lượng phản phất thực chất hóa hắc á m sương mù tản ra khiến người sợ h ã i khi t ứ c dù cho chỉ là nhẹ nhàng dính lên một kia đều đủ để để cho bọn họ biến thành cho bụi loại này kinh khủng mỹ năng vượt xa khỏi bọn họ có thể ứng đối phạm chủ di lặc c h o mày hai tay không tự chủ nắm chặt tự lẩm bẩm nói phải làm sao mới ở đây như vậy mạnh mẽ n g u y ê n rủa bằng chúng ta căn bản không cách nào hóa giải địa tạng sắc mặt nghiêm trọng hơi lắc đầu trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ đúng đấy như tùy tiện đúng tay e sợ ngay cả chúng ta cũng phải ném vào bố đại đạo nhân càng là gấp được đi qua đi lại trong miệng không ngừng nhắc tới chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai vị lao sư bị khổ bọn họ chỉ có thể làm gấp tại một bên xoay quanh không chút nào không tìm được biện pháp giải quyết vấn đề mà bị nhốt tại trong trận pháp đế tuấn gặp được chính mình nguyền rủa công kích lại như c ũ không có chơi chết tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân thậm chí này hai cái gia hỏa tựa hồ cũng không có nhận được quá đại thương hại trong mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt này làm sao khả năng hắn không khỏi bật thốt lên ta đã vận dụng như vậy to lớn khí v ậ n lực lượng một phần ngàn khí v ậ n a thêm vào t r ư ớ c tiêu hao hầu như gần yêu tộc cùng thiên đình một phần trăm khí vật này hai cái gia hỏa lại còn có thể chống đỡ đế tuấn trong ánh mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn hắn thực tại không cam lòng d h ừ bản tọa t i ể u không tin t a hắn cắn răng bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ cùng chấp nhất mà và mẹo bản tọa có thể đầu nhập vào như thế nhiều há có thể bỏ dở nửa chừng ta cũng muốn nhìn nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đế tuấn hít sâu một hơi trong mắt sát ý đại thịnh trong lòng dĩ nhiên làm ra quyết định lần này ta liền trực tiếp đến cánh oan hai tay hắn nhanh chóng k ế t tấn quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên bàn g bạc khí v ậ n lực lượng như mãnh liệt r u n g nham giống như từ hắn thể nội phun ra vì là hồng nông từ khí vì là đánh vỡ này k h ố n cảnh dù cho trả giá lại giá thật lớn lại có làm sao Đế định tuấn một t này lần dự ự r cùng tiếp i r lúc đó tại chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân nơi trận pháp không gian bên trong chuẩn đề đạo nhân chính thừa nhận như thủy triều một làn sóng rồi lại một làn sóng thống khổ dàn vặt hắn sát mặt trắng bệnh như tờ giấy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ đầu trán không ngừng lan xuống trong miệng phát sinh rên dị thống khổ đế tuấn tiểu nhi rõ ràng là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết ta điên cùng như thế nguyền rủa công kích sư huynh chúng ta đến tột cùng còn có thể chống đỡ bao lâu tiếp dẫn đạo nhân nhìn sư đệ như vậy thống khổ gián dấp trong lòng như lao vắt h ắ n cắn răng cố nén tự thân thừa nhận áp lực quay về chuẩn đề đạo nhân nói ra sư đệ lại kiên trì kiên trì đế tuấn triển khai kinh khủng như vậy nguyền rủa công kích tất nhiên bỏ ra cái giá cực lớn ta t ự không tin hắn có thể liên tục không kiên kỵ như vậy thi trực tiếp sau cùng tiếp dẫn đạo nhân trong mắt xẹt qua một t i ệ kiên quyết cắn răng một cái nói ra nếu là thật đến rồi thời khắc nguy cấp sư m i n h chẳng qua không cần này hồng mông tử khí đưa nó giao cho đế tuấn vô luận như thế nào cũng muốn hộ sư đệ ngươi chu toàn chuẩn đê đạo nhân nghe nói nhưng là cố nén cả người đau nhức gấp vội vươn tay ngăn cản sư m i n h tuyệt đối không thể a hồng mông tử khí liên quan đến sư m i n h thiên đạo thánh vị càng liên quan đến chúng ta phương tây đại lục h ư n g thịnh đây là trọng yếu nhất t u y ệ t không thể dễ dàng giao ra huống hồ đây là ngăn trở nói mối thủ mặc dù giao ra đế tuấn cái tia tư e sợ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm nhưng mà tiếng nói của hắn còn chưa rơi Đế tuấn cái k hai h người đầy phần đồng thời một ngụm máu tươi điên cuồng bán ra thân thể như rượu đứt dây giống như bay ngược ra ngoài nặng nề ngã xuống đất bọn họ thống khổ có do thân thể phát ra trận trận kêu thảm thiết tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt như cho tàn cố nén đau nhức hai tay nhanh chóng kết tấn nỗ lực lại lần nữa tăng mạnh phòng ngự sư đệ nhanh tập trung tinh thần tăng mạnh chống đỡ chúng ta không thể liền như vậy ngã xuống chuẩn đề đạo nhân cũng gắng gượng đau nhức tiếp tục chống đối mà tại tử vi tinh thiên đình bên trong bế quan tu luyện côn bằng quanh thân khí tức lợn lờ chính chìm đắm tại huyền diệu trong trạng thái tu luyện nhưng mà t i ể u tại đế tuấn lại lần nữa phân biệt xúc động hiến tế một phần trăm khí vận trước mắt một luồng kỳ dị mà mánh liệt gợn sóng như mánh liệt mạch nước ngầm nháy mắt x ô n g phá thiên đình tầng tầng cơm chế ép thẳng tới côn bằng vị trí côn bằng đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt tinh quang bắn mạnh nguyên bản bình hòa khuôn mặt nháy mắt bị khiếp sợ lấy thay đây là hắn đông nhiên đứng dậy cảm thụ được yêu t ộ c cùng thiên đình khí vận như vỡ đê như nước nhanh chóng trôi đi thời gian ngắn ngủi càng đã đạt đến ba phần trăm trong lòng nhất thời dân lên vô số nghi hoặc đến cùng đã xảy ra chuyện gì côn bằng tự lẩm vẻ mặt nghiêm tú chẳng lẽ là yêu tộc gặp cái gì biến cố trọng đại hay là có thế lực cường đại ra tay với yêu tộc chu diệt nào đó cái trọng yếu yêu tộc tập quần khiến đại lượng khí v ậ n trôi đi nghĩ đến đây côn bằng cũng không kiềm chế được nữa vội vàng vẫy tay đưa tới thủ hạ cấp thiết dặn dò nói nhanh đi điều tra rõ thiên đ ỉ n h cùng yêu tộc các nơi có thể có biến cố phát sinh một có tin tức tức khác báo lại thủ hạ yêu tướng nhận lệnh sau như tật gió giống như cấp tốc rời đi không lâu lắm cái kia yêu tướng vội vàng trở về quỳ một chân trên đất cung kính bẩm báo nói vàng hoàng đại nhân thiên đình cùng yêu tộc đều không khác thường chuyện phát sinh côn bằng cao mày lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt kỳ quái như không biến cố tại sao lại c ộ t như vậy đại lượng khí vận trôi đi hắn túi đầu chầm tư đột nhiên như là nghĩ tới cái gì con mắt nháy mắt sáng trên mặt s ẻ t qua một vẻ chợt hiểu chẳng lẽ là đế tuấn cùng thái nhất trước đi tây phương cấp giật hồng nông tử khí xảy ra biến cố côn bằng trong lòng âm thầm phỏng đoán tây phương tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân đều là hồng hoang đỉnh cấp đại năng lại thân vác phương tây đại khí vận nói không chắc giấu g i ế m rất nhiều lá bài tây nói không chắc đế tuấn cùng thái nhất đây là lật thuyền trong ương nghĩ đến đế tuấn cùng thái nhất trước đây tin tưởng c h ầ n đầy mang theo mấy lớn yêu thần trước đi tây phương nhưng đem hắn côn bằng ném tại thiên đ ỉ n h khắp nơi đối với hắn phòng bị bây giờ nhưng khả năng tao nổ đến l ậ t thuyền trong mương côn bằng trong lòng không khỏi dâng lên một tia sàng khoái hừ để cho bọn họ không mang theo ta tiến về phía trước còn khắp nơi để phòng ta như thế rất tốt cần phải bọn họ xui xẻo côn bằng khỏe miệng hơi trên giương trên mặt lộ ra một vệ nhìn có chút hạ hệ tiêu dung nếu không là thiên đình cùng yêu tộc bản thân xảy ra vấn đề trái lại có thể là đế tuấn cùng thái nhất xảy ra chuyện côn bằng lo âu trong lòng nháy mắt tan thành mấy khói. Hắn đắc ý lại lần nữa giả bộ bế quan phản phất vừa phát sinh hết thể đều không có quan hệ gì với hắn mà tại tu di sơn tiên tiên bồ đề đại trận bên trong nào đó một chỗ trận pháp không gian bên trong thái nhất chính ra sức nghĩ muốn phá giải trận pháp chỉ thấy hắn đỉnh đầu hỗn độ chung trung thể bên trên phủ văn lấp lóe hào quang v ạ n trượng hỗn độ chung phát ra tiếng nổ vang rền chấn động được toàn bộ trận pháp không gian vang lên đau lòng dường như muốn đem này phương thiên địa đều chấn động được nát tan thái nhất hai mắt trở tròn biểu hiện kiên nghị hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết khởi động hỗn ộ chung toàn lực a n h tích trận pháp không gian vâng, vâng, vâng. mỗi một lần va chạm đều bùng nổ ra vô tận uy năng phá toái thời không như màu đen mảnh vỡ giống như văng tư phía phảng phất toàn bộ thế giới đều tại này c ố lực lượng hạ lảo đà lảo đảo nhưng mà cứ việc hỗn độn trung uy lực hạo đã vô biên nhưng thủy trung không cách nào đánh vỡ này hư không vô tận giàn g buộc cái kia nhìn như vô hình trận pháp không gian hệt như một tòa cứng rắn không thể phá vỡ lao tủ chăm chú nhốt lại thái nhất mà t i ể u tại đế tuấn điên cùng tiêu hao yêu tộc cùng thiên đình đại lượng khí vận thời gian thái nhất đồng dạng có cảm ứng huynh trưởng sao sẽ điên c u ồ n g như thế thái nhất trong lòng thầm nghĩ vì là đánh giết phương tây hai người cướp giật hồng nông t ử khí càng không tiếc tiêu hao như vậy số lượng cao yêu tộc khí v ậ n theo thái nhất mặc dù tạm thời chưa có thể cướp được hồng nông t ử khí vốn lấy yêu tộc thực lực cùng gốc gác tương lai có nhiều cơ hội lắm hoàn toàn không cần thiết vào lúc này như vậy lãng phí khí v ậ n nay chút khí v ậ n phần lớn đều là hắn cùng với đế tuấn dẫn dắt yêu tộc con cháu trải qua vô số gian nan hiểm trở mới tích lũy được như vậy tiêu hao sao có thể không để hắn đau lòng sao có thể không để hắm đau huynh trưởng động tác này thái quá lỗ mãng nếu mặc cho yêu t ộ c cùng tiên đ ỉ n h tại thời gian ngắn ngủi bên trong trôi đi lượng lớn khí v ậ n e sợ nhất định có đại họa giáng lâm thái nhất trong lòng h u n g á c quả quyết quyết đoán toàn lực thôi t h u ố c hôn đ ộ n chung trong bóng tối lấy này một cái khai thiên trí bảo chấn áp yêu t ộ c t i ê n đ ỉ n h khí v ậ n hôn đ ộ n trung hào quang đại thịnh một luồng bàng bạc thần bí lực lượng tự trung thể tàn g ra như vô hình bàn tay khổng lồ trong bóng tối chấn áp lại yêu t ộ c cùng tiên đ ỉ n h khí vật ngăn cản tiếp tục đại lượng trôi đi thái nhất cắn răng nghiến lợi nói ra h u y n trưởng không nên lại như vậy tùy ý làm liều yêu tộc tương la Chương 208. Đế tuấn, không Tuấn, nữa, liền mà giờ k h ắ c này thân nơi một mảnh khác trận pháp không gian đế tuấn quanh thân tản ra một luồng lang liệt khí thế hai mắt đỏ chót như thiêu đốt h ỏ a diễm nhìn t r ò n g chọc trước mắt thời khắc đó chuẩn để cùng tiếp dẫn danh hiệu tiểu nhân trong tay hắn nắm thật chặt cái k i a tản ra q u ỷ dị tia sáng dây cung nổi gân xanh đang muốn lại lần nữa kéo ra lấy hiến tế càng nhiều hơn khí vận nhưng mà cựu tại hắn nỗ lực điều động yêu tộc thiên đình khí vận thời gian nhưng phát hiện đến một luồng trước nay chưa có trở ngại cái kia nguyên bản như cánh tay dùng ngón tay khí vận lực lượng giờ khác này càng trở nên hơi khó có thể khống chế đế tuấn trong mày trong lòng dâng lên vẻ nghĩ hoặc chẳng lẽ lúc trước hiến tế khí vận quá nhiều đã đặt đến t ự c hạn cũng không trách hắn có này nghĩ hoặc dù sao hắn thân là thiên đình thiên đế yêu tộc yêu h o à n g bây giờ điều động yêu tộc thiên đình khí vận bây giờ lại biến được chật vật cái này cùng lúc trước hiển nhiên bất đồng hắn cũng không biết đây là thái nhất sợ hắn làm ra không sáng suốt cử động đại lượng tiêu hao yêu tộc thiên đình khí vận do đó sắp sửa cầu ngày ngày khí vận trong bóng tối lấy hỗn dĩ nhiên rơi vào đến cuồng báo thủ cung cấp giật hồng mông tử khí chấp nghiệm để hắn hoàn mỹ nghĩ nhiều cắn răng liền dự định cường hành kéo động dây cung cùng lúc đó trận pháp nơi trọng yếu tiếp dẫn đạo nhân trên người vết máu l o n lộ nhưng gắng gượng đau nhức đối với chuẩn đề đạo nhân thấp giọng nói ra sư đệ lại kiên trì một chút n à y đế tuấn tiểu nhi chắc hẳn cũng khó có thể phát sinh càng mạnh công kích chờ thời cơ chín ngồi sư minh liền lấy cái kia mấy lớn yêu thần làm làm uy hiếp bước hắn đi vào khuôn phép chuẩn đề đạo nhân hơi gật đầu mặc dù đầy mặt thống khổ nhưng vẫn như cũ còn đang khổ cực kiên trì bên trong tiếp dẫn đạo nhân hít sâu một h cố nén trên người đau xót nỗ lực đứng thẳng thân thể giả vờ giả trang ra một bộ bộ dáng ung dung tự tại quay về đế tuấn nơi phương vị lớn tiếng trào phung nói đế tuấn tiểu nhi ngươi này cái gọi là thuật nguyền r ù a bất quá là cho bần đạo sư huynh đệ cù l é t thôi không nên lại hưởng phí sức lực ta sư huynh đệ thân v á t phương tây khí v ậ n lại có rất nhiều linh bảo hộ thân há lại là ngươi này nhỏ nhỏ nguyền rủa t i ể u có thể tổn thương được hơn nữa ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi cái kiêm ộ t đại yêu thánh cùng bốn đại yêu thần có thể còn tại bần đạo trong tay hắn ánh mắt sắt nhọn tràn ngập ý uy hiếp t h ứ thời tự mau mau lập xuống thiên đạo lời thể từ đây thối lui bằng không đ ừ n g trách bần đạo tâm ngoan thủ lạn làm thịt kế mông quỳ sa anh triều phi liêm cứu anh mấy cái này ra hỏa đến lúc đó các ngươi yêu tộc không còn một đại yêu thánh cùng bốn đại yêu thần chỉ sợ cũng càng không phải là đối thủ của vũ tộc coi như ngươi cướp được hồng m ô n g từ khí sợ cũng không có cơ hội h ư ở n g dụng liền muốn bị vũ tộc tiêu d i ệ t tiếp dẫn âm thanh như cuồn cuộn tiếng sấm xuyên thấu vô tận trận pháp hư không rõ ràng chuyển đến đế tuấn trong hai sau đó bóng người của bọn họ càng là xuất hiện ở đế tuấn nơi trận pháp không gian bên trong đế tuấn nghe này nói sắc mặt nháy mắt biến được c m trầm như mực như bạo mưa giói trước ngột ngạt bầu trời hắn trận tròn đôi mắt trong mắt dường như muốn phun ra lửa trong lòng tức giận như thủy triều c u ầ n c u ộ n không nghĩ tới ta hiến tế nhiều như vậy khí vận lại vẫn là không làm gì được này hai cái lao thất phu bọn họ xem ra tựa hồ vẫn chưa nhận được trí mạng tổn thương này phương tây hai người thật sự là thái quá khó chơi bây giờ lại vẫn dám dùng ta yêu tộc yêu t h á n h yêu thần đến uy hiếp ta quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm nhưng đế tuấn dù sao thân là yêu tộc yêu hoàng thiên đình thiên đế mặc dù đối mặt như vậy khống cảnh cũng t u y ệ t không khả năng dễ dàng thỏa hiệp hắn ngựa lên trời cười to trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng l ặ n n g về hận ó i ngươi này phương tây vô cùng cũng dám miệng ra lời nói ngô n c u ồ n g ta yêu tộc ngàn tỷ vạn triệu sinh linh khí vận vô cùng vô tận há là các ngươi này chút ở chết tây phương ra hỏa có thể so sánh có thể chống đỡ vừa bản tọa điều động bất quá là yêu tộc thiên đình khí vận một phần một trăm ngàn thôi t i ự u này e sợ cũng đủ các ngươi uống một bầu đi các ngươi lại có thể chịu được mấy lần công kích như vậy h ừ thức thời t i ể u bé ngoan đem hồng mông tử khí dao ra đây lại đem kế mông bọn họ thả bản tọa có thể còn có thể lưu các ngươi một con chó mệnh tiếp dẫn đạo nhân nghe đê tuấn lời nói trong lòng mặc dù cũng âm thầm cảnh giác nhưng ở bề ngoài vẫn như c ũ vẻ mặt bất biến khuôn m h ngươi trao tuấn, tả. phung nói, đế tuấn, đừng vội ở đây nói hầu nói n g vội đế đây ở hầu cho rằng bằng ngươi v à i câu mạnh miệng t ự u có thể làm cho khiếp sợ bần đạo vừa kinh khủng như vậy nguyền rủa công kích nếu thật sự chỉ là chỉ là một phần một trăm ngàn khí vận gây ra ngươi làm bần đạo là ba tuổi tiểu nhi hay sao phát sinh như vậy công kích ngươi tự thân tiêu hao tất nhiên cực lớn bây giờ chúng ta tự nhìn nhìn đến cùng là ai trước tiên không chịu được nữa có bản lĩnh ngươi cứ tiếp tục hiến tế khí vận nhìn nhìn ngươi yêu tập đến tột cùng có bao nhiêu sinh linh bao nhiêu khí vận có thể cung cấp ngươi phu phí muốn là thật chờ ngươi đem ta sư m i n h đệ chú chết phía sau b ầ n đạo cũng muốn nhìn nhìn các ngươi yêu tộc thiên đ ỉ n h còn có thể còn lại bao nhiêu khí v ậ n đến lúc đó không cần vu tộc ra tay chỉ sợ các ngươi chính mình tự d i ệ t vòng trước tiếp dẫn đạo nhân ánh mắt lạnh lẽo giống như một đem lưới dao sắc thẳng t ắ p đâm về phía đế tuấn trong lời nói tràn đầy khiêu khích cùng quyết tuyệt lời của hai người dường như như thực chất lực lượng ở trong hư không va chạm kịch liệt dẫn đến không gian chung quanh một trận vặn vẹo chấn động p h ả n phất toàn bộ thiên địa đều ở đây kịch liệt đang giẳng có run dày song p ư ơ n g lẫn nhau không tương lượng bầu không khí căng thẳng tới cực điểm một hồi càng giao phong kịch liệt tựa hô động một cái liền bùng nổ ở mảnh này đẩy dây căng thẳng cùng khí tức sơ sát trận pháp không gian bên trong đế tuấn quanh thân khí thế dân g trào hệt như nộ hải cùng đảo trong tay hắn chặt chẽ lôi tỏa ra quỷ dị tia sáng dây cung ánh mắt như đuốc chết chết khóa chặt trước mắt tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân đế tuấn ngựa lên trời phát sinh một trận cười điên cuồng tiếng sóng cuộn cuộn như muốn đem trận pháp này không gian chấn động được nát tan tiếp dẫn chuẩn đề các ngươi không nên đ ắ ý ta yêu tập đại quân như hàng hà sa số một khi dốc toàn bộ lực lượng san bằng ngươi linh sơn bất quá là thoáng qua trong đó đến lúc đó, linh sơn chắc chắn không còn máy giáp tất cỏ không sinh các ngươi cái này phương tây vô liêm sỉ tổ hai người sẽ chờ chịu đựng ta yêu tộc lửa d i ậ đi thức thời mau chóng đem hồng mông tử khí hai tay dâng lên lại thả ta yêu tộc yêu thánh yêu thần bằng không ta định để cho các ngươi phương tây bị trở thành luyện ngục nói xong đế tuấn trên người sát ý tung hành cái kia cố t ả n n h ậ n khí t ứ c như muốn đem trước mắt hết thể đều hóa thành một miệng tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt â m trầm như nước lạnh lên một tiếng không yếu thế chút nào đáp lại nói đế tuấn đừng vội ở đây tùy tiện ngươi cho rằng ngươi yêu tộc đại quân liền có thể muốn làm gì thì làm ta phương tây mặc dù vị trí càng cối nhưng có vô số tín đồ càng có thiên đạo che chở n g ư ơ i nếu dám manh động ta phương tây vạn ngàn tu sĩ chắc chắn liều chết chống lại để n g ư ơ i yêu tộc có đến không về húng hồ n g ư ơ i cái kia mấy lớn yêu thần giờ k h ắ c này còn ở trong tay ta n g ư ơ i như còn dám càng rỡ ta liền ngay trước mặt n g ư ơ i đưa bọn họ từng cái chém giết để n g ư ơ i yêu tộc sĩ khí t a n vỡ tiếp dẫn đạo nhân ánh mắt như điện chăm chú nhìn đ ế tuấn trong lời nói lộ ra kiên quyết cùng tàn nhẫn để tuấn nghe này nói giận g ữ g ư ờ tốt một cái con vị chết mạnh miệng người cho rằng ép cầm mấy cái yêu thần liền có thể uy hiếp được ta ta yêu tộc cường giả như mây Há sẽ sợ người loại dù nếu thật sự dám như vậy chính là cùng toàn bộ phương tây là địch cùng thiên đạo đối đầu n g ư ơ i yêu tộc tuy mạnh nhưng cũng không chịu được nổi như vậy nhân quả ngươi như khăng khăng làm theo ý mình chờ ta sư huynh thành thánh nhất định phải ngươi yêu tộc trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi để ngươi yêu tộc trên t h giới đều là chuyện hôm nay hối hận không kịp chuẩn đề đạo nhân trong ánh mắt lập l o e hoán độc ánh sáng dường như muốn đem đế tuấn ăn tươi nuốt sống đế tuấn chân mày cao lại trong mắt xẹt qua một tia xem t h ư ờ n g thử ít cầm thiên đạo tới dọa ta ta đế tuấn làm việc hướng đến chỉ bằng b ả n tâm các ngươi phương tây hai người n h ư u toan độc chiếm hồng mông tử khí nhưng cũng vô công vô đức hôm nay chính là thiên vương lão tử đến cũng không cứu được các ngươi ta yêu tộc đại quân chỗ đi qua nhất định đem bọn ngươi phương t để cho các ngươi cái gọi là khí v ậ n tín đ ổ đều trở thành mây khói phủ vân đế tuấn trong tay dây cung lại lần nữa kéo động phát sinh o n g nong tiếng vang phảng phất tại hướng đối phương tuyên n ư ỡ n g cáo quyết tâm của hắn tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt càng khó nhìn hắn biết do đế tuấn nói cũng không phải là lời nói xuông yêu tộc thực lực s á c thực không thể khinh thường nhưng giờ khắp này hắn cũng cưới hồ k h ó xuống chỉ có thể cứng rắn đến cùng đế tuấn ngươi đừng vội tùy tiện ngươi cho rằng ngươi hiến tế một phần khí vật chính là đang tiêu hao yêu tộc căn cơ đợi ngươi khí vật tiêu hao hết không cần chúng đậu thủ n g ư ơ i yêu tộc thì sẽ tự hành suy yếu n g ư ơ i như hiện tại dừng tay chúng ta còn có thể thả n g ư ơ i một con đường sống bằng không n g ư ơ i và ta đều đem vạn k i ế p bất phục tiếp dẫn đạo nhân nỗ lực lấy yêu tộc tương lai động tới dung đế tuấn quyết tâm đế tuấn nhưng không hề bị lay động h ắ n g c ư i lạnh một tiếng ta đế tuấn làm việc từ không hối hận hôm nay ngươi không chết chính là ta mất mạng ta cũng muốn nhìn nhìn rốt cuộc ngươi tây phương khí vận lợi hại vẫn là ta yêu tộc ngàn tỷ vạn triệu sinh linh ngưng tụ khí vận c à n mạnh chờ ta pha trận pháp này lấy các ngươi tính mạng lại san bằng phương tây khi đó toàn bộ hồng hoàng đều sẽ vì ta yêu tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó đế tuấn quanh thân hảo quang đại thịnh đó là yêu tộc khí v ậ n lực lượng điên cuồng hội tụ một hồi sinh tử tranh tài dĩ nhiên đến rồi n g à n cân treo sợi tóc thời khắc đế tuấn lúc này t i ể u giống như một đầu bị khốn vẫn như cũ hung h á n manh thú quanh thân tản ra cùng bạo khí tức nhìn trong trọc tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân trong ánh mắt thiêu đốt vô tận lửa giận cùng sát ý tiếp dẫn đạo nhân gặp đế tuấn như cũ ngu xuẩn m ấ t k hôn trên mặt s ẹ t qua một tia vẻ ngôn lệ hắn vung tay lên chỉ thấy cái mông quỳ sa anh triều phi liêm cựu anh mấy vị này yêu tộc đại năng liền giống như con rối gỗ bị một luồng vô hình lực lượng kéo lôi mấy lớn yêu thần giờ khắc này cả người khí tức vệ o ạ i k h ắ p khuôn mặt là thống khổ cùng vẻ không cam l ò n g h i ệ n nhiên lúc trước trong tranh đấu ăn hết khổ cực tiếp dẫn đạo nhân lạnh rên một tiếng đem cái kia tản ra ư u quang tiếp dẫn thần sử lơ lửng ở mấy lớn yêu thần trên đỉnh đầu cái kia tiếp dẫn thần sử khe run phản phất sau một khắc thì sẽ rơi xuống lấy mấy yêu tính mạng đế tuấn cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc n h ư lại không phát xuống thiên đạo lời thể b ậ n đạo trước hết chém ngươi một tôn yêu thần nhìn ngươi tâm không đau lòng tiếp dẫn đạo nhân ánh mắt l ạ n lẽo âm thanh như băng cha tử giống như đập về phía đế tuấn, đế tuấn không chút nào không có l Quát t ứ chương n hai trăm linh chín xui sẻo i ự u anh đế tuấn lập lợi thế chương hai trăm linh chín xui sẻo i ự u anh đế tuấn lập lợi thế chuẩn đề đạo nhân tại một bên trên mặt lộ ra vẻ khinh thường cười gắn thời khắc này hắn phản phất trước thống khổ chỉ là nguy trang chờ người yêu tập đại quân từ thiên đình chạy tới nơi này vậy ít nhất là mấy ngàn năm chuyện sau đó đến lúc đó sư h i n h đệ chúng ta s ớ m chạy nhưng chỉ sợ n g ư ờ i này một vị yêu thánh bốn vị yêu thần tiệu được chết h ư ở n g nói xong chuẩn đề đạo nhân trực tiếp giải khai một tia kế mông bọn họ phong ấn nhanh hướng đế tuấn tiểu nhi cầu cứu nếu không bần đạo tiểu cái thứ nhất bắt n g ư ờ i khai đao kế mông bị giải khai bộ phận phong ấn sau nháy mắt cảm giác được một luồng lực lượng trào về thể nội nhưng mà điểm ấy lực lượng tại tiếp dẫn đạo nhân không chế xuống căn bản không cách nào phản kháng hơn nữa thân là chuẩn thánh cường giả thiên đình yêu thánh h ắ n có thể không muôn cứ như vậy bỏ mình chỉ nhìn về phía đế tuấn lớn tiếng hô lên v ậ hạ không muốn chết ta. bệ hạ cứu ta ta từng là thiên đình lập xuống công lao h á n mã nam trinh bắc chiến từ không hai lời kính xin bệ hạ mau cứu thần Quỷ sa cũng theo lớn tiếng cầu cứu bệ hạ thần đi theo ngày nhiều năm trung thành tuyệt đối mong rằng bệ hạ làm cứu viện như thần chết rồi thiên đình liền ít một viên manh t ư ớ n g a Quỷ sa âm thanh sắp nhọn ở đây đệ nén không gian lộ ra được đặc biệt trói thai anh chiêu một mặt bi thương lớn tiếng gọi nói bệ hạ n g h i ệ p tại thần trước kia đối với thiên đình tận tâm tận lực cầu bệ hạ cứu thần một mạng không muốn chết tại loại này tiểu nhân tay phi liêm lên tiếng lệ đều hạ bệ hạ thần nguyện vì ngày máu chảy đầu rơi cầu bệ hạ ma thần trong nhà còn có già trẻ như thần chết rồi bọn họ có thể làm sao làm a c ứ u anh cũng theo kêu gen bệ hạ cứu ta a không muốn chết cầu bệ hạ khai ân mấy lớn yêu thần tiếng cầu cứu liên tục không ngừng ở đây không gian bên trong đ a n d ệ t thành một mảnh đế tuấn nghe đến mấy cái này yêu thần cầu cứu sắp mặt nháy mắt biến được mười phần khó nhìn song quyền của hắn nắm chặt đốt ngón tay hiện ra trắng thân thể k h ẽ run các người mấy tên khốn kiếp này đế tuấn cắn răng nghiến lợi mắng trong lòng như vạn tiễn suy tâm hắn thân là yêu tộc hoàng nhìn mình thần tự ở trước mắt cầu cứu nhưng không thể ra sức này để hắn tôn nghiêm cùng tiêu ngạo bị đà một mặt là yêu tộc đại nghiệp hồng nông tử khí liên quan đến hắn thành t i ể u thánh nhân cùng yêu tộc tương lai hưng suy một mặt khác là chính mình thần tử đi theo chính mình nhiều năm t r u n g thành tuyệt đối đế tuấn lâm vào tình cảnh lưỡng nan nhưng mà hắn cái tia kiêu ngạo tính cách như thế nào lại dễ dàng hướng tiếp dẫn cùng chuẩn đề túi đầu hắn cố nén trong lòng đ a u nhức giống l ớ n nói tất cả các miệng thân là ta yêu tộc yêu thánh yêu thần lại như này tham sống sợ chết còn thể thống gì nhưng hắn ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía mấy lớn yêu thần trong ánh mắt kia ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác lo lắng tại tử vi tinh thiên đình khi hòa nương nương đôi mắt đẹp dữ chặt ngọc dung nhiễm phải nhàn nhạt, nhạt sầu lo đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn tại mi tâm nàng có thể rõ ràng cảm giác yêu tộc thiên đình khí vận như c h ả y về hướng đông như nước dâng trào rồi biến mất ở giữa còn kèm theo từng tia từng sợi sao động bất an cho nàng một loại m ư ờ i phần không tốt cảm giác cái này khi vận trôi đi tốc độ càng kinh người như vậy nàng tự lẩm bẩm ống tay áo hạ ngón tay hơi nắm chặt trong mắt xẹt qua một tia lo lắng l ậ p tức nàng vận chuyển thần thông thần thức như mạng nện hướng bốn phía lan chẳng ra tra xét rõ ràng thiên đình trong ngoài mỗi một c h â ngóc ngách nhưng mà á đ ồ n g nhiên nàng đôi mắt đẹp ngưng lại làm như nghĩ tới cái gì chẳng lẽ là phu quân cùng thái nhất tại phương tây tao nổ rồi biến cố lời còn chưa dứt nàng liền lập tức triển khai bí pháp nỗ lực cùng đế tuấn cùng thái nhất thành lập liên hệ đầu ngón tay b ấ m quyết một đạo ánh sáng nhẹ tự lòng bàn tay bay ra hóa thành một đạo tế không thể t r a sợi tơ hướng tây phương kéo dài mà đi nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua cái k i a sợi tơ trước sau không có động tĩnh gì phản g phất thạch trầm biển rộng hì hòa nương nương sắc mặt một trắng trong lòng suy đoán càng chắc chắc nàng theo bản năng mà s o á bụng bào thai trong bụng giờ khắc này chính ngủ an tĩnh nhưng không biết bọn họ phụ hoàng rất có khả năng chính gặp phải nguy cơ lớn lao ta bây giờ mang có mang thai thực lực lại không kịp bọn họ tùy tiện tiến về phía trước sợ là chỉ có thể thêm tiền nàng t h ấ p giọng n ỉ n o n trong mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ suy tư chốc lát nàng chợt nhớ tới côn bằng có lẽ bây giờ vào thời khắc này chỉ có hắn có thể xuất linh yêu tộc cường giả trước đi tây phương tri viện thế là không lâu phía sau liền hội v ã chạy tới côn bằng bế con nơi khi hỏa nương, nương nhẹ nhàng gõ vang cửa đá trong thanh âm mang theo một tia cấp thiết côn bằng đặc hữu còn xin mở cửa gặp mặt cửa đá chậ côn bằng một thân đạo bảo thần s ắ c bình tĩnh đi ra hi hòa nương nương đại gia u a n lâm không biết vì chuyện gì hắn nhàn nhạt mở miệng trong mắt nhưng s ẹ t qua một tia không dễ dàng phát ra cợt sóng hi hòa nương nương t h ấ y thế vội vã thi lễ trong mắt tràn đầy khẩn cầu v ẻ thiếp thân cảm ứng được yêu tộc khí vận trôi đi nghiêm trọng sợ là bệ hạ cùng thái nhất tại phương tây tao nộ dối bất c h ắ c kính xin bằng hoàng đạo h ư u xuất linh yêu tộc cờ ư n giả g trước đi tây phương chi viện một hai côn bằng trong lòng căng thẳng trên mặt vẫn như cũ không chút biến sắc hạ tử lâu phát hiện đến khí vận dị thường cũng đoán được đế tuấn cùng thái nhất khả năng có chuyện nhưng hắn tự nhiên không có khả năng chủ động trước đi chi viện trái lại chỉ có thể ở trong lòng cảm thấy cao hứng ở bề ngoài càng là giả vờ giả không biết còn làm dòn trốn vào nơi bế quan làm bộ chuyên tâm tu luyện gián vẻ chỉ bất quá bây giờ đối mặt hi hòa nương nương tự mình đến đây xin mời hắn lại cũng không có cách nào từ chối giờ khác này gặp hi hòa nương nương tự mình đến đây hắn chỉ được làm bộ kinh ngạc nói càng có việc này vậy chúng ta tự nhiên không thể ngồi nhìn không quản nương nương yên tâm ta này liền xuất lĩnh trước mọi người hướng về nhưng mà trước mặt mọi người yêu bước lên hành trình thời gian côn bằng nhưng có ý định chậm lại tốc độ cũng không có chủ động ra tay dẫn dắt những cường giả kia phi hành ý tứ mà là đi theo đội ngũ chậm rãi đi tới chiếu tốc độ như vậy e sợ không có cái mấy ngàn năm căn bản không cách nào đến phương tây đại lục cùng lúc đó t u di sơn tiên tiên bồ đề đại trận bên trong bầu không khí căng thẳng tới cực điểm chuẩn đề đạo nhân như cũng tận hết sức lực uy hiếp đế tuấn cái k i a thanh âm the thé dường như mũi tên nhọn đâm về phía đế tuấn bằng hai đế tuấn ngươi không nên làm tiếp vô vị dãy g i a mấy vị này yêu thần tính mạng cũng đều tại ngươi trong một ý nghĩ Kiểu anh đ á một người khẳng lại thì cả r u cầu cứu ấ tuấn n càng tái nhận, hệt như đến thiên đế mặt tái hệt trước trầm sắc mưa gió đến trước gầm bạo khi trơ mắt nhìn bọn họ n g ã xuống yêu tộc thực lực chắc chắn tổn thất lớn chính mình tại thiên đình hy vọng cũng sẽ xuống dốc không phanh thậm chí này yêu hoàng c h i vị cũng có thể có thể lảo đà lảo đạo có thể hồng nông tử khí đối với hắn mà nói tương tự có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng đó là thành thánh k h e n chốt liên quan đến yêu t ộ c tương lai hưng suy đế tuấn lúc này nội tâm phản g phất có hai cái tiểu nhân đang điên cùng tranh đấu tả hữu khó xử thống khổ không chịu nổi ở nơi này rằng co thời khắc tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân sắc mặt đ ố n g nhiên hơi đ ổ i nguyên lai tại một chỗ khác trận pháp không gian bên trong đông hoàng thái nhất rốt c ụ c không bảo lưu nữa toàn lực thúc đẩy hỗn độ chung trong phút chốc khủng bố tuyệt luân u y năng bục phát ra phản phất thiên địa cũng vì đó thất sắc hỗn độ chung thả ra vô tận hỗn độ lực lượng như xôi trào mánh liệt Vô số nhưng ờ i k h tại n dù cho như thế lấy hắn bây giờ như vậy toàn lực thôi thúc có thể phát huy ra được y năng cũng đồng dạng hết sức khủng bố nếu như kiên trì thời gian cũng đủ dài e sợ còn thật sự có thể để đông hoàng thái nhất giết ra ngoài chỉ bất quá như vậy toàn lực thôi thúc mặc dù là lấy đông hoàng thái nhất thực lực e sợ cũng không kiên trì được quá lâu nhưng biến cố bất thình lình vẫn là để chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân trong lòng dâng lên một tia cấp bách cảm giác nhưng mà trên mặt bọn hắn nhưng vẫn chấn định như cũ chỉ là tiến một bước gia tăng đối với đế tuấn uy hiếp tiếp dẫn đạo nhân trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn không nói hai lời trước tiên cầm cựu anh khai đao chỉ thấy hắn đột nhiên vung lên tiếp dẫn thần sử cái tia thần sử mang theo hủy thiên diện địa lực lượng như như sao rơi rơi xuống trực tiếp đánh về cựu anh hơi anh một tiếng vang thật lớn cựu anh phát sinh tiếng tê thảm thiết máu tươi tung tóe rơi lầy đất c ứ u anh thống khổ dãy rủa trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cầu xin bệ hạ cứu ta a bệ hạ không muốn chết đế tuấn thấy thế hai mắt sắp n ứ c l ử a g i ậ n trong lòng giường như núi l ử a giống như sắp phun trào có thể hắn biết rõ giờ khác này như hành sự lỗ mãng chỉ có thể để cục diện càng thêm h ỏ n g bét hơn nữa nội tâm của hắn như cũ có chút xoắn suýt do dự dù sao đây cũng không phải là đơn giản rút đi mà là muốn phát xuống t i ê n đạo l ờ i thể một khi làm như vậy lại nghĩ có ý đồ với h ồ n mông từ khí tự không có đơn giản như vậy tiếp dẫn đạo nhân gặp đế tuấn như cũ đang do dự không có ngừng tay lại lần nữa vung lên tiếp dẫn tần h sử lại là ba cái đầu bị đánh nổ lúc này cựu anh chỉ còn lại sau cùng ba cái đầu hấp hối hiển nhiên bị cực lớn trọng thương hán dụng hết toàn lực phát sinh hơi yếu tiếng cầu cứu b ậ y hạ văn cầu ngại kế mông đám người nhìn thấy cựu anh thê thảm như vậy rằng dấp trong lòng hoảng hốt dồn dập hướng đế tuấn lớn tiếng hô lên b ậ y hạ đáp ứng bọn họ đi nếu không chúng ta đều phải chết ta b ậ y hạ không thể trơ mắt xem chúng ta chết ta việc đã đến nước này việc đã đến nước này đế tuấn trong lòng tràn đầy không tấm lòng như thú bị nhốt giống như phát sinh gầm lên giận dữ có thể này trong tiếng hô nhưng mang theo vô tận bất đắc dĩ hắn biết rõ còn như vậy rằng có nữa này chút đi theo chính mình nhiều năm thần tử đều đem khó giữ được tính mạng yêu tộc tương lai giờ khác này chính lơ lửng ở một đường đế tuấn cắn thật chẳng r ă n g chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề ánh mắt hết sức lạnh lẽo nhưng cũng khôi phục kiến tĩnh gàn từng chữ nói ra t ố t ta đáp ứng các ngươi nói xong đế tuấn quyết tâm lập tức phát xuống thiên đạo lời thể ta đế tuấn hôm nay lập lời thể từ đó không lại đến đây phương tây tìm kiếm chuẩn đề cùng tiếp dẫn viên phước như vi thể này hai người liếp mắt như nhau tâm linh thần hội lập tức điều khiển tiên tiên bồ đề đại trận đem đông hoàng thái nhất chuyển rời đến đế tuấn vị trí đông hoàng thái nhất vừa mới phát hiện xung quanh cảnh sát đột nhiên biến hóa nháy mắt cảnh giác hắn ánh mắt như điện nhìn một chút liền thấy được tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân lập tức không chút do dự nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa toàn lực thôi thúc hỗn độ n chung hướng về hai người l ư ớ t đi cái k i a hỗn độ n chung phóng thích ra hỗn độ n lực lượng hóa thành từng đạo to lớn của sáng giống như một đầu lĩnh h ồ n g hoang cự thú gầm thét lên đánh về phía địch nhân nhưng mà tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân sớm có phòng bị nhìn như bọn họ cùng đông hoàng thái nhất nằm ở cùng một không gian kỳ thực ở giữa cách nhau không biết bao nhiều tầng trận pháp không gian chuẩn đề đạo nhân n ế c miệng lên một nụ cười âm hiểm đưa tay trộm một cái đem kế mông đám người lại lần nữa n ắ m ở trong tay lớn tiếng quát nói thái nhất ngươi như lại không dừng tay ta liền để cho bọn họ tức khắc hồn phi phát tán đông hoàng thái nhất xứ người lại trong mắt lựa g i ậ n cháy hương h ự c hắn căm thức nhìn chuẩn đề đạo nhân giọng căm hận nói các ngươi này hai cái đổ vô liêm sỉ hoàn toàn lấy ta yêu tộc yêu thần tính mạng tướng áp chế lúc này đế tuấn vội vàng tiến lên ngăn cản đông hoàng thái nhất đem sự tình đầu đôi câu chuyện tỉ mỉ báo cho hắn đông hoàng thái nhất ngay sau quả thực không dám tin tưởng trên đời cảng có như vậy vô liêm sỉ người nhưng hôm nay huynh trưởng đã phát xuống thiên đạo l lại thêm kế mông đám người còn tại trong tay đối phương hắn sợ ném chuột vỡ đ ồ trong lòng dù có tất cả l ử a giận cũng chỉ có thể mạnh đẻ xuống đông hoàng thái nhất hít sâu m ộ t hơi cố nén tức giận trong lòng tương tự phát xuống thiên đạo lời thề ta đông hoàng thái nhất hôm nay lập lời thề không lại làm khó tiếp dẫn chuẩn đề như có làm trái trời chu đất d i ệ t yêu tộc vĩnh nhận trầm luân nỗi khổ phát xong lời thề sau đông hoàng thái nhất lạnh lùng nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề nói ra hiện tại nên thả bọn họ đi chuẩn đề đạo nhân nhưng chưa ngay lập tức thả ra kế mông đám người mà là cười hì hì nói thái nhất không nên sốt ruột mà bọn họ cũng phải lập xuống đồng dạng thiên đạo lời thề bảo đảm không lại đối với ta sư minh đệ hai người không lợi bằng không ta cũng không dám dễ dàng thả người đông hoàng thái nhất trong lòng giận dữ nhưng không thể làm gì chỉ được nhìn về phía kế mông đám người kế mông đám người trong lòng mặc dù có không t â m l ò n g nhưng vì là cứu mạng cũng chỉ có thể nghe theo chờ kế mông quỳ sa anh chiêu phi liêm cựu anh đám người đều lập xuống thiên đạo lời thề sau chuẩn đề đạo nhân này mới hài lòng gật gật đầu vung tay lên đưa bọn họ hết thể chuyển rời khỏi linh sơn bí cảnh đưa ra tiên tiên bổ đề đại t r ợ nhìn trước mắt linh sơn động tiên h đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn trong lòng tràn đầy b ấ t t ứ c cùng p h ẫ n nộ có thể giờ khắp này bọn họ cũng chỉ có thể nuốt hạ này khẩu nước đắng mang theo lòng tràn đầy không t â m lòng lựa chọn trở về yêu tộc thiên đ ỉ n h linh sơn động thiên bên trong nhìn đế tuấn cùng thái nhất xuất lĩnh k ê mông hướng về tu di sơn ở ngoài đi thân ảnh chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân này mới như chút được gánh nặng thở pháo nhẹ nhõm trận này cùng yêu tộc thiên đ ỉ n h kịch liệt giao chiến có thể vĩnh viễn không có có tâm tình nhìn thấy được như vậy nhẹ nhõm hơi bất cần một chút thì sẽ thịt nát xương tan đừng nhìn bọn họ vừa tại trận này giao chiến bên trong tựa hồ chiếm cứ thơ phong nhưng đó cũng chỉ là đế tuấn cùng thái nhất bọn họ không biết tiên tiên h bồ để đại trận tồn tại cùng nội tình hơn nữa lại bị bọn họ bắt lấy kế mông chờ một đám yêu thánh yêu thần làm làm ý hiếp thẻ đánh bạc tôi bằng không sợ này một lần bọn họ sư huynh đệ hai người thật muốn rơi vào chỗ vạn k i ế p bất phục bây giờ tuy nói thành công bức lui đế tuấn đám người nhưng bọn họ tự thân cũng không phải không phát hiện chút tổn hao nào ngược lại tổn thất nặng nề phải để người tim như bị đào cắt bọn họ sư huynh đệ trên người hội tụ phương tây khí vận tại trận đại chiến này bên trong như lưu xa giống như cấp tốc trôi qua bây giờ đã hao tổn hơn nữa tiếp dẫn đạo nhân nhìn cái k i a yếu b ấ t vô số lần khí vận ánh sáng trong lòng tràn đầy thương tiếc không nhịn được â m thầm t h a n thở chuẩn đề đạo nhân càng là sắc mặt âm trầm như nước nội tâm càng là không ngừng được k h ẽ run hiện nhiên đối với cái này khí vận trôi đi vô cùng đau đớn bất quá trận đại chiến này cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì thiên đình này chút yêu thánh yêu thần không người nào là trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy thâm hậu giàu có đến mức nước đố đổ v á c vẹn vẹn là tiên tiên linh bảo. tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền từ kế mông trên người bọn họ tổng cộng lục x o á t ra mười mấy món ngoài ra còn có một cái thu hoạch trọng đại đó chính là để đế tuấn cùng thái nhất lập được thiên đạo lợi thế tương đương với giải quyết rồi yêu t ộ c thiên đình đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất từ nay về sau đế tuấn cùng thái nhất liền không cách nào lại trắng trận không k i n g rẻ vô duyên vô cơ ra tay với bọn họ bọn họ sư huynh đệ cũng chắc chắn an toàn trên rất nhiều mà ngoài ra trận chiến này cũng chắc chắn khai hỏa bọn họ sư huynh đệ uy g i n h đến tiếp sau vẫn có thể vì là bọn họ phương tây vì là bọn họ linh sơn hấp dẫn càng nhiều hơn cường giả đến đây nhưng vào lúc này di lặc bố đ ạ i ba vị đệ tử nhìn đế tuấn bọn họ bóng lưng rời đi trong lòng tràn đầy nghi ngờ không khỏi mở miệng hỏi giò hai vị lao sư chẳng lẽ cứ như vậy trực tiếp bông tha bọn họ để cho bọn họ bình yên vô sự trở lại vạn nhất bọn họ về thiên đình sau lại phái cái khác yêu t ộ c cường giả đến công đánh chúng ta linh sơn cái k i a lại nên làm thế nào cho phải chuẩn đề đạo nhân trên mặt lộ ra một vệ tự tin đến cực điểm tiêu d u n g hai tay chắp sau lưng n ạ o nghệ nói ra hử không sao cả có v i sư tiên thiên bồ đề đại trận tại bây giờ thiên đình có thể đối với chúng ta linh sơn tạo thành uy hiếp cũng là chỉ có chu thiên tinh đấu lại trận nhưng bây giờ đế tuấn cùng thái nhất không cách nào ra tay với chúng ta không còn hai người bọn họ thiên đình thậm chí đều không cách nào bố trí ra chu thiên tinh đấu đại trận cho tới những thứ khác yêu tộc c ư ờ n g giả tại vi sư này tiên thiên bổ để đại trận trước mặt căn bản là giống như sâu kiến không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì không đáng để lo trên thực tế chuẩn đề nói tới đúng là nội tâm hắn ý tưởng chân thật ở trong mắt hắn yêu tộc thiên đình chân chính có thể để cho bọn họ sư huynh đệ kiến kỵ đã ít lại càng ít cũng là chỉ có chu thiên tinh đấu đại trận cùng đế tuấn c á i t i ê một cái cổ cái nguyền r u ộ pháp bảo và thái nhất hôn đồ chung những thứ khác yêu tộc cường giả, dưới cái nhìn của hắn, bất quá là gà đất chó sành chỉ cần đi vào đến tiên tiên bồ đề đại trợ liền chỉ có mặc người chém giết bé ngoan đưa đồ ă n phần di lặc địa tạng bố đ ạ i ba người vừa nghe nhất thời mặt lộ vẻ vẻ bừng tỉnh lập tức dồn dập lộ ra định hót tiểu dung cùng kêu lên chúc mừng nói chúc mừng lao sư lần này không chỉ có thành công hóa giải nguy cơ còn thu hoạch khá dồi dào càng là triệt để giải trừ yêu t ộ c thiên đình uy hiếp ta phương tây chắc chắn tại lao sư dẫn dắt h ạ phát triển không ngừng t hương thịnh ở đời chuẩn đệ đạo nhân nghe các đệ tử khen tặng lời nói trên mặt vẻ đắc ý càng đồng hơi gật đầu một bộ được lợi đến cực điểm rằng giấm mà lúc này, đang hướng về yêu tộc thiên đ ỉ n h chạy trở về đế tuấn đ ắ n g người bầu không khí hiển nhiên không có như vậy nhẹ nhõm nguyên bản bọn họ lòng tin mười phần đến đây phương tây n g h ị muốn cướp giật tiếp dẫn đạo nhân trong tay hồng mông tử khí không nghĩ tới hôm nay hồng mông tử khí không chỉ có không có cướp được bọn họ càng bị bức bách lập xuống lời thề ảo não mà rời đi mà này ở ngoài mấy lớn yêu thần càng bị cướp sạch một phen mà vì đối phó chuẩn để cùng tiếp dẫn hai người càng là hao phi yêu tộc thiên đ ỉ n h to lớn khí vợt có thể nói nay một lần hành động không chỉ có mất mặt hơn nữa còn tổn thất nặng n ề mà trong đó thảm nhất không gì bằng tiểu anh giờ khác này người bị trọng thương ti cái tiêu nguyên bản uy phong lấm lấm chín cái đầu bây giờ chỉ còn lại ba viên hắn đang toàn lực vận chuyển linh lực không ngừng chữa thương có thể thương thế trên người của hắn h i ệ n nhiên cũng không phải là như vậy dễ dàng khôi phục miệng vết thương kia từng kia từng sợi đại đạo pháp tắc như ưu ác tính giống như ăn mòn thân thể của hắn tăng lên thương thế của hắn như cũng không đủ mạnh mẽ thiên tài địa bảo e sợ không biết phải hao phí bao nhiêu vạn năm thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu bây giờ hắn cũng chỉ có thể ngóng nhìn trở lại thiên đình phía sau vận dụng trong thiên đình vô thượng bảo vật đến gia tốc thương thế khôi phục lập tức hắn chỉ có thể vừa đi đường vừa điên cuồng luyện hóa đế tuấn dành cho hắn các loại linh vật tiên đan lấy này tới áp chế thương thế dù vậy hắn như cũ tức đến nghiến răng tàn bạo mà nói ra bệ hạ này chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn như vậy h è n hạ vô sỉ càng dùng trận pháp ám hại chúng ta càng là lấy chúng ta đến đe dọa bệ hạ thu này không báo ta cựu anh thể không bỏ qua tuyệt đối không thể dễ dàng bông tha bọn họ c ế mông anh chiêu quỷ sa phi liêm đám người nghe cũng r ồ n r ậ p phụ họa c ế mông trợn tròn đôi mắt trên người lân g á p bởi vì phẫn nộ mà khẽ run g i n g lớn nói không sai bọn họ loại này hành vi đơn giản là thế gian nhất thủ đoạn hạ cấp c、so、h quỷ sa cũng là phát sinh một trận sắc nhọn nổi giận đều trong đó một cái đầu lâu gào thét nói thù này như không báo ta quỷ sa sau đó còn có mặt mũi nào mặt tại yêu tộc đặt chân phi liêm nhưng là ở không trung cấp tốc xoay quanh đao dọa tại hắn bên người g à o thét tức giận kêu la bệ hạ ta yêu tộc cường giả vô số mặc dù bệ hạ cùng đông hoàng bệ hạ không cách nào ra tay chẳng lẽ còn sợ bọn họ không thành chỉ cần một tiếng lệnh hạ sẽ làm cho cái kia linh sơn hóa thành m ộ t mịn chúng yêu thần n g ư ơ i một nói ta một lời một năm mười nghị luận sôi nổi mỗi người trong mắt đều thiêu đốt l ử a giận h ư n g h ự c đối với phương tây tổ hai người có thể nói là nghiến răng nghiến lợi đế tuấn trong nội tâm đồng dạng hết sức không cam lòng cùng phất nộ nhưng kỳ thật hắn đã khôi phục lý trí biết được phương tây tổ hai người không có dễ dàng đối phó như thế hắn giơ tay、lên. ra hiệu chúng yêu thần bình tĩnh đ ừ n g nóng chậm rãi nói ra chư vị không nên kích động bây giờ chúng ta đã lập xuống thiên đạo lời t h ể không thể lại tùy ý ra tay với bọn họ nhưng thù này ta yêu t ộ c khắc trong tâm khảm sẽ không liền như vậy bỏ qua đông hoàng thái nhất tại một bên mặt â m chấm không nói gì nhưng vẫn tán đồng gật gật đầu cựu anh cố nén thương thế ngẩng đầu lên trong mắt tràn đầy kiên định vậy hạ yên tâm chúng ta mặc dù không thể tức khắc báo thủ nhưng thỏa đáng sẵn sàng ra trợn chờ đợi thời cơ chỉ cần có cơ hội nhất định phải để cái kia tiếp dẫn chuẩn để trả giá giá thế thảm kế mông gật gật đầu ánh mắt bên trong lập lạnh lùng hào quang không sai sau khi chúng ta trở về một bên tu dưỡng tự thân một bên chỉnh đốn yêu tộc thế lực để cái kia phương tây hai người biết ta yêu tộc không là dễ t r e o như vậy nhìn nhìn thấy bọn họ phản ứng này đế tuấn không có nhiều nói bất quá tại nội tâm của hắn đã có đối phó cái kia phương tây tổ hai người ý nghĩ cùng ứng cử viên sau đó đế tuấn bọn họ nhanh chóng hướng về yêu t ộ c thiên đ ỉ n h trở về mà đi thậm chí giữa đường gặp côn bằng chờ đến đây yêu t ộ c tiếp viện cờ giả mà nhìn côn bằng cái kia chậm gì gì tốc độ đế tuấn cũng không có tại chỗ biểu thị cái gì nhưng nội tâm ý nghĩ nhưng là càng thêm kiến định sau đó liền để côn bằng bọn họ cùng trở về thiên đình t â y vương mẫu thành thánh chương hai trăm mười một t h y vương mẫu thành thánh yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất trở về thiên đình phía sau vẻ mặt nghiêm túc trực tiếp riêng phần mình tiến về phía trước nơi bế quan đối với phương tây hành trình loại loại tao nộ đều làm miệng kín như bưng thiên đình lũ yêu mặc dù lòng tràn đầy hiếu kỳ nhưng thấy hai vị đế quân như vậy cũng chỉ có thể đem nghi hoặc trôn sâu đáy lòng côn bằng đối với chuyện này cực kỳ đệ bụn g trong này thường vô tình hay cố ý tại thiên đình các nơi tìm hiểu nỗ lực từ trong dấu vết tìm kiếm đế tuấn cùng thái nhất tại phương tây đến tột cùng tao nộ rồi hạng gì khấm cảnh nhưng mà b đạt được đều là chút không quan hệ đau khổ tin tức không khỏi lòng tràn đầy thất vọng nhưng không thể làm gì thời gian xa xôi như thời gian qua nhanh đấu chuyển tinh gì hơn một trăm nghìn năm t u y ế nguyệt l ạ g yên trôi qua ở đây mười nhiều vạn năm thời gian trong tây vương mẫu một lòng bế quan toàn lực luyện hóa từ công đức lực lượng chuyển hóa thành đại đạo nguyên lực nàng chỗ bế quan hào quang rực rỡ cái kêu bằng b ạ c đại đạo nguyên lực như mãnh liệt dòng lũ tại nàng quanh thân xoay quanh phun trào không thể không nói đại đạo nguyên lực hiệu quả mạnh mẽ theo thời gian chuyển rời tu vi của nàng như tên lửa kéo lên sớm tại hồi lâu trước liền đã đạt đến hôn nguyên kim tiên đỉnh cao viên mãn cảnh gi trong tay nàng như c ũ lưu giữ một luồng cực lớn đến khiến người liễu lưới đại đạo nguyên lực hôm nay nàng quyết định dựa vào này c ố hùng hồn đại đạo nguyên lực xung kích cái k i a thánh nhân cảnh giới hàng rào trấn nguyên tử biết được việc này sau tự mình tới rồi vì là tây vương mẫu hộ pháp tuy rằng hầu như sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ nhưng trấn nguyên tử vẫn là làm thêm một tay chuẩn bị thoáng qua trong đó lại là vạn năm thời gian vội vã mà qua ở đây trong vạn năm cái kia quần quận không ngừng to lớn đại đạo nguyên lực như như bãi sơn đạo hải trùng kích tây vương mẫu thánh nhân cảnh giới hàng rào rốt cục tại một cái yên tĩnh nháy mắt tây vương mẫu bùng nổ ra một luồng hủy thiên d i ệ t địa pháp lực mạnh mẽ giống như một đem tuyệt thế thần kiếm gắng g ư ợ n g phá vỡ hôn nguyên kim thiên đại viên m a n đến thánh nhân trong đó cái kia nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ cảnh giới hẳn g rào trong phút chốc toàn bộ hồng hoang thế giới phảng phất bị một luồng vô hình lực lượng lay động hoàn mỹ hồng mông tử khí như m n g ảo giống như giải lùa màu tự tây vương mẫu trong nguyên thần hiện ra quanh quẩn tại tây vương mẫu quanh thân nàng quanh thân hảo quan văn trượng h ệ c như một vòng tân sinh liệt nhật chiếu sáng toàn bộ hồng hoang ở đây trong ánh sáng tây vương mẫu thành công chứng được hôn nguyên thánh nhân quả vị đ dựa vào hồng mông tử khí kiếm được hôn nguyên thánh nhân quả vị mà cũng không phải là đơn thuần là chứng hôn nguyên đại la kim tiên mà lấy pháp lực chứng đạo trở thành thánh nhân nàng thực lực vượt xa những trực tiếp kia hấp thụ công đức lực lượng nhanh chóng thành thánh tồn tại tây vương mẫu thành thánh nháy mắt một luồng không có gì sánh kịp thánh nhân uy áp như gió bào nháy mắt bao phủ toàn bộ hồng hoang nay uy áp p h ả n phất là trong thiên địa trí cao vô thượng nhất lực lượng khiến thế gian vạn vật đều bị run dày hồng hoang đại địa bên trên vô tận sinh linh trong nháy mắt này đều cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng khí tức biết được hồng hoang thế giới lại lần nữa ra đời một vị th đại điệu bên trên kim liên như xuân măng giống như tuân g i à mỗi một đoá kim liên đều tỏa ra thánh khiết hào quang tản ra khiến người tâm thần sảng khoái mùi thơm trên bầu trời màu vàng hào quang như là thác nước vung vãi mà xuống hệt như thiên nữ tán hoa đem trọn cái hồng hoang thế giới trang điểm được như mộng như ả o núi non sông suối phảng phất cũng đang hoan hô nước sông lao nhanh tiếng càng thêm sụp sôi phía trên dãy núi mây mù â y m lập oanh hệt như tiên cảnh những dị tượng này không chỉ có xa hoa càng hồng hoang sinh linh mang đến vô tận chỗ tốt rất nhiều cấp thấp sinh linh tại này có lực lượng thần bí gột dự h ạ n tu vi lại có tăng lên nhanh như gió nguyên bản chỉ trệ không ti c nương nương âm thanh như quần quận tiếng sấm tại trong thiên địa văn vọng thật lâu không tuyệt mà tây vương mẫu chứng đạo thành thánh sự thực giống như một viên nặng cân bom tại hồng hoang đại năng bên trong nhấc lên sóng to gió lớn bàn cổ tam thanh đều là đầy mặt khiếp sợ bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tây vương mẫu lại lại đột nhiên thành thánh sẽ nhanh như thế liền thành thánh trước đây tại tử tiêu cung đạt được hồng nông tử khí trong mấy người trấn nguyên tử trước tiên thành thánh tuy nói khiến người bất ngờ nhưng cũng hợp tình hợp lý dù sao trấn nguyên tử làm viễn cổ đại năng gốc gác thâm hậu đã sớm bước lên chính mình chứng đạo con đường nhưng mà tây vương mẫu nhanh như vậy liền thành thánh thật sự là để cho bọn họ chuẩn bị không kịp lúc này làm bàn cổ tam thanh chính bọn họ còn đang khổ cực tìm hiểu h ồ n g mông tử khí hào d i ệ u nhưng thủy trung chưa có thể tìm được thành thánh phương pháp xử lý trong lòng không khỏi ngũ vị tạ c trần huyết hải minh hà lão tổ nghe này tin tức đang huyết hải bên trong tu luyện hắn đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt xẹt qua vẻ mặt phức tạp có khiếp sợ sau cùng hắn chỉ có thể than thở một tiếng tự lẩm bẩm ai này hồng hoang lại nhiều thêm một vị t h á n h nhân tây vương mẫu này một lần triệt để đi ở chúng ta cùng thế hệ phía trước xem ra này hồng hoang thế cuộc lại muốn phát sinh biến hóa rồi lao tổ ta trung quy vẫn là thiếu hụt một đạo hồng mông t ử khí a côn bằng nội tâm đồng dạng hết sức phức tạp này tây vương mẫu thành thánh thiên đình ngày sau làm việc sợ là càng thêm khó khăn có lẽ lao tổ cũng muốn mau chóng h ư u tính một đạo hồng mông t ử khí yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cũng cảm nhận được cái tia cố thánh nhân uy áp đế tuấn đang lúc bế quan cảm nhận được này cố thánh nhân uy áp đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp đã có khiếp sợ lại xen lẫn sâu sắc không cam lòng cùng p h ấ n hận hắn c h ậ m rãi đứng d ậ y đi ra bế con nơi nhìn ba mươi ba trọng thiên phương hướng không nhịn được n g ử a lên trời thở dài thiên đạo bất công à. cùng là nhận thiên mệnh chiếu cố thế lực c h i chủ nàng tây vương mẫu vì là tiền cung thiên mẫu n ư ơ n g n ư ơ n g ta chính là thiên đ ỉ n h thiên đế vì sao nàng bây giờ dĩ nhiên thành thánh mà ta lúc trước trước đi tây phương cướp đoạt hồng mông t ử khí lại gặp phải tầng tầng không thuận không chỉ có chưa có thể đ ắ thủ còn tổn thất nặng nề bây giờ tiên cung lại tăng thêm một vị thánh nhân vẫn là tây vương mẫu này tiên thủ sau lần đó tiên cung đông hoàng thái nhất cũng tới đến đế tuấn bên cạnh sắc mặt đồng dạng nghiêm nghị hắn nắm chặt n ắ m đấm trầm giọng nói đại ca việc đã đến nước này đồ than vô ích bây giờ tiên cung thế lực đại tăng chúng ta nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp tăng lên thiên đình thực lực bằng không ngày sau ở đây h ư n g hoang sợ là lại khó có chúng ta đất đặt chân đế tuấn hơi gật đầu trong mắt xẹt qua một tiệc kiên quyết không sai ta yêu tộc gốc gác thâm hậu định không thể liền như vậy c h ấ m luân chờ chúng ta bê quan kết thúc liền toàn lực chỉnh đốn yêu tộc tăng cao thực lực mà đối với, với tiên cung mà nói tây vương mẫu thành thánh không thể nghi ngờ là một cái kinh tiên động địa đại h ì sự mười triệu nữ tiên nhảy cấm hoan hô toàn bộ tiên cung chìm đắm tại tưng ơ bừng vui sướng bên trong nữ hoa vọng thư thường hy bách hoa tiên tử bách hà nguyên n g quân thanh nữ trở tiền cung nữ tiên đại năng dồn dập ngay lập tức tiến về phía trước giao chỉ tiên cung chúc mừng nữ hoa thân mang năm màu nghe thưởng ý cười yêu kiểu bước vào giao chỉ gặp được tây vương mẫu sau vội vàng hành lễ nói chúc mừng thái chân tỷ tỷ chứng được hôn nguyên thánh nhân quả vị quả thật ta tiên cung may mắn hồng hoa phúc tỷ tỷ lấy pháp lực chứng đạo thực lực siêu phàm ngày sau định có thể dẫn dắt ta tiên cung nâng cao một bước vọng thư cùng hi hỏ này trong hồng hoang lại nhiều thêm một vị c h e chở bọn ta thánh nhân sau này chúng ta tu luyện cũng có lòng tin hơn bách hoa tiên tử tay nâng một cái giỏ kiểu d i ễ m bớt g á t hoa tươi cười nói nương nương thành thánh thiên địa cùng c h i ế u sáng này hồng hoang đại địa cũng bởi vì nương nương hào quang càng thêm trói lọi đặc biệt hiến hoa tươi lấy biểu chúc mừng tâm ý bích hà nguyên quân cùng thanh nữ cũng dồn dập đưa lên quà tặng biểu đạt vui sướng trong lòng cùng chúc phúc tây vương mẫu mặt lộ vẻ mị cười từng cái tiếp thu mọi người chúc mừng nàng thân mang hoa lệ thánh bảo quanh thân tản g a nhu hòa mà lại uy nghiêm hào quang khí chất siêu phà Nói sau đó ế tây vương mẫu lại đem vạn năm phía sau tổ chức thánh yến tin tức truyền khắp toàn bộ hưởng hoang đến lúc đó càng sẽ tuyên truyền giảng giải đại đạo người có duyên đều có thể đến nghe nói xong liền tại mọi người c u n g tiến hạn lại lần nữa bước vào nơi bế quan từ i tây t vương mẫu thành thánh phía sau đế tuấn trong lòng đối với hồng mông tử khí khát vọng càng mãnh liệt mà bây giờ trong hồng hoang có thể lấy được hồng mông tử khí chỉ có tam thanh cùng tiếp dẫn đạo nhân trong tay nắm giữ nhưng chỉ là phương tây tổ hai người liền đã như vậy khó có thể đối phó cái kia bản cổ tam thanh chỉ có thể càng thêm khó chơi bởi vậy đế tuấn tự nhiên sẽ không đem mục tiêu thả trên người tam thanh so sánh lẫn nhau bên dưới tiếp dẫn đạo nhân mặc dù cũng vướng tay chân nhưng không thể nghi ngờ càng dễ đối phó vì lẽ đó hắn đánh mục tiêu vẫn là tiếp dẫn đạo nhân trong tay cái kia một đạo hồng mông từ khí nhưng hắn lúc trước đã bị bách phát hạ thiên đạo l ờ i thế không thể vô cớ chủ động trước đi phương tây tìm kiếm tiếp dẫn cùng chuẩn đề phiến p h ứ c vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn cái khác tồn đang ra tay mà ứng cử viên phù hợp nhất không thể nghi ngờ là cốt bằng một lần trước phương tây hành trình h từ từ trên thực ố n đ tế sơ tại từ phương tây rời khỏi thời gian này ý nghĩ liền đã tại hắn đ ấ y lòng mọc dễ nảy mầm bây giờ tây vương mẫu thành thánh kích thích để hắn cảm giác được là thời điểm biến thành hành động đế tuấn ngồi ngay ngắn ở lăng tiêu bào điện bên trên sắc mặt âm trầm như nước trong lòng nhiều lần cân nhắc lợi và hại rốt cục hắn giơ tay gọi người hầu chấm giọng nói đi c h u y ế n bạch trạch tới g ặ p chấm không lâu lắm bạch trạch vội vã tới rồi bước vào trong điện không người hành l ễ nói bậy hạ gọi thần đến đây vì chuyện gì đế tuấn chậm rãi đứng dậy tại trong điện đi dạo trong ánh mắt để lộ ra một luồng quyết tuyệt cùng tàn nhẫn nói ra chấm dự định để côn bằng x u ấ t bộ phân yêu tộc cường giả trước đi tây phương cấp giật tiếp dẫn đạo nhân trong tay hồng nông từ khí chương hai trăm mười hai kính xin bằng hoàng vì là thiên đình đoạt lại một đạo hồng nông từ khí. khí bạch trạch nghe nói trong lòng kinh sợ vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía đế tuấn mặt lộ vẻ sầu lo vẻ nói ra bậy hạ trước đây ngài cùng đông hoàng thái nhất hai vị đế quân tự mình tiến về phía trước cũng không có thể chiến thắng phương tây hai người bây giờ chỉ dựa vào cốt bằng e sợ đế tuấn hơi gật đầu vẻ mặt nghiêm túc hồi tưởng lại cái tia khiến người thất bại phương tây hành trình không nhịn được thăn nói cái tia chuẩn đề đạo n h â n tiên thiên bổ đ ề đại trận s á t thực lợi hại phi phạm chỉ dựa vào cốt bằng s á t thực khó có thể chống lại bạch trạch mặt lộ vẻ khó xử đang muốn lại lần nữa khuyên bảo đế tuấn nhưng giơ tay cắt nàng hắn tiếp tục nói ra bất quá việc này cũng không phải là không có phần thắng chút nào nói đế tuấn từ trong tay h á o lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa cho bạch trạch ngươi đem thẻ ngọc này giao cho côn bằng trong đó ghi lại một môn nguyền rủa bí thuật có thể dùng để đối phó tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề chờ thời cơ chín muội chấm sẽ phái người đưa đi t ử vi đế ấn đến lúc đó côn bằng liền có thể bố trí ra tàn phá chu thiên tinh đấu đại trận như vậy liền đủ để ứng đối cái k i a tiên thiên bổ đ ề đại trận bạch trạch tiếp nhận ngọc giảng nghi ngờ trong lòng đống nhân sinh không nhịn được hỏi vậy hạn đây là hạn gì bí thuật càng có thần hiệu như thế đế tuấn nói ra này bí thuật tên là đinh đầu thất tiết thư đến lúc đó côn bằng thu được sau tự nhi thẻ ngọc này bên trong ghi lại chính là trước đế tuấn dùng đến nguyền r ù a tiếp dẫn cùng chuẩn để chú bí pháp đinh đầu thất t i ế n thư bất quá chỉ có bí pháp cũng vô tướng ứng linh bảo cùng đế tuấn lúc trước dùng hơi không giống n à y nắm bắt thuật cần tiêu hao là tự thân khí vận mà toàn bộ nghi thức kéo dài thời gian càng dài tiêu hao khí vận l ạ n g y ê n không một tiếng động thậm chí tự thân đều khó mà phát hiện dù sao khí vận một đạo là mười phân m ơ mịt chỉ nếu không có bảo vật c h â n áp giống như vậy chầm chậm trôi qua tự thân là khó có thể phát giác nếu như một lần tiêu hao khí vận quá nhiều bị côn bằng phát g i đến cái tiêu côn bằng e sợ căn bản sẽ không triển khai bí thuật này. mà hắn như vậy thì không chỉ có là vì là muốn đối phó cái kia tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân do đó báo thù càng là vì suy yếu một phen côn bằng khí v ậ n miễn được cái tên này thực lực tăng lên quá nhanh sau cùng đôi to khó vẫy càng ngày càng không để nghe lịnh điều động kiến dù sao thực lực của người này tăng lên có chút nhanh bạch trạch nghe nói trực tiếp không người ứng nói vậy hạ anh minh thần thỏa đáng làm thỏa đáng việc này đế tuấn nhìn bạch trạch ken viên nói ra nhớ kỹ đừng vội để côn bằng biết được này nguyền r ủ bí pháp là chấm đứa cho cho tới trước đây p ư ơ n g tây hành trình tình huống ngươi cũng cần làm chút cải biến không thể để hắn phát hiện chấm chân thực ý đồ bạch trạch vội vàng túi đầu cung kính mà nói ra thần minh bạch bệ hạ yên tâm t h ầ n định miệng kín như bưng thích đáng ăn b à i đế tuấn hơi gật đầu phất phất tay bạch trạch lùi lại không lâu lắm bạch trạch đi tới côn bằng động p h ủ phủ đệ phủ đệ khí thế rộng rãi hiện lộ hết côn bằng tại trong yêu t ộ c tôn sùng địa vị thủ vệ thấy là bạch trạch không dám ngăn trở cung kính cho đi côn bằng đang trong đình viện nhắm mắt dưỡng thần cảm thụ được tiên địa linh khí lưu truyền nghe người hầu thông báo bạch trạch tới chơi trong lòng không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc hắn chầm mở hai mắt ra ánh mắt như điện nội tâm nhưng là tại lúc này đến đây vì chuyện gì côn bằng đứng dậy chỉnh lý quần áo nhanh chân đi tới tiền thính gặp bạch trạch đã tại trong sảnh c h ắ p tay nói bạch trạch hôm nay sao rảnh rỗi quan g lâm h à n xá bạch trạch liền vội hoàn lễ một mặt trịnh trọng nói ra bằng hoàng bệ hạ bây giờ hồng hoàng thế cuộc mây gió biến ảo thánh nhân liên tiếp ra như ta thiên đình lại không sinh ra một vị thánh nhân ngày sau tỉnh cảnh sợ càng gian nan mà cái kia thành thánh then chốt chính là hồng nông t ử khí như có thể đặt được một đạo hồng nông từ khí thiên đình tương lai nhất định ra một vị thiên đạo thánh nhân đến lúc đó thiên đình địa vị đem vững chắc cực kỳ chỉ là bây giờ yêu hoàng bệ hạ cùng đông hoàng bệ hạ đều bởi vì thiên đạo lợi t h ể không cách nào lại đối với phương tây hai người ra tay nay c ư ớ p đoạt hồng nông tử khí trọng trách liền chỉ có thể rơi tại bằng hoàng bệ hạ của ngài trên vai côn bằng hơi run run trên mặt s ẹ t qua một chút do dự sau đó lắc đầu than nói trước đây đế tuấn cùng thái nhất hai vị bệ hạ liên thủ xuất lĩnh mấy vị yêu thần yêu thánh khi thế hùng h ổ trước đến c ư ớ p đoạt hồng nông tử khí cũng không có thể thành công bây giờ chỉ ta một người thì lại làm sao có thể làm được côn bằng trong lòng tự nhiên đối với bạch trạch nói hồng nông tử khí tâm động không ngừng nhưng lý trí nói cho hắn việc này khốn khó tầm、tầng. dù sao đế tuấn cùng thái nhất thực lực xa ở trên hắn bọn họ đều thất bại tan tắc mà quay trở về chính mình lại có mấy phần thắng bạch trạch tựa hồ sớm đoán được côn bằng sẽ băn khoăn như thế nhẹ nhàng nở nụ cười trong mắt xẹt qua một tia thần bí nói ra bằng hoàng bệ hạ ngài có thể biết năm đó yêu hoàng bệ hạ cùng đông hoàng bệ hạ tại tây phương trận chiến đó kỳ thực có ẩn tính khác cũng không phải là hai vị bệ hạ thực lực không đủ mà là phương tây hai người kia tổ dở trò lừa bịm côn bằng nghe nhất thời đến hưng thú ánh mắt sáng truy hỏi nói ồ chẳng lẽ trong đó có cái gì không muốn người biết cố sự bạch trạch gật đầu vẻ mặt nghiêm túc k ề lể năm đó tại phương tây đại chiến thời gian kế mông mấy vị yêu thần yêu t h á n h thái quá lô mãng tùy tiện xông vào chuẩn đề đạo nhân tiên t i ê n bổ đề đại trận bên trong trận pháp kia huyền diệu dị thường bọn họ nháy mắt liền bị chấn áp sau đó tiếp dẫn cùng chuẩn đề hoàn toàn lấy kế mông bọn họ tính mạng uy hiếp yêu hoàng cùng đông hoàng bệ hạ hai vị bệ hạ tâm hệ dưới chướng an nguy bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể phát hạ thiên đạo lời thể từ đây không lại chủ động trước đi tây phương tìm bọn họ phiền phức côn bằng nghe xong trong lòng vui mừng âm thầm suy nghĩ thì ra là như vậy, xem ra phương tây hai người thực lực. có lẽ không có ta tưởng tượng như vậy không thể chiến thắng nhưng hắn nhưng mang trong lòng nghi ngờ vội vã hỏi không biết cái kia cái gọi là tiên tiên bồ đề lại trận đến tột cùng có gì chỗ hơi liền r ư ợ u càng có thể nhốt lại c ế mông như vậy yêu thánh còn có mấy lớn yêu thần bạch trạch gặp côn bằng dĩ nhiên mắc câu lúc này cặn kẽ đem trong trận tình hình tự thuật một phen côn bằng nghe xong chân mày hơi nhữ lại trong lòng âm thầm suy tư không nghĩ tới trận pháp này như vậy khó chơi hơi bất cần một chút thì sẽ h a m sâu trong đó nhưng lập tức lại nghĩ chỉ cần, mình không tiến nhập trận pháp, đối phương cần phải cũng không làm gì được chính mình nhưng như thế nào mới có thể phá trận đối phó phương tây hai người chính mình tựa hồ cũng không có biện pháp quá tốt t i ể u tại côn bằng rơi vào trầm tư thời gian bạch trạch nhìn thấu hắn tâm tư không nhanh không chậm nói ra thiên thiên bổ đ ề đại trận mặc dù huyền diệu cực kỳ nhưng cái kia cũng giới hạn ở trận pháp bên trong đến lúc đó bằng hoàng bệ hạ chỉ cần xuất lĩnh yêu tộc cường giả dựa vào thực lực cường đại ở phía ngoài công kích chắc hẳn phá trận pháp cũng không phải việc khó trước đây hai vị bệ hạ không dùng này phương pháp thật là bởi vì chuẩn để cùng tiếp dẫn lấy kế mông bọn họ tính mạng lẫn nhau áp chế mà bây giờ bệ hạ ngày có thể không có như vậy kiềm chế côn bằng con mắt đột nhiên sáng. như trong bóng tối tìm được một k i a ánh dạng đông trong lòng sáng tỏ thông suốt hắn âm thầm suy tư đây đúng là một biện pháp không tệ đáng được thử một lần mà muốn là thật sự có thể cướp đ ạ t được hồng mông tự khí hắn tự nhiên không có khả năng đem giao cho đế tuấn đến lúc đó mặc dù là bỏ bằng hoàng tri vị cũng hoàn toàn là đáng giá lập tức côn bằng hạ quyết tâm đột nhiên vung một cái tay háo bảo lớn tiếng nói t ố t đã như vậy bản hoàng liền trước đi tây phương đi tới một lần không lâu phía sau côn bằng dẫn bạch trạch cổ Tổ, và trên trăm vị yêu tộc đại la cường giả xuất lĩnh đại lượng yêu tộc thiên đình đại quân Từ thiên đỉnh xuất phát đ từng cái từng cái côn, côn bằng một tiếng lệnh hạ âm thanh như quần c u ậ n lôi đình tại trong thiên địa vang vọng đại quân mênh mênh ngông ngông hướng về phương tây tu di sơn xuất phát chỗ đi qua phong vân biến sắc sơn hà rung động vì là đuổi tại phương tây tổ hai người phát hiện trước đến côn bằng toàn lực triển khai thần thống mang theo một y cỗ dòng lũ đen ngòm tại â y báo Bàng b táp đột tiến. c lực lượng lưu l hư không, xé ra phía sau ở ạ từng đạo vạn không gian n đạo mèo khe côn phản phất bị lực cường hành tê liệt màn trời. cự lực màn Tại côn bằng phụ trợ hạng yêu tộc đại quân tốc độ nhanh đến mức cực hạn vẹn vẹn trăm năm thời gian liền đã bước vào tu di sơn địa giới lúc này linh sơn động thiên bên trong tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân chính đang bế quan tu luyện đột nhiên một luồng mạnh mẽ khí tức gợn sóng giống như một viên đá tảng đầu nhập bình tĩnh mặt hồ tại tu di sơn dẫn phát rồi từng cơn sóng gợn côn bằng cùng cường giả yêu tộc tại tiến nhập đến tu di sơn địa giới ngay lập tức tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền đã phát ra, ra. tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên mở hai mắt ra sắc mặt nháy mắt âm t r ầ m lại phản phất bạo mưa gió đến trước ô vân cái tia nguyên bản liền mang theo mấy phần đau khổ khuôn mặt giờ khác này càng là hiện ra được khổ khó nói không nghĩ tới yêu tộc lại vẫn t à tâm bất tử càng phái ra như vậy nhiều cường giả đến đây tiếp dẫn đạo nhân âm thanh t h ấ p trầm sắc mặt có vẻ hơi khó nhìn hết sức c âm t r ầ m nhưng mà chuẩn đ ề đạo nhân nhưng cùng tiếp dẫn đạo nhân phản ứng tuyệt nhiên bất đồng hắn t r ầ m rãi mở hai mắt ra trên mặt mang một vệ nhọn tiêu dùng tựa hồ hoàn toàn không đem sắp đến nơi nguy cơ để ở trong lòng sư minh không nên lo lắng chuẩn đệ đạo nhân nhẹ nhàng khoát tay háo một cái. trong giọng nói tràn đầy tự tin chúng ta trong tay có tiên thiên bổ đề đại trận tồn tại đế tuấn cùng thái nhất bởi vì lời thề không cách nào đến đây yêu tộc thiên đình bây giờ đã không chu thiên tinh đấu đại t r ậ n lại không hôn nguyên hà lạc đại t r ậ n càng là ít cái k i a hôn đ ộ i chung mặc dù bọn họ lần này phái ra lại nhiều cường giả lại có sợ gì bất quá là đến cho chúng ta đưa đồ ăn thôi nói xong chuẩn đề đạo nhân trong mắt xẹt qua một t i ê u đ ạ c ý tiếp tục nói ra thú n g chi những năm này sư huynh đệ chúng ta khổ tâm nghiên cứu từ trên thân khổ chúc tìm được mới cơ duyên nghiên cứu ra tiên thiên tịch diện đại trợi cũng thành công dung nhập vào tiên thiên bổ đề đại tr đã như thế tiên thiên bồ đề đại trận uy năng càng hơn năm xưa bọn họ đến nhiều người hơn nữa cũng chỉ là hưởng đưa tính mạng khẩu trúc bụi cây này từ thất tình đại đạo thai ngén mà sinh c ự c phẩm tiên thiên linh căn ẩn chứa vô tận huyền diệu lấy nó làm trận pháp hạch tâm bố trí một phương đại trận một khi có người bước vào trong đó thì sẽ bị đóng kín giác quan thứ sáu mắt thức n h ĩ thức t ị thức thiết thức thân thức ý thức này giác quan thứ sáu đem bị nháy mắt đóng kín đặt mình trong trong đó người dường như bị hắc á m cắn luốt sâu kiến mất đi đối với ngoại giới cảm giác chỉ có thể tại vô tận trong hư vô giấy r trừ phi là nắm giữ đại nghị lực đại trí tuệ hạng người có thể khám phá khổ trúc gần chứa đau khổ tịch diệt các ý cảnh bằng không dù cho là chuẩn thánh cường giả một khi rơi vào trong đó cũng sẽ bị cái tiết như vực sâu giống như b i ể n ý cảnh làm cho mẹ hoặc tâm sẽ tại trong lúc vô tình bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng lấp kín sinh ra tử trí đạo tâm đại loạn cuối cùng trầm luân ở đây bóng tối vô tận bên trong bị trở thành mặc người chém giết thịt cá chương hai trăm mười ba côn bằng tiểu nhi chủ nhân của ngươi đều bị đ u ổ i chạy phương tây tu di sơn linh sơn động thiên bên trên côn bằng xuất lĩnh bạch trạch tất phương chở mấy vị yêu thần hơn trăm tên đại la kim tiên và vô tận yêu tộc đại quân như âu vân tế nhật giống như giáng l n g che khuất bầu trời yêu tộc thân ảnh tản ra lệnh thấu xương yêu khí trực tiếp đem linh sơn phía trên n h ấ n chìm linh sơn động thiên bên trong di lạc đạo nhân bố đ ạ i nói nhân địa dấu phần thiên chở linh sơn đệ tử trận địa sẵn sàng đón địch đối mặt yêu tộc đại quân lại lần nữa đột kích bọn họ biểu hiện nghiêm nghị như gặp đại địch mỗi người trong mắt đều lập lệ cảnh giác cùng căng thẳng dù sau này một lần tới yêu tộc cường giả rất nhiều không thể khinh thường. Nhưng mà, Tiếp bọn đ là là ta tiên cùng thiên n nhưng bổ để đại trận vô hình vô chất cùng phương tây địa mạch liên kết cứng rắn không thể phá vỡ bọn họ tại ngoại giới oanh kích bất quá là lấy chứng t h ọ i đa thôi húng chi bây giờ lại dung hợp tiên tiên tịch diện đại trận trở thành tiên tiên bổ đề khấu d i ệ t trận không có hôn nguyên thánh nhân cấp bậc thực lực căn bản không cách nào đánh vỡ chuẩn đề đạo nhân mang trên mặt tự tin tiêu dung trải qua lần trước cùng đế tuấn thái nhất một chiến phía sau bây giờ chuẩn đề đạo nhân c ó thể nói là tin tưởng tăng nhiều mà yêu tộc thiên đình nghĩ muốn phát huy ra hôn nguyên thánh nhân cấp lực lượng liền chỉ có bố trí ra chu thiên tinh đấu đại trận mà tại chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân xem ra không có đông hoàng thái nhất lấy hôn nội c h n g chủ trưởng chu thiên tinh đấu đại trận thống hợp yêu t ộ c lực lượng căn bản không có khả năng bố trí ra chu thiên tinh đấu đại trợ tự nhiên cũng là không cách nào phát huy ra hôn nguyên thánh nhân cấp bậc thực lực vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không cần lo lắng côn bằng đứng tại linh sơn động thiên phía trên trong ánh mắt lộ ra ác liệt cùng b ạ khí lớn tiếng quát nói tiếp dẫn cùng chuẩn đề ở đâu còn không mau mau đi ra đầu hàng vừa dứt lời chuẩn đề đạo nhân một bóng người liền hiện ra tại linh sơn động thiên trước trong mắt hắn tràn đầy trào phúng không khách khí chút nào về hận nói cái gì côn bằng tiểu nhi chủ nhân của ngươi đế tuấn tiểu nhi cùng thái nhất tiểu nhi đều đã bị bần đạo sư h u n h đệ đánh chạy không biết ngươi này l ô n g tạm chim lại chạy tới bần đạo này linh sơn vì chuyện gì nghe nói côn bằng nguyên bản cao nạo khuôn mặt nháy mắt và mẹo tức đến cả người lông chim n ổ lên hắn hai mắt đỏ chót căm tức nhìn chuẩn đề đạo nhân gào thét nói chuẩn đề tiếp dẫn đ ừ n g vội tùy tiện lập tức đem hồng mông tử khí dao ra đây bằng không hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết chuẩn đề đạo nhân nhưng không chút nào sợ trái lại cười ha h a khiêu khích nói có loại liền đến nhìn nhìn ngươi có thể không phá ta này tiên tiên bổ để tịch diện đại trận nếu như có thể qua bần đạo sau đó tựu không gọi ngươi lông tạm chim nếu như không phá được ngươi này lông tạp chim không chỉ có muốn từ đâu tới đây trở về nơi đó é、e、sợ còn phải nhiều mấy cái danh hảo lời nói này dường như hỏa tinh tiến vào thùng thuốc súng c h i t để đốt côn bằng l ử a giận nay chuẩn đề miệng quả thực quá độc cái tên này nói đế tuấn cùng thái nhất là chủ nhân của hắn chẳng phải là mang hắn là đế tuấn cùng thái nhất chó hơn nữa lại còn gọi mình là lông tạp chim chính mình đường đường yêu tộc thiên đình bằng hoàng lại bị chuẩn đề đổ vô liêm s ỉ kia làm đ ụ c như thế đơn giản là vô cùng đ ụ c nhã có thể nhẫn mại nhưng không thể nhất l ụ hắn nổi giận đùng đùng không để ý hết thể tựuấn sông vào linh sơn trong trận pháp mà tình cảnh này để chuẩn đề đạo nhân trong l cho rằng côn bằng rốt cục bị lừa rồi chính đang mong đợi côn bằng có thể không để ý hết thể nhảy vào trong trận pháp đến thời điểm bọn họ liền có thể dựa vào trận pháp và đám người hợp lực dễ dàng đem côn bằng chấn áp ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc bạch trạch thân hình loại lên cấp tốc chặn tại côn bằng trước người hai tay chặt chẽ kéo hắn vội vàng khuyên nói v à n g hoàng bệ hạ bình tĩnh a trận pháp này quỷ dị khó lường không nên kích động lên này chuẩn để quỷ k ế như lúc này vọt vào trong trận mặc dù bệ hạ là trần thánh đại năng e sợ hậu quả cũng khó có thể dự liệu dù sao đế tuấn để bạch trạch khuyên bảo côn bằng đến đây tấn công linh s ngoại trừ nhân cơ hội suy yếu côn bằng ở ngoài là trọng yếu hơn mục đích vẫn là cướp đoạt hồng nông từ khí nếu như để côn bằng lúc này trực tiếp xông vào đối phương trong c h ấ n pháp mặc dù hắn là c h u ẩ n thánh đại năng e sợ cũng sẽ bị đối phương dễ dàng chấn áp đến lúc đó e sợ lại sẽ xuất hiện một lần trước cảnh tượng thậm chí có thể sẽ càng thêm chật vật này mới ra tay ngăn chở côn bằng côn bằng bị bạch chạch lời nói này như gạt đầu một c h ậ u lạnh nước nháy mắt tỉnh táo lại hắn thở hôn hẹn trong mắt lựa giận từ tứ tắt trong lòng âm thầm vui mừng chính mình kém một chút k í c h động hàng việc chuẩn đê đạo nhân thấy vậy trong lòng khe khẽ thở d hắn vốn tưởng rằng côn bằng sẽ không nhịn được kích động vọt vào trong trận không nghĩ tới thời khắc mấu chốt bị bạch trạch ngăn trở ngăn lại tỉnh táo lại côn bằng biết rõ kích động không thể thế là dẫn theo một đám đại la cường giả bắt đầu tại trận pháp ở ngoài cẩn thận nghiên cứu nghiên cứu nỗ lực tìm ra phá giải này tiên thiên bổ để tịch d i ệ t đại trận phương pháp này nghiên cứu một chút chính là mấy trăm năm trong lúc bọn họ triển khai các loại thần thông đi dò xét trận pháp nhược điểm nhưng mà này tòa tiên thiên bổ để tịch diện đại trận huyền ảo khó lường vẹn vẹn từ ngoại giới quan sát thăm dò bọn họ liền một kia phá giải manh mối đều không có tìm được côn tốt nhất vẫn là tiến nhập đến trận pháp bên trong nhưng trận pháp này mạnh mẽ muốn đi vào trận pháp bên trong tìm tòi hư thực căn bản không có khả năng đến thời điểm mình bị khốn trong đó chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn bọn họ cùng nhau tiến lên mặc dù chính mình thực lực mạnh mẽ e sợ cũng đỡ không được nếu không cách nào phá giải vậy thì chỉ có thể cường hành phá vỡ côn bằng một tiếng lệnh hạ triệu tập tụ họp hắn mang theo lĩnh tới trên trăm vị đại la cường giả thân xác hắn nghiêm túc ánh mắt đảo qua mỗi người lớn tiếng nói ra hôm nay chúng ta liền muốn lấy lực phá trận chúng tướng nghe lệnh cùng ta cùng ra tay oanh kích này tiên thiên bổ để tịch diện đại trận thương Dương, trong lúc nhất thời yêu tộc các cường giả dồn dập sử dụng tới tất cả vừa liếng thương dương chân đạp hư không hai canh khẽ vỗ vô tận hồng thủy từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến hướng về đại trận bao phủ mà đi không nguyên miệng nôn khói độc cái kia khói độc chỗ đi qua hư không đều bị ăn mòn ra từng cái từng cái hố đen tất phương quanh thân hỏa diễm thiếu đốt cái kia hỏa diễm mang theo hủy diệt khí thức như muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn trên trăm vị đại la kim tiên c ư ờ n g giả có lấy ra tiên tiên linh bảo hào quang lòng lánh ẩn chứa vị thiên diện địa lực lượng có triển khai thần thông đạo thuật thần quang bao phủ các loại thần thông đạo v ậ n đ a n dệt bay tán loạn côn bằng thân là c h u ẩ n thánh đại năng càng la thể hiện ra kinh khủng thực lực hắn hóa ra bản thể to lớn kêu bằng thân giả thiên tế nhật một đôi to lớn móng đuất phảng phất có thể xé rách bầu trời côn bằng thần hình hiện rõ kèm theo thần bằng gáo thét giống như vì thế vô tận cùng bạo không gian lực lượng lôi đỉnh tiềm điện lực lượng từ trên người hắn b u ộ phát ra các loại đại đạo pháp tắc lẫn nhau cắn giết hư không tại này có lực lượng bên giới không Bị công kích kinh khủng này bảo phủ. t tầng tầng rằng có nghìn năm lâu dài tòa kêu tiên tiên bổ để tịch diệt đại trận hào quang càng dần dần biến được lờ mở lên trận pháp cũng bắt đầu lay động phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thoái côn bằng cùng trên t r ă m v ị yêu tộc đại la cường giả thấy thế trong mắt s ẹ t qua vẻ vui mừng bọn họ phảng phất thấy được thắng lợi ánh sáng lúc giả đông thấy được đánh vỡ trận pháp hy vọng tăng thêm sức mạnh tấn công thừa thế xông lên hủy diệt đại trận này côn bằng hưng phấn giống to âm thanh tại trong thiên địa v a n g vọng chúng yêu tộc cường giả nghe dồn dập đem hết toàn lực lại lần nữa phát động công kích mạnh liệt hơn nhưng mà đại trận bên trong tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân lại kinh thường n ở nụ cười này tiên tiên bồ đề tịch diện đại trận cùng phương tây địa mạch thậm chí thiên địa pháp tắc chặt chẽ liên kết giống như một năng lượng khổng lồ bờ biển có thể đem tất cả công kích năng lượng xào những công kích tiếp hoặc là trực tiếp tiêu tán ở bên trong đất trời hoặc là bị phương tây địa mạch hấp thu thậm chí còn có thể chuyển hóa thành đại trận năng lượng tăng cường trận pháp uy lực trừ phi là đi đến hôn nguyên thánh nhân cấp bậc công kích và không căn bản không cách nào đem đánh b ỡ côn bằng đám người nhìn như thanh thế thật lớn vây công ở trong mắt bọn họ bất quá là trò trẻ con thôi khoảng cách hôn nguyên thánh nhân cấp bậc công kích còn kém một xa vừa trận pháp kia lảo đà lảo đảo dấu hiệu bất quá là chuẩn đề đạo nhân cố ý điều khiển trận pháp tạo nên đến l ư ờ g ạ t côn bằng đám người giảo kế tiếp nhìn năm thời gian trong côn bằng cùng một đám yêu tộc đại la cờ mỗi một lần công kích đều tựa như trận pháp một giây sau t i ể u sẽ phá thoái để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng thắng lợi có thể đại trận này nhưng dường như ngoan cường cự nhân trước sau cứng chắc tiếp nhận được một làn sóng rồi lại một làn sóng công kích dần dần côn bằng tất phương chờ tam đại yêu thần và một đám yêu tộc đại la cường giả đều đã nhận ra không đúng bọn họ nhiều như vậy cường giả hợp lực vây công một tòa trận pháp kéo dài hơn một nghìn năm không ngừng công kích trừ phi là giống chu thiên tinh đấu đại trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận như vậy cấp thánh trận pháp nếu không hắn cũng không nghĩ đến còn có cái gì trận pháp có thể gánh nổi mặc dù là bọn họ yêu hoàng trong tay đại danh đỉnh đỉnh hôn nguyên hà lạc đại trận sợ rằng cũng phải đỡ không được nhưng trước mắt này tòa quỷ dị tiên tiên bồ đề tịch diện đại trận vẫn như cũ vững như thái sơn chuyện này quả thật khó mà tin nổi nhưng côn bằng như cũ có chút không tin tả nhìn cái kia nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái trận pháp hắn khẽ c ắ n r ă n g lại xuất lĩnh các cường giả công kích mấy trăm năm thằng đến sau cùng nhìn thấy vậy theo cũ không có quá lớn thay đổi trận pháp như c ũ lựa chọn lảo đà lảo đạo nhưng vẫn như cũ kiên định trận pháp này mới không thể không dừng tay côn bằng đầy mặt phẫn nộ hai mắt đỏ chót không nhịn n g ư ơ i đổ vô liêm s ị kia dám như vậy đùa người ta nhưng vào lúc này chuẩn đề đạo nhân âm thanh từ trong đại trận xa xôi t r u y ề n ra mang theo nồng nặc trào phúng ha ha ha ha côn bằng các ngươi cũng thật là không biết tự lượng sức mình từ vừa mới bắt đầu các ngươi tự rơi vào rồi bần đạo nằm trong kế hoạch này tiên thiên bồ đề tịch d i ệ t đại trận h ả là các ngươi có thể phá hôm nay tựu i để cho các ngươi biết cùng ta sư huynh đệ đối nghịch hạ tràng chương hai trăm mười bốn một chiêu tiên ăn biên thiên xui xẻo chuẩn đề. đề một đám yêu tộc cường giả tức đến cả người run Bọn sau đó côn bằng lại cùng mấy vị yêu thần và cái khác đại la cường giả thương nghị như thế nào phá giải một trận này pháp đáng tiếc cuối cùng như cũng không có gì có thể làm phương thức mà trong lúc côn bằng đầy ngập phẫn nộ nhưng lại thực tại đối với cùng chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân bó tay hết cách thời gian bạch trạch vẻ mặt nghiêm túc l ạ g yên đem côn bằng dẫn tới một bên thấp giọng nói bằng hoàng bệ hạ có thể hay không mượn một bước nói chuyện côn bằng khe nhữ mày trong lòng mặc dù phiên m u ộ n nhưng thấy bạch trạch thận trọng như thế vẫn là theo hắn rời bước đến chỗ xa xa bạch Trạch ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía xác nhận không người tới gần sau mới lấy ra một chiếc thẻ ngọc hai tay cung kính mà đưa cho côn bằng côn bằng vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc tiếp nhận mọc giản hỏi này là vật gì bạch trạch trên mặt hiện ra thần bí b à n g h o à nghe bệ ạ ạ đây đ là bần đạo trong, lúc vô tình đạt được một môn trong mắt xẹt qua vẻ khiếp sợ hắn vốn là kiến thức bất phàm có thể như vậy thần kỳ bí thuật cũng thật để hắn bất ngờ bất quá trong lòng hắn cũng dâng lên một t i a u nghi ngờ không khỏi hỏi ngược lại có lợi hại như vậy nguyền rủa bí thuật lúc trước đạo hưu gì không rất sớm triển khai bạch trạch hơi than thở mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ giải thích nói bằng hoàng có chỗ không biết bí thuật này cực kỳ đặc thù chỉ có đại khí vận đại phúc đức người phương có thể triển khai hơn nữa thực lực càng cường già triển khai hiệu quả càng dai b ậ n đạo theo hầu nông cạn cũng không phải là cái tia đại khí vận đại phúc đức người h ú n g chi lúc trước còn bị đạo tôn trừng phạt tu vi rơi xuống đến đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới thật vô năng lực triển khai phép thuật này phóng tầm mắt ta yêu tộc cũng chỉ có giống bằng hoàng như ngươi vậy theo hầu thâm hậu thân vác đại khí vận đại phúc đức hạng người mới xứng với triển khai bí thuật này nói xong bạch trạch lại bắt đầu thao thao bất tuyệt kể ra bí thuật này loại loại uy lực chỉ là hắn cố ý che giấu triển khai bí thuật này cần thiết phải b trong lòng khá là tự đắc một luồng khí ngạo nghệ tự nhiên mà sinh hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra trong ngọc giả nội dung theo thần thức thâm nhập tìm kiếm hắn càng xác định đây đúng là một môn vô cùng mạnh mẽ chú rét bí thuật khởi đầu trong lòng hắn vẫn là hơi hơi chần trừ dù sao vật này là bạch trạch đưa cho tuy nói hắn vẫn chưa nhìn ra cái gì rõ ràng vấn đề nhưng lý do cẩn thận vẫn là không thể không phòng nhưng mà vừa nghĩ tới cái kia trong truyền thuyết hồng mông tử khí nghĩ đến như có thể trừ chuẩn đề đạo nhân cướp đoạt hồng mông tử khí liền nhiều mấy phần tự tin hắn liền dần dần bông xuống trong lòng l ò lo n g quyết định mạo hi ngọn núi này ú cao v tiếp trong t xuyên mây, h ẳ đó côn h bằng mang tới một khối xưa cũ n g t bài đem chuẩn đề đạo nhân bố chữ lấy hùng hồn pháp lực viết bên trên mỗi một bút rơi xuống đều kèm theo một đạo kỳ dị hào quang lấp lóe phản phất cùng trong cõi u minh loại nào đó lực lượng thành lập liên hệ viết xong xuôi hắn xóa tóc dài tay cầm trường kiếm vẻ mặt lạnh lùng hai chân bước đi kỳ lạ cương đấu bộ pháp mỗi một bước đều đạp tại trận pháp then chốt tiết điểm trên dẫn đến trận pháp h à o quang đại thịnh cùng lúc đó trong miệng hắn nói lẩm bẩm hai tay không ngừng vẽ b ù a kết ấ n từng nét b ù a chú từ đầu ngón tay hắn bay ra dung nhập trong trận pháp cùng cái tiếp trên tấm bảng gỗ tên hô ứng lẫn nhau kết ấ n thời gian hai tay của hắn như linh động phi điều nhanh chóng tinh chuẩn từng cái ấn quyết đều ẩn chứa vô tận huyền bí kèm theo hắn động tác giữa bầu trời mây gió biến ảo. nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt âu vân nằm dày đặc điện tiềm lôi minh từng đạo lớn tiềm điện cắt ra bầu trời chiếu rọi ra côn bằng cái kia kiên nghị mà điên cuồng khuôn mặt cứ như vậy côn bằng xá ba năm ngày trong mấy ngày này hắn không quá chú tâm vùi đầu vào triển khai chú g i ế t trong bí thuật mỗi một lần cúng tế đều kèm theo pháp lực mạnh mẽ gọn sóng cái kia cố lực lượng dường như muốn xuyên thấu hư không thẳng đánh chuẩn đề đạo nhân thần hồn toàn bộ tu di đỉnh cao đều bị này cỗ thần bí mà kinh khủng lực lượng bao phủ không gian bốn phía đều đang k h é run phản phất không chịu nổi này cỗ sắc bạo phát lực lượng hủy diệt linh sơn động thiên bên trong để đạo nhân tại đụng phải nguyền rủa công kích ngay lập tức liền như bị xét đánh đột nhiên từ trên bổ đoàn bắn lên hắn hai mắt t r ợ n tròn trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng kinh hoàng c trừ ấm lên nói yêu tộc tiểu nhi lại như này đê hèn loại này ác độc nguyền rủa thủ đoạn thiệt thòi các ngươi x ử được đế tuấn cái kia tư lúc trước cựu dùng qua không nghĩ tới n g ư ờ i này côn bằng tiểu nhi cũng theo sau làm thật vô liêm sỉ đến cực điểm mang xong hắn không dám có chút trì hoãn hai tay cấp tốc kết ấ n nỗ lực điều động phương tây khí vận để ngăn cản này như bóng với hình khủng tố nguyền rủa nhưng mà làm khí vận lực lượng tại quanh người hắn h ắ nhưng n sắc mặt trở biến tại trải qua đế tuấn lúc trước mấy lần nguyền r ù a công kích phía sau hắn trên người nguyên bản tựu i còn dư lại không nhiều hơn nửa khí vận lực lượng giờ khác này tại đối mặt này một vòng mới bậc thấp nguyền r ù a lúc công kích càng xuất hiện quỷ dị tình hình trên người hội tụ phương tây khí vận lại đang chủ động trôi đi hơn nữa tốc độ nhanh được kinh người như vỡ đê hồng thủy một loại chuẩn đê đạo nhân trận to hai mắt khuôn mặt khó có thể tin tưởng trong lòng đã khiếp sợ lại cực kỳ đau lòng đây chính là phương tây rất không dễ dàng tích vấp lên đồng thời hội tụ đến hắn trên người khí vận a tựu như vậy như là nước chảy biến mất sao có thể không để hắn đau lòng gần chết có thể đối mặt với cái kia một đợt mạnh hơn một đợt khủng tố nguyền rụa công kích hắn lại không còn cách nào vì là bảo vệ tính mạng không thể không nhắm mắt vận dụng khí v ậ n lực lượng để ngăn cản lúc này thiên đình ba mươi ba trọng thiên bên trên ly hạ tiên c h ấ n nguyên tử chính đang bế quan tu luyện đông nhiên hắn trong lòng hơi động nhạy bén phát hiện đến có một luồng khí vận chính như dòng lũ giống như hướng về phương tây hội tụ m à đi tiếp theo cẳng có một cỗ nhỏ khí vận lực lượng vòng vo quanh có hướng hắn vào tới sắp nhập vào hắn tự thân thiên địa khí vận bên trong trấn nguyên tử hơi run run nay cỗ khí vận đối với bây giờ hắn tới nói mặc dù không coi vào đâu nhưng như vậy biến hóa kỳ dị vẫn là đưa tới hắn một tia chú ý hắn chắp hai tay sau lưng nhắm mắt ngưng thần đơn giản tính toán một phen sau liền đã minh bạch phát sinh trệ gì không khỏi lộ ra một tia quái dị tiêu dung cái này vô luận là tiếp dẫn chuẩn đề vẫn là yêu tộc thiên đ ỉ n h cũng đều thực sự là một chiêu tiên ăn biến thiên nay chuẩn đề đạo nhân cũng thật quá xui xẻo lần trước bị đế tuấn nguyền luyện r ù a lần này lại bị côn bằng nguyền luyện r ù a xem ra này phương tây tổ hai người khoảng thời gian này sợ là không được an bình mà tại tu di sân trên côn bằng đạo nhân quá chú tâm chìm ắ m tại triển khai nguyền rủa trong bí thuật hắn xá hai mươi mốt ngày mỗi một ngày đều toàn lực ứng phó chưa từng vung lòng chút nào cứ việc chuẩn đề đạo nhân nghĩ đem hết toàn lực điều động khí v ậ n lực lượng để ngăn cản nhưng chúng quy sợ sẽ hao tổn quá nhiều khí v ậ n dẫn đến càng nhiều khí v ậ n trôi đi chỉ dám điều động chút ít khí v ậ n lực lượng đến miễn cưỡng chống đỡ Này 21 ngày, đối với với chuẩn đề đạo nhân mà nói, phản phất là một hồi vô tận ác ngậu. Côn bằng nguyện giống như một đêm đêm tạ, một chút hạ tản nhẫn mà đập tại hắn thần hồn bên trên. Hắn chỉ cảm thấy được đầu mà là mà đối đề đạo đem đem đập với với hồi tại vô vô ác chút phất hạ H tạ, một một một rũa côn bằng trong mắt xẹt qua vẻ hưng phấn cùng kiên quyết đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt kiết như sói đói thấy được thú săn hắn không chút do dự mà đưa tay lấy ra ba con đào mắt mũi tên mũi tên thân tản ra cổ điện thần bí khí thức phản phất ẩn chứa trong thiên địa loại nào đó cấm kỵ lực lượng côn bằng tay cầm mũi tên sắp bén thân hình như điện nhắm nay điêu khắc chuẩn đề đạo nhân danh hiệu tiểu nhân hét lớn một tiếng, lớn đem b A con đạo sát mũi biệt tên phân đã vậy. h Chuẩn đề đạo nhân một bên kêu thảm thiết, một bên khóc ròng ròng trong ngày thường bộ k i đầu tiên phong đạo cốt dáng dấp không còn sót lại chút gì. Hắn chẳng thể nghĩ tới. mặc dù chính mình toàn lực chống đối vẫn là không thể tránh thoát một đòn trí mạng này một bên sư huynh tiếp dẫn đạo nhân thấy thế sắc mặt nháy mắt biến được tái mét trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng cùng đau lòng hắn vội vã xông lên phía trước nghĩ muốn đỡ lấy thống khổ d y ruổi chuẩn đề đạo nhân nhưng lại không biết nên làm sao ra tay Sư đệ. Sư đệ ngươi như đệ! đệ đạo đệ đạo đại địa nào? dẫn nhân âm thanh run mang tận lắng bọn nhân, nói nhân, Tiếp di thế theo họ tử lo d lạc âm của rầy, vô bố nắm chặt s o n g quyền quát tức giận nói đây rốt cuộc là cái gì người liền rủa dám đối với sư tôn hạ độc thủ như vậy bố đại đạo nhân nhưng là một mặt vẻ ưu lo trong miệng tự l ầ m b ầ m phải làm sao mới ở đây sư tôn như có chuyện bất chắc ta phương tây nên làm làm sao địa tạng cùng phần thiên cũng là sắc mặt nghiêm trọng trong mắt tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ mà cùng lúc đó tu di sơn trên tại bắn ra ba mũi tên phía sau côn bằng liền cảm giác từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì đồ vật rời chính mình mà đi phảng phất là loại nào đó cùng tự thân chặt chẽ tương liên lực lượng bị sinh đánh cách một luồng suy yếu cảm giác nháy mắt dâng lên trong lòng bất quá kỳ thực hắn tạm thời cũng không có thái quá đi quan tâm mà ngay lập tức quan tâm tới chuẩn đề đạo nhân chết sống chương hai trăm mười lăm cảm giác bị đùa bỡn côn bằng cường hành phá trận chương hai trăm mười lăm cảm giác bị đùa bỡn côn bằng cường hành phá trận nguyên rùa án kiện đại trước nơi đó có một cái dùng tài liệu đặc biệt chế thành tiểu nhân phía trên dán vào viết có chuẩn đề đạo nhân tên lá bửa ba căn đ ả o mắt mũi tên chính vững vàng mà cắm tại tiểu nhân đối ứng hai mắt cùng chỗ mi t h m lúc này chỉ thấy tiểu nhân kia lại như được trao cho sinh mệnh giống như vậy bắt đầu run dày kịch liệt t h n g tiêm một màu đen khí tức từ bị mũi tên tắm ch này khí t ứ cùng mang theo mục nát theo c tử tức vong vị. này đen chính mùi Mà màu khí lúc đó hắn nhẹ bén phát hiện với bản thân khí vẫn như dốc rách giống nước chạy lạng yên trôi đi một loại bị tính toán cảm giác dâng lên trong lòng cái ô n bằng n sắc mặt h y mắt b ế n được t á i nhận, trong mắt l ử a giận c h á y hương hực, hắn đột nhiên c đột u y ể n đề u nhìn v phía một bên b ạ c trạch, tức h giận g à o thét nhân ó i b ạ c t r ạ c ư i tù h vì tao o g thầm khí vận càng là hùng hồn cực kỳ còn lưng beo tây phương giáo to lớn khí vận loại này tồn tại nghĩ m u ố n chu giết hắn còn nói gì tới dễ dàng xuất hiện chút chạm hướng n g o à i ý muốn cũng là hợp tình hợp lý a còn nữa n à y nguyên rủa bí thuật vốn là thần bí khó lường thần thực tại không biết sẽ có như vậy không tốt hậu quả a bạch trạch vừa nói một bên lén lút quan sát côn bằng vẻ mặt trong lòng âm thầm cầu khẩn có thể tránh thoát này một kiếp lúc này hắn tu vi chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ có thể không chịu nổi côn bằng l ử a giận bất quá bạch trạch trong lòng cũng không có thái quá lo lắng bởi vì hắn sớm đã có phương pháp đối phó hơn nữa hắn thân là thiên đình cố vấn thập đại yêu thần một trong thân phận trung quy có hắn không thể lập tức đem trước mắt này cái ra hỏa ăn tươi nuốt sống tựu i tại hắn sát ý chính nồng thời gian bạch trạch như là đột nhiên nhớ tới cái gì gấp vội và nói g n bệ hạ thần mặc dù có sai lầm nhưng chuyến này trước thần cũng làm nhiều tay chuẩn bị vì là bệ hạ cầu đến khí vận trí bảo tử vi đế ấn bố trí xuống chu thiên tinh đấu đại trận lấy bệ hạ năng lực như có trận này giúp đỡ cái k i a tiên thiên bổ để tịch diện đại trận làm sao đủ gây cho sợ hãi mặc dù cái tia chuẩn đề đạo nhân chưa chết cũng có thể giút bệ hạ hoàn thành lần này đại kế côn bằng nghe trong mắt xẹt qua một tia sáng n g i tức giận trong lòng h từ vi đế ấn có thể xúc động chư tinh nguyên lực như cùng chu thiên tinh thần phiên phối hợp lẫn nhau liền có thể miễn cưỡng bố trí ra không c h ọ n vẹn chu thiên tinh đấu đại trận mà nếu thật sự có thể bố trí ra chu thiên tinh đấu đại trận mặc dù tàn khuyết không đầy đủ uy lực k i a c ũ n g không phải này tiền tiên bổ để tịch diện đại trận có thể chống đối nhưng côn bằng như cũ nuốt không hạ khẩu khí này lạnh lùng nhìn bạch trạch nói thử việc này tuyệt không thể cứ như vậy thôi người thân là thiên đình cố vấn quân sư nhưng phạm xuống như vậy sai lầm lớn như không có trừng phạt làm sao phục chúng trên người ngươi này hai cái linh bảo bản hoàng tạm thời chưa thu coi như là một lần này b bất ạ Trạch lại c mặc có cũng chống Côn bằng mệnh lệ, chỉ được h không nhưng không mệnh trong lòng ớn, Bằng lệ, dám dù b đắc đem đoạt đem để cái Côn việc gì giao Bằng tiếng, xuống. xem một tạm hai linh linh lạnh như thời ra. lấy là rên này bảo bảo, Bất quá trong lòng hắn rõ ràng một lần này tính toán nhất định không là bạch trạch chủ ý của mình sau l ư n g tất nhiên là đế tuấn tại sai khiến trong lòng đối với đế tuấn phẫn hận lại thêm mấy phần côn bằng càng nghĩ càng giận không ra này m ộ t hơi trong lòng thực tại ý n g h ĩ không thông đạt đến hàn ánh mắt quét về phía xung quanh một đám đại la yêu thần từ bên trong trực tiếp chọn lựa mười mấy vị đế tuấn tử trung phân tử lớn tiếng nói mấy người các ngươi lập tức triển khai này nguyền rủa bí thuật đem bọn ngươi k h í vận toàn bộ như thế cần phải đem chuẩn đề đạo nhân chú chết như có thể thành công bản hoàng thần tần g có thưởng nếu như không từ định chém không đúng tha côn bằng động tác này không chỉ là vì là ra trong lòng này một hơi trả thu một phen đ ế tuấn còn có một cái cực kỳ trọng yếu mục đích như chuẩn đề đạo nhân nga xuống không còn hắn chủ trì cái kia tiên thiên bổ để tịch d i ệ t đại trận uy năng chắc chắn giáng xuống vô số lần đến lúc đó công phá trận này liền nhẹ nhõm rất nhiều mà cái kia mười mấy vị đại la yêu thần không dám chống lại côn bằng mệnh lệnh chỉ được nhắm mắt chấp nhận bọn họ riênh phần mình tì một chỗ đất chống bắt đầu triển khai cái kia kinh khủng nguyện rủa bí thuật trong lúc nhất thời tu di sơn trên âm khí bao phủ từng đạo quỷ dị khí tức phóng lên trời dường như muốn đem thiên địa đều nhuộm thành màu đen này chút đại la yêu thần nghiến răng n g h i ế n lợi đem hết toàn lực triển khai đinh đầu thất tiết thư nỗ lực đem chuẩn đề đạo nhân chú giết nhưng mà thời gian ngày lại ngày trôi qua đầy đủ mấy năm trôi qua chuẩn đề đạo nhân mặc dù khí v ậ n trôi đi nghiêm trọng vẫn như cũ ngoan cường mà sống sót linh sơn động thiên bên trong chuẩn đề đạo nhân phát hiện đến chính mình khí vẫn không ngừng bị không ngừng hao tổn tức đến nội trận lôi đ ỉ n h tại linh sơn động thiên bên trong điên cuồng gào thét này chút yêu t ộ c tiểu nhân h è n hạ d á m ba phen năm lần đối với ta triển khai loại này ác độc chú thuật sau này nhất định phải để cho các ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi mà cái kiêm mười mấy vị l i ề u mạng nguyền r u a đại la yêu thần cũng không có khá hơn chút nào trên người bọn họ khí vận cơ hồ bị ép cô vận rủi liên tục một vị trong đó đại la yêu thần đang toàn lực triển khai chú thuật thời gian đột nhiên trên đỉnh đầu đ ố n g dưng xuất hiện một đạo to lớn hỗn độn khé n ư ớ tỏa ra kinh khủng sức hút cái kia đại la yêu thần t r á n h né không kịp nháy mắt bị cuốn vào trong đó chỉ còn kịp phát sinh một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi không biết tung tích cái khác đại la yêu thần thấy thế đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ trong lòng tràn đầy hoảng sợ côn bằng nhìn bọn họ như vậy xui xẻo dáng vẻ trong lòng cũng không khỏi có chút kinh hãi hắn vạn vạn không nghĩ tới sử dụng này nguyền rủa bí thuật dẫn đến khí vận trôi đi phía sau hậu quả dĩ nhiên sẽ nghiêm trọng như vậy hắn chỉ lo lại ra biến cố gì vội vã p h t tay một cái để cho bọn họ mau mau ly khai chính mình trở về thiên đình côn bằng nhìn bọn họ bó trong lòng đối với đế tuấn này một lần tính toán hắn thì lại càng thêm p h ấ n hận nếu không phải là mình trước thời gian phát hiện đồng thời tự thân khí vận cũng đủ rất hùng hậu e sợ nhiều bị nguyền rủa mấy lần khí vận chạy mất sạch sẽ sau còn không biết sẽ tao n ộ thế nào đáng sợ kết cục nay một lần đế tuấn dám như vậy tính toán chính mình thật sự là khinh người quá đáng mà sau đó q u â n bằng gặp không cách nào trực tiếp nguyền rủa chết chuẩn đề đạo nhân liền cũng không có ý định tiếp tục hao tổ nữa hắn ánh mắt tàn nhẫn trực tiếp xuất lĩnh một đám yêu thần bắt đầu bố trí xuống không trọn v ẹ chu thiên tinh đấu lại trận chỉ thấy hắn nhìn phía dưới linh sơn động tiên tiếng như hồng chung sau đó càng trực tiếp sử dụng t ử vi đế ấn hơn nữa theo hắn một tiếng lệnh hạ chúng yêu thần tay cầm chu thiên tinh thần thiên r i ê n g phần mình cấp tốc đứng lại phương vị chu thiên tinh đấu đ ạ i trận lên theo côn bằng tiếng nói rơi xuống trong giây lát đó một luồng to lớn uy thế bắt đầu trên bầu trời linh sơn như mãnh liệt nộ i trào giống như điên cuồng bốc lên trong phút chốc linh sơn bầu trời tinh mang t ă n g vọn ba trăm sáu mươi năm nói tinh thần bóng mở phá tan tầng mây mỗi một đạo đều mang theo diệt thế giống như huy áp t ử vi đế ấn huyền phu trận mắt hóa thành ngàn tỷ trượng kim quang b ô xuống như màn trời treo ngược Chúng y cùng cùng vô, vô, vô tận h tinh r o n g tay t thần tri lực dường như tránh thoát thiên địa giang thuộc từ tình không xa xôi gào thét mà đến hội tụ ở này từng viên một hư gạo tinh thần trên bầu trời đại trận hiện ra tản ra rực rỡ mà lạnh như băng hảo quang dường như muốn đem này mảnh thiên địa một lần nữa lắp nặng tinh thần chi lực đan d ệ thành t từng đạo to lớn quan g liên dường như viễn cổ cự thú s ú c tu ở trong hư không tùy ý múa chỗ đi qua không gian rồn rập pha toái hiện ra từng đạo sâu thẳm màu đen khe nứt như giữ tận miệng vết thương hướng ra phía ngoài phun ra sóng năng lượng c ủ n g bố toàn bộ linh sơn tại này c ố uy thế bên dưới đều run lệ bẩy phản phất không chịu nổi gánh nặng tùy thời có thể có thể đổ nát linh sơn động thiên bên trong nhìn bay lên chu thiên tinh đấu đại trận bất luận là tiếp dẫn đạo nhân vẫn là chủ đề đạo nhân đều cảm thấy vô cùng chấn động tiếp dẫn đạo nhân cái kia hướng đến trầm ồn trên mặt giờ khác này cũng đầy là kính s c lúc này trong lòng hai người chỉ cảm thấy được một trận hoảng loạn trước nắm vững thắng phiếu tự tin lại cũng không còn nữa tồn tại bọn họ biết rõ tiên h tiên bồ đề tịch diện đại trận tuy rằng mạnh mẽ mặc dù côn bằng xuất lĩnh hơn trăm yêu thần vô số yêu tộc cường giả hoành kích mấy ngàn năm cũng không có cách nào phá vỡ nhưng vẫn như c ũ không cách nào cùng chu thiên tinh đấu đại trận so với bây giờ côn bằng bố trí hạ chu thiên tinh đấu đại trận e sợ tiên thiên bổ để tịch diện đại trận căn bản không chịu nổi nhưng mà côn bằng cũng mặc kệ linh sơn động thiên bên trong chuẩn đề cùng tiếp dẫn kiếp sợ trong mắt lập lòe hưng phấn cùng tham lam h à o quang trực tiếp hét lớn một tiếng giết chu thiên tinh đấu đại trận như hồng hoang cự thú gào thét ép xuống ba trăm sáu mươi lăm đạo chủ tinh quang huy ngưng tụ thành trụ trời ngàn tỷ tinh thần quỹ tích dệ thành tre khuất bầu trời tinh mang lời lớn tinh thần vĩ lực như thiên hà treo ngược mang theo vạn năm sao băng o chỗ đi qua mây khói nhiên thành tự hỏa thư không lóe ra hình mạng nhện vết rách cái kia tinh thần cổ sáng đủ có ngàn tỷ triệu thô bề ngoài lưu c h u y ể n đấu c h u y ể n tinh di cổ xưa đạo vận mang theo n h ậ t n g u y ệ t tinh hoa cùng đầy trời sao nhỏ nhen như khai thiên tích địa lúc di uy lại xuất hiện ầm ầm va về phía tiên thiên bổ đề tịch diệt đại trận va chạm m ấ y mắt đại trận kịch liệt rung động bồ đề kim quang bị ép làm nhỏ vụn quan điểm như mưa sao xà rơi la chã cả tòa linh sơn phát sinh kim thạch tấn công n ổ vàng địa mạch linh khí phóng lên trời s ơ n thể bề ngoài đột nhiên nước da t r ă m nói sâu đến nghìn mét tinh quỹ chạc khe linh tuyển sôi trào từ trong vết nước dâng trào ở không trung ngưng tụ thành lõe lên tinh mang mưa Dư âm đã tới t đông phương thất túc bóng m ở đạp nát t ầ n g mây giống đôi u đảo qua nơi lưng núi đổ nát phương tây thất túc pháp tướng ngựa lên trời gà o t h é t sóng âm đánh rơi xuống đầy trời sao nhỏ nhen thất tinh bắt đầu hào quang tại ngoài trận núi liền màu máu sát trận linh sơn chủ phong càng bị tinh lực ép ra hóm trên tảng đá lit nha lit nít che kín tinh thần vận chuyển dấu giữa bầu trời vạn sao lệch vị trí tạo thành diện thế tinh đồ n g u y ệ t quang bị nhuộm thành màu đỏ tươi tinh quang hóa thành l ư ớ i dao s á c tại đại trận bề ngoài cắt chém ra chói hai pháp tắc tiếng rít chương hai trăm mười sáu đại trận phá thoái bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau chương hai trăm mười sáu đại trận phá thoái bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau động tiên bên trong chuẩn đề đạo nhân sắc mặt k ỳ biến hắn trong lòng biết đại trận này e sợ không chống đỡ được bao lâu vội v vội mình. Mình, thiên thiên mau mau mà giờ v n khác này linh sơn h chiêu mộ mà đến cái kia hơn mười vị đại la kim tiên nghe này nói nhất thời giải tán lập tức tất cả đều hoảng hốt chạy vừa chạy thoát hơn vẹn vẹn chỉ còn lại di lặc bố đại địa tạng phần thiên mấy vị đệ tử nay để chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt không khỏi có chút khó nhìn sắc mặt đen như đích nổi bất quá lúc này cũng không phải là truy cứu này chút thời điểm bọn họ vội vã thu thập động thiên bên trong bảo vật linh bảo linh tài trong đó tiên thiên khổ trúc cùng tiên thiên bồ đề thụ từ lâu cùng phương tây địa mạch liên kết lúc này vội vàng đem đào đi ra tất nhiên muốn tổn thất sinh cơ đạo vợ nay để tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân trong lòng vô cùng đau lòng bởi vì này nhưng là bọn họ bản m ệ n h linh căn bây giờ nhưng gặp phải đãi ngộ như vậy thật sự là xá không được nhưng nếu như lúc này không lấy đi e sợ ở lại chỗ này tự được rơi xuống người khác trong tay khi đó tổn thất đem càng thêm nặng nề hai người liếp mắt như nhau chỉ có thể nhịn đau đem rút lên lấy đi cho tới linh sơn này một tòa bọn họ kinh doanh vô số vạn năm đạo trường lúc này cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ có lẽ cũng chỉ có tương lai chờ bọn hắn thành đạo phía sau mới có thể đem đoạt lại mà lúc này lại là cồn bạo một đòn tầng tầng rơi xuống mà lúc này tiên tiên bổ đề thụ cùng tiên tiên khổ trúc đã bị lấy đi đã không có hai thứ này cực phẩm linh căn chống đỡ tiên tiên bổ đề tịch d i ệ t đại trận càng thêm khó có thể chống đối cả tòa tiên tiên bổ đề tịch d i ệ t đại trận một trận run dày kịch liệt bắt đầu xuất hiện từng tia từng tia vết rách phản phất mạng n ệ n một loại cấp tốc lan tràn cả tòa đại trận bắt đầu phá toái ra cả tòa linh sơn động thiên đều lung lay, phản phất sắp n à y cũng làm cho chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân càng thêm giật mình tăng nhanh tốc độ chỉ lo hạ một đòn liền rơi xuống trên đầu bọn họ bọn họ trực tiếp ra linh sơn động tiên chuẩn đề đạo nhân hô to côn bằng đạo hữu đừng đánh ta sư huynh đồng ý giao ra hồng m ô n g tử khí cho ngươi côn bằng nghe nháy mắt đại hỷ trong lòng thầm nói rốt cuộc bức bách tiếp dẫn giao ra hồng m ô n g tử khí vội vàng đình chỉ chu thiên tinh đấu đ ạ i trận trong lòng hắn rõ ràng muốn là tiếp tục công kích đi xuống e sợ tiếp dẫn bị hoành chết phía sau hồng nông tử khí sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống đến lúc đó không biết sẽ lưu lạc phương nào bây giờ trọng yếu nhất hay là đ nhưng mà ra ngoài côn bằng dự liệu là chuyện phát sinh kế tiếp nhưng là để hắn muốn rách cả mí mắt nháy mắt nổi giận chỉ thấy tại chu thiên tinh đấu đại trận dừng lại nháy mắt tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo nhân cấp tốc đem chúng đệ tử thu hồi sau đó tiếp dẫn trực tiếp triển khai thần tốc thông cả người hóa thành một đạo lưu quang tốc độ nhanh đến c ự c hạng phản phất tuấn di giống như chuẩn đề đạo nhân thì lại triển khai túng địa kim quan g quanh thân phóng ra trói mắt màu vàng hào quang giống như một nói màu vàng t h i ể m điện hai người trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang vẹo một tiếng trực tiếp biến mất tại chân trời côn bằng vẻ mặt đầu tiên là s ư ớ c sở lập tức giận tí mặt gào thét nói hai cái vô liêm sỉ tiểu nhi lại đảm dám lựa gạt ở ta hắn không nói hai lời cũng cuốn lên rất nhiều yêu thần triển khai côn bằng c ự c tốc thân hình dưng ra liền giống như một nói màu đen bao gió hướng về hai người chạy trốn phương hướng truy đuổi mà đi tốc độ kia nhanh được dường như muốn xé rách không gian bọn họ trong nháy mắt một đuổi một chạy liền đã vượt qua mấy chục triệu dặm mà tại tu di sơn ở ngoài ẩ nấp n đế tuấn cùng thái nhất nhưng là nháy mắt trận tròn mắt bọn họ vốn định là muốn chờ côn bằng cướp được hồng mông tử khí phía sau lại hiện thân nữa đe dọa giao ra đây hoặc là trực tiếp có thể vạn vạn không nghĩ tới côn bằng lại liên tiếp thất thủ sau cùng càng là để tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cho trốn thoát tình huống này rất hiển nhiên tỏ rõ côn bằng cũng không có lấy được hồng mông chi khí bọn họ mặc dù ra tay với côn bằng cũng vô dụng mà bị vướng bởi khi trước lời thề hai người bọn họ cũng không có cách nào vô cớ đối với chuẩn đề cùng tiếp dẫn ra tay chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chạy trốn nhìn côn bằng truy đuổi t i u tại tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân vừa chạy ra tu di sơn thời điểm hai thanh tản ra vô tận sát ý sát kiếm nhưng bóng dưng nhẹ ra ngăn cản tại trước người bọn họ trong đó một thanh tử quan lạnh lẽo trên thân kiếm tiên thiên giết đạo văn đường như vật còn sống đi khắp ba mươi sáu đạo cành kim kiếm cương hóa thành g i ữ t ậ n giang kiếm trôi nổi kiếm chu nuốt vào nhà ra tìm mang sắc bén nơi giống như có thể chém phá thời không trường hạ khắc một thanh vệ trắng t sâu thẳm thân kiếm tỏa ra chư thiên vạn giới sinh diệt luân hồi mười hai nói vãng sinh kiếm khí ngưng tụ thành trong s u ố t xiềng xích liên văn lưu t r u y ề n sinh lão bệnh tử pháp tác ánh sáng nhẹ chỗ trôi, trôi kiếm ba mươi sáu viên vãng sinh châu rút n g dậy giống như tại đo chúng sinh k ế p số chính là minh hà lão tổ bạn sinh linh bảo nguyên đồ cùng a tị nguyên lai、like、này đinh hết lần này tới lần khác tấn công linh sơn từ lâu đưa tới hồng hoang rất nhiều đại năng chú ý trong đó tự nhiên cũng bao quát huyết hại minh hà lao tổ mà minh hà lao tổ đối với thiên đình mục đích cũng hết sức rõ ràng vì lẽ đó côn bằng tấn công linh sơn thời gian minh hà lao tổ rất sớm mai phục ở bên ngoài bên định tới cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau chuẩn đ ề đạo nhân nhìn thấy minh hà lao tổ trong lòng âm chầm cố giả v ờ chấn định hỏi minh hà đ ạ o hữu vì sao ngăn cản chúng ta đường đi minh hà lao tổ cười lạnh một tiếng âm thanh dường như từ cựu h ữ địa ngục truyền đến lạnh leo thâu xương ừ giao ra hồng n tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt phát lệnh kiên quyết nói hồng ngông tử khí chính là ta phương tây thành đạo căn bản tuyệt không khả năng giao cho đạo hữu minh hà lao tổ trong mắt sát ý đại thịnh như vậy cái kia thì đứng trách lao tổ vô tình nói xong đầu ngón tay hắn huyết chú bắn ra nguyên đ ổ a tị h s o n g kiếm đột nhiên tỏa sáng vô lượng huyết quang nguyên đ ổ kiếm xe rách vô tận bầu trời trên thân kiếm trăm vạn giết đạo p h ủ văn đồng thời t h i ê u đốt canh kim phát tác hóa thành thực chất hóa tinh hà cự kiếm mỗi đạo kiếm sóng đều mang theo khai thiên tích địa lúc canh kim trí tinh chỗ đi qua không gian như lưu ly li đổ nát lộ ra sau đó hôn đồn hư không một trăm hai mươi đạo vãng sinh kiếm khí ngưng tụ thành luân hồi xiềng xích liên thân khắc đầy sinh lão b ệ n h tử thiên đạo chân văn xiềng xích v ắ t động thời gian trường hà nội lên màu máu bờ biển chuẩn đ ề đạo nhân tóc mai sừng càng chạy ra nghiệp h ỏ a khói xanh song kiếm cộng hưởng thời khắc dưới chân thập nhị phẩm nghiệp h ỏ a hồng liên ầm ầm và sáng mỗi mảnh cánh sen đều chạy xuôi hồng mông mới mở lúc nghiệp lực bản nguyên tim sen nơi bay lên chín tòa u minh núi lửa phun phun ra có thể đốt sạch nguyên thần nghiệp hòa sông hướng về tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo nhân mãnh liệt nào tới tiếp dẫn đạo nhân đầu ngón tay pháp quan g bên trong lần chứa khai thiên tích địa lúc thanh trọc tách rời chi đạo chỗ đi qua huyết quang huyết h ả i như mục tuyết tăng giã lộ ra hạ ẩn hiện tiên thiên thanh khí hoa văn hãn triển khai trượng lục kim thân thần thông thân hình hóa thành vạn trượng lớn ảnh quanh thân kim quang đại thịnh sau lưng hiện ra hai m ư ờ i bốn trọng tiên nói luân bản mỗi tầng luân bản đều khắc đầy lộ hóa sinh diệt cổ triện luân bản chuyển động bắn ra vô lượng u y áp đem nghiệp hỏa kiếp vân chấn động được liên tục bại lui chuẩn đệ động bắn ra vô lượng huy áp đem nghiệp hỏa kiếp vân chấn động được liên tục bại lui cánh l ứ t quan g h i ệ p hỏa hồng liên dễ cây tất cả đều nứt toát mã não cảnh dẫn tiên thiên thủy hành lực lượng t ù ý hóa thành ngập trời sóng biết muốn nhấn chìm u minh huyết hải trung ương bồ để c ả n h càng là bắn ra vạn ngàn đạo tiên thiên linh quang như tinh hà c u ố n ngược giống như soạt hướng minh hà lao tổ l i n h quan g đến chỗ không gian bên trong giết đạo phù văn dồn dập băng dải nhưng mà cũng không thể soạt động minh hà lao tổ bảo v ậ n cùng lúc đó gia trì thần sử hóa thành ngàn trượng trụ lớn ẩm đập xuống thần sử bề ngoài phù văn lấp lóe bùng nổ ra chấn áp gia trì song trọng pháp tắc lực lượng h ư không tại cự lực hạ phát sinh thủy tinh vỡ nát giống như v hai cỗ đại đạo lực lượng chạm vào nhau thời khắc thiên địa pháp tắc kịch liệt chấn động tiếp dẫn thần cái bạch kim hảo quan g cùng nghiệp hỏa hồng liên màu máu hảo quan g xoắn thành hỗn độn sắc vòng xoáy vòng xoáy bên trong thanh trọc nhị khí c ủ n quận lm ờ có thể thấy được thái cực sơ phán mô hình thất bảo d i ệ u thụ bảy màu linh quan g cùng nguyên đồ át tị canh kim kiếm khí va chạm ra vạn ngàn pháp tắc m ả n h vỡ mỗi mảnh mảnh vỡ đều ở không trung diễn lại ngũ hành sinh khắc thiên đạo chỉ lý gia trị thần sử cùng nghiệp hỏa hồng liên va chạm nơi không gian bị sinh sinh ép thành mặt bằng tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên ngưng trệ chu vi ngàn dặm bên trong Côn bằng truy đổi mà đến, thấy cảnh này, trong u y đổi đ mà lúc nhất thời bốn người không gian xung quanh pha thoái phát tác hỗn loạn huyết quang kim quang bảo quang đan sen vào nhau các loại thần thông hào quang chiếu sáng toàn bộ hư không nguyên đồ a thị thần kiếm sát phạt lực lượng cùng tiếp dẫn thần cái kim quang đụng vào nhau b ù n g nổ ra vô tận gợn sóng năng lượng thất bảo diệu thụ pháp tác giải lụa màu cùng da chỉ thất bảo diệu thụ pháp tác giải lụa màu cùng da chỉ thần sử bàng bạc cự lực cùng côn bằng ném ra tinh thần đụng vào nhau phát ra tiếng nổ vang dền chấn động được toàn bộ thiên địa đều run lệ bầy phản phất vũ trụ đều muốn tại này cố lực lượng hạ sụp đổ minh hà l a o tổ chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa h ứ n g liên hai tay điều khiển nguyên đồ a thị hai kiếm kiếm pháp ác liệt tàn nhẫn kiếm kiếm ép thẳng tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề chỗ yếu cái thứ hai thanh thần kiếm phản g phất nắm giữ sinh mệnh giống như vậy ở trong hư không linh hoạt qua lại chối đi qua sóng máu l a l ộ t nghiệp lực như thực chất giống như xúc tu chung quanh mở rộng nỗ lực c u ố n chặt lấy đối thủ tiếp dẫn đạo nhân kim thân s ư ớ n g sướng, trong tay tiếp dẫn thần cái không ngừng biến hóa p h ư ơ n g vị lấy tinh diệu pháp môn chống đỡ minh hà lao tổ công kích mỗi một lần thần cái cùng thần kiếm va chạm đều bùng nổ ra mãnh liệt hào quang màu vàng hào quang cùng màu máu kiếm quang lẫn nhau ăn mòn đem không gian chúng quanh khuấy được tan t h n h phạt thoái chương hai trăm mười bảy hỗi chiến lại lần nữa chạy trốn chuẩn đề đạo nhân trong tay thất bảo rượu thụ ầm ầm run mở ba mươi sáu tầng thanh bích bảo quang thiên thiên ngũ hành pháp tắc tại bảo quang bên trong như vật còn sống tới lui tuần tra bảo vật này không chỉ có có thể quét xuống pháp bảo tiêu tan pháp tắc tương tự cũng có mạnh mẽ thảo phạt lực lượng giờ k h ắ c này vung lên lại đem côn bằng q u a n g tới tinh thần thoái mang như quét lá rụng giống như tất cả đều tẩy thành m ộ t miệng gia chỉ thần sử theo sát phía sau ầm ầm đập xuống thời khắc thư không c à y ra ngàn tỷ trượng sâu khe mậu thổ tinh khí ngưng vì làn ú i cao bóng mở nhưng tại côn bằng tinh thần pháp tắc không gian p h á p tắc bắc minh p h á p tắc c h ở vô tận p h á p tắc lực lượng cắn giết hạ vỡ thành bột mịn mỗi hạt tinh xa bên trong đều tỏa ra chu thiên tinh đấu quy tích côn bằng đập cánh thời gian cánh chim trên không gian hoa văn tinh thần hoa văn bùng nổ ra ngàn tỷ ngân huy mỗi nói ngân huy đều là hoàn chỉnh tinh thần vận chuyển p h á p tắc hai cánh hợp lại như thiên địa sơ phán đem chu vi ngàn tỷ dặm không gian áp s ú c thành tinh đấu lao t ụ tinh thần p h á p tắc ở đây hình thành vòng khép kín dòng sông lịch lưu hồi tưởng đến mặng m ư n bốn mùa điên đảo luân hồi nợ rộ đó hoa nháy mắt kết ra trái cây lại mục nát thành bùn hiện lộ hết tinh thần sinh diện thiết luật đây là côn bằng kết hợp không gian p h á p tắc tìm hiểu hồng hoang tinh vực lĩnh ngộ chu thiên tinh đấu khóa không thuật khốn người cũng khốn p h á p tắc tiếp dẫn đạo nhân dưới chân sinh sen bước ra một ư ơ i hai tầng không gian tàn ảnh mỗi tầng tàn ảnh đều ngậm không cùng thời gian p h á p tắc m ả n h vỡ hắn sử dụng tới thần túc thông đạp nát thời không tiết điểm ở trong hư không đạp ra ba tầng quy tích chân trái xe qua dung nham lịch lưu về miệng núi l ử a phục thành nam thạch chân phải đập nơi k h â chết cổ thụ đâm trồi nở hoa cất trái t r ớ c mắt trải qua vạn năm quang vinh khô bên trong đủ rơi xuống thời gian phát tắc đông、lại. Rơi dụng thiên dụng t h ạ c h lơ lửng không t r u n g vết dạ n ư c b đề thay hạch thế hình thành chạy n g ư ợ vung vẩy thất bảo diệu thụ sử dụng tới ngũ hành lịch truyền đại pháp thanh bích bảo quang bên trong đông phương ất mộ hóa thành phương tây canh kim phía nam ly hỏa ngưng tụ thành phương bắc quý thủy trung ương mậu thổ tan thành tứ phương tinh khí hắn nhân cơ hội đem ra chỉ thần sử ném thần sử mang theo mậu thổ pháp tắc hóa thành bất chu sơn bóng mở hướng về côn bằng đỉnh đầu ầm ầm đập xuống côn bằng không tránh không né hai cánh triển khai như nhật nguyệt giữa trời tinh thần pháp tắc lên đỉnh đầu ngưng tụ thành trời tròn đất vương kết giới lấy tinh thần pháp tắc mô phòng thiên địa mới mở hình thái lại đem bất chu sơn bóng mở sinh sinh chặn lại hai cỗ pháp tắc chạm vào nhau chỗ hư không vô tận bị cày ra vết rách lôi quang phân tán trong hư không hiện ra côn đ b lại t h i p dài đáp lại nhị t h ấ t b ả o tú h u t h o n t r a i mươi ngũ h à n hồng hoàng cự thú n h á trận mà ra g i qua c â y c ỏ s i n h t r ư ệ n g n m ắ t h ì n h t h à n h v ạ n d nát mộc r ừ n g b ạ c h hổ phun c a n h hóa kim, t h à n h vạn n g à n l ư ỡ i d a o sắc như mưa s ố i x ả kéo tới chu tước dương cánh vãi ly hỏa thư không g i ấ y lên bất diện diễm, diễm huyền vũ nôn huyền thủy hình thành vạn thước cao tường nước hoàng long miệng nôn m ộ thổ ngưng tụ thành màu vàng núi cao ép đ ỉ n h dựng hỏa xà thân quấn chu tức đốt c h á y t r ở nước n con run chui vào tường nước đảo loạn huyền thủy để thổ trồn gánh vác mậu thổ núi cao lao nhanh song phương pháp tắc va chạm kịch liệt không gian mảnh vỡ như hoa tuyết bay tán loạn mỗi mảnh mảnh vỡ đều khúc xạo pháp tắc khác nhau tan ảnh tiếp dẫn đầu ngón tay điểm ra thời gian hồi tường ánh sáng bắn c h ú n g côn bằng sau càng khiến cho động tác nháy mắt chậm chạp gấp trăm lần côn bằng đập cánh tốc độ chậm như ốc s ê n mỗi cái lông chim rung động đều có thể thấy rõ ràng chuẩn đ ầ nhân cơ hội tế lên da chỉ thần xử thần xử hóa thành ngàn trượng trụ lớn mang theo tích pháp tắc đập về phía mắt nhìn thần sử sắp trúng mục tiêu côn bằng đột nhiên há m ồ m phun ra tinh thần lịch tố ngân huy b ắ n trúng thần sử sau khiến cho nháy mắt bay ngược mà về mà bề ngoài che kín thuế nguyệt dấu vết tiếp dẫn sớm có phòng bị tay trái bấm quyết sử dụng tới thời gian gia tốc thần sử nháy mắt khôi phục như mới mà tốc độ tăng lên dữ dội gấp mười lần lại lần nữa gào thét đập về phía côn bằng côn bằng hai cánh hợp lại tinh thần pháp tắc ở trước người ngưng tụ thành chu thiên tinh đấu thuẫn trên khiên nhị thập bát tu hào quang đại t ị n h lại đem thần sử chết chết chặt lại thời gian pháp tắc cùng tích pháp tắc hoa văn càng bắt đầu sinh trưởng g a tinh mang mà chu thiên tinh đấu thuấn trên thì lại xuất hiện tỉ mỉ thời gian vết rách chuẩn đề run mở thất b ả o d i ệ u thụ sử dụng tới ngũ hành đại phá diệt ba mươi sáu đạo thanh bích bảo quang nháy mắt hóa thành ba mươi sáu trôi tiên t i ê n ngũ hành thần kiếm mỗi thanh thần kiếm đều ẩn chứa ngũ hành tương khắc chi đạo ngũ hành thần kiếm tuần hoàn lặp đi lặp lại hình thành một cái to lớn ngũ hành cắn giết trượt côn bằng thay thế hai cánh triển khai như m à n trời sử dụng tới tinh thần đại trận ngàn tỷ tinh thần ở sau thân thể hắn hiện ra dựa theo bắt đầu thất tinh n a m đầu sáu sao nhị thập bắt tú chờ phương vị sắp xếp hình thành một cái to lớn tinh đấu cắn giết trượt tinh thần chi lực như ngân hà có n n g ư ợ c thế muốn đem ngũ hành pháp tắc toàn bộ thôn vệ hai cái đại trận chạm vào nhau ngũ hành pháp tắc cùng tinh thần pháp tắc điên cùng thôn vệ đối phương trong hư không nhất thời bùng nổ ra vạn n g à n đạo pháp tắc trùng sáng có t r ù m sáng bên trong ngũ hành lưu chuyển như vòng có t r ù m sáng bên trong tinh thần lấp lóe như sông chiến đấu dư âm đảo qua vô tận đại địa vô tận cây cỏ nháy mắt trải qua sinh tự luân hồi hóa thành bụi bặm xét qua dòng sông nước sông nháy mắt bốc hơi lên ngưng băng lại vỡ thành bụi mịt ngàn đại địa làm đổ nát tiếp dẫn thấy tình thế hai tay kết ấn sử dụng tới không gian trùng điệp nháy mắt đem chu vi ngàn tỷ dặm không gian trùng điệp thành chín tầng mỗi tầng không gian đều như độc lập tiểu thế giới côn bằng tại không gian trùng điệp bên trong giường như rơi vào mê cung mỗi đập cánh một lần đều sẽ xuất hiện tại bất đồng tầng không gian bên trong đã thấy chuẩn đề tại mỗi tầng không gian bên trong lưu lại ngũ hành pháp tắc phân thân chín cái phân thân đồng thời vung vẫy thất bảo diệu thụ sử dụng tới ngũ hành cựu liên chém chín đạo kiến quang theo kim mục thủy hỏa thổ tự tăng lên hung hăng tầng, tầng lớp, lớp như ngũ hành luân hồi côn bằng tại không gian trùng đ i ệ bên trong sông khắp trá sử dụng tới không gian phát tắc cực tốc phát tắc phá giới hai cánh vô vô ngàn tỷ không gian thần mang hội tụ thành một c ộ sáng cứng rắn xinh xinh đem chín tầng không gian trùng đ i ệ p xuyên thủng chấn động rảnh rỗi mảnh vỡ như hồ điệp đập cánh giống như bay tán loạn côn bằng sau khi đột phá trong mắt chiến ý càng thịnh hai tay nhanh chóng kết tấn sử dụng tới không gian thần lôi trong phút chốc vô tận không gian thần lôi từ trên trời r g xuống như có hàng vạn con ngựa chạy trộm giống như bao phủ tới mỗi một đạo thần lôi đều ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diện cùng lôi đình chi lực thậm tiếp dẫn hai tay mở ra sử dụng tới không gian lao tù lấy không gian pháp tắc ngưng kết thành to lớn m ba thể lao tù đem thần lôi nốt ở bên trong chuẩn đề thì lại vung vẩy thất b ả o diệu thụ sử dụng tới ngũ hành phong c h ấ n ngũ hành pháp tắc hóa thành năm cái cự long quấn quanh lao tù năm mặt gia trì thần sử hóa thành núi cao ngăn chặn thứ sáu mặt côn bằng gặp sát chiêu bị phong gào thét kết ấn tinh hà pháp tắc tại trong lồng giam điên cuồng p h u n g trào không gian lao tù bề ngoài vết rách như mạng nhện làm trả ngũ hành cự long cũng bị mại được thân hình thu nhỏ nhưng nhưng kéo chặt lấy lồng vết tưởng bất luận chuẩn đề vẫn là tiếp dẫn cũng hoặc là xem qua p h á p tắc vô số kể lúc này một một khi thi triển chiến đấu trường mặt có thể nói dị thường kịch liệt đúng vào lúc này minh hà lao tổ huyết hà c u ộ n c u ộ n tiếng chuyển đến côn bằng trong mắt hung quang càn g thịnh không gian p h á p tắc lôi đỉnh p h á p tắc đột nhiên tăng lên dữ dội không gian lao tủ chỉ lát nữa là phải băng g i ả i tiếp dẫn thần túc thông đột nhiên bạo phát dưới chân s i n h sen đạp nát không gian bình t h ư ớ n g hóa thành lưu quang hướng khe hở p h ó n g đi chuẩn để triển khai túng đ i ệ u kim quang theo sát phía sau trong tay thất bảo rượu thụ như máy xay gió xoay nhanh đem côn bằng không gian t h ầ lôi minh hà huyết quang kiếm khí toàn bộ quét xuống côn bằng đập cánh nhắc lên không như cự kỉnh cày sóng giống như trừ ra trốn con đường sống minh hà lão tổ nguyên đồ a thị kiếm hóa thành huyết mang đuổi theo chuẩn đề lấy ra chỉ thần sử đập ra mậu thổ núi cao bóng mở như trời đất sụp đổ giống như đem huyết mang đập tán sư đệ tình huống không ổn sớm cho kịp rời khỏi cho thỏa đáng tiếp dẫn trong bóng tối cùng chuẩn đề câu thông lúc này mặc dù bọn họ có thể ứng đối minh hà lao tổ cùng côn bằng liên thủ nhưng tiếp tục chỉ h o a n đi xuống đối với, với bọn họ mà nói hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt đặc biệt là nếu như đợi đến yêu tộc đại quân đến lại để bọn họ lại nghĩ muốn trốn đi e sợ sẽ không có dễ dàng như vậy cho nên đạo nhân cũng không chút do dự nào tuy rằng hắn cũng đồng dạng minh bạch bây giờ tình hình tiếp tục cùng côn bằng cùng minh hà l a o tổ chiến đấu đối với bọn họ mà nói chỉ có chỗ h ỏ n g không có chút nào chỗ tốt dù sao lấy bọn họ sư minh đệ thực lực cũng không có khả năng đánh giết được minh hà l a o tổ cùng côn bằng này hai cái g i a hỏa không chỉ có thực lực mạnh mẽ bọn họ bảo toàn sinh mạng năng lực thì lại càng thêm lệ tiên đặc biệt là trong đó minh hà l a o tổ sau đó hai người dùng hết pháp luận lưu bên trong sông khắp trái phải mặc dù đạo bảo tổn hại khí tức bất ổn nhưng trong bóng tôi cắn răng toàn lực thúc đẩy thần tốc thông cùng t ú n địa kim quang rốt cục tại không gian lôi đình lao tù băng d i ả i vọt tới trước phá phong k hóa hóa thành lưu quang đi vào mênh mông biển mây côn bằng cùng minh hà lão tổ liếc mắt nhìn nhau trong mắt tràn đầy không tam l ò n g bất quá bọn họ tự nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ mặt chuẩn để cùng tiếp dẫn rời đi côn bằng nhìn hai người đi xa phát sinh chấn thiên thét dài cánh chim không gian p h á p tắc điên c u n g lưu chuyển sử dụng tới côn bằng cất tốc sau đó không chút do dự mà tiếp tục ở phía sau truy đuổi minh hà lão tổ thì lại chân đạm nghiệp hòa hương liên tay cầm xong kiếm lấy tốc độ nhanh nhất theo sát không nghỉ chương hai trăm mười tám tìm kiếm che chở côn bằng bại lui ch tìm kiếm che chở côn bằng bại lui lại nói tiếp dẫn đạo nhân thần túc t h ô n g ở trong hư không bước ra từng sợi không gian tan g ảnh tốc độ cái kia gọi một cái nhanh hắn chuyển đầu nhìn về phía bên người t r u y n đề chỉ thấy đối phương túng địa kim quang cũng đồng dạng triển khai đến rồi cực hạ ngăn ngắn trong nháy mắt bọn họ liền đã trốn ra ngàn tỷ giảm khoảng cách nếu như tầm thường đại thần thông g i a sớm đã bị bọn họ bỏ qua rồi nhưng đổi tại phía sau bọn họ hai vị kia không có một vị là đơn giản đặc biệt là cái kia yêu t ộ p côn bằng được xưng thiên hạ cất tốc mặc dù bọn họ riêng phần mình nắm giữ mạnh mẽ chạy trốn thần thông trong khoảng thời gian ngắn cũng kh hai người ánh mắt chạm vào nhau thời gian xa xa minh hà lao tổ huyết quang đã nhiễm thấu nửa bầu trời côn bằng đập cánh nhấc lên không gian báo gió cách bọn họ b ấ t quá một triệu dặm trong gió mang theo không gian thần mang sát qua chuẩn đề đ ả bảo lập tức đốt ra miệng bắt lớn lỗ thủng sư minh tiếp theo hướng về đi đâu chuẩn đề cắn răng cực tốc phi hành côn bằng tên kia tốc độ thực sự là nhanh không hổ là được sưng hồng hoang cực tốc vẫn là có, có chút ó c tài năng chỉ sợ sớm muộn phải đổi tới chúng ta tiếp dẫn đạo nhân cau mày nhìn lại chỉ thấy phía sau không gian phá toáy chạy ngược dư âm chính đem hư không kéo thành mảnh vỡ mũi m Hắn nhiên bỗng đưa truyền a y kéo lại c đề tốc độ nói cực nhanh trong mắt lập lệ tính toán hà quang sư huynh quả nhiên kế sách hay sư đệ bội phục yêu tộc cùng vu tộc thế cùng thủy hỏa côn bằng như đuổi theo nhất định bị tổ vu vây đánh nhìn phía sau càng ngày càng gần côn bằng tiếp dẫn đạo nhân con ngươi thu nhỏ lại nếu như bị côn bằng đuổi theo dây dưa kéo lại e sợ lại nghị thoát thân sẽ không có dễ dàng như vậy mà nếu như đợi đến yêu tộc đại quân chạy tới đó chính là bọn họ sư huynh đệ xui xẻo thời khắc cùng cái này dạng còn không bằng tiến về phía trước vũ tộc tổng so với rơi xuống yêu cấp trong tay cho thỏa đáng nhanh chuyển phương bắc hắn nghiêm ngặt quát một tiếng thần túc thông lại lần nữa bạo phát đ ộ t quang lại một lần tăng nhanh chuẩn đề cũng lập tức hiểu ý t ú n địa kim quang lại một lần bạo phát hai người vừa thay đổi phương hướng xa xa côn bằng liền đột nhiên dừng bước hắn trong con ngươi phản chiếu tiếp dẫn chuẩn đề đội quang hướng đi của sắc mặt nháy mắt biến được tái n h ậ n không được hắn g à o t h é t chấn động được hư không vô tận một trận lay động xung quanh vạn giảm hư không tại chỗ đổ nát bọn họ đây là muốn tiến về phía trước bất chu sơn muốn mượn vu tộc đao côn bằng hai cánh kịch liệt rung động lông đôi u dì rào mà rơi mỗi cái lông chim đều hóa thành lưu tinh đập về phía bất chu sơn phương hướng hắn sao có thể không biết vu tộc địa bàn đối với yêu tộc tới nói đơn giản là đầm rồng hang hổ giữa hai tộc nhưng là sinh tử đại địch n h ư để tiếp dẫn chuẩn đề chỗ vào chỉ sợ chính mình lại khó có cơ hội ra tay không gian pháp tắc tại dưới chân ngưng tụ thành một tòa ngang qua ngàn tỷ dặm không gian cầu nối tuyệt không thể để cho bọn họ tới gần tổ vu bộ lạc lời còn chưa dứt, hắn đã trước tiên xông ra ngoài cánh chim xẹt qua hư không thời gian càng ở phía sau lưu lại một đường thật dài vết máu đó là cường hành đột phá không gian pháp tắc phạt vệ mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề này sư huynh đệ tốc độ cũng đồng dạng không chậm lúc này tiếp dẫn chuẩn đề đã có thể nhìn thấy bất chu sơn nguy nga đường v i ể n chuẩn đề đ ộ t quang đột nhiên một trận chỉ về đẳng chức nơi nào đó gọi nói sư huynh nhìn chỉ thấy dưới chân núi trên cánh đồng hoang chính có một đội vũ tộc chiến sĩ tại tuần săn phía sau bọn họ kéo mấy chục đầu hồng hoang cự thú m ô i đầu cự thú trên sừng đều c u ấ n vòng quanh tinh thần p h o á i mang mượn địa bàn của các người dùng một lát tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc mắt nhìn nhau hai người đồng thời bấm quyết đ ộ t quang đột nhiên biến mất tại vô tộc bộ lạc phương hướng côn bằng lúc chạy đến chỉ nhìn thấy bất chu sơn dưới chân lưu lại màu vàng đ ộ t quang hắn cánh chim mạnh mẽ đập tại đất mặt chấn động ra một đạo sâu đến vạn d ạ m khe n g ự a đầu phát sinh một tiếng không cam l ò n g thét dài trong thanh âm càng mang theo mấy phần run g i y xa xa minh hà lão tổ chậm rãi bay tới huyết quang tấm từng tấ c ô n bằng đạo hữu này vũ tộc nước đủ chúng ta cần phải lội c ô n bằng nhìn tròng trọc bất chu sơn phương hướng trong mắt h à o quan g sáng tối chập trởn tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân ghìm xuống đ ộ i quang ngừng tại bất chu sơn vũ tộc bộ lạc bên ngoài kết giới tiếp dẫn đạo nhân đứng chắc tay ánh mắt đ ả o qua kết giới bên trong thanh đồng thành lớn trên vũ tộc chiến văn cao giọng nói vũ tộc các vị đạo hữu phương tây tiếp dẫn chuẩn đề cầu kiến lời còn chưa dứt mặt đất đột nhiên n ư ớ ra hình mạng nện hoa văn tổ vũ hậu t ổ đạc nát tầng nham thạch mà tới sau đó không biết chuẩn đề cùng tiếp dẫn cùng hậu thổ nói chuyện với nhau cái gì hứa xuống sau đó chỉ thấy hậu thổ khe ư ớ c c ằ m lớn trưởng vung lên kết giới như thủy t r i ề u thối lui phía dưới thành lớn hiện lộ mà ra tiếp dẫn hai người chưa thán g phục phương xa đột nhiên chuyển đến không gian vỡ v ụ t tiếng côn bằng đội quang đã tới cánh chim cắt ra tầng mây thời gian lại đem bầu trời sẽ thành xanh bạc xen nhau m n h vỡ bất quá nếu cùng vô tộc đạt thành thỏa thuận tiếp dẫn hai người đối với côn bằng đến đến tự nhiên không cần lại quá lo lắng nơi này nhưng là vô tộc địa bàn lại há cho một cái côn bằng s i n h ác lớn mật dám đuổi đến chỗ này tổ vu h u y n minh bạo quát đập vỡ tan tầng mây x ó n g âm hóa thành bông tuyết xiềng xích xé rách hư không chỗ đi qua liền pháp tắc mảnh vỡ đều ngưng kết thành băng lang rơi rụng lập tức liền gặp thân ảnh từ trong hư không đạp bước mà ra tổ vụ cộng công cũng theo sát phía sau chân trần dẫm nát không gian mà đến mỗi một bước đều ở trong hư không đạp ra sâu đến vạn dặm thủy chi pháp tắc lạc ấn hắn tay cầm thân trượng trượng đầu chỉ chỗ cộng công thần thủy trôi nổi hư không trên mặt nước lơ lửng khai thiên thủy tinh bùng nổ ra chói mát hào quang lại đem chu vi một triệu dặm không gian ngâm nước phát thành trạng thái lòng nước côn b ằ n đứng ở trên chín tầng trời hai cánh triển khai thời gian che đoạn n h ậ t nguyện tình đấu cánh trái mỗi cái lông chim đều chạy xuôi bắc minh pháp tắc cú lam hảo quang cánh phải lân phiến lập lòe không gian pháp tắc rực rỡ ánh bạc hắn nhẹ chân cánh chim cực tốc pháp tắc nháy mắt phát động toàn bộ đất trời đột nhiên xuất hiện vô số tàn ảnh đó là hắn tại một phần vạn hơi thở bên trong vượt qua không gian quy tích bắc minh nước ứng triệu mà lên tại hắn dưới chân ngưng tụ thành vạn thước cao sòng biến đỉnh sóng trên lơ lửng bắc minh cung bên trên k ắ p g i hóa mà làm chim mang tên là bằng khai thiên cổ triện côn bằng lông đôi nhẹ nhất tinh thần pháp tắc hóa thành ng huyền minh t h ấ y thế thân thể đột nhiên bành trướng hóa thành trăm vạn trượng cự nhân mười hai sông băng bóng mở trực tiếp dung nhập thể phách ra rẻ bề ngoài hiện ra huyền minh p h á p tắc hoa văn nàng mở ra miệng lớn phun ra một đạo chen lẫn vô tận huyền minh p h á p tắc lực lượng sông băng cùng sao nhận đụng nhau trước mắt không gian như pha lê giống như tầng tầng nước toát lộ ra sau đó hỗn độn phiên trào thiên đạo vết rách cộng công bắt lấy cơ hội trong tay thần trượng đập mạnh mặt đất cộng công thần thủy nháy mắt hóa thành chín đầu cự mãng mỗi viên mãng xà thủ nuốt vào nhà ra bất đồng hình thái thủy chi phát tắc hát thủy trắng sóng, xích triệu xanh lan c ô nhưng bằng n tại thời khắc mà sử dụng trong i nháy mắt không, tiếp hư không ngược, mắt thành huyền Minh băng, ra lượng, theo đã thấy cộng công thủy chi phát tắc từ lâu bệnh thành lưới lớn đem cả vùng không gian khống thành thủy lao hôm nay ngươi có chạy đằng trời cộng công thần trượng điệp ra nước trong lao ngưng kết ra khai thiên thủy tinh biến thành t r ư ờ n g mâu thẳng trị côn bằng trái tim thế ngàn cân treo sợi tóc côn bằng sử dụng tới không gian phát tắc toàn bộ thủy lao không gian đột nhiên cùng bắc minh cung trùng điệp khai thiên thủy tinh mâu càng đâm vào chính mình cung điện trụ cột nhân lúc hai tổ vu kinh ngạc thời gian hắn hai cánh đánh ra ra không gian l o ạ n lưu hóa thành lưu quang va về phía huyền minh chỗ bạc được huyền minh thân thể mạnh mẽ vô cùng hoàn toàn lấy lồng ngực gắng đón đỡ đòn đánh này phát tắc ta vỡ nhưng mà thân thể nhưng là tia không có chút nào ngại nàng như bắt lấy cô công ộ n g c nhân cơ hội đổi tới thần trượng tầng tầng đập tại côn bằng trên lưng đòn đánh này ẩn chứa tổ vu thân thể cùng thủy chi pháp tắc song trọng lực lượng lại đem côn bằng nhập vào đại địa một triệu g i ả m xuyên thủng tầng tầng pháp tắc bình t h ư ớ n g tại hồng hoang nơi sâu xa của đại lục chảy ra nối thẳng u minh vết rách côn bằng từ vết rách bên trong lao ra thời gian cánh chim đã rách tạp hơi không gian pháp tắc cảm đạm như tàn đến bắc minh pháp tắc nước biển chính từ miệng vết thương điên cuồng trôi đi khá lắm vô tộc thân thể côn bằng biết rõ lại không phần thắng chủ yếu nhất vẫn là lo lắng lại có những thật không phải là đối thủ thậm chí có khả năng sẽ bị lư bởi vậy trước o n g l ò n g có rút khi đi hắn lấy tinh thần pháp tắc lưu lại một đạo hình chiếu mối thù hôm nay chờ ta yêu tộc đại quân giáng lâm thời gian lại cùng nhau thanh toán lời còn chưa rước truyền tống thông đạo ầm ầm đóng cửa chỉ lưu lại đẩy trời sao nhỏ nhen cùng một giọt giọt tần chứa bắc minh pháp tắc nước biển một cái côn bằng cũng không đáng cho bọn họ lo lắng trên thực tế vừa này chỉ cần bọn họ nghĩ hoàn toàn có thể thử ra tay đem côn bằng lưu lại không nói những cái khác chỉ cần đế giang ra tay hoàn toàn có thể đem côn bằng không gian thông đạo cho các đức để không cách nào dễ dàng dựa vào không gian phát tát c h cần đi chỉ bất quá bọn hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy thôi tại chuẩn đề cùng tiếp dẫn xem ra bọn họ bây giờ xem như là an toàn bất quá bọn họ trong thời gian ngắn bên trong cũng tạm thời không tính rời đi dù sao ai cũng không biết côn bằng những người này có thể hay không ở bên ngoài bên tiếp tục mai phục hắn cho tới minh hà lão tổ đi tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề đến vu tộc giới vực thời điểm cũng đã tự động rút lui minh hà bây giờ cũng không muốn cùng một mươi hai tổ vu nổi lên va chạm bất chu sơn nơi sâu xa tổ vu huyền minh khẽ vớt sông băng bóng mở đống nhiên mở miệng ngươi cảm thấy cho bọn họ có thể tin hậu thổ trầm mặc hồi lâu đầu ngón tay vớt ven ngọc dản trên đạo văn không thể tin nhưng cũng lợi dụng bây giờ hồng hoang thế cuộc càng ngày càng phức tạp nhiều một con cờ đều là tốt nàng nói ngẩng đầu nhìn hướng tây phương nơi đó trong tinh không yêu đình khí tức đang chậm rãi ngưng tụ thú hồ ai lại có thể kết luận tương lai bọn họ sẽ không phát huy được tác dụng đây chương hai trăm mười chín thanh yến đại điện tuyên bố thanh hôn. hôn thời gian vội vã thoáng qua chính là mấy ngàn năm thời gian mà qua vạn năm kỳ hạn đã đến tây vương mẫu ở ba mươi ba trọng thiên giao chỉ thiên cung cử hành thành y ế n chỉ thấy ba mươi ba trọng thiên bên trên giao chỉ thiên cung điểm lành rực rỡ tưởng quan vạn đạo thiên cung bốn phía tiên vân lượn lờ thiên hạc thải phượng qua lại ở giữa hót tiếng lanh lảnh dễ nghe giống như tại tấu vang hoan ninh k ú c các lộ hồng hoang đại năng tới rồn rập cảnh tượng có thể đổ sộ bàn cổ tam thanh dắt tay nhau mà đến nguyên thủy thân mang hành hoàng đ ạ bảo đầu đội hoa xem quan quanh thân thanh khí bao phủ chỗ đi qua pháp tác phủ văn như ẩn như hiện lao tử cười thanh mưu không nhanh không chấm đi tới hắn tay cầm phất trần mỉm cười gật đầu đưa quà tặng là ba hồ lô cựu chuyển t ử kim đan đan này lấy tiên thiên tử kim mà dẫn dung nhập vô số quý hiếm linh tài trải qua chín n chín t á m mươi mốt nói hỏa hầu luyện chế m à thành sau khi uống có thể giúp người đột phá cảnh giới mà không có bất kỳ tác dụng phụ trong tay hắn nâng một phương hộp ngọc trong hộp chính là một cây trung phẩm tiên tiên linh căn tiên thiên đất mộc linh căn này linh căn có thể diễn sinh đất mộc tinh hoa thai ngàn đất mộc linh quả sau khi uống có thể vững chắc đạo cơ đối với tu luyện một hệ pháp tắc người có cực lớn ích lợi thượng thanh thông t i ê n thì lại thân khoác hồng bảo eo đe h ắ ngoài m a n tới là một cái tiên tiên cái linh là b ả hốn nhất khí phiên, cờ này chứa thiên địa mới mở lúc nguyên n cờ y ẩn chứa h t ê nguyên lên, n hốn vung loạn thời không, khốn Ngoài điệu đảo địch giết địch đều mới thời giết mở lúc có có khí, thể thể. ra tam thanh còn đưa tới rất nhiều tiên tiên linh vật minh hà lao tổ quanh thân huyết quang vân quanh huyết hải khí tức nồng nặc tự huyết hải nơi sâu xa đạp không mà tới hắn đưa lên u minh huyết phách sen một đoá nghiệp hỏa hồng san hô một phương huyết thủy tinh ngọc thập phương côn bằng lão tổ hai cánh dương g a gia thiên tế nhật mang theo bắc minh từng tia từng tia hàn ý giáng lâm dâng lên bắc minh huyền băng thủy thập phương đây là sinh ra ở bắc minh nơi sâu xa thần vật một giọt liền có thể đóng băng một triệu dặm không gian đối với tu luyện băng hệ pháp tắc hoặc hàn hệ thần thông người cực kỳ quý giá đế tuấn cùng thái nhất sóng vai mà đi quanh thân tản ra thái dương chân hỏa nóng rực hào quang hệt như hai vòng liệt nhật giáng lông dâng lên trung phẩm tiên tiên linh bảo đại nhật hỏa c h â u một viên cực phẩm linh vật đại nhật hỏa tinh t r ă m g đó linh quả và viên mười hai tổ vu cũng cùng cùng hiện thân thiên địa làm rung đ ộ n tổ vu hậu thổ tay cầm một cái màu vàng đất h ộ gấm bên trong chứa thiên địa thần thủy đây là đại địa bản nguyên có tổ h vu cộng công tay cầm thần trượng nhanh chân mà đến hắn mang tới là cộng công thần thủy tinh hoa trăm bình trong bình chứa là cộng công thần thủy tinh hoa một giọt liền có thể gợi ra ngập trời hồng thủy đối với tu luyện thủy hệ pháp tắc người là tuyệt giai đồ vật cái khác tổ vu cũng riêng phần mình đưa lên chân quý lễ vật đều là ẩn chứa vu tộc đặc biệt pháp tắc lực lượng thần vật chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân đồng dạng hiện thân hai người sắc mặt có chút lúng túng nhưng vẫn là nhắm mắt đến đây sư huynh đệ nhịn đ a u đưa tới một chuỗi hạt bồ đề niệm c h â u này niệm c h â u từ chín viên tuệ căn bồ đ ề thụ kết hạt bồ đề xuyên h à n h mỗi một viên đều ẩn chứa từng tia từng tia ngộ đạo lực lượng có thể giúp người tại tu luyện thời gian bình thản c ẳ n g ngộ đại đạo rất nhiều hồng hoang đại năng tiến nhập giao trì thiên cung chỉ thấy điện bên trong các loại linh quả rực rỡ môn màu t ự c phẩm tiên thiên linh quả tản ra kỳ dị hào quang t ự c phẩm tiên thiên linh quả nhâm thủy bản đảo biểu bị lập lệ l ă n quang phảng phất đem chọ đều có thể cảm nhận được bảng bạc thủy linh lực lượng tại thể nội lưu truyền t ự c phẩm tiên tiên linh quả nhân sông quả hệt như hài đồng giống như linh động quanh thân quanh quần sinh mệnh p h á p tắc khí thức dùng một viên có thể tăng lên trên diện rộng tuổi thọ vững chắc đạo cơ t ự c phẩm quả dâu tím trái cây màu đen tản ra mùi thơm mê người ẩn chứa một hệ cùng hỏa hệ song trọng pháp tắc lực lượng có thể rèn luyện thân thể tăng cường pháp lực t ự c phẩm linh quả long tượng quả trái cây to lớn giống như long tượng sau khi uống có thể rèn luyện thể phách tăng cường thân thể cường độ còn có trung phẩm linh quả như thanh mục linh quả ẩn chứa ôn hòa một hệ linh khí có thể phụ trợ tu luyện một hệ công pháp, xích dương linh quả. n pháp pháp có, có lấy cực phẩm linh quả đại long tượng quả sản xuất tiên thiên long tượng rượu không cần phía sau không chỉ có thể rèn luyện thể phách hơn nữa dễ dàng hấp thu so với long tượng quả hiệu quả càng thêm ôn hòa có tiên thiên hỏa long quả làm nguyên liệu sản xuất xích diễm long thủy rượu rượu như ngọn lửa đỏ tươi nhập khẩu thời gian một luồng nóng bỏng lực lượng tại thể nội nổ ra sau đó hóa thành ôn hòa linh lực chạy x u ô i toàn thân đối với tu luyện hòa thuộc tính công pháp đại năng tới nói là tuyệt giai tu hành phụ trợ còn có tác dụng thái âm thần thủy cùng nghìn năm linh cốc sản xuất thái âm linh dịch rượu rượu trình ngân trắng vẻ tản ra trong trẻo lạnh lùng khí tức ẩn chứa thái âm c h i đạo ý nhị u ố n g một ngụm có thể để tu luyện thuần âm công pháp người đối với pháp tắc cảm ngộ nâng cao một bước tiệc rượu bắt đầu đám người r ồ n r ậ p vào chỗ tây vương mẫu ứ n g vậy mịn vệ hướng các vị đại năng trí tạng thanh âm chát chúa huyền chuyển, dường như tiên n h ạ hôm nay có thể được các vị đạo hưu thường quang quả thật bản cung vĩnh h đám người dồn dập nắm chén trong lúc nhất thời tiếng cười cười nói nói vang vọng tại giao trì thiên cung chờ đám người rượu qua ba tuần món ăn qua ngũ n g vị tây vương mẫu đi tới đài cao chuẩn bị tuyên truyền giảng giải thánh nhân đại đạo nàng quanh thân hào quang tỏa sáng hôn nguyên đại đạo phủ văn tại bên người như ẩn như hiện toàn bộ giao trì thiên cung nháy mắt thiên tĩnh lại đám người đều nín thở ngưng thần chờ đợi lắng nghe tây vương mẫu k h ẽ hé đôi môi đ ỏ c ngộng bắt đầu giảng đạo hôn nguyên trí đạo bắt nguồn từ hỗn độn hóa thành vô hình ngậm nạp thiên địa vật vật này nói không phải một không phải hay không phải có không phải không phải nàng giơ tay trong đó thiên điệu pháp tắc tựa hồ cũng làm hô ứng không chung xuất hiện một vài b ư ớ c huyền diệu hình tượng biểu diễn hôn nguyên đại đạo vận chuyển quy tích thái âm chi đạo thuần âm chi n u chính là vũ trụ âm tính pháp tắc cực hạn hình như nguyệt chất như băng có thể tẩm bổ v n vật cũng có thể tịch diệt v n vật tu thái âm c h i đạo người cần hiểu ra âm n u tuyển diệu lấy tỉnh chế động lấy n u t h ắ n g cương theo nàng g i ả n giải g một vòng hư hào thái âm thắng hiện ra trong trẻo lạnh lùng nguyện quang về xuống ẩn chứa trong đó thuần âm pháp tắc lực lượng để ở đây tu luyện tương quan pháp tắc các đại năng như si mê như say sưa dưới đại đám người phản ứng khác nh tam thanh hơi gật đầu trong mắt xẹt qua cơ t r í hào quang h i ể n nhiên đối với tây vương mẫu giảng đã có càng sâu tầm thứ lĩnh ngộ đế tuấn cùng thái nhất khẽ nhữ mày bọn họ tu luyện thái dương pháp tắc cùng thái âm c h i đạo tương ứng với nhau mượn này cơ hội cũng đang suy tư tự thân pháp tắc cùng thái âm c h i đạo liên hệ cùng bổ sung mười hai tổ vu bên trong huyền minh nghe được càng chăm chú nàng vốn là tu luyện băng hàn c h i đạo cùng thái âm thuần âm pháp tắc có rất nhiều chỗ tương thông giờ khác này càng là được ích lợi không nhỏ minh hà lao tổ huyết mô bên trong hào quang lấp lóe mặc dù chủ tu đạo pháp bất đồng nhưng này huấn nguyên đại đạo cùng thái chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân nghe được như nói như khác bọn họ phương tây c à n c ố i đối với này chút cao thâm đại đạo càng nộ vốn là không nhiều giờ khác này hận không được đem mỗi một chữ đều khắc ở trong lòng côn bằng lão tổ cũng thu hồi trước kia táo bạo tập trung tinh thần kỳ vọng có thể từ trung học đến đột phá tự thân b ì n h cành phương pháp toàn bộ giảng đạo quá trình giảng co hồi lâu thẳng đến tây vương mẫu ngừng lại mọi người mới từ ngộ đạo trong trạng thái c h ầ m dai phục hồi tinh thần lại không ít đại năng mặt lộ vẻ vẻ v u i mừng hiển nhiên lần này giảng đạo để cho bọn họ thu hoạch khá dồi dào đối với tự thân con đường tu hành có càng rõ ràng phương hướng tại giảng đ g i một trăm nghìn năm sau ta cùng tây vương mẫu đem ở hỗn độn huyền hoàng đại thế giới bên trong cử hành thành hôn đại điện mong rằng chư vị đến lúc đó có thể thu xếp công việc bất chút thì giờ đến đây cùng cử hành hội lớn lời này vừa ra toàn bộ giao trì thiên cung nháy mắt lâm vào ngắn ngủi tinh mịch phản phất thời gian đều đọc lại một loại tiếp theo một trận d ư ờ n g như núi lở sóng thần giống như tiếng b à n luận ầm ầm vang lên một ít tâm tính trực sảng đại năng cường giả trước tiên không nhịn được thán phục lên tiếng một vị tóc trắng xóa quanh thân vờn quanh cổ điện khí tức tán tu đ ạ i là trận mắt lên khuôn mặt khó mà tin nổi hai vị thánh nhân thành hôn loại này đại sự quả nhiên t i ê n cổ chưa có bên cạnh một vị thân mang bảy màu nghe thường nữ tán tu trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ chắp hai tay tự đáy lòng chúc mừng nói chấn nguyên đạo tôn cùng tây vương mẫu đều là thánh nhân cường giả sắp sửa mừng kết liên lý quả thật ông trời tác học cho chúc mừng chúc mừng a yêu tộc đế tuấn nhưng trên mặt hai người vẫn là lập tức đứng dậy mang theo sang sảng tiếu dung chúc mừng nói chúc đạo tôn cùng tây vương mẫu đến lúc đó h u y n h đệ ta hai người nhất định đến đúng giờ c h ẳ n g vu tộc mười hai các tổ vu mặc dù sắc mặt trầm ổn như cũ nhưng trong lòng nhưng đều có suy nghĩ tổ vu c h ú c dung gãi gãi đầu nội tâm tại nói thẩm này hai thánh nhân chính thức thành hôn đối với ta vu tộc không biết là phúc hay họa cái khác các đại tổ vu nội tâm cũng có bất đồng riêng bất quá bọn họ vẫn là cùng cùng ông quyền đưa tới chúc mừng chúc mừng trấn nguyên đạo tôn cùng tây vương mẫu một trăm nghìn năm sau ta vu tộc nhất định tiến về phía trước hỗn độn huyền hoàng đại thế giới tam thanh bên trong lão tử vớt d â u một cái mỉm cười gật đầu đây là hồng hoa việc trọng đại đại thiện đại thiện nguyên thủy thiên tôn khẽ vớt cảm vẻ mặt ôn hòa hai vị thánh nhân thành hôn chắc hẳn cái kia thành hôn đại điện nhất định là đặc sắc t u y ệ t luân thông thiên thì lại cười ha ha như vậy việc trọng đại ta sao có thể bỏ qua một trăm nghìn năm sau thỏa đáng đúng giờ đến nơi hẹn minh hà lão tổ huyết mâu chuyển động trong lòng âm thầm nghĩ ngợi này sau l ư n g khả năng mang tới biên hóa nhưng ở bề ngoài như cũ cười chúc mừng nói chúc mừng hai vị thánh nhân đến lúc đó định đi thảo chén rượu mừng chuẩn đầy đầy tiêu dùng ai nha, nha. chương vậy hai trăm hai mươi thánh lễ hôn điển lễ vui sướng chương hai trăm hai mươi thánh lễ hôn điển lễ vui sướng thời gian vội vã một trăm nghìn năm thời gian dường như thời gian qua nhanh thoáng qua liền qua hôn nội bên trong huyền hoàng đại thế giới từ lâu là răng đèn kết hoa một mảnh vui sướng hình thái trong thiên địa dị tượng lộ ra tường thủy ánh sáng phóng lên trời như cầu vồng xuyên quang này lại như giải lụa màu giữa trời múa hoa mỹ hảo quang đ a n d ệ t thành các loại đồ án kỳ diệu khi thì hóa thành lóng phượng trình tưởng khi thì h u y ễ n vỉ là thủy hạc bay lượn vô số hồng hoang đại năng mang theo hậu bối đệ tử vượt qua vô biên hỗn độn dồn dập d á n g lâm huyền hoàng đại thế giới đến đây chúc mừng này hồng h o a n g khó gặp việc trọng đại trấn nguyên tử càng vung tay lên tại trong hồng hoang mở ra từng đạo trực tiếp thông hướng về huyền hoàng đại thế giới cánh cửa không gian nhưng không cách nào kia dựa vào tự thân lực lượng ngang qua hỗn độn người có duyên cũng có thể có cơ hội đến đây lần này trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu hai vị này thánh nhân cấp cường giả tổ chức thánh hôn có thể nói toàn bộ hồng hoang long trọng nhất thịnh điện trong hồng hoang lại có cái nào cường giả dám không nghề mặt m ũ i hồng hoang chúng đại năng giá lâm mà đến đều là thức thời dâng lên quý giá q u ả tạo dù cho là những năm gần đây thế cuộc càng ngày càng căng thẳng lẫn nhau có mâu thuẫn cùng huyết hải thâm cựu vu yêu hai tộc giờ khác này cũng đều bông xuống tranh chấp đế tuấn thái nhất xuất linh yêu tộc thiên đình cường giả mỗi cái quanh thân bảo quang long lánh khi tức hùng hồn đế tuấn thân mang cựu lòng thôn thiên bảo đầu đội tinh thần chuỗi ngọc trên mũ mị a n chân đạp hư không mà đến. đi theo phía sau yêu tộc các đại năng trong tay đang bưng quà tặng đều là thế gian hiếm có kỳ chân như là ẩn chứa vô tận tinh thần chi lực tinh thần kỳ chân và cái khác rất nhiều bảo vật mười hai tổ vu đồng dạng xuất lĩnh rất nhiều đại vu đến đây các tổ vu thân hình vĩ đại khí thế b ằ n g bạc hệt như từng tòa từng tòa di động núi cao đế giang quanh thân dòng chạy không gian v ư ợ quanh hậu thổ trên người tản ra đại địa dày nặng khí tước t r ú c cựu âm trong con ngươi âm dương lưu truyền rất nhiều tổ vu cũng đồng dạng đưa tới phong phú quà t ặ n lao tử cưới thanh hưu thản nhiên g á n g lâm hãn thân mang một thân xưa cũng đ bảo tóc trắng xóa nhưng tinh thần quá tước trong tay nâng một cái hộp ngọc b ỉ m cười nói c h ấ n nguyên đạo tôn cùng thiên mẫu nương nương đại hỷ đây là bần đạo lấy tiên t i ê n linh vật luyện chế thái thanh tạo hóa đan có thể giúp người đột phá tu hành bình cảnh nhìn hai vị yêu thích nguyên thủy thông thiên cũng theo sát phía sau đưa lên q u ả tạo sau đó minh hà lão tổ côn bằng lão tổ các loại rất nhiều hồng hoang đại năng cũng tới r ồ n r ậ p tiêu liên tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cũng đồng dạng lại lần nữa đến đây mà lúc này huyền hoàng tiên cung ở ngoài không chỉ có, có tiên cung rất nhiều đại la nữ tiên và phục hy hồng vân hai vị này hồng hoàng đại năng phụ trách nên tiếp tân khách trấn nguyên tử đồng dạng phái ra chính mình hai tên thị nữ băng thanh cùng viêm linh còn có hắn bốn tên đệ tử bạch l y vân tiêu h u ỳ n h tiêu bích tiêu đến đây phụ trách n ề n tiếp tân khách mà các nàng những năm này tại trấn nguyên tử đại lực bồi dưỡng hạng không chỉ băng thanh cùng viêm linh hai tên thị nữ từ lâu đột phá hôn nguyên kim tiên cảnh giới mà này cũng để vô số hồng hoang đại nhân làm giật mình chấn động theo bọn họ không nghĩ tới trấn nguyên đạo tôn thị nữ cùng mấy vị đệ tử lại đều đã đạt đến hôn nguyên kim tiên cảnh giới tương đương với trong hồng hoang trần thánh đại năng này đã có thể được xem là trong hồng hoang ít có định cấp đại năng thật không hổ là đạo tôn muôn h ạ thánh nhân đệ tử vô số đại năng dồn dập đối với c h ấ n nguyên đạo tôn bồi dưỡng đệ tử trình độ cảm thấy than thở không lâu phía sau chúng đại năng tụ hội ở h u y ề n hoàng tiên cung bên trong náo nhiệt p h i phạm chờ thời thần một đến c h ấ n nguyên tử lấy ra chín giá c ự c phẩm tiên thiên linh bảo xe ngựa trong đó một chiếc tử kim ngọc đuổi quanh thân nạm vô số viên lớn chừng ngón tay cái tím kim linh châu tản ra thần bí cao quý chính là khí tức xe đuổi qua điêu khắc trông rất sống động long phượng đồ án phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên mà lên bảy màu thần xa từ bảy loại màu sắc bất đồng tiên tiên thần kim chế tạo thành mỗi một loại màu sắc đều đại diện cho một loại đặc biệt p h á p tác lực lượng xe thân bao quanh hoa mỹ bảy màu hào quang như mộng như ả o bánh hoa tiên tiệu càng là kỳ diệu tiệu thân từ các loại kỳ hoa dị thảo dung hợp tiên tiên linh ngọc luyện chế mà thành hoa mùi thơm khắp nơi mỗi một đoá hoa đều ẩn chứa mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng h u y ề n băng vân liễn lấy vạn năm huyền băng dung hợp tiên tiên canh kim gen úc liễn thân lưu chuyển đô lam đông tuyết văn lý nóc xe treo chín ly băng lam đèn tỏa ra lành hà khí Thân quanh thanh n q u quần băng mục linh dư cả bộ dư xe từ tiên thiên thanh mục bản nguyên ngưng tụ xe trụ điêu bản long ngậm cảnh văn dạng nóc xe bao trùm màu ngọc bích dây leo bậy l ọ n g tre vung xuống chuỗi hạt giống như linh quả thân xe c u ố n quanh màu xanh linh vụ chỗ đi qua cây cỏ sinh trường cửa sổ nơi dây leo trong vị hoa thỉnh thoảng bay ra hồ điệp t r ạ n g linh quang ẩn chứa bồng bồ sinh cơ cùng một hệ phát t á c trấn nguyên tử tự mình cưới một chiếc tên là hỗn độn càn cốt liễn xe ngựa này liên từ hỗn độn thần thạch cùng huyền hoàng chi khí cô động mà thành liễn thân tản ra cổ điện mà hùng hồn khí tức bốn phía có hỗn độn phù văn lấp lóe phảng phất gánh chịu thiên đ ị a càn khôn huyền bí hãn đầu đội hôn nguyên đạo quan quan trên nạ một viên lớn chừng quả đấm hỗn độn linh châu tản ra vô tận hỗn độn trên đạo b à o âm dương ngư đồ án lưu truyền không ngừng biểu lộ ra hắn vô thượng đạo vận cùng siêu thoát trần thế khí c h ấ t chỉ thấy quanh người hắn h à o quan g tỏa sáng phía sau theo cái khắc tám chiếc tiên l i n h giá và rất nhiều c h u ẩ n thánh đại năng cùng rất nhiều đại la nữ tiên mấy ngàn thái ớt nữ tiên n à y chút thái ớt nữ tiên tại thánh nhân vĩ lực gia trì hạ ở hỗn độn bên trong thông suốt toàn bộ đón dâu đội ngũ mênh mênh mông nông môn, giống như một cô không thể ngăn trở dòng lũ hướng về hồng hoang thiên giới giao trì mà đi trang diện kia phản phất toàn bộ hỗn độn đều tại vì là bọn họ nhùng đường không gian tại bọ đi về phía trước hạ tự động mở nhật nguyệt cũng vì đó làm dạng dỡ đ á m người xuyên qua vô tận hỗn độn hư không trực tiếp giáng lâm tại nam thiên môn ở ngoài trấn nguyên tử tự mình lái xe lướt qua nam thiên môn tiến nhập giao chỉ tiên cung giao chỉ tiên cung bên trong huy hoàng khắp trốn xá lạ lầu quỳnh điện ngọc vàng son lộng lẫy mà tại giao chỉ kim khuyết bên trong tây vương mẫu đỉnh đầu thái hy phượng quan cái kia phượng quan t ừ tiên tiên linh kim cùng năm màu lông thần chế tạo thành phượng thủ n g n g cao dường như muốn phá tan phía chân trời quan trên nạm vô số bảo thạch hảo quang bắn ra một phía mỗi một đạo hảo quang đều ẩn chứa vô tận tạo hóa lực lượng thân mang đỏ thân mừng phượng hoàng dương cánh muốn bay dường như muốn đem vô tận tưởng thụy v ả i hương thế gian khăn quản g vai chối ngọc buông xuống chối ngọc va chạm phát sinh thanh n m trong trèo dễ nghe dường như tiên nhạc bay bay nàng tuyệt thế phong hoa cái tiêu cao quý sinh đẹp khí c h ấ t hiện l ộ hết thánh nhân phong thái đoan trang ưu nhã cử chỉ kinh diễm xuất trần dung nhan làm thật là sinh đẹp được không gì t ả nổi trấn nguyên tử thấy vậy trong lòng cũng không khỏi có một tia chấn động thầm nói tây vương mẫu hôm nay đẹp quả thật trong thiên địa nhất động người phong cảnh mà tại tây vương mẫu bên cạnh thì lại là có thêm vọng t thư, h thường hy bách hoa tiên tử bích hà nguyên quân huyền hai người t h cùng tiến nhập đến xa giá bên trong vọng thư thường hy chúng nữ cùng đi tải hữu đoàn người mênh mênh mông, mông lại vượt qua vô biên hỗn độn trở lại huyền hoàng đại thế giới trên bọn họ vòng quanh huyền hoàng đại thế giới phi hành một vòng chỗ đi qua thụy ái thơ ngát mịt mờ đầy đất giữa bầu trời xuất hiện năm màu tường vân tường vân bên trên hiện ra các loại trúc phúc chữ trên mặt đất các loại kỳ hoa dị thảo đua nhau tướng cởi mở tỏa ra mùi thơm nồng nặc p h ả n phất toàn bộ thế giới đều tại vì làn này đối với người mới đưa lên tốt đẹp nhất trúc phúc rất nhiều hồng hoang thiên thần r ô n r ậ p trúc hoan hô tiếng tiếng trúc phúc liên tục không ngừng vang vọng tiên đ i ệ m mà trấn nguyên tử đồng dạng mười phần cao hứng không ngừng chung quanh quăng vãi sử dụng tiên tiên linh quả chế tạo bánh kẹo cưới nay chút bánh kẹo cưới vừa xuất hiện liền tỏa ra mùi thơm mê người ẩn chứa linh khí cường đại cùng công hiệu đồng thời Này chút bánh kẹo cưới, linh quả vừa mới rơi xuống, dẫn đến đến tiên đây chút cưới, thái ớt, kim tiên tu kẹo kim mới rơi lệ quả vừa dự sau ĩ một trận t r n h m a Mọi người đó ề u tu Sau nghĩ mượn này dính dính hỉ khí, tăng lên tự thân hỷ khí, tự vi. đ xe ngựa vòng quanh huyền hoàng đại thế giới một vòng phi hành s o n g xuôi phía sau to lớn đón dâu đội ngũ cuối cùng tại huyền hoàng tiên c u n g t r ư ớ c rơi xuống chúng đại năng cường giả rồn rập tới đón thánh nhân hàng cấp thần ma cúi đầu thánh nhân oai t r i ể n lộ không bỏ sót t r ấ n nguyên tử thân mặt mũi kiên cường khí vũ hiên ngang cái kia khí chất siêu phạm pháp tục không biết để bao nhiêu hồng hoàng nữ tiên trong mắt đều nổi lên dị thải trấn nguyên tử đi tới tây vương mẫu xe ngựa trước trong mắt tràn đầy ô nu nhẹ nhàng đem đón hạ xuống tây vương mẫu thân mặt mũi thức tha phong hoa tuyệt thế nàng bước liên tục nhẹ d ì mỗi một bước đều tựa như đạp tại mọi người đầu quả tim trên cái tiêu mừng bào tung bay theo gió càng tăng thêm nàng mấy phần v ậ n vị trong lúc vung tay nhấc chân hiện lộ hết cao quý cùng tào nhã lúc này nữ hoa ống tay h á o vung lên nhân duyên dị bảo hồng tú cầu hiện ra hư không tự động bay ra hai căn lùa đỏ phân biệt rơi tại trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu, trong tay. Nguyên tử liền nắm tây vương mẫu chậm rãi leo lên thiên địa bàn thờ trấn nguyên tử vẻ mặt trang trọng quay về thi t h i ê nạc đ o ái trên. làm lấy quý hiếm linh vật vì là lễ biểu cầu thân tâm ý lấy hiện ra thành ý nạc cát cần ở giờ lành đo lường tính toán song phương mệnh lý được thiên ý che chở bảo đảm nhân duyên trôi chạy nạc trứng trao đổi tín vật đình nước tín vật này chính là thiên địa linh trơn tượng trưng phu thê tình so với kim loại còn kiên cố hơn mời kỳ chọn ngày lành tháng tốt lấy cáo thiên địa chúng sinh hôn lễ sắp tới thân nên trấn â nguyên tử âm thanh hùng hồn mạnh mẽ dường như hồng trung đại lữ mang theo một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm tại trong thiên địa thật lâu văn vọng để từng cái sinh linh đều rõ ràng nghe được ngày hôn nhân lễ mới chương mà tại trấn nguyên tử tiếng nói rơi xuống phía sau nữ hoa tay cầm hồng tú cầu vẻ mặt nghiêm túc lấy hồng tú cầu xúc động thiên đạo thần ý chỉ thấy hồng tú cầu hào quang đại thịnh một đạo năm màu hào quang phóng lên trời nối liền thiên địa phảng phất tại c â u thông trong cõi u minh thiên đạo ý chí nữ hoa đón lấy nói ra ta chính là nữ hoa nay đảm đương chứng hôn người lấy nhân duyên dị bảo hồng tú cầu chủ chứng hôn lễ thanh âm của nàng lanh lảnh dễ nghe nhưng lại lộ ra một luồng thần thánh bất khả xâm phạm k h í tức nay nhị thánh thành hôn hợp thiên hôn thánh hôn quy chế theo nữ hoa lời nói, nói ra trong thiên địa mây gió biến ảo nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong xuất hiện chín cái màu vàng cự lòng chúng nó vây quanh thiên địa bàn thờ xoay quanh bay lượm dòng ngâm trấn tiên giống như tại vì là này, nguyện các ngươi phu thê hòa thuận bị d ự c liên trì v i n h kết đồng tâm cầm sắt nhìn nhau nữ hoa tiếp tục chúc phúc nói trong giọng nói ẩn chứa vô tận thiện ý cùng mong đợi lúc này đại điệu bên trên dâng lên từng trận linh vụ này chút linh vụ hội tụ thành từng đoá từng đoá to lớn hoa sen hoa sen tỏa sáng tỏa ra nhu hòa hào quang đem chọn cái thiên địa bản thờ chiếu d i i được như mộng như hào thiên địa chúng sinh chứng kiến nữ hoa hô to âm thanh truyền khắp hồng hoa mỗi một góc bất luận là đỉnh núi cao vẫn là biển sâu yên tất cả sinh linh đều có thể nhận biết được này thần thánh một khác người mới tế bái thiên đ i ệ dứt lời trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu biểu hiện trang trọng chậm rãi xoay người quay về thiên địa không người nhất bái lúc này giữa bầu trời rơi xuống bảy màu thần mưa thần mưa rơi trên người đám người mang đến từng tia từng tia mát m ẻ cùng chúc phúc để người cả người khoan khoái đại địa cũng nhẹ nhàng run run y giống như tại vì là này đối với người mới đưa lên nhất chân thành quà tặng nữ hoa lại nói phu thê ra b á i trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu lẫn nhau nhìn chăm chú theo như nói lại b á i thiên hôn thánh hôn song hôn kết thúc bữa lễ theo nữ hoa một tiếng hô to toàn bộ hôn lễ quy trình đến này chính thức hoàn thành ầm ầm một tiếng đinh thái nhức cóc lôi âm vang vọng mây x n h nay tiếng sấm p h ả n g phất đến từ vũ trụ nơi sâu xa đại diện cho thiên đạo chính thức tán đồng lôi đình bên trong một đạo to lớn phù văn màu vàng chậm rãi hiện ra phù văn lập lệ thần bí hào quang phía trên k h ắ c v ẽ hoa văn ẩ n chứa thiên địa trí lý phù văn treo cao phía chân trời rất lâu mới chậm rãi tiêu tan mà lúc này trong thiên địa lại lần nữa dâng lên tường thủy ánh sáng so với chức càng thêm nồng nặc mà theo cựu tiêu lôi đình cái kia rung khắp thiên địa tiếng nổ vang rền nổ vang vòng trời bên trên dường như bị một luồng sức mạnh vô thượng khấy lên kim vân như đảo giống như quần quần quần, quần. cái kia kim vân bên trong giống như có vô số tinh thần lấp lại dường như ẩn chứa t rất ờ i đ mở ra phương phương a b bà nhiều đầu n độn thần mạnh khí bí tức, t mẽ. ế hồng hoang n h công đại c năng tận mắt nhìn tình cảnh này không không mặt lộ vẻ tinh sắc trước đây đế tuấn cùng hy hòa thành t i ự u thiên hôn thời gian tương tự có công đức rơi xuống có thể so sánh cùng nhau bây giờ bầu trời hội tụ công đức quả thực như đại dương b i ể n rộng cùng dòng nước nhỏ dốc rách khác biệt trong lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ ấn lẽ thường không ứng như vậy mới đúng rất nhiều đại thần thông giả vội vàng vận chuyển thần thông một trận cẩn thận cảm ứng n g á y mắt biết được lúc này bầu trời hội tụ công đức càng đầy đủ có năm ước khoảng cách như vậy số lượng cao công đức sao có thể không để này chút kiến thức rộng hồng hoang đại năng chấn động theo nhớ lúc đầu đế tuấn là cao quý thiên đế thành hôn rơi xuống công đức so sánh cùng nhau thật sự là thua trị kém em mà tây vương mẫu tuy là vì thiên mẫu nương nương thành i ự u thiên hôn thu hoạch công đức lẽ ra cũng không nên nên như vậy nhiều dù sao đế tuấn lần k i ế p nhưng là h ư n g hoàng trận đầu thiên hôn trên thực tế lần này rơi xuống công đức bên trong thiên hôn hàng công đức chỉ chiếm một bộ phận càng nhiều hơn chính là thánh hôn rơi xuống công đức lại thêm hoàn thiện h ư n g hoàng hôn nhân lễ nghi chế độ mang đến vô lượng công đức ba cái lẫn nhau mới tạo thành bây giờ này cỗ to lớn công đức lực lượng không lâu lắm cựu tiêu bên trên công đức hội tụ xong xuôi cái tiêu mấy trăm triệu công đức hệt như đầy trời nở rộ thiên hoa dồn dập dương dương rơi xuống mà xuống hào quan văn trượng đem trọn cái thiên địa đ nhân n duyên dị bảo hồng tú cầu cũng ở đây công đức rơi xuống thời khắc phóng ra trói lọi trói mắt vẻ vang đầy đủ thu nạp bảy mươi triệu công đức hồng tú cầu bên trên phủ văn lấp lóe phản phất bị chuyển vào mới tinh sinh mệnh càng hiện ra được thần bí mạnh mẽ nữ hoa nương nương làm chứng hôn người tương tự thu được ba mươi triệu công đức nàng nhẹ nhàng nâng tay cái kia công đức ánh sáng dung nhập thể nội trên mặt lộ ra một tia tiếu dung đến đây thánh hôn đại điện lễ xong tiếp theo chính là long trọng chúc mừng t h ị n h yến rất nhiều hồng hoang đại năng cùng chúng tiên thần mang theo kích động cùng vui sướng tâm tình dồn dập trở lại đại điện bên trong chỉ thấy nhiều đội thân mặt mũi tước tha t i ê n nga đẹp hầu bước liên tục nhẹ gì, tay nâng k h a y hệt như nước chảy mây trôi qua lại trong đó khay bên trên bay đầy nhiều loại tiên quả linh trà món ngon rượu ngon nhân sấm quả hệt như ôn hòa mỡ dê ngọc điêu k h t thành tản ra từng trận mùi thương ác mỗi một viên đều ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng linh khí bàn đảo to lớn đại bao đầy màu sắc tươi đẹp mở lớn dọn mặt ngoài lông tơ tại hào quang hạ lập lòe từng tia từng tia hào quang cắn một cái hạ hương vị ngọt nào g chất lỏng phân tán có thể để người nháy mắt cảm nộ g đến trong thiên địa tạo hóa huyền băng linh phách quả toàn thân tản ra h u lãnh lăng quang phản phất ngưng tụ trong thiên địa trí hàn lực lượng trái cây b ề ngoài còn quanh quần từng tia từng sợi băng phách khí dùng ăn phía sau có thể rèn luyện thần hồn cường hóa hồn phách xích xích diễm h ngoài h ra còn có thần tiêu linh vật quả này quả dùng ngăn sau có thể để người tại tu luyện thời gian càng thêm dễ dàng cảm nộ thiên địa đại đạo bách biện châu tâm quả hệt như một viên to lớn màu xanh lam chân châu nội bộ có một vũng linh dịch lưu chuyển chính là từ trong biện sâu tinh hoa ngưng tụ mà thành đối với thủy hệ công pháp người tu hành tới nói là tuyệt giai tu luyện phụ trợ linh quả tinh thần ảo mở quả bên ngoài lập lòe điểm đ i ể m tinh quang như mộng như ảo an hạ phía sau người tu luyện có thể ở trong giấc mộng cảm nộ g tinh thần trí lực tăng lên đối với tinh không huyền bí lý giải càn k h ô n tạo h ó a quả trái cây hiện ra hai màu trắng đen dường như thái cực âm dương ngư lẫn nhau ra hòa tượng trưng cho càn k h ô n tạo h ó a lý sau khi uống có thể tăng cường người tu luyện đối với thiên địa quy tắc k h ô n g chế còn có rất nhiều rượu ngon cũng đồng d ạ n g khiến người hoa cả mắt đại long tự ư ợ n cửu chính là lấy cực phẩm cấp bậc đại long tự quả sản xuất h ò thành rượu hiện ra đẹp lạ thường m à hổ phách nồng nặc mùi rượu thơm bên trong mang theo một luồng bàng bạc cảm giác mạnh mẽ. phảng phất có thể để người cảm nhận được đại long giống hùng hồn khí phách thiên tiên túy chỉ cần nhẹ k h i u m ộ t khẩu liền cảm thấy như đối mặt tiên cảnh thần hồn phảng phất đều muốn say mê trong đó này rượu là do vô số thiên tiên thu thập linh hoa tiên hảo trải qua vạn n ă m chế riêng cho m à thành mỗi một giọt đều ẩn chứa vô tận tiên linh khí lễ tuyển thật tương lấy tự trong thiên địa lễ tuyển m ạ n n g u ồ n dung hợp thế gian quý hiếm linh vật rượu trong suốt trong suốt hẹp như quỳnh tương ngọc lộ nhập khẩu c ă n t h ầ n dư vị vô cùng có thể tẩm bổ thần hồn t ă n g cao tu vi quỳnh hoa ngọc dịch t ả n gia nhu hòa x a n h ngọc hà o quang là dùng tiên giới quỳnh hoa tiên thảo hợp với tiên vực linh tuyển tỉ m ỹ sản xuất uống một ngụm phản phất có thể để cả người đều chiếm được tinh chế lĩnh ngộ được trong thiên điệu tinh khiết c h i đạo xích diễm long phượng rượu lấy xích diễm hỏa long quả làm tài liệu chính trải qua vạn năm phượng hoàng hỏa thiêu đốt dựa vào nhiều loại hỏa diễm linh vật chế riêng cho rượu giống như một đoàn thiêu đốt hòa diễm và o cổ họng phía sau một luồng nóng bỏng lực lượng tại thể nội lao nhanh có thể rèn luyện thân thể tăng lên hỏa thuộc tính tu luyện công pháp tốc độ thuần âm thần dịch rượu thu thập thái âm tinh trên linh dịch kết hợp nguyện chi t uống xuống sau có thể để cho người ta thần hồn càng thêm thanh minh đối với tu luyện thuộc tính âm công pháp người tới nói hiệu quả tuyển giai bàn đào tiên ngưỡng lấy bàn đào làm chủ yếu nguyên liệu dung hợp nhiều loại linh quả cùng tiên ngưỡng bi phương trong rượu ẩn chứa bàn đào tiên linh khí uống lên đến quả mùi thơm khắp nơi không chỉ có có thể tăng tiến tu vi còn có thể để người kéo dài tuổi thọ ngoài ra còn có tinh thần tôi hôn ngưỡng lấy tinh thần chi lực dựng dục linh cốc sản xuất trong rượu ẩn chứa điểm, điểm tinh thần hào quang dùng để uống sau có thể rèn luyện thần hồn tăng cường đối với tinh thần pháp tắc cảm lộ hôn đồn nguyên dựa vào quá thần thần thủy trải qua vô số thuế n g u y ệ t sản xuất mà thành mỗi một giọt đều ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng có thể trợ giúp người tu luyện lột xác tư c h ấ t đánh vỡ cảnh giới ràng buộc dòng ngó t ầ n g thứ cao hơn tu luyện huyền bí đại điện bên trong bày đầy đầy đủ mấy ngàn loại đủ loại linh quả mấy trăm loại quý hiếm rượu ngon còn có tản ra đại đạo khí tức c ự c phẩm ngộ đạo trà như vậy xa hoa thì kiến để rất nhiều hồng hoang đại năng không khỏi lũ lưỡi trong lòng tràn đầy thang phục lúc này trấn nguyên tử ánh mắt nhìn quét toàn trường mặt mỉm cười vẻ mặt hòa h i nhưng lại không mất uy nghiêm mở miệm nói ra, Chư vị, hôm nay bản tòa đại hôn, may mắn được ngồi lấy cao bằng đều là có nói tiên chư vị ở xa tới là khách có thể ở đây huyền hoàng đại thế giới gặp nhau cũng coi như là hữu duyên hồng hoang rộng lớn con đường tu hành dài đằng đắng có thể cùng chư vị cùng chứng kiến này đại hình này n g u y ệ n chư vị có thể tận hứng tây vương mẫu cũng khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói ra n g u y ệ n chư vị ở đây thịnh y ế n bên trên thỏa thích hưởng thụ không nên gò bó vừa dứt lời rất nhiều hồng hoang đại năng và các phương tiên sinh r ồ n dập đứng dậy trong tay bưng đựng rượu ngon chén ngọc hướng về trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu cung kính mà trúc rượu chương hai trăm hai mươi hai truyền thánh phương pháp tặng hồng nông từ kh đưa cho hồng quân đại lễ chương hai trăm hai mươi hai truyền thánh phương pháp tặng hồng nông tử khí đưa cho hồng quân đại lễ chúc mừng đạo tôn cùng thiên mẫu nương nương mừng kết liên lý đây là hồng hoang may mắn chuyện nguyện n h ị thánh tiên phúc vĩnh hưởng đại đạo vĩnh sương đạo tôn cùng nương nương đại hôn thật là chúng ta phúc chúng ta kính hai vị một g ố c đám người dồn dập biểu đạt lời chúc phúc của mình trong lời nói đầy là chân thành cùng k í n h ngưỡng trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu từng cái tiếp nhận rượu ngon mỉ bự cùng đám người cộng m sau đó trấn nguyên tử giơ tay ra hiệu đám người ngồi xuống nói ra chư vị không cần gò bó đều có thể tùy ý hôm nay chính là đại làm thoải mái mừng. thoải t chạy chén, chúc cộng đồng rất nhiều đại năng đệ tử cũng dồn dập lên đài biểu diễn các loại đạo pháp chỉ thấy một vị đệ tử trong tay pháp quyết biến nào nháy mắt tại đại địa bên trong ngưng tụ ra một mảnh sáng chói tinh thần hải dương mỗi một viên tinh thần đều lập lòe chân thật hào quang phảng phất đem chọn cái vũ trụ đều nồng giúp lại này một phương bên trong đất trời dẫn đến đám người từng trận thắng p h ụ một tên i đệ tử khắc miệng nghiệm chân ôn một đạo ngọn lửa màu vàng nóng từ đầu ngón tay hắn dấy lên ngọn lửa này nháy mắt hóa thành một to lớn phượng hoàng đập cánh bay cao phượng hoàng quanh thân hỏa diễm mang theo thần thanh khí t ư c chỗ đi qua không gian cũng hơi và mẹo thể hiện ra uy lực mạnh mẽ còn có đệ tử triển khai núi sông bên trên linh hoa dị thảo đua nhau tướng tỏa sáng suối chạy thác tuân lao nhanh mà xuống hệt như nhân gian t i ê n cảnh này chút đặc sắc biểu diễn làm cho cả hiến hội bầu không khí càng tăng vọt như vậy phi thường náo nhiệt thị n h y ế n rằng có dòng giã ba nghìn năm mới từ từ chuẩn bị kết thúc ở đây ba n g h n năm thời gian bên trong đại điện bên trong hoàng hữu ca nói cười chưa bao giờ ngừng lại khắp nơi đ ạ i n ă n g cùng t i ê n thần say mê ở đây chàng trước nay chưa có thị n h y ế n bên trong thỏa thích hưởng thụ này khó được đoàn tụ thời khắc theo sau cùng một tia tiên nhạc trầm rãi tiêu tan trong đạo động từ từ bình tĩnh lại trấn nguyên tử đứng lên ống tay háo theo gió với nhẹ hắn ánh mắt ôn hòa nhìn phía đám người nói ra này tràng thị n h y ế n đã gần đến kết thúc chư vị ở đây ba phẩy không không không h ô n g không không k h ô n h ô n g không không n g không không không h ô n g không không không không không k h ô n k h n g không không k h n không không không không không không không không k h n k h m n g k ô n g u h ô n g k h n g không không k h ô n n g không không k h ô n n g không k h ô n không không không k h ô n không không không k i ô n g k h n g không n g không không k h n g h ô n g k n g không h n g không không không k n g không không không k h n g không không không k h n g không k h n g h ô n g h ô n g không k h n g không k ô n g k h n g không không k h ô n c k h ô g k h ô n không không không k h ô n h ô n n g không không không k h n g không không n g không k n g k h n g k h h ô n h ô n n g không n n h ô n n g h ô n n g k h ô h ô n g k h n g k n g k h n g không k h h ô n g n h ô n g n g h ô n g n g chấn nguyên tử ánh mắt thâm thúy như có thể nhìn thấu đối phương tu hành mạch lạc chậm dãi nói ra pháp tác chi đạo cần lấy tâm cảm lộ lấy làm xác minh không nên câu nệ ở vốn có phương pháp thử từ thiên địa vạn tượng bên trong tìm tung tích tích lấy tự nhiên vi sư có lẽ có thể sáng tỏ thông suốt cái kia truyền thánh đại năng nghe như thể hồ quán đỉnh trong mắt xẹt qua một vệ hiệu ra vẻ vội vàng không người bãi tạ đa tạ đạo tôn điểm hóa tại hạ quyết định làm khắc trong tâm khảm lại có một vị tiên thần mặt lộ vẻ khó xử mở miệng hỏi nói đạo tôn chúng ta tu hành thường xuyên nhận tâm ma q u á y nhiễu nên làm gì ứng đối t r ấ n nguyên tử thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói ra tâm ma sinh ở tâm cũng cần từ tâm phá đi tu tâm t r i đạo ở chỗ thủ vững bản tâm không bị ngoại vật mệt hoặc làm lấy chính n i ệ m vì l à kiếm chém gãy tâm ma n ẻ sinh căn nguyên hàng ngày tu hành có thể nhiều thân cận tự nhiên cảm nộ thiên đ i ệ tinh khiết tâm ý lấy tinh chế tâm linh đám người nghe đều đem chiêu không ít người yên lặng ở đầu trong lòng đã có kế sách tương đối cứ như vậy đa nguyên luận đạo tiếng tại đại điện bên trong liên tục không ngừng c h ấ n nguyên tử kiên nhẫn từng cái giải đáp mọi người nghi vấn lời nói như vàng trung đại lữ ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng đạo lý để ở đây đám người được ích lợi không nhỏ như vậy cảnh tượng không ngờ rằng có mấy ngàn năm lâu dài một ngày một vị hồng hoang c h u ẩ n thánh đại năng trong mắt lập lòe mong đợi hào quang lên trước không người hành lễ nói đạo tôn ngài đối với chúng ta tu hành chỉ đạo để chúng ta thu được chỗ ích không nhỏ chỉ là bây giờ hồng hoang rộng lớn rất nhiều cầu đạo giả nhưng tại con đường tu hành chậm dai trên gian nan tìm tòi đạo tôn thần thông cầm đại trí tuệ vô biên chẳng biết có được không khai giảng đại đạo vì là chúng ta chỉ rõ một cái càng quang minh con đường tu hành trấn nguyên tử hơi n g ử a đầu ánh mắt phảng phất xuyên thấu huyền hoàng tiên điện nhìn phía cái kia vô tận hồng hoang tiên điện một lát sau chậm rãi mở miệng nói ra một trăm nghìn năm sau bản tọa đem ở đây khai giảng đại đạo đến lúc đó đem có phương pháp thành thánh truyền xuống càng sẽ ban tặng hồng mông từ khí phàm hồng hoang người có duyên đều có thể đến đây ngay giảng lời vừa nói ra toàn bộ huyền hoàng tiên điện nháy mắt rơi vào hoàn toàn tính mịch phảng phất thời gian đều tại thời khắc này đông lại chúng đại năng hô hấp nhất thời hơi ngưng lại trong ánh mắt tràn đầy khiếp s chấn n h nguyên h e tử h g i khẽ vượt cảm cũng không có có quá nhiều giải thích nhưng cũng xác nhận này chấn động hám hồng hoang ti thức xác nhận chấn nguyên đạo tôn đem sẽ tại một trăm linh năm sau ban tặng phương pháp thành thánh cùng hồng mông tử khí phía sau nhất thời rất nhiều hồng hoang đại năng trong lòng dồn dập kích động không thôi thích thú tình như mãnh liệt như nước thủy triều khó tự kiểm chế trên mặt của bọn họ tràn đầy vẻ mừng rỡ như liên có người không nhịn được nắm chặt nắm đấm phản phất thấy được chính mình bước lên thành thánh con đường quang minh tương lai có người thì lại viền mắt từng hồng tự lẩm bẩm cảm khái này vạn năm khó gặp kỳ ngộ tiếp theo rất nhiều đại năng dồn dập bái tạ liên tục không ngừng cảm ơn tiếng vang vọng tại huyền hoàng tiên điện đạo tôn thương hại chúng sinh cầu nói không môn rơi xuống thành đạo phương pháp ban tặng hồng nông từ khí thật là đại từ đại bi từ chỉ chúng ta bái tạ đạo tôn đạo tôn tri ân chúng ta suốt đời khó quên nguyện v ì là đạo tôn ra sức châu ngựa thanh âm của mọi người bên trong tràn đầy thành kính cùng cảm kích phản phất c h ấ n nguyên tử chính là bọn họ con đường tu hành trên duy nhất ngọn đèn sáng c h ấ n nguyên tử chỉ là k h ẽ khoát tay mặt mỉm cười nhẹ giọng nói ra không cần đa lễ đây là chư vị cùng đại đạo duyên phân một trăm nghìn năm sau nhìn chư vị đều có thể có thu hoạch nói xong liền tuyên bố kết thúc lần này thể h i ế n mà một chúng đại năng cũng r ồ n r ậ p rời đi mà lúc trước hắn nói tới truyền xuống phương pháp thanh thánh cũng không phải nói rằng không đề cập tới hắn có thể sáng tạo thẳng chỉ hỗn nguyên đại la kim tiên công pháp mặc dù là nguyên bản trong hồng hoàng phương pháp thành thánh. hắn cũng giải nhiều loại mà lúc trước hồng quân bị hắn trọng thương hắn thực lực từ lâu xưa đâu bằng nay vì lẽ đó chuyển xuống phương pháp thành thánh cũng coi như không thể cái gì mà đợi đến hắn đem hồng quân trừ chắc chắn sẽ chọn chấp trưởng thiên đạo chỉ bất quá cũng không phải là hợp đạo phương thức thôi mà chuyển xuống phương pháp thành thánh đến lúc đó đối với hắn cũng chắc chắn có trợ giúp cho tới trừ hồng quân ứng làm cũng sắp rồi so với mười nhiều vạn năm trước hắn thực lực cũng đã xưa đâu bằng nay thậm chí chờ hạ hắn liền muốn dự định thử một phen cho hồng quân một cái kinh hỉ cho tới nói ban tặng hồng mông tử khí cũng đồng dạng cũng không phải là nói rằng chỉ bất quá đến thời điểm cụ thể bàn tặng mấy đạo hồng m ô n g tử khí là dạng gì hồng m ô n g tử khí vậy thì nhìn hắn đến lúc quyết định tại một đám hồng hoang đại năng đều đã rời đi huyền hoàng tiên điện quay về yên tĩnh thời gian c h ấ n nguyên tử đứng ở trong điện quanh thân tiên quang lưu c h u y ể n thần sắc bình tĩnh mà thâm thúy chỉ thấy hắn tay phải nhẹ nhàng nâng lên trong lòng bàn tay một đạo mịt mở tử khí chậm rãi hiện ra nay khói tím lượn lờ xoay quanh giống như có linh trí giống như vậy tản ra làm người sợ hai khí t ư c chính là cái kia vô số hồng hoang đại năng tha thiết ước mơ thành thánh nền bóng hồng nông tử khí ấ phải phải nói nói, nay n g n ngưng một n lần trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu thành hôn thịnh yến hồng quân tự nhiên là không có khả năng đến đây nhưng trấn nguyên tử có thể không có quên lão già này vừa vặn bây giờ thịnh yến kết thúc cho lão già này đưa đi một món lễ lớn đến ăn mừng một trận một phen nói xong t r ấ n nguyên tử hơi suy nghĩ tự c à n k h ô n trong tay áo chậm rãi lấy ra một cái tản ra hỗn độn khí tức bảo vật nguyên r ù a tế đàn nay nguyên r ù a tế đàn vừa vừa hiện thế toàn bộ huyền hoàng tiên điện cũng vì đó rung động hỗn độn chi khí phân tán dường như muốn đem này phương không gian xe rách tế đàn quanh thân khắc đầy thần bí phù văn cổ xưa phù văn lập loẹ hữu quang giống như như nói hỗn độn sinh ra ban đầu huyền bí t r ấ n nguyên tử nhẹ vỗ về nguyên r ù a tế đàn cái này hỗn độn chi linh bảo mặc dù công năng đơn nhất nhưng đem nguyên rủa năng lực phát huy đến cực hạn càng có khả năng lặng yên phát động nguyên rủa để cho kẻ địch khó có thể phát q u a nhưng trọng n ấ t tế đó là, l chỉ cần hiến tế năng ợ đầy có thể thành công đối y đủ cao, phó hồng quân thì sẽ nhẹ nhõm rất nhiều nay sẽ vì hắn trưởng khống thiên đạo quét dọn trướng ngại lớn nhất m chương hai trăm hai mươi ba hiến tế hồng nông tử khí khủng bố nguyên rùa chương hai trăm hai mươi ba hiến tế hồng nông tử khí khủng bố nguyên rùa nay một lần trấn nguyên tử liền định dùng nay một đạo hồng nông tử khí cho hồng quân đến một lần ban nay hồng nông tử khí làm thành thánh nền móng vô số hồng hoang đại năng điên cồn bảo vật toàn bộ hồng hoang đều không có bao nhiêu một khi đem coi như nguyền rủa tế phẩm như vậy sinh ra nguyền rủa bị n ă n g tất nhiên mười phần khủng bố mà cho tới nói lãng phí này một đạo hồng nông tử khí dùng cho nguyền rủa chấn nguyên tử cũng không cảm thấy đau lòng dù sao đây là trước đây hồng quân trong tay cái k i a mấy đạo hồng nông tử khí hắn bây giờ trong tay tổng cộng có này ba đạo mặc dù lãng phí này một đạo hồng nông tử khí cũng còn lại hai đạo trọng yếu hơn là hắn còn có hai mươi nhiều đạo hoàn mỹ hồng nông tử khí giống loại này có thiếu sót hồng nông chi khí căn bản không bị hắn để vào trong mắt mà trả giá này một đạo hồng nông tử khí nếu có thể đ vậy đối phó lên hồng quân tới nói thì đơn giản quá nhiều này cũng đem vì là hắn hắn trưởng khống thiên đạo mà quét dọn lớn nhất một cái cản trở so với với thu hoạch mà nói như vậy đánh đổi đơn giản là kiếm lớn trấn nguyên tử ánh mắt ngưng mắt nhìn nguyền r ù a tế đàn cái kia vừa đầu nhập trong đó hồng mông tử khí mới t o á t ra hào quang còn chưa hoàn toàn tiêu tan trong lòng hắn ý n g h ĩ chuyển động trong lòng biết hồng quân gốc gác thâm hậu chỉ một đạo hồng mông tử khí có lẽ khó có thể đem triệt để đánh đổ dù sao hồng quân dù nói thế nào cũng là hồng hoang thứ nhất vị thánh nhân bị hồng hoang chúng sinh là đạo tổ mặc dù hồng quân lúc trước bị hắn bị thương nặng trong tay tử tiêu cung tạo hóa ngọc điệp loại bảo vật cũng bị hắn cướp đi nhưng khó tránh còn có một ít mạnh mẽ lá bài tẩy vì lẽ đó dùng một đạo hồng ngông tử khí đến nguyền rủa khả năng còn chưa đủ hơi suy tư chấn nguyên tử vung tay lên một cái tản r a nồng nặc hung sát chi khí bảo vật bỗng dưng hiện ra chính là diệt thế ma bản n à y diệt thế ma bản b à n mặt đường kính đủ có trăm trượng toàn thân đen kịp như mực bề ngoài khắc rõ vô số cổ xưa phủ văn tối nghĩa mỗi một đạo phủ văn đều tựa như ẩn chứa hủy diệt ý chí tối xay biên giới lưu chuyển từng tia từng sợi tiên thiên hung sát chi khí này chút khí tức d ư ờ n g như thực chất giống như rắn độc hỗn lượn du động chỗ đi qua không gian rồn rập phá thoái hiện ra từng đạo đen nhánh vết rách làm như thông hướng về vô tận vực sâu tối say hai cái c ố i say trong đó mơ hồ có hỗn độn khí lưu phun trào phản phất đang ấp ủ hủy thiên diệt địa lực lượng mà diệt thế ma bàn là thuộc về tiên thiên hung sát dị bảo là đủ để sánh ngang tiên thiên trí bảo tồn tại chỉ bất quá này một món bảo vật tự từ trấn nguyên tử cướp được tay phía sau hầu như không có sử dụng tới mà đối với bây giờ hắn tới nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn món bảo vật này tự liền vừa vặn bây giờ cầm đến đảm nhiệm nguyền r ù a tế phẩm đến hiến tế rơi hết t h ả cũng không có tiên thiên trí bảo cấp bậc bảo vật đến hiến tế có thể bảo phát u y năng tất nhiên cũng mười phần người tiên trấn nguyên tử không chút do dự trực tiếp đem này tiên tiên hung sát dị bảo đầu nhập nguyền r ù a trong tế đàn tiếp theo trấn nguyên tử quanh thân h à o quan g đại thịnh hai ước công đức như màu vàng dòng lũ giống như từ hắn thể nội tuân ra mênh mênh ô n g mông chuyển vào nguyền r ù a tế đàn công đức kim quang đến chỗ trên tế đàn hôn đôn phù văn càng sáng lời phản phất đang hoan hô này bàng bạc lực lượng đến nơi sau đó trấn nguyên tử lại vung tay lên một cái hắn tiêu tốn nghìn năm thời g tại trong hỗn độn ngưng tụ mà thành hỗn độn tinh khí sông dài bông dưng xuất hiện n à y sông dài lao nhanh gào thét tản ra làm người sợ hãi hỗn độn khí tức nước sông như dịch thái tinh thần giống như rực rỡ mỗi một giọt đều ẩn chứa vô tận hỗn độn lực lượng chấn nguyên tử đồng dạng đem này hỗn độn tinh khí sông dài dẫn dắt chuyển vào tế đàn hết thể chuẩn bị ổn thỏa chấn nguyên tử vẻ mặt nghiêm túc đưa tay ra chỉ lấy vô thượng pháp lực tại nguyền ruộ trên tế đàn viết xuống hồng quân đạo tổ chúng sinh tri sư mỗi một chữ đều ẩn chứa hồng quân thân phận ân ký theo chữ viết thành hình một luôn mạnh mẽ d diệt thế ma bản hai ước công đức và hỗn độn tinh khí sông dài rồn d ậ p chuyển hóa thành nguyền rủa lực lượng hồng m ô n g tử khí hóa thành một đạo trói lọi mà quỷ dị tử quang như linh xà giống như qua lại tại tế đàn xung quanh chỗ đi qua không gian vặn vẹo biến hình diệt thế ma bản thì lại thả ra vô tận hung sắt hát mang điên cuồng lôi xé chung quanh nguyền rủa lực lượng để càng cùng bạo hai ước công đức biến thành kim quan g cùng hỗn độn tinh khí sông dài rực rỡ hào quang đan sen vào nhau tạo thành một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy nay chút lực lượng lẫn nhau giao hòa, va chạm, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa khủng bố u y năng toàn bộ huyền hoàng tiên đ i ệ đều tại này có lực lượng hạ run dày phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát nguyên rùa đại đạo tại thời khắc này điên cuồng diễn hóa vô số điều nhân quả tuyến như tơ n h ệ n giống như từ trên tế đàn lan tràn mà ra nhang nhị khắp nơi cuối cùng toàn bộ khóa chặt trên người h ồ n g quân n à y chút nhân quả tuyến lập lòe ư u lãnh hào quang mang theo vô tận nguyên rùa ý chí hướng về hồng hoang giới bích danh giới hỗn độn dị, độ dị độ không gian như một cái thần bí nguy hiểm lĩnh vực không gian bên trong hỗn độn khí lưu như mãnh liệt như sóng biển lăn lộn lao nhanh khi thì ngưng tụ thành to lớn hỗn độn vòng xoáy khi thì lại bạo nổ phát ra trận trận hỗn độn bạo tác bất quá nơi này như cũ nơi tại thiên đạo phạm vi bao phủ bên trong mà hồng quân chính nhận dấu ở này mượn thiên đạo cùng hỗn độn song trọng lực lượng chữa thương quanh người hắn tản ra rực rỡ thân quang nỗ lực chữa trị bị hao tổn đạo khu cùng thần hồn nhưng mà đúng lúc này hồng quân chỉ cảm thấy trong cõi u minh một luồng đại khủng bố như thái sơn áp đỉnh giống như giáng lâm hắn thần hồn linh giáp điên cùng loạt động phản phất dự cảm được thai hỏa ngập đầu một cỗ quỷ dị tử vong khí tức như thủy triều nháy mắt bao phủ hắn nguyên thần khiến hắn sởn cả tóc gáy lông tơ đứng thẳng còn không chờ hồng quân làm ra phản ứng cái tia c tựa như tia chớp thẳng vào hắn đạo khu thần hải hồng quân trong nguyên thần thần hồn ầm ầm rung động nhân đạo khí vận ngưng tụ ngũ trào kim long ngẩng đầu phát sinh khai thiên tích địa giống như gà o thét long lân phủi xuống vẩy xuống ngàn tỷ vạn đạo tín ngưỡng kim quang nhưng tại c h ạ m đến cái kia cố kinh khủng n g u y ề n rủa lực lượng máy mắt như băng tuyết tan giã đồng thời một cái bản cờ hình tiên thiên trí bảo phóng ra vạn ngàn huyền quang ầm ầm triển khai sáu mươi bốn đạo thiên đạo hoa văn hóa thành tinh hạ quấn ngược tại q u a n thân n g n g kết thành huyền ảo khó lường phòng ngự bảo hộ tại hồng quân con người nhưng mà cái kinh Đạo hồng quân trong miệng đột nhiên phun ra một khẩu ẩn chứa đại đạo pháp tắc máu tươi nay ngụm máu tươi như thế đòn. sao rơi, rơi xuống chỗ đi qua hỗn độn khí lưu nháy mắt bị bốc hơi lên không gian xuất hiện từng đạo lỗ trồng lớn phản phất bị xé nước bức tranh máu tươi rơi tại một chỗ hỗn độn sơn mạch bên trên sơn mạch nháy mắt đổ nát hóa thành m ộ t mịn dẫn phát rồi liên tiếp hỗn độn nổ tung dư âm hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán toàn bộ dị độ không gian đều tại này c ố dư âm hạ lảo đà lảo đảo hồng quân nháy mắt minh bạch chính mình gặp nguyền rủa công kích cứ việc không rõ ràng là ai ở sau l ư n g ra tay nhưng giờ khắc này cho không thể hắn nghĩ nhiều câu nguyền rủa này lực lượng thái quá khủng bố không chỉ có nháy mắt đột phá hắn phòng hộ đến tiếp sau còn có quần quận không ngừng càng mạnh mẽ lực lượng mãnh liệt mà tới hồng quân sắc mặt chợ biến vội vã điều động hết thệ có thể điều động nhân đạo khí vận thiên đạo thần lực phòng hộ chỉ thấy quanh người h nhân đạo khí vận ngưng tụ cựu trào kim long phá thể mà ra thân rồng d ừ n g lại xoắn nát hỗn độn khí lưu lưu kim lân mảnh tỏa ra ngàn tỷ vạn triệu sinh linh long khẩu lúc khép mở càng phun ra thiên đạo pháp tắc biến thành màu vàng xiềng xích mỗi một đạo đều mang theo vô tận khí vận lực lượng như muốn đem hoàn vũ vạn kiếp tất cả đều t h u khốn thiên đạo thần lực hóa thành ba mươi sáu tầng rực rỡ màn ánh sáng tầng tầng lớp lớp mỗi tầng màn ánh sáng đều là cơn tiên tiên đạo văn. Lẫn nhau cấu kết hình thành một vài bức tiên t i ê n trận đồ trận đồ lưu chuyển thời gian tinh thần bóng mở chìm nổi ngàn tỷ nói ánh sao như t r u n g trên vách đá đại đạo phù văn l ớ p lóe giống như có vô biên hỗn đ ộ t đại đạo thanh âm hạo đạn g truyền gia đình đầu tiên thiên trí bảo bàn cờ đột nhiên bành trướng ngàn tỷ trượng trên bàn cờ âm dương ngư điên cùng xoay tròn sáu mươi bốn quẻ hào vị nổ bắn ra vạn trượng h u y ệ t quang mỗi đạo hào quang đều hóa thành thượng cổ thần kiếm bóng mờ vạn kiếm cùng kêu tạo thành tre khuất bầu trời kiếm vực kiếm khí tung hoành nơi hỗn đ ộ t sinh diện pháp tác gây dựng lại dường như khai thiên tích địa lúc kiếm ý tái hiện đem chu vi ngàn tỷ dạng hóa thành không người nào có thể pha tuyệt đối lĩnh mà ít hỗn độn trí bảo cấp bậc tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn linh bảo cấp bậc tử tiêu cung cùng, cùng bàn long quá trượng hồng quân phòng ngự vốn là yếu tới cực điểm lúc này đối mặt này phô thiên cái địa nguyền rủa lực lượng càng là hiện ra được giật gấu và vai chẳng lẽ là trấn nguyên tử tên kia ở sau lưng nguyền rủa bần đạo hồng quân s ắ c mặt mười phân khó nhìn trong lòng s ẹ t qua một tia nghi ngờ nhưng không chờ hắn nghĩ nhiều phía sau khủng bố nguyền rủa lực lượng liền đã ầm ầm giáng lâm một luồng nồng đậm hơn quỷ dị tử vong khi t ứ c như giỏi trong xương giống như chăm chú vờn quanh tại hồng quân quanh người để hắn có một l u ồ n sống l cơ hội là trong nháy mắt n à y cỗ kinh khủng nguyền rủa lực lượng liền đột phá trí bảo b ả n cờ phòng hộ và thiên đạo thần lực phòng ngự mặc dù thiên đạo thần lực đem nguyền rủa lực lượng suy yếu rất lớn một bộ phận nhưng còn thừa lại nguyền rủa lực lượng như cỗ khủng bố được khó có thể tưởng tượng n à y cỗ sức mạnh trực tiếp đột phá t ầ n g t ầ n g phòng ngự như vào không người chi cảnh giống như thẳng vào hắn đạo khu thần hải tiến nhập đến hắn nguyên trong biển thần thức sâu trong ý thức nhân đạo khí vận ngưng tụ cựu trào kim long cả người thiêu đốt tín ngưỡng thần hòa mắt dòng chứng nước phun nôn ngàn tỷ đạo khí vận dòng lũ nhưng tại trạm đến nguyền rủa lực lượng trước mắt cái kia nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ thân rồng tại a n h ò n bên trong bùng nổ ra liền chỗi kiểu tiếng sấm rền nổ vang mỗi vết nứt đều chảy ra khí vận hào quang vẹn vẹn ba hơi thở liền vỡ thành đ ầ y trời kim vấn liền rồng ngâm cũng không cùng tiêu tan liền bị hư vô thối vệ hồng quân lại lần nữa bị trọng thương đạo thể kịch liệt rung động thất khiếu đồng thời phun mạnh ra lớn n g máu mỗi một giọt tinh huyết rơi rụng đều tại trong hỗn độn xé ra ngàn tỷ trượng vết rách lộ ra sau đó phiên trào diệt thế sóng ngầm quanh người hán đạo văn hỗn loạn như sụp đổng dài càng tại n g u y n giữa lực lượng liên lụy h chương á i hai trăm hai mươi bốn đạo quả đổ nát hồng quân ngã xuống đồng thời từ nơi sâu xa nguyên rủa lực lượng theo nhân quả sông dài hóa thành ngàn tỷ nói đen kịp xiềng x í t h mỗi một đạo đều quấn vòng quanh vô lượng kiếp cho như cự mạng giống như chết chết xoắn lấy đạo quả đạo quả mặt ngoài tiên thiên đạo văn thành mảnh bóc ra từng mảng hóa thành cho bay nháy mắt toàn bộ hồng hoang thế giới thiên đạo phát t á c càng đồng bộ xuất hiện trong phút chốc ngưng trệ đòn đánh này tựa hồ đã động c h ạ m thiên đạo căn bản dường như muốn đem hồng quân đạo cơ từ hồng mông bản nguyên bên trong triệt để loại bỏ hồng quân đạo tâm truyền đến vạn cân nỗi đau nhưng không kịp vận chuyển thần hồn chống đỡ liền gặp làn sóng thứ hai nguyền rủa lực lượng mang theo dường như hỗn độn mới mở lúc diện thế b a i n g h i ề n ép mà đến kỳ thế như ba nghìn hỗn độn ma thần mang theo vô lượng nghiệp hòa trọng sinh hát năng lượng màu tím dòng lũ bên trong lơ lửng ngàn tỷ viên thế giới phá diệt hải cốt chỗ đi qua thời không tất cả đều trưng khô phát tắc đều vặ hệt như thiên đạo tự tay vung xuống diệt thế lơi hái trong thời gian ngắn đem còn thừa lại tiên thiên trận đồ ép thành m ộ t mịt tiên thiên trí bảo bản cờ đều tại rung động bên trong bị bắn bay nguyên rủa lực lượng như vật còn sống giống như tinh chuẩn khóa chặt nguyên thần tại tiếp xúc thần hồn trước mắt hồng quân sâu trong ý thức vang lên ngàn tỷ thần hồn tê liệt tiếng zit vị nào từ nhân đạo khí vận đúc thành màu vàng pháp tướng càng tại trong khoảnh khắc đổ nát liền thần h ồ n bản nguyên đều chạy ra màu xám đen k i ế ban ký tháp thiên đạo thánh nhân đạo quả đứng n u ô chịu xảo cái này ẩn chứa hồng mông tử khí hóa r trong tiếng n ớ t thành ba mươi hai mảnh vụn mỗi một khối đều bùng nổ ra năng lượng kinh khủng bao tác khi sau cùng một khối đạo quả hải cốt bị nguyền rủa lực lượng thôn vệ thời gian hồng quân trực tiếp đã bị đánh rơi xuống thánh nhân quả vị lúc này hắn tại này cố kinh khủng nguyền rủa lực lượng xuống thần hồn ý chi đã mông lung mà tiếp cận ranh giới h ỏ n g mất hồng quân đạo thể từ đám mây rơi nhanh ba nghìn trượng pháp tướng tại nguyền rủa bên trong co lại đến khoảng một trượng trên đạo bào âm dương ngư văn hoàn toàn mở đi đỉnh đầu tam hoa hóa thành cho bay sau đầu ngụ khi tán làm lưu hình hắn thần hồn như trong gió tàn đến tại n g u y ê n r ù a bên trong cơn bão năng lượng sáng tối chập trờn trong con ngươi phản chiếu hỗn độn cảnh tượng từ từ mơ hồ ý thức nơi sâu xa chuyển đến đạo quả băng d à i nổ vang đó là so với thánh nhân ngã xuống càng đáng sợ t u y ệ t cảnh phản phất toàn bộ tồn tại đều tại bị từ thiên đạo bản nguyên bên trong triệt để x ó a đi liền mượn thiên đạo sống lại khả năng đều bị n g u y ê n r ù a lực lượng cắn giết hầu như không còn mà nơi tại hồng quân thánh nhân đạo quả tan vỡ trong nháy mắt đó liền đã nhạy bén cảm ứng được hắn nháy mắt ý thức được đây là một cái vạn năm khó gặp cơ hội đồng thời nháy mắt bắt lấy năm chặt này nhất thời cơ trấn nguyên tử năm chỉ trói lại hỗ trên thân kiếm tám mươi mốt đạo khai thiên phụ triện đồng thời bắn ra t ử kim hà quang kiếm phong lưu c h u y ể n khai thiên pháp tắc như vật còn sống giống như gạo thét đem quanh thân ngàn tỷ dặm hỗn độn chi khí xoắn thành m ộ t mịt hắn chân đạp hỗn độn hư không thân ảnh tại huyền hoàng đại thế giới cùng hỗn độn hư không trong đó trùng điệp chín lần mỗi một lần đều vượt qua ba mươi ba tầng thiên đạo hàng rào cùng ngàn tỷ không gian cuối cùng tại thiên đạo không gian ở ngoài h i y ệ n hóa ra ngàn tỷ trượng pháp tướng trong con ngươi phản chiếu thiên đạo không gian bên trong tơ nghệ giống như hồng Quân hỗn độ lực lượng lực lượng hủy diệt các loại tại kiếm tích hai đầu điền cồn g va chạm hình thành đường kính ức trăm triệu dặm p h á p tắc vòng xoáy cái t h i ê u đạo vượt qua thời gian trường hạ á n h kiếm như khai thiên tích địa lúc l u ồ n g thứ nhất ánh sáng lúc dạng đông ở trong hư không kéo ra ngàn tỷ dặm giải p h á p tắc vết rách chỗ đi qua không gian như là đậu phụ tầng tầng m ộ ra tốc độ thời gian trôi qua bị áp xúc thành trạng thái cố định màu vàng sỏi á n h kiếm đột phá thiên đạo không gian thành lũy trước mắt toàn bộ hầm hoang thế giới thiên đạo phát tắc đồng bộ phát sinh gào thét kiếm thế tại không gian bên trong trình hình quạt bạo phát mỗi Chém tắc pháp thiên hoa người, văn lưu lại thiên đạo hoa văn bị khi cháo mì, chém khái người, liền, hồng quân, đều tại trong kiếm thế hóa thành kiếm niệm người, liền, tiên tại quân, trong đều cho bay.、Khi、sau cùng một tia khí tức bị xóa đi thời gian thiên đạo không gian bên trong hồng quân tọa độ ẩm ẩm sụp xuống thành hố đen liền nhân quả sông dài bên trong liên quan với hắn tất cả ghi chép đều bị kiếm khí cắn nát phản phất vị này thiên đạo người chấp trưởng chưa từng tồn tại từ đây hồng hoang bên trong ngoại trừ đại la cùng bên trên cường giả mới có thể biết được nhớ được có như vậy một vị đạo tổ tồn tại mà hồng hoang chúng sinh đem sẽ đem triệt để l à quên thậm chí có chút đại la khả năng đều sẽ không còn nhớ được tồn tại trong thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại c h ấ n nguyên tử thu kiếm mà đứng thiên đạo không gian bên ngoài hỗn độn hư không bên trong lơ lửng ngàn tỷ mảnh nhuộm đạo vận kiếm nhỏ nhen mỗi một mảnh đều tại trong im l ặ n g yên d i ệ t phủ cận pháp tắc m ả n h vỡ thời khắc này thiên đạo không gian hệt như bị lau chùi sạch sẽ khay ngọc lại không nửa điểm hồng quân dấu vết mà cũng không trách c h ấ n nguyên tử dứt khoát ra tay xóa đi dấu vết đem triệt để từ thiên đạo không gian bên trong thoát ghi dù sao hồng quân nhưng là thiên đạo đối tác mặc dù đưa hắn vào thánh nhân quả vị hắn cũng có thể mượn thiên đạo lực lượng, lại lần nữa nhanh chóng một lần nữa chứng đạo chỉ có đem từ thiên đạo chỉ hôn n ộ n khai thiên kiếm anh kiếm x é rách thiên đạo không gian trước mắt côn luân sơn thanh hư động thiên bên trong đang luận đạo tam thanh đồng thời cả người r u n g b ậ n bật côn luân sơn thanh hư động thiên thượng thanh lão tử trong tay bàn long b i ể n phải run g rẩy rơi xuống đất xưa nay trầm gom lại lông mày phong tao lại chỉ ánh mắt ngưng nhìn về chân trời pháp tắc gợn sóng nơi thiên đạo khí cơ hỗn loạn như này sợ là có chuyện lớn bằng trời phát sinh hắn không lưng thập rẽ động tác cực chậm b à o sừng nhưng không gió mà bay hiển lộ ra nội tâm hiếm thấy sóng lớn ngọc thanh nguyên thủy trong tay thiên cơ linh bảo nổi lên ánh sáng nhẹ sáu mươi bốn kẻ hào vị như tinh đấu sáng tắt đầu ngón tay hắn bấm đốt ngón tay bỗng nhiên dừng lại còn ngươi h í p lại loại này gợn sóng không phải quan k i ế p số cũng không phải thiên đạo diễn biến đáng tiếc để cử không ra lời còn chưa dứt trong tay áo bản cổ phiên bóng mở ẩn hiện nhưng lại bị hắn bất động t h a n h sắc ép xuống như là loại nào đó quy tắc tầng diện xóa đi lực lượng n ữ khí của hắn bình tĩnh như xương nhưng không che giấu được đáy mắt s ẹ t qua kinh sắc thượng thanh thông thiên thân cùng chu tiên tứ kiếm kiếm y không nhận không tràn ra tại động t i ê n hư không trên chém ra nhỏ bé vết rách hắn nhữ mày nhìn phía hai vị hứng trường nơi cổ họng tràn ra một tiếng ngắn có thể để thiên đạo không gian sản sinh như vậy đ ộ n tĩnh phóng tầm mắt hồng hoàng có thể có mấy người không biết là bởi vì vị k i a đạo tôn vẫn là đạo tổ có thể nói chiêu kiếm này tại trong hồng hoàng đưa tới sóng lớn m i n h n g ô n g vô số đại năng có cảm ứ n g bất luận là tam thanh vẫn là đệ tuấn thái nhất nữ hoa côn bằng minh hạ các loại trong hồng hoàng tiếng t â m lừng lấy đỉnh cấp đại năng đều dối d í t nhìn về thiên đạo không gian trong lòng đều dâng lên vô tận nghi hoặc cùng chấn động bọn họ đã nhận ra một luồng hủy thiên diệt địa lực lượng tại thiên đạo không gian tàn phá nhưng không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì cũng là đã trở thành thánh nhân tây vương mẫu biết tại xôi một ít tình huống cụ thể. được đó độn độ cụ Mà huống hốn xa dị không gian, hồng quân t phát sinh t một h h n nhân đạo quả tiếng c không cam lòng gào thét nay tiếng gào tại trong hỗn độn vang vọng nhưng hiện ra được như vậy vô lực hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình tính toán vô số tung hoành hồng hoang vô số tới u nguyệt cuối cùng càng sẽ bại ở đây nguyền rủa lực lượng xuống nhưng mà bánh xe vận mệnh sẽ không bởi vì hắn không cam lòng mà ngừng lại kinh khủng nguyền rủa lực lượng vô tình đem hắn sau cùng nguyên thần cũng triệt để phai mở mà này cũng đại diện cho hồng quân đã nga xuống không cách nào sống lại càng là không cách nào sống lại tiến vào vĩnh k i ế p chi điện mà từ hồng quân thánh nhân đạo quả phá t o á i cũng bị tách rời lại tới hắn hoàn toàn chết đi tiến nhập vĩnh tiếp chi đ i ệ giữa hai người cơ hồ là tại đồng thời phát sinh bất quá là trong nháy mắt thôi mà lúc này lúc không b i ế tiếp là b ở theo á vô số đạo trói lọi mà quỷ dị hào quang từ bốn phương tám hướng phóng lên trời này chút hào quang đan sen vào nhau tạo thành một bức to lớn thần bí bức tranh bức tranh bên trong có viên cổ ma thần đang thế đạo có hôn đ ộ n mở mang cùng hủy diệt phản phất như nói hồng hoang thế giới hương suy vinh lục cảnh tượng kỳ dị này rằng co hồi lâu dẫn đến hồng hoang chúng sinh r ồ n dập quỷ xuống đất cùng bái trong lòng không tên sinh ra một luồng bi thương phản phất mất đi nhất là sùng k í n h tồn tại mà tại hồng quân ngã xuống thời điểm trấn nguyên tử đã d á n g lâm đến hồng quân ngã xuống chỗ kia hôn đ ộ n dị độ không gian hắn nhìn cái k i a c ố mặc dù đã không có sinh cơ nhưng như cũ tản ra thánh nhân uy áp thân thể trong lòng không khỏi cảm khái nguyền rủa tế đàn khủa nay nguyên rủa lực lượng càng có thể đem hồng quân triệt để đẩy vào tuyết cảnh không chỉ có đem Càng trực chú còn chức lực chính là đàn này là đánh nguyền đơn năng mạnh,、e、sợ không、so、với những hôn giết, giá đem độn xem e một tiếp ta thấp tế trí ra rùa với khó xử, uy sợ so bất ả o kia trên lệnh. b quá chấn nguyên tử trong lòng cũng rõ ràng nguyên rủa tế đàn có thể bùng nổ ra uy lực kinh khủng như thế ngoại trừ bản thân hắn mạnh mẽ uy năng ngoài ra còn bởi vì lần này hiến tế vật phẩm đầy đủ như tiên đầy đủ mạnh mẽ có thể tạo thành như vậy lớn chiến công cũng có mọi phương diện nguyên nhân ngoại trừ nguyên rủa lực lượng đầy đủ mạnh mẽ ngoài ra còn có hồng quân công nông trung quốc bị thương duyên cớ và hắn ít rất nhiều mạnh mẽ tiện tay bảo vật nói thí dụ như hỗn độn linh bảo thậm chí là tàn phá hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp vì lẽ đó chính là bởi vì thiếu tàn phá hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp làm cho hồng quân có thể nắm giữ thiên đạo quyền bính giảm mạnh này cũng đưa đến hắn có thể điều động thiên đạo thần lực sẽ phải chịu cực lớn suy yếu Trưng thượng quy tắc trí bảo hôn trí môn, 100 ức đại đạo công đức tệ. Trưng thượng quy tắc trí bảo trí môn, đại đạo công đức tệ ở đây chút tế vật trong, thiên rùa như hôn đồn môn, công hôn đồn môn, công nhiệm nguyện tế phẩm bảo vật bên trong. Cái kia thiên đạo công Vô Vô phẩm hầu quy quy đây ức đức ức đức cái ức đức, bảo bảo bảo đảm đạo đạo đạo đại đại kia ở nhưng cũng tương đương với vài món cực phẩm linh bảo mà hôn độn tinh khí sâu dài là hắn thâm nhập hôn độn tiêu tốn nghìn năm thời gian tinh luyện m à thành mặc dù chỉ là trong đó một dọn tận chứa vô cùng kinh khủng hôn độn năng lượng mà diệt thế ma bàn nhưng là thiên đạo hung sát dị bảo là có thể so với tiên thiên trí bảo tồn tại cho tới hồng mông tử khí đây chính là thành thánh nền móng toàn bộ trong hồng hoang chân quý nhất bảo vật một trong cũng chính là này mấy người kết hợp mới bạo phát ra kinh khủng như vậy n g u y n rủa lực lượng trấn nguyên tử không chút do dự nào vung tay lên hôn độn c à n k h ô n tạo hóa đỉnh bông dương hiện ra nay hôn độn c à n k h ô n tạo hóa đỉnh quanh thân tản ra hôn đ thân đỉnh trên khắc rõ vô số phù văn thần bí cùng đ ộ án trấn nguyên tử đem hồng quân thánh nhân thân thể thu vào trong đỉnh chấn áp ở trong đó này dù sao cũng là một cỗ thánh nhân thân thể ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng sau cùng có lẽ phái trên công dụng trấn nguyên tử sau đó thân hình lại lên mang theo hôn độn cản k h ô n tạo hóa đỉnh biến mất tại hôn độn dị độ không gian mà thiệu tại trấn nguyên tử vừa trở về huyền hoàng đại thế giới còn chưa kịp tinh tế dư vị phục bản lần này đối với hồng quân gia trải qua thời gian trong đầu của hắn đột nhiên vang lên hệ thống đã lâu tiếng nhắc nhở cái kia thanh âm chát chúa vang lên l ư ợ n tại trong biện ý thức của hắn phát động tùy cơ khen thưởng k h e n chúc mừng ký chủ thu được được vô thượng uy tắc t r í bảo hỗn độn trí môn k h e n chúc mừng ký chủ thu được theo hầu tăng lên khen thưởng một lần k h e n chúc mừng ký chủ thu được hỗn độn t r í bảo hỗn độn linh l u ơ n g tháp chúc mừng ký chủ thu được một trăm ứ c đại đạo công đ ứ c tệ trấn nguyên tử hơi xứng sở trong mắt xẹt qua một tia ngoài ý mớn một lần trước cùng hồng quân đại chiến mặc dù đánh cho trọng thương nhưng chưa phát động hệ thống tùy cơ khen thưởng bây giờ thành công chém giết hồng quân lại kích phát tùy cơ khen thưởng mà này phong phú khen thưởng đúng là để hắn cảm thấy kinh hỉ bất quá những phần thưởng này cụ thể làm sao còn phải tra xét bọn họ thuộc tính lại nói vì lẽ đó chấn nguyên tử ngay lập tức liền kiểm tra mấy dạng này khen thưởng thuộc tính tình huống cái thứ nhất khen thưởng vô thượng quy tắc cấp trí bảo hỗn độn tri môn nhìn thấy được liền cho người một loại không rõ rác lệ cảm giác chỉ bất quá vô thượng quy tắc trí bảo này một cái miêu tả nhưng là để chấn nguyên tử hơi nghi hoặc một chút c ũ n g không hiểu hắn gặp qua tiên tiên linh bảo tiên tiên trí bảo hỗn độn linh bảo và hỗn độn trí bảo trong tay càng là có các cái này cấp bậc tầng thứ bảo vật có thể này vô thượng quy tắc trí bảo hắn nhưng làm ớ i ngay lần đầu hơn nữa tại sự tưởng tượng của hắn bên trong hôn độn trí bảo bên trên lẽ ra nên là hồng mông cấp bảo vật như hồng mông linh bảo hoặc hồng mông trí bảo mà giờ khắc này hệ thống cho ra cái này vô thượng quy tắc trí bảo dựa theo giới thiệu càng là ngự trị ở hôn độn trí bảo bên trên có thể cụ thể vượt qua bao nhiêu là một cái t ầ n g thứ vẫn là nhiều cái t ầ n g thứ hệ thống nhưng chưa nói rõ cho tới tác dụng hệ thống chỉ là nói đơn giản m ì n h có thể liên thông vô tận h ô n độn thế giới thậm chí liên thông còn lại h ô n độn c h i hải này công năng nhìn như đơn giản có thể ẩn chứa trong đó thâm ý nhưng để chấn nguyên tự ý thức được món bảo vật này tuyệt không đơn giản thứ hai dạng khen thưởng theo hầu tăng lên khen thường chỉ nghe thấy tên cũng biết là có thể đem hắn theo hầu tư chất lại tăng lên một cái t ầ n g thứ trấn nguyên tử bây giờ theo hầu tư chất đã đạt đến đỉnh cấp hôn nguyên ma thần t ầ n g thứ lại tăng lên một cái t ầ n g thứ đem sẽ đột phá hôn nguyên ma thần đi đến một cái độ cao hoàn toàn mới nhưng hôn nguyên ma thần theo hầu phía sau rốt cuộc cái gì hắn đồng dạng cũng không rõ ràng nhưng trấn nguyên tử trong lòng vẫn là mười phần mong đợi hắn có thể lấy được bây giờ thành cự tuy rằng cùng hắn khắc khổ nỗ lực tu luyện có quan hệ rất lớn ngoài ra hệ thống khen thưởng bảo vật tài nguyên các loại cũng cho hắn trợ giúp c ự lớn mà hắn nô lực tu luyện có thể lấy được phong phú hồi báo cũng c ù có có mà hắn nguyên bản đỉnh cấp hôn nguyên ma thần theo hầu tư chất đã là trong hồng hoang nhất là nghịch thiên tồn tại để hắn mặc dù tại hôn nguyên đại la kim tiên tầm thứ tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên ai lại là hắn theo hầu tư chất lại lần nữa lột sắc đến cao hơn tầm thứ cái tư a hắn tu luyện thiên phú tốc độ tu luyện các loại cũng chắc chắn càng thêm người thiên hắn tất nhiên cũng đem cũng có thể lấy tốc độ nhanh hơn đột phá đến cảnh giới tiếp theo mà này thứ ba kiện khác thường nhưng là một cái hỗn độn t r í bảo hỗn độn linh lung tháp mà này đã là trong tay hắn thứ năm kiện hỗn độn t r í bảo mà tại sao là năm kiện còn chưa phải là bốn kiện tự nhiên là bởi vì này trước hệ thống tưởng thường qua ba kiện mà đánh giết hồng quân sau cái này tàn phá hỗn độn t r í bảo tạo hóa ngọc điệp cũng chân chính về hắn sở hữu vì lẽ đó hắn nguyên bản có hỗn độn t r í bảo liền đạt tới bốn cái mà này một cái tự nhiên cũng chính là thứ năm ngón lập tức hắn không kịp chờ đợi kiểm tra cái này hỗn độn linh lung tháp giới thiệu hỗn độn linh lung tháp thân tháp cấu tạo cực kỳ huyền diệu từ trong hỗn độn đàn sinh kim m trên h ổ loại bản n g u lực lượng ngưng thân t tháp nạm vô số viên hỗn độn bảo châu nay chút bảo châu không chỉ có có thể tăng cường bảo tháp sức phòng ngự còn có thể thả ra hỗn độn ánh sáng kiêm cụ mê hoặc cùng công kích địch nhân hiệu quả tính có thể uy lực càng là kinh người có thể triển khai hỗn độn bình chứ tầng bình chướng này có thể chống đỡ đến từ mỗi cái thời gian tuyến cùng không gian tầng diện công kích bất luận là đại đạo thần thông công kích đại đạo pháp tắc công kích công kích linh hồn các loại các loại hình thức công kích tận đều có thể phòng ngự lúc công kích càng có khả năng thả ra hỗn độn bản nguyên lực lượng căn cứ người sử dụng ý chí đem năm loại bản nguyên lực lượng lấy bất đồng phương thức tổ hợp thả ra hình thành các loại mạnh mẽ công kích kỹ năng như hỗn độn ngũ hành tuyệt diện tia sáng có thể nháy mắt phá hủy tảng lớn bên trong khu vực hết thảy lại như hỗn độn vòng xoáy có thể đem địch nhân cuốn vào trong đó lợi dụng bản nguyên lực lượng xung đột lẫn nhau đem cắn、nát. ngoài ra nó còn có không gian thu nhận cùng cầm cố năng lực có thể đem địch nhân hoặc vật phẩm hút vào tháp bên trong đặc biệt tầng không gian tại tháp bên trong thời gian cùng không gian quy tắc từ người sử dụng không chế địch nhân một khi bị hút vào liền rơi vào vô tận quân cảnh không chỉ có như vậy hỗn độn linh lung tháp còn có thể trợ lực người sử dụng tu luyện tại tháp bên trong tu luyện có thể gia tốc đối với thiên địa pháp tắc c à m g độ tăng lên tốc độ tu luyện mấy lần thậm chí mấy chục lần ngoài ra còn có thời gian gia tốc công năng sau cùng một cái khen thưởng một trăm l c đại đạo công đức tệ tương tự có thể nói không hơn không kém tốt đồ vật giống như là một trăm linh triệu đại đạo công đức Trấn xem xong những phần thưởng này giới thiệu chấn nguyên tử hít sâu một hơi cố nén nội tâm dân g trào hơi chuyển động ý nghĩa một chút chuẩn bị lấy ra hỗn độn chi môn trong p h ú t chốc một luồng bàng bạc mà cổ xưa khí tức phả vào mặt một đạo tản r a vô tận hỗn độn ánh sáng mang môn hộ i chậm rãi hiện ra n à y hỗn độn chi môn cao tới vạn trượng có thửa cửa thể bên trên khắc đầy h u y ề n ả o đến cực đ i ể m p h ù văn mỗi một đạo p h ù văn đều tựa như ẩn chứa khai thiên lích địa vĩ lực hào quang thời gian lập lụe giống như có vô số hỗn độn thế giới ở trong đó sinh ra cùng hủy diệt trấn nguyên tử đưa tay nhẹ nhàng đụng sở đầu ngón tay chuyển tới rung động cảm giác để hắn cảm nhận được rõ ràng cái này vô thượng quy tắc chí bảo mênh mông cùng thần bí chỉ là bước đầu tiếp xúc hắn liền có loại trực giác chỉ muốn nắm giữ Hắn liền có t h ể b ư ớ c vào cái kia đó trấn nguyên tử, trấn nguyên tử ngưng nhiều h mắt nhìn u y hỗn độ linh lung tháp hắn có thể cảm nhận được trên thân tháp mỗi một viên hỗn độn bảo châu ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng phảng phất chỉ cần một cái ý nghĩ này hỗn độn linh lung tháp liền có thể thả ra hủy thiên diệt địa y năng sau cùng một trăm l ức đại đạo công đức tệ hóa thành từng đạo màu vàng lưu quang ở trước mắt trong hư không lơ lửng nay chút lưu quang tụ hợp lại một nơi tạo thành một mảnh màu vàng biển mây tại hắn quanh thân lăn lộn phun trào tỏa ra không to hơn của nồng nặc đạo khí tước trấn nguyên tử thân nơi trong đó phản phất đưa thân vào đại đạo hạ tâm cảm nộ cái kia vô tận huyền bí một lát sau hắn vất tay đem hỗn độn chi môn hỗn độn linh lung thắp và cái kia ẩn chứa một trăm l ức đại đạo công đức tệ màu vàng biển mây tạm thời cất vào đến chuẩn bị ngày sau sẽ chậm, chậm luyện hóa cùng sử dụng sau đó trấn nguyên tử vẻ mặt theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút bắt đầu lấy ra phần t ư ở n g này một luồng trước nay chưa có mạnh mẽ lực lượng nháy mắt tại hắn thể nội buộc phát ra hắn thân thể phản g phất trở thành một cái lò luyện to lớn bản nguyên lực lượng ở trong đó điên cuồng l a ă n lộn nung nấu chấn nguyên tử quanh thân khí tức bắt đầu hỗn loạn huyền hoàng đại thế giới thiên địa pháp tắc đều bởi vì hắn biến hóa mà kịch liệt chấn động chỉ thấy hắn thể biểu bắt đầu hiện ra từng đạo thần bí hoa văn những văn lộ này tản ra hỗn độn hào quang phản phất tại phát họa hỗn độn sinh ra ban đầu cảnh tượng thân thể của hắn hóa thành phất i p h t h ọ hỗn độn lò n u n bản nguyên lực lượng như vạn cân những đi khắp kia ở bên ngoài thân thần bí hoa văn đột nhiên t ă n gọn mỗi một đạo đều nuốt vào nhà ra hỗn đ ộ t mới mở lúc mênh mông khí thức giống như đem vô tận t u ế nguyện pháp tắc mảnh vỡ đúc ở da thịt tại giữa xương thịt dệt thành trấn nguyên tử xương cốt phát ra nổ vang như thái cổ hồng trung đập vỡ tan chín trọng thiên sóng âm chỗ đi qua hư không từng tấc từng tấc n ứ t toát dòng máu của hắn như sôi trào dung nham tại trong kinh mạch c u ộ n trào m á h liệt phát ra trận trận tiếng gào thét theo bản nguyên không ngừng lột xác trấn nguyên tử ý thức phản phất thoát khỏi thân thể g à n buộc tiến nhập một cái cảnh giới kỳ diệu Hán khí tức hóa thành thôn vệ hết thể vòng khi í t hắn phá tan h hôn nguyên ma thần giảng đ thế g i buộc trước mắt c r ấ n nguyên tử trước mắt triển khai vô tận hỗn độn trưởng quyền vô số thế giới ngâm nước tại hỗn độn hải bên trong di chuyển trầm có chính kinh lịch sơ sinh đau nhức có tại hủy diệt bên trong hóa thành bột mịn nguyên hắn thần hồn chạm đến cái k i a không thể giải thích lĩnh vực thời gian huyền hoàng đại thế giới đột nhiên co sụp vì là lòng bàn tay q u a n đ o ã n lại trong nháy mắt bành trướng vì là mang theo vô tận pháp tác hỗn độn phôi thai thế giới mỗi một tấc không gian đều tại trọng cấu mỗi một tia thời gian đều tại viết lại sau cùng một đạo đạo văn đi vào mi tâm thời gian c h ấ n nguyên tử dương đôi mắt ánh mắt xé rách hư không mắt trái là hỗn độn ư ợ n g k i ế p tịch diện ánh sáng chiếu chỗ pháp tắc băng g i ả i mắt phải là vô lượng siêu thoát chê xi mang d ư i nơi liền có linh mạch chui từ dưới đất lên hắn giơ tay huyền hoàng đại thế giới thời gian trường hàng nghịch nổ tung bầu trời mũi chân chĩa xuống đất thời gian không gian như là sóng nước hướng bốn phía khơ đi hiện lộ ra hỗn độn hải nơi sâu xa tầng tầng lớp lớp pháp tắc hẳn g rào thân thể của hắn tại hỗn độn trong lò luyện xôi trào thời gian tự thân vị trí thời không lĩnh vực như vạn b ẹ o cốc lưu ly li ầm ầm vỡ vụn ngoại giới thời gian tại thời khắc này bị trở thành sển sển hổ phách mà hắn nơi nhỏ trong t h i ê n địa tốc độ thời gian trôi qua lấy quỷ quệt quỹ tích điên cuồng kéo rỗi lông mi m ấ máy thể nội bản nguyên mỗi một lần quần quận đã là ngoại giới ngàn tỷ lần nhanh hắn mỗi một lần hô hấp đều tại nu đem vĩnh hằng áp súc thành mạch đập khiêu động đáy mắt liền hôn độn hải thủy triều đều tại thời khắc này đông lại thành bất động màu mực s o n g lớn thời gian vào đúng lúc này phảng phất mất đi ý nghĩa không biết qua bao lâu c h ấ n nguyên tử thể nội lực lượng từ từ bình ổn lại những thần bí kêu hoa văn chậm rãi dung nhập r a thịt của hắn biến mất không còn t ă m hơi c h ấ n nguyên tử chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt nổ bắn ra hai đạo sáng chói hào quang nháy mắt sẽ rách trước mắt hư không hắn cảm thụ được tự thân biến hóa một loại trước nay chưa có mạnh mẽ cảm giác dâng lên trong lòng hắn theo hầu tư chất di nhiên thành công đột xác đạt tới hôn nguy Thân quanh thân c u ố n quanh hỗn độn chi khí hóa thành mười triệu đạo pháp tắc xiềng xích mỗi một đạo đều nối liền hỗn độn đại thế giới bản nguyên thời khắc này hắn cùng với thế giới cùng liên tiếp cộng hưởng trong lúc vung tay nhấc chân liền có diện thế lực lượng cùng sáng thế ánh sáng đan d ệ t lưu c h u y ể n hệt như trong hỗn độn tân sinh vô lượng chố t h ể mà cùng lúc đó mênh mông hỗn độn cũng nhấc lên vô tận sòng lớn vô số dị tượng sinh ra làm c h ấ n nguyên tử theo hầu tư chất thành công lộ sắc đến hỗn nguyên vô lượng ma thần tầm thứ toàn bộ thiên địa cùng hỗn độn ở trong mắt hắn nháy mắt cải thiên h o á đ i ệ vô tận hỗn độn đại đạo cái kia từng cái từng cái lập lòe kỳ dị k i a sáng quy tắc sợi tơ nhằn g nhị khắp nơi bệnh thành một tấm bao trùm toàn bộ hỗn độn lưới lớn mỗi một sợi tơ tuyến đều ẩn chứa vô tận huyền bí phảng phất chỉ cần đưa tay đụng sở t i ể u có thể hiểu rõ hỗn độn sinh ra cùng diễn biến mà vô tận thiên đạo quy tắc thì lại như linh động dòng suối ở mảnh này hỗn độn lưới bên trong d ó c rách chạy xuôi cùng hỗn độn đ ạ i đạo quy tắc đan vào lẫn nhau hô ứng lẫn nhau nguyên bản huyền rượu khó hiểu chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời quy tắc giờ khác này tựu giống chia ra ở trước mặt hắn bức tranh mỗi một bút m trấn nguyên tử chỉ cần thoáng vận chuyển ý niệm liền có thể tâm linh t h ầ n hội tại thời khắc này cái k i a hôn nguyên đại la kim tiên đỉnh cao cùng hôn nguyên vô cực đại la kim tiên trong đó bình cảnh ở trong mắt hắn lại như cùng mỏng yếu như giấy vậy cái k i a t ầ g nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ trở ngại giờ khác này phảng phất có vô số thật nhỏ khe nức chỉ chờ hắn nhẹ nhàng m ộ t đầy liền có thể ẩm ẩm đổ nát mà trấn nguyên tử cũng mười phần tin tưởng mình cảm giác hắn cảm giác mình sắp đột phá hoặc giả nói là hắn nghĩ muốn đột phá cảnh giới tiếp theo dễ dàng vô số lần tốc độ đem tăng lên vô số lần không lại cần phải hao phí đại lượng thời gian đến đá trấn nguyên tử tận tay lên theo hắn động tác cái kia mười ước đại đạo công đức tệ bắt đầu xoay trầm trầm hình thành một cái to lớn vòng xoay màu vàng lóng vòng xoay trung tâm hỗn độn c à n k h ô n tạo hóa khé run phản phất tại hô ứng này chút đại đạo công đức tệ lực lượng màu vàng hào quang càng ngày càng thịnh đem không gian chung quanh đều chiếu dọi được một mảnh vàng nóng ánh chấn nguyên tử thân ảnh tại trong ánh sáng như ẩn như hiện hệt như khống chế thiên địa thần linh tại hàn ý chí cường đại dẫn dắt h ạ n đại đạo công đức tệ t ừ từ dung nhập hỗn độn càn k h ô n tạo hóa bên trong chuyển hóa thành một luồng thuần túy mà kinh khủng đại đạo nguyên lực toàn bộ quá trình thông thuận cực kỳ hầu như không có một chút nào hao tổn đây cũng là bởi vì đại đạo công đức tệ đại đạo công đức lực lượng đẳng cấp bản chất mười phần cao hết sức tinh khiết bất quá chấn nguyên tử lại lấy ra hai cái tạo hóa ngọc điệp một cái là hệ thống khen thưởng sơn trại hình hỗn độn linh bảo tạo hóa ngọc điệp toàn thân tản ra ôn hòa ánh sáng l về văn truyền ngoài thần lưu phù bí. một kiện khác nhưng là từ hồng quân trong tay thu được tạo hóa ngọc điệp mặc dù đã tàn t ạ n h ư n g dù vậy nhưng mơ hồ tản ra một luồng vượt lên trên vạn vật uy nghiêm khí t ớ c cái này nguyên vốn thuộc về hỗn độn trí bảo cấp bậc tạo hóa ngọc điệp đã từng nắm giữ ngưng tụ ba đại đạo thay ngén một phương thiên đạo sức mạnh vô thượng nhưng mà tại hiến tế lực c h i đại đạo sau nó hao phí rất nhiều trí bảo bản nguyên lại trải qua khai thiên biến được tàn khuyết không đầy đủ nhưng như cũng thuộc về hỗn độn trí bảo tầm thứ mà lúc này hắn lấy ra này hai cái tạo hóa ngọc điệp đồng thời hắn nghĩ muốn chữa trị này một cái tạo hỗn n g ọ c điệp khi hoặc có lẽ là này một câu trả lời hợp lý không quá chuẩn xác thực hắn mục đích thực sự là muốn thu được một cái hoàn chỉnh hỗn độn trí bảo cấp bậc tạo hóa ngọc điệp bây giờ này hai cái tạo hóa ngọc điệp một cái là hỗn độn linh bảo cấp bậc một kiện khác là tàn phá hỗn độn trí bảo hai cái đều có thể giúp người lãnh ngộ đại đạo quy tắc phụ trợ tu luyện diễn biến t i ê n cơ trở công năng hơn nữa đều có một bộ phận t i ê n đạo quyền bính chẳng qua hiện nay hai món đạo vật này tại công năng trên không chỉ có nhất trí hơn nữa tại về hiệu quả cũng sấp xỉ dù sao tuy rằng một cái là linh bảo một cái là trí bảo nhưng một cái hoàn chỉnh một cái không trọn vẹn vì lẽ đó trấn ạ i hiệu quả cũng không có cách biệt quá lớn. Bây giờ hai về vật không cách quả quá cũng có công lớn. món này năng áo Bây t u nếu n nhưng như hoàn chỉnh hôn độn g điệp, đạt được cái thể có c một trí bào nguyên tử ngưng mắt nhìn này hai cái tạo hóa ngọc điệp trong lòng dĩ nhiên có chủ ý nghĩ muốn đem cái này tàn phá hỗn độn trí bảo chữa trị hoàn chỉnh phương pháp thông thường là thu thập tất cả mảnh vỡ cũng bổ sung trí bảo bản nguyên có thể trong tay hắn cũng không cái khác mảnh vỡ tìm kiếm mảnh vỡ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản bằng không hồng quân cũng sẽ không để mặc cho tàn tạ đến nay bất quá ngoại trừ tìm kiếm mảnh vỡ ngoài ra cũng không phải không có những thứ khác phương thức đem chữa trị trong tay hắn cái này hoàn chỉnh hỗn độn linh bảo tạo hóa ngọc điệp tuy chỉ là sơn trại hóa nhưng cùng cái kia tàn phá hỗn độn trí bảo cùng căn đồng nguyên mà trước thử đem hai cái đặt ở cùng một chỗ thời gian liền phát hiện chúng nó có lẫn nhau cắn nuốt xu thế vì lẽ đó này một cái hôn độn linh bảo cấp bậc tạo hóa ngọc điệp tương tự cũng có thể làm tu bổ hôn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp vật liệu nhưng chấn nguyên tử nhưng cũng không tính làm như vậy dù sao như vậy tu bổ lại nhìn thấy lên đơn giản nhưng trên thực tế đồng dạng mười phần còn khó hơn nữa khả năng có loại loại tình huống ngoài ý muốn cũng không nhất định thành công chấn nguyên tử dự định lấy hôn độn linh bảo cấp bậc tạo hóa ngọc điệp làm chủ thể để nó thôn phệ tàn phá hôn độn trí bảo do đó thăng cấp thành hôn độn trí bảo cấp bậc phương thức này tính khả thi còn muốn càng lớn dù sao hắn có thủ đoạn khác đến phụ trợ hắn lên cấp hơn nữa này một cái hôn đồn linh bảo nếu như lên cấp trở thành đối với hắn mà nói so với muốn chữa trị cái này tàn phá trí bảo đối với hắn càng thêm có lợi đương nhiên quá trình này đồng dạng khốn khó tầm t ầ n như không có ngoại lực can thiệp mặc dù tàn t ạ hỗn độn trí bảo uy nghiêm cũng không thể khinh thường hỗn độn linh bảo nghĩ muốn thôn phệ nó còn nói gì tới dễ dàng thậm chí khả năng bị ngược lại thôn phệ bất quá bây giờ chấn nguyên tử phụ trợ này càng dung hợp nhưng lại coi là chuyện khác chấn nguyên tử hai tay nắm chặt hai cái tạo hóa ngọc điệp bằng bạc hốn nguyên vô lượng ma thần lực lượng từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra n h y mắt đem hai cái bảo vật bao phủ tại hắn mạnh mẽ lực lượng áp chế hạ lại thêm hắn đã bước đầu luyện hóa này một món bảo vật bởi vậy làm cho nguyên vốn có chút kháng cự tàn tạ hôn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp dần dần yên tĩnh lại tại trấn nguyên tử điều khiển hạ không có thái quá kịch liệt phản kháng tựa hồ cũng nhận rồi này chàng đồng căn đồng nguyên dung hợp vì là gia tốc quá trình dung hợp đồng thời để tạo hóa ngọc điệp lên cấp hôn độn chí bảo càng thêm thuận lợi trấn nguyên tử lại lần nữa vung tay lên ba trăm triệu đại đạo công đức tệ như, như sao rơi đầu nhập trong đó theo đại đạo công đức tệ truyền vào toàn bộ dung hợp không gian bên trong hào quang đại thịnh hai loại bất đồng tầng thứ tạo hóa ngọc điệp b h từ từ trong, trong lúc nhất thời hà quang phú văn lực lượng đan vào lẫn nhau va chạm phát sinh đinh thái nhức cóp tiếng nổ văn rền phản phất toàn bộ hỗn độn đều tại vì làn này chàng tạo hóa ngọc điệp lộ sắc mà run run dày theo thời gian chuyển rời dung hợp tiến trình càng kịch liệt hai loại tạo hóa ngọc điệp lực lượng lẫn nhau ra hòa rèn luyện khi thì lẫn nhau bài xích khi thì hấp dẫn lẫn nhau Bất quá chương o t hai trăm hai mươi bảy hỗn độn đại đạo công đức trí bảo chương hai trăm hai mươi bảy hỗn độn đại đạo công đức trí bảo tam thiên đại đạo kinh trân nghĩa như vạn cân lôi đình tại trong biển ý thức của hắn nổ ra một trăm hai mươi đạo pháp tắc thần liên liên bôi đều b u ộ c vào đĩa ngọc rũ xuống c ử u thái tia sáng đem hôn đ ộ n c h i thức bảo khố cửa lớn ở mầm túm mở huyền diệu hơn là ba trăm sáu mươi lăm nơi đại huyệt đều hóa thành cỡ nhỏ đạo trường huyệt thiên trung bên trong diễn biến tiên thiên hòa vực đan đ i ể n trong h u y ệ t đang ngủ say hôn đ ộ n lôi trì huyệt dũng t u y ể n đáy ngưng kết huyền băng biển mỗi cái đạo trường đều tại tự chủ vận chuyển đối ứng đại đạo pháp tắc cùng đĩa ngọc kinh quyển hình thành vạn ngàn pháp tắc cộng hưởng cùng một cái mới tinh dệt hỗn độn trí bảo hỗn độn đại đạo công đức trí bảo tạo hóa ngọc điệp xuất hiện tại trấn nguyên tử trong tay đĩa ngọc cùng kinh quyển lực lượng tại sâu trong ý thức ngưng kết thành vạn quyển đại đạo kinh văn kinh văn tự động lẫn mở mỗi một tờ đều hiện hóa ra vô tận phát tác lẫn tới thời gian phát tác thiên trang sách càng chạy ra màu vàng hát cát ở trong hư không xếp thành đồng hồ các mô hình lẫn đến hủy diệt phát t á c chương giấy mặt dựng lên màu đen thần viêm bất quá những tác dụng này chủ yếu vẫn là hắn tương lai mưu tính thiên đạo thời gian đưa đến hiệu quả bây giờ nhưng là vừa v ậ n dùng này tạo hóa ngọc địa phụ trợ tu luyện công năng cùng tam thiên đại đạo kinh chờ đồng thời cùng phụ trợ hắn xung kích hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới khi hắn đạp nát hư không bước ra bước thứ nhất pháp lực màu vàng tại đủ đ ấ y ngưng tụ thành tiên thiên đạo văn chỗ đi qua hôn đồn tự động tích dễ càng cứng rắn xinh sinh đạp ra một cái nối liền hôn đồn bản nguyên hôn nguyên đại đạo trên đường mỗi một khối phiến đá đều có các hắn chứng đ mơ hồ cùng tam thiên đại đạo kinh tạo hóa ngọc điệp hình thành tam tài cộng hưởng thời gian vội vã ngoại giới đảo mắt chính là vạn năm thời gian mà qua mà nơi này không gian bên trong thời gian càng là không biết qua bao lâu xương cốt nơi sâu xa truyền đến đại đạo nổ vang giống như tiếng vang lạ hai mươi bốn tiết cuộc sống trước tiên lột xác được dường như năm mỏ hỗn độn thần tinh giống như vậy mỗi một khúc đều đối ứng hỗn độn vật luật trấn nguyên tử há m ồ m phun ra một khẩu đại đạo thần lực thần lực tại đĩa ngọc hào quang bên trong hóa thành mười hai mặt thanh đồng pháp kỳ mỗi mặt pháp kỳ đều lây dính tam thiên đại đạo kinh chân ý theo pháp lực tầng thứ nhảy vọt chấn nguyên tử huyệt khiếu quanh người bắt đầu tự động dâng lên ánh vàng mỗi n ó i ánh vàng bên trong đều có pháp tắc thần văn lấp lóe làm màu vàng nguyên lực tại trong kinh mạch lao nhanh thời gian mười hai cái cự long đồng thời phát sinh gào thét thân rồng chỗ đi qua thành kinh mạch trên tự động sinh trưởng ra vô số thật nhỏ pháp tắc lông tơ dường như vô số t r ư ơ n g miệng nhỏ cắn nuốt trong hỗn độn pháp tắc m ả c h vỡ khi hắn vất tay bổ ra một đạo pháp mang phát mang càng ở không trung ngưng kết thành hỗn độn ngũ hành bia hoàn trình bóng mờ bia thể ầm ẩm, ẩm xuống hỗn độn kh ngũ hành khí thanh khí tăng lên thành ngũ hành phát tác cho khí chìm xuống vì là âm dương bản nguyên lập lại hỗn độn sơ phân thị cảnh cơ thể hắn vốn là là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh đỉnh c a o thể giờ khác này tại đại đạo nguyên lực cùng đĩa ngọc kinh quyển song trọng rèn luyện h ạ lại như hôn độn mới mở lúc tiên tiên trí bảo giống như nấu lại lúc lại pháp lực màu vàng tại trong kinh mạch dâng trào quỹ tích từ từ hiện hóa ra tiên thiên đạo văn chỗ đi qua không gian như mỡ bỏ giống như vạn vẹo hòa tan càng tại hắn thể nội hình thành mười hai tòa cỡ nhỏ hỗn độn đ ự c làm ánh vàng vận chuyển đến nê hoàng cung trong óc tam thiên đại đạo kinh đột nhiên kim quang đại thị cái kêu pháp nhan g g c thả ra vốn là pháp lực hạch tâm giờ khác này tại màu vàng nguyên lực cọ rửa hạ càng nước ra chín đạo khẽ hở mỗi nói khe hở đều phun ra ẩn chứa đại đạo chân ý hỗn độn từ khí đem pháp lực màu tím nhuộm thành h ổ p h á c h giống như nửa trong suốt tính chất tiện đa rèn luyện thành thuần túy vô cùng thái sơ ánh vàng này ánh vàng không phải quang không phải khí mà là pháp tắc ngưng tụ thực chất hóa đạo lực riêng là một tia bưng xuống bên ngoài cơ thể liền tại trong hỗn độn đốt ra nối thẳng hỗn độn hư không chỗ sâu kẽ n ư ớ c theo thời gian trôi qua tại c h ấ n nguyên tử thể nội một hồi biến hóa long trời lở đất đang phát sinh hắn bắt đầu tìm hiểu ba nghìn đại đạo quy tắc đồng thời dẫn dắt lúc trước chuyển hóa đi ra đại đạo nguyên lực không ngừng hấp thu đại đạo nguyên lực hướng về hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới phát động công kích cái này mới tinh tạo hóa ngọc điệp quanh thân tản ra màu sắc sặc sỡ hào quang trong ánh sáng mơ hồ có thể thấy được vô số đại đạo phù văn lấp lóe thời khắc này trấn nguyên tử tùy tiện một tia pháp lực tiêu tán đều có thể gợi ra hỗn độn t h ả i biến mắt trái lúc phép mở bắn ra ánh vàng có thể xuyên thủng hỗn độn thời không xung dài trông thấy quá khứ vị lai bên phải đầu ngón tay lưu chuyển pháp quang có thể tái tạo vật chất bản nguyên đem hỗn độn khí lưu trực tiếp luyện hóa thành tiên thiên linh tài bất quá so sánh với tạo hóa ngọc điệp phụ trợ tu luyện công năng h ắ n càng coi trọng vẫn là khống chế thiên đạo quyền b s ư ơ n g sần dường như hóa thành m ộ ư ơ i hai nói hỗn độn thần mạch mạch bề ngoài lưu chuyển trời trăng sao quy tích hấp khí thời gian lại đem chu vi tỷ tỷ dặm hỗn độn thanh khí ngưng tụ thành thực chất theo cốt khe chuyển vào thân thể bên trong sau đó trấn nguyên tử bước ra một bước tiến nhập đến hỗn độn bên trong con ngón tay gậy một cái tạo hóa ngọc điệp hóa thành cựu thải mâm tròn lơ lửng ở đỉnh môn ba tớt địa thân lưu chuyển hỗn độn đạo văn đột nhiên bắn ra ngàn tỷ h à o quang kinh mạch hệ thống càng là phát sinh long trời lở đất d i biến nguyên bản m ư ơ i hai chính kinh như đồng hóa là m mươi hai cái hỗn độn cử long mỗi con dầu th lân t h i ế n lấp loe canh kim lệ khí tốt quyết tâm can h kinh đầu dòng ngậm mục phát tác châu thân dòng c u ố n vòng quanh sinh cơ đạo văn kinh người nhất là xương sọ bên trong nghe hoàng cung giờ khác này chính lơ lửng một viên từ tam thiên đại đạo kinh c h â n văn tạo thành đạo c ố t hạch hạch bên trong núp ních cùng tạo hóa ngọc điệp cùng liên tiếp cựu thải hào quang mỗi một lần đập đều đều chấn động được toàn bộ hỗn độn hư không nổi lên hình cái vòng vợ sóng nay thần hỏa không phải viêm không phải diễm mà là từ tam thiên đại đạo kinh trân văn ngưng tụ mà thành mỗi một đoá ngọn lửa đều tại diễn dịch hủy diện cùng sáng tạo song trọng phát tác nhưng thấy ngọc trong đĩa băn ra một đạo hỗ loại này lĩnh ngộ để trấn nguyên tử trong lòng vẫn tương đối cao hứng nguyên bản hắn có tam thiên đại đạo kinh trợ giúp tìm hiểu đại đạo p h á p tắc ngoài ra còn có hôn nguyên đại đạo công hôn đ ộ i bất diện quyết tồn tại liền đã để tốc độ tu luyện của hắn mười phần nhanh làm tương đạo có khắc đại đạo phát tắc thiên đạo phát tắc kim t r i ệ n tràn vào thức hải trấn nguyên tử chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm nổ vang càng hiện ra hôn nội mới mở thời gian bản cổ giữ phủ khai thiên cảnh tượng long trận trung ương lơ lửng tư bắp thịt xương cốt kinh mạch lực lượng ngừng tụ m à thành thân thể đạo quả đạo quả bề ngoài rõ ràng tỏa ra h ố n độn thần ma khai thiên cảnh tượng đó là lực chi cực dồn thể hiện pháp kỳ theo chiều gió phất phối càng ở bên ngoài cơ thể hắn đẩy lên một tòa h ố n nguyên pháp vực vượt bên trong pháp lực màu vàng như trạng thái lòng ngân hà cuốn ngược mỗi một giọt đều ẩn chứa v ủ thiên diện địa vi năng tại giúp cục tại một trận cực kỳ trói m ắ t hào quang bạo phát phía sau nguyên bản hỗn độn linh bảo tạo hóa ngọc điệp hoàn mỹ hấp thu dung hợp cái này tàn phá hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc đ hơn nữa cũng không phải là đơn thuần hỗn độn trí bảo mà là hỗn độn đại đạo công đức trí bảo cùng phổ thông hỗn độn trí bảo bất đồng nó còn ngoài định mức tỏa ra một tầng lưu hòa màu vàng công đức ánh sáng đem chọn cái đĩa ngọc bao phủ trong đó càng lộ vẻ siêu phàm thoát tục đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm hướng hư không liền có màu vàng pháp sen dưới đất c h u i lên hoa sen mỗi tỏa sáng một mảnh liền cùng hỗn độn ngũ hành bia một đạo hoa văn cộng hưởng diễn sinh ra ngũ hành tương sinh tương khắc đại đạo pháp tắc lòng bàn tay hư nắm thành quyền pháp lực màu vàng càng t ạ o quyền tâm n g n g kết thành hỗn độn đương ng sinh đại đạo khi thì diễn dịch diệt chân ý khi hắn vận chuyển chu thiên màu vàng nguyên lực như có hàng vạn con ngựa chạy t r ố n giống như tại trong kinh mạch tuần hoàn mười hai cái hỗn độn cự long đột nhiên đầu đôi u liên kết ở đan điền bên trong kết thành một tòa pháp tắc long trợ thời khác này c h ấ n nguyên tử thân thể đã không phải đơn thuần thân thể máu thịt mà là một tòa di động pháp tắc lò đúng một quyền có thể đổ nát hỗn độn thai mạng một cước đạp phá hỗn độn thời không hàng rào tự liền hô ra trọ khí đều có thể hóa thành h ỗ độn sắc cương tại trong h ỗ độn độn y ra ước trăm triệu dặm khu vực trên không hơi thở thời gian thì lại phun ra pháp tắc hỏa đem chung quanh hỗn độn trọc khí nung đốt thành tinh thuần nguyên lực hoàn chỉnh hỗn độn trí bảo cấp bậc tạo hóa ngọc điệp có thể chấp trưởng thiên đạo quyền bính tất nhiên càng thêm to lớn đối với hắn tương lai chấp trưởng thiên đại trợ giúp cũng đồng dạng đem sẽ càng thêm to lớn mà đây mới là hắn coi trọng nhất tác dụng mỗi tòa vực bên trong đều lơ lửng hỗn độn trí bảo hỗn độn ngũ hành b i a phân b i a bóng mở bia thể lưu chuyển ngũ hành âm dương đại đạo diễn sinh ra đối ứng pháp tác huyền đạo y năng vị trí trái tim hỏa vực bên trong bia mặt cách chữ bạo ngỗ nhiên ánh vàng đem pháp lực luyện được cảng tinh túy thận nơi trong thủy vực, nét văn ngưng kết pháp tắc đông tuyết mỗi một mảnh đều có khác hàn cực sinh nóng đạo vận ba nghìn nói đại đạo pháp tắc dường như vật còn sống giống như vậy tại đ ĩ m ngọc bề ngoài chậm rãi du động mỗi một đạo pháp tắc đều ẩn chứa vô tận huyền ảo huyền diệu nhất là khi hắn vận chuyển đến đại viên mãn thời gian pháp lực màu vàng càng tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một tôn cùng hắn giống nhau như lúc pháp tướng pháp tướng đỉnh đầu đ ĩ m ngọc tay nâng k i n h quyển quanh thân quấn vòng quanh từ pháp lực hiện ra chín trăm tám mươi mốt loại hỗn độn thiên tượng mỗi loại thiên tượng đều cùng hỗn độn ngũ hành bia pháp tắc lực lượng hô ứng thể hiện ra ngũ hành quý nhất âm d chấn nguyên tử thể nội hôn nguyên pháp lực bản như màu tím đậm mê ngông tinh hải giờ khác này tại đĩa ngọc kinh q u y ể n pháp tắc ánh sáng bên trong đột nhiên sôi trào như vạn lưu quy tông giống như hướng về thân thể chỗ sâu hôn nguyên p h á p nhãn hội tụ chúng nó nhìn như vô cùng phức tạp nhưng làm chấn nguyên tử nhìn chăm chú bên trên thời gian nhưng lại cảm giác được thông tục dễ hiểu nhưng thấy bắp thịt ầ n g hạ bùng nổ ra vạn đạo kim văn mỗi một tấm cơ bắp lý đều tại trải qua giải đúc thăng hoa, ba tầm đột xác thân thể bắt đầu cực cảnh thăng hoa chương hai trăm hai mươi tám hôn nguyên vô cực đại la kim tiên chương hai trăm hai mươi tám hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cùng lúc đó chính giữa đạo trường lơ lửng nguyên thần bản thể hình thái đã triệt để mơ hồ khi thì hóa thành hỗn độn thanh niên dễ cây cắm rễ ở hỗn độn nơi sâu xa rút lấy bản nguyên lực lượng khi thì tụ là thiên đạo thánh nhân thể hai tay kết tấn thôi diễn ba nghìn đại đạo trung cực hướng đi hắn sâu trong ý thức tam thiên đại đạo kinh hiện ra chân văn cùng tạo h ó a ngọc điệp hiện ra đạo văn từ từ dung hợp ngưng tụ thành một viên pháp tắc nói hoạch nói hoạch bề ngoài lưu chuyển hỗn độn sơ phân lúc nguyên thủy đạo vận mỗi một đạo hoa văn đều đối ứng một loại cực hạn pháp tắc cuối cùng giải chấn nguyên tử thân thể phát sinh một tiếng chấn thiên động địa gà o ghét tiếng gầm gừ này ẩn chứa vô tận lực lượng dường như muốn đem chọn cái hỗn độn chấn động được nát tan rốt cục tại một cái nhìn như bình thường nhưng lại ẩn chứa vô hạn thâm ý nháy mắt chấn nguyên tử rốt cục triệt để bước vào hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới mà tại pháp tắc toàn diện chấn nguyên tử thành công đem ba nghìn đại đem hấp thu p h á p tắc lực lượng lấy sóng tinh thần hình thức phân ra gợn sóng chỗ đi qua hỗn độn khí lưu bị cường hành ngưng tụ thành thực chất hóa p h á p tắc biển trong b i ể n phiên t r ả o mỗi một đoá b ọ t nước đều là thời gian hồi tượng không gian chống chết chờ đ ỉ n h cấp p h á p tắc cụ hiện x ô i dòng mà hạ thời gian lại mắt thấy hỗn độn chung kết thời gian vạn pháp quy nhất tịch d i ệ t biển lửa thời gian trường hạ ở trong mắt hắn không còn là đơn hướng lưu động suối nước mà là có thể tùy ý g â y khúc vòng tròn cự xả tay trái nhẹ phẩy không gian phát tắc làn sóng lòng bàn tay liền hiện ra từ ngàn tỷ đầu mối không gian tạo thành bàn cờ tùy ý ghép lại tiết điểm liền có thể đem một triệu dặm không gian hỗn độn áp s ú c thành lớn chừng ngón tay cái tinh khối tinh khối bên trong càng phong ấn hoàn chỉnh pháp tắc thời khắc này hắn thân thể cường độ dĩ nhiên vượt qua hôn nguyên đại la kim tiên tột cùng cực h ạ đạt tới hôn nguyên vô cực đại la kim tiên hoàn toàn mới tầm thứ đủ để mạnh mẽ chống đỡ trong hỗn độn các loại khủng bố công kích mà không tổn thương mảy may nguyên bản như ngắm hoa trong màn xương ba nghìn đại đạo giờ k h ắ c này tại trong biện ý thức của hắn hóa thành rực rỡ tinh đổ mỗi viên tinh thần đều là một cái pháp tắc cụ tượng lẫn nhau lấy pháp tắc chi liên, liên kết tạo thành bao dung sinh diện thời không nhân quả ng u nguyên t thần mỗi một lần hô hấp đều gợi ra hôn đồn hư không kết cấu tính d u n g động hấp khí thời gian chu vi tỷ tỷ dặm bên trong phát tắc mảnh vỡ như đoạn sắt hướng nam châm hội tụ tại nguyên thần thể biểu ngưng kết thành tầng tầng lớp lớp phủ văn áo giáp trên khôi giáp mỗi cái trong phủ văn đều niêm phong một cái hoàn chỉnh đại đạo phát tác theo lĩnh ngộ sâu sắc thêm chấn nguyên tử thân thể hóa thành sống p h á p tắc lọ chứa trong lỗ chân lông d ỉ ra mồ hôi là dịch thái biến hóa phát tắc rơi xuống đất tức hóa làm các loại tiên tiên linh vật xương cốt tiếng ma sát bên trong lọn chứa âm luật phát tắc cẳng có thể cùng hỗn độn thiên đạo sản sinh cộng hưởng tựu i ngay cả hô hấp n u ố t vào nhà ra khí lưu đều tự động tuân theo tuần hoàn phát tắc tại bên ngoài cơ thể hình thành động cơ vĩnh cựu giống như p h á p tắc dòng xoáy đột phá hoàn thành một khắc đó chấn nguyên tử chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt bắn ra hai đạo bén nhọn hào quang nháy mắt xuyên thấu hỗn độn hư không th làm chấn nguyên tử đem ba nghìn đại đạo hợp lại là một hỗn độn hư không đột nhiên rơi xuống vô cùng p h á p tắc mưa trong nước mưa đã có hủy diệt p h á p tắc màu đen lôi đỉnh cũng có chế sinh pháp thì lại điểm sáng màu xanh lụt còn có thời không p h á p tắc màu vàng hạt cát chấn nguyên tử đứng tại p h á p tắc vòng xoáy trung tâm dường như hỗn độn chúa tể có thể tùy tâm s ở dụng điều khiển các loại p h á p tắc lực lượng khi hắn đem ngũ hành p h á p tắc cùng âm dương p h á p tắc thông h i ể u đạo lý bên ngoài cơ thể đột nhiên hiện ra hỗn độn ngũ hành bia bóng mở bia thể năm mặt phân biệt hiện ra kim duệ mộ sinh nước lu hỏa m á c liệt thổ dây phát tắc chân ý ngũ hành khí tại bia chu hình thành âm dương thái mỗi một lần xoay tròn đều gợi ra hỗn độn bản nguyên kịch liệt chấn động nay chút pháp tắc lực lượng như chăm s ô n g v ề b i ể n giống như tràn vào hắn thân thể ở đan điền bên trong ngưng tụ thành một tòa pháp tắc tế đàn chính giữa tế đàn lơ lửng từ ba nghìn pháp tắc giao đan thành hôn nguyên đạo quả vâng sáng chuyên động thân thể của hắn hóa thành vô tận tần ma khi thì tay cầm búa lớn khai thiên tích địa khi thì tung giá hạ ba nghìn pháp tướng độ hóa chúng sinh khi thì miệng tụng đại đạo kinh văn giáo hóa vạn linh thời khắc này hắn tâm nhầm đến pháp tắc đi theo tùy tiện một cái ánh mắt đều có thể xúc động thiên địa pháp tắc nội khủng tị tiện một tiếng quát nhẹ đều có thể để pháp lực đột phá càng là kinh người nguyên bản màu vàng hôn nguyên đại la kim tiên pháp lực giờ khác này nháy mắt thăng hoa hóa thành một loại càng thuật t ú y càng mạnh mẽ vô sắc pháp lực là nguyên thần cùng hỗn độn bản nguyên cộng hưởng đi đến điểm giới hạn chấn nguyên tử thất h ả i đột nhiên nổ ra hóa thành một mảnh ngang qua ngàn tỷ dặm hỗn độn đạo trường thời khác này hắn rốt c ụ c đột phá đến rồi hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới đây là vượt qua ba nghìn đại đạo tại vị cách trên đủ để cùng thiên đạo bình đủ cảnh giới chi cao làm sao cùng một đạo hôn nguyên phát tắc dung nhập thân thể chấn nguyên tử quanh thân bùng nổ ra vượt qua hỗn độn cực quang h â n đ ộ n bản nguyên nơi sâu xa lại chuyển đến một tiếng dường như khai thiên lích địa trung vang. Thân thể, nguyên thần, pháp lực, p h á p tác, b ố n cái phương diện đồng thời nên đón cuối cùng đột phá. nguyên thần tại đột phá nháy mắt, hào quang đại thịnh từ c h ấ n nguyên tử đỉnh đầu lao ra trôi nổi ở giữa không trung. một luồng trước nay chưa có mạnh mẽ lực lượng tại c h ấ n nguyên tử thể nội bộ phát ra, nay có lực lượng dường như hôn đ ộ n mới mở lúc sáng thế lực lượng, xôi t r à o m á h liệt không thể ngăn cản. thời khác này nguyên thần lực lượng một cái ý nghĩ liền có thể để t ỷ tỉ dặm bên trong hỗn độn khí lưu có n n g ư ợ c hình thành thôn phệ hết thể pháp tắc vòng xoáy một cái ánh mắt liền có thể đem địch nhân dấu ấn nguyên thần từ hỗn độn trường hà bên trong xoáy đi dường như chưa từng tồn tại một loại d u n g động nhất chính là theo pháp tắc lĩnh n g ộ viên mãn chấn nguyên tử bên ngoài cơ thể hiện ra mười hai đạo pháp tắc vòng sáng mỗi đạo quan g hoàn đều đại diện cho một loại đ ỉ n h cấp pháp tắc đại thành cảnh giới nó ẩn chứa lực lượng vượt xa tưởng tượng chỉ cần một kia liền có thể phá hủy một tòa đại thiên thế giới lại có thể trong nháy mắt sáng tạo ra một mảnh mới tinh vũ trụ ở đây năm vạn năm tuế nguyệt bên trong chấn nguyên tử trước sau chìm đắm ở đây tràn g lộ sắc bên trong đối với ngoại giới hết thệ không hề hay biết năm quyền loại hấp thu đủ ba nghìn đạo tác lực lượng sau càng răng rắc một tiếng nứt r a từ bên trong bay ra một tôn cao ba thước nguyên thần pháp tướng pháp tướng tay cầm hỗn độn ngũ hành đ ị a đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp chân đạp tam thiên đại đạo i đ ạ kinh quanh thân cuốn vòng quanh hỗn độn sơ phân lúc hỗn độn khí lưu mỗi một tia khí lưu đều tại diễn dịch có vô tướng sinh trung cực pháp tắc tại pháp tắc t ầ n diện chấn nguyên tử lĩnh ngộ đã động độn ch nguyên thần mỗi một tế bào đều tại chia ra cỡ nhỏ nguyên thần này chút nguyên thần bóng mở phân tán tại hỗn độn các nơi từng cái đều có thể độc lập cảm ngộ phát t á c lại thông qua vô hình tinh thần mạng lưới cùng bản thể liên kết hình thành nhất nguyên hóa vạn vạn pháp quy tông khủng bố cách cục này cố vô s ắ c pháp lực dường như hỗn độn bản nguyên lực lượng vô hình vô tướng nhưng lại không chỗ không tại huyền diệu nhất là nhân quả phát t á c lĩnh ngộ chấn nguyên tử mi tâm hiện ra âm dương ngư hình thái nhân quả mắt trong mắt phản chiếu vô cùng nhân quả liên nhưng thấy nguyên thần thể biểu đột nhiên nứt ra vạn ngói khe hở mỗi nói khe hở đều chạy ra hỗn độn bản nguyên khói xá khói sám bên trong mơ hồ hiện ra ra bản cổ khai thiên t r ư ớ c nguyên thủy đạo văn khe hở khép lại thời gian nguyên thần hiện ra quanh thân hắn hiện ra vô tận thần văn đều do tam thiên đại đạo kinh c h â n văn bệnh thành nhẹ nhàng kích động liền khuấy lên chu vi tỷ tỷ giảm pháp tắc bao tác kinh người hơn chính là nguyên thần chỗ mi tâm một viên từ hỗn độn đại đạo quy tắc ngưng tụ hồng n g ô n g đạo trùng đang chậm dãi thành hình bắp thịt của hắn nô lên cao vút xương cốt phát sinh thanh thủy tiếng nổ đồng đoàn mỗi một tấc g a thịt đều lập lòe sáng chói hà quang dường như hỗn độn tinh thần giống như trói mắt ý thức của hắn như ngàn tỷ đạo pháp tắc kia đồng thời chìm vào thoáng qua chính là năm vạn năm thời gian trôi qua những ngư ảnh này cũng không phải là ảo giác mà là hắn đối với ba nghìn đại đạo lĩnh ngộ đến cực hạn lúc cụ tượng hóa hệ rõ mỗi một tôn bóng mở đều có thể độc lập triển khai đối ứng pháp tắc thần thông nhưng lại cộng hưởng đồng nhất nói bản nguyên ý thức tay phải thăm dò vào thời gian p h á p tắc dòng lũ xương cánh tay b ề ngoài lập tức mọc đ ầ y màu đồng xanh vòng tuổi hoa văn chạy ngược mà trên thời gian càng nhìn thấy hỗn độn mới mở thời gian bản cổ phủ quang tàn ảnh hắn trợn mắt nhìn phía hỗn độn tận đầu chỉ thấy ý thức của mình đã hóa thành một tấm bao trùn toàn bộ hỗn độn pháp tắc l màn nối liền tiết điểm sợi bạc nhưng là pháp tắc trong đó huyền diệu liên quan xung quanh thân thể của hắn ba nghìn đại đạo pháp tắc đ a n d ệ y thành một cái to lớn pháp tắc vòng xoáy này vòng xoáy không ngừng xoay tròn tản ra lực lượng làm cho cả hỗn độn đều bị run r u dày khi hắn vận chuyển ý thức đụt vào hủy diệt pháp tắc n g h i ệ p hỏa pháp tắc sao đầu ngón tay lập tức dựng lên hỗn độn n g h i ệ p hỏa ngọn lửa này không phải hỏng phải mà là thuần túy hỗn độn bản nguyên lực lượng ngọn lửa lướt qua hỗn độn độn bản nguyên lực lượng ngọn lửa lướt qua hỗn độn bản nguyên lực lượng ngọn lửa lướt qua hỗn độn hư không như sáp giống như h sau đó lại lần nữa ngưng tụ biến được càng thêm ngưng tụ càng thêm cao lớn lúc này nguyên thần dĩ nhiên có rồi độc lập với thân thể ở ngoài mạnh mẽ lực lượng nó quanh thân vờn quanh hỗn độn chi k h í trong mắt lập lòe hiểu rõ hết t h ể trí tuệ hà o quang